Chương 481, Tuyệt địa cầu sinh, đại chuẩn lớn giết, thượng. Quách Đại Lộ, Sư Huyền Thanh cùng Thanh Nưu đương nhiên sẽ không biến thành nô. Ở cách mặt đất không biết còn cao bao nhiêu vân không bên trong, Quách Đại Lộ dứt khoát lấy ra đạo tổ nhà pháp bảo ba tiêu phiến, ở phía thế giới này quy tắc vẫn không có thể hoàn toàn tiếp nhận bọn họ trước, bọn họ người mang đạo thuật thần thông cùng với các loại pháp bảo đều cáo mất linh, nhưng Quách Đại Lộ đối với ba tiêu phiến nhưng vẫn là hoàn toàn tự tin, dù sao hắn không tin trong tiên địa này còn có cái gì quy tắc có thể hạn chế lại đạo tổ lớn lao ra. Ba tiêu phiến nâng đỡ hai người một Nưu vững vàng hạ xuống. Ở quá trình này bên trong, Quách Đại Lộ tiếp tục cho sư Huyền Thanh cùng Thanh Như phổ cập khoa học man hoàng tổ địa hung tàn cùng hiệp ác, khái quát tới nói, nơi này là hồng hoang lão quái khắp nơi đi, thái cổ cự thú nhiều như chó, không trật tự, không có quy tắc, cá lớn nuốt cá bé. Không cần nói thánh cảnh nhỏ tu sĩ, chính là phi thăng tiên nhân cũng có thể bất cứ lúc nào ngã xuống, trở thành nào đó đầu yêu ma quỷ quái món ăn trên bàn, bắt bên trong món ăn, thật có thể nói là là. Quách Đại Lộ lời nói chưa dứt thanh âm, sư Huyền Thanh đưa tay chụp bậc hắn, đánh gáy nói, ngươi nhìn. Quách Đại Lộ tối đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Sơn sương mù trong biển, một mảnh thanh phong liên miên không ngừng, thủy khí thăm nhẹ chờ ba tiêu phiến rơi xuống đỉnh núi, càng la nhìn thấy bên dưới ngọn núi có một cái sông lớn uốn lượn vòng quanh, nổi bật lên nơi này phong cảnh sơn minh thủy tú, nơi nào có nửa điểm cùng hung cực các nơi bộ dạng, nay phải làm là ảo cảnh, mọi người nhất định phải cẩn thận. Quách Đại Lộ trịnh trọng nhắc nhở, cũng lặng lẽ mở ra hỏa nhãn kim tình, nhìn quét bên dưới, nhìn thấy núi vẫn là núi, nước vẫn là nước, không có bất kỳ gì thường. bên kia còn có người nhà, sư huyền thanh chỉ về ngoài núi nơi nào đó, Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn tới, quả thật nhìn thấy khoảng cách quần sơn hơn mười dặm xa địa phương tùy ý tán lạc một mảnh thôn trang, nhìn rất là tường hòa, yên tĩnh không giống như là thái cổ thời kỳ hồng hoang hình tượng. "Này sao lại thế này?" Quách Đại Lộ đích thì thầm một tiếng, "Lẽ nào đến nhầm chỗ?" Thanh Nhu hừ một tiếng nguội, có vẻ khá là bất mãn, "Đó là ý nói, có thể nghi vấn bản Châu Tu Vi, nhưng không có thể nghi ngờ bản Nhu mới mở thiên nhãn trình độ." Quách Đại Lộ không để ý nó, tiếp tục nghi vấn nói, "Nơi này căn bản không như là dã man sinh trưởng ngàn tỷ năm giác hồng hoang, ngược lại giống như có mấy ngàn năm văn minh lịch sử tân thế giới." Nói tới chỗ này Quách Đại Lộ đột nhiên rơi vào trầm tư, nhớ tới Khương Bộ để đối với man hoang tổ địa giới thiệu, nhắc qua mấy vị đại lão đối với tổ địa dự phần. Lẽ nào mấy vị đại lão ra tay sửa đổi qua man hoang tổ địa? Quách Đại Lộ âm thầm phỏng đoán, truyền thuyết bên trong Phật tổ trưởng không, gian, đạo tổ trưởng thời gian, bây giờ kỷ nguyên đại kiếp nạn sắp tới, vạn kiếp chi địa vị lão tổ kia thủ thế chờ đợi, bọn họ vì ứng kiếp có khả năng hay không liên thủ bố trí này một ván. Sư Huyền thanh nói, không muốn chính mình tại này luận tưởng, chúng ta đi chỗ đó thôn bên trong tìm một người, vừa hỏi liền biết. Quách Đại Lộ tán thành. Ba cái xuống núi, thẳng hướng cái kia thôn trang đi đến, trên đường từng người âm thầm thử nghiệm vận chuyển đạo thuật thần thông, đều không đáp lại, ngược lại không phải là mất hết tu vi mà là bởi vì bọn hắn tu hành đại đạo thuật cùng cái thế giới này quy tắc có chút hoàn toàn không hợp trong ngoài không thông vì vậy khó có thể triển khai là trận pháp hạn chế sao? sư huyền thanh hỏi quách đại lộ quách đại lộ lắc đầu có thể là bởi vì vì là thân phận của chúng ta vẫn không có được nhận định xem như vậy trái lại chứng minh chúng ta chưa có tới sai chỗ nói thế nào? bởi vì có đại lão liên thủ bố cục sửa đổi cái thế giới này thời không tiến trình bởi vậy quy tắc vẫn còn trạng thái hỗn loạn có chút sợ người lạ sư huyền thanh nửa tin nửa ngờ chuyển đầu nhìn một chút nói may mà chỗ này xem ra hết sức ôn hòa Non xanh nước biếc, phòng trừ người nơi này cũng đều sẽ hữu hảo, chí ít mọi người tạm thời cũng sẽ không có nguy hiểm gì, có thể an ổn chờ đợi bị phía thế giới này quy tắc liền tiếp nhận. Quách Đại lộ không tỏ rõ ý kiến, trong lòng mơ hồ cảm giác có dũng khí, sự tình không sẽ đơn giản như vậy, nếu thật có thể an ổn quá độ đến tu vi cảnh giới khôi phục, còn tính là gì man hoang tổ địa. Lời tuy như vậy, vẫn cảm thấy có chút tiếc nội hà, vốn chỉ muốn đi qua cố gắng đại chiến thân thủ, kết quả, sư huyền thanh đang giả trang oán giận, đột nhiên trong lòng cảnh ý lỡ làm, như mang ở lưng có gan bị thông thiên đại ma để mắt tới cực kỳ nguy hiểm cảm giác, chúng ta bị bao vây bên cạnh quách đại lộ tỉnh táo nói nói là yêu thu vẫn là ngày ma sư huyền thanh nhỏ giọng hỏi quách đại lộ lung lay đầu đều không phải có thể là người người vậy chúng ta trước tiên không cần đấu thủ hiện thân cùng bọn họ sau khi giải thích lại nói dù sao chúng ta cũng coi như là ở xa tới khách nhân ở giới tu hành người yêu ma quỷ cũng không rõ ràng phân biệt quách đại lộ nói cùng với nói là khách nhân không bằng nói là con người sư huyền thanh mừng tỉnh đang lúc này ba chi nham hiểm xảo quyệt mũi tên vô thanh vô tức từ đằng xa bay tới tốc độ ánh sáng giống như bắn về phía ba người đối với tạm thời bị nơi đây thiên đạo che đậy hai người một nhưu tới nói này ba chi lông mũi tên hầu như chen có chí mạng lực sát thương quách đại lộ nguyên bản muốn thử một chút hắn từ lâu không cần mặc ra kiếm nhưng lý do an toàn hắn vẫn một chuyện không nhọc nhị bảo rút ra ba tiêu phiến dùng sức đập tới đi Vụ. ba chi lông mũi tên đột nhiên dừng lại treo ở không trung phát sinh một đạo buồn buồn chấn động tiếng xé gió tiện đà thay đổi mũi tên đầu đường cũ trở về đi quách đại lộ phiến về lông mũi tên kịp thời quyết đoán mang theo sư huyền thành cùng thanh lưu thoát đi nơi đây tuy nói tu vi bị che đậy nhưng dù sao đều là tu hành nhiều năm thiên tài đại tu ngoại trừ đạo thuật thần thông, tự thân tố chất cũng đều từ lâu tu luyện tới cường hãn dị thường mức độ, đặc biệt là Quách Đại Lộ cùng sư Huyền Thanh, từng người có một phen chuyên môn chuyên cần khổ luyện, còn Thanh Nhiu chỉ nhìn nó cái kia một thân cường trang cơ bắp hình là có thể hết ngồi đại giếng ba cái có bực này thiên phú ở đối diện nguy cơ thời gian tự nhiên có thể thoát thân thoát được rất nhanh bọn họ mũi tên bị ta một cây quạt tát trở lại tất nhiên khiếp sợ phòng trường trong thời gian ngắn sẽ không đuổi theo Quách Đại Lộ phân tích nói vậy thì tốt sư Huyền Thanh thở phào nhẹ nhõm nhưng là bọn hắn biết được chúng ta có một món đồ như vậy phát bảo tất nhiên bỏ mắt chờ sau khi thương nghị tất nhiên sẽ phai ra cường đại hơn vây bắt sức mạnh đến đây đuổi giết chúng ta sư Minh Thanh cho nên bọn họ chạy trốn đến càng nhanh hơn không biết chạy bao lâu phía trước lại nhìn thấy một mảnh thôn xóm có phía trước giao hấn bọn họ không dám tiếp tục ôm ấp vào thôn hỏi đường tầm tư lộn vòng phương hướng hướng phương bắt chạy trốn chờ ba bóng người đi xa bụi có bên trong bước lên hai cái người đầu tra xét rõ ràng một phen bắt đầu thấp giọng trò chuyện nhìn dáng dấp bọn họ không giống như là thập hắc thôn bên kia thám tử ngược lại giống như bị đuổi giết người qua đường hư bất quá là bọn họ trò mèo thôi giả trang bị thập hắc thôn truy sát sau đó sẽ bị chúng ta thạch thôn cứu To Thế ẩn nút tiến vào thạch thôn nằm vùng. A, thật hèn hạ. Không phải vậy làm sao sẽ để cho thập ác thôn. Cái kia lớn manh ca chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn hay không trở lại báo cáo tộc trưởng, phải người đi đưa bọn họ bắt lại thẩm vấn. Bị gọi là lớn manh ca thanh niên lung lay đầu, vậy không cần, nếu bọn họ trốn vào đại hoang núi, liền do bọn họ đi thôi, trong núi hung thú sẽ cố gắng bắt chuyện bọn họ, nếu chúng ta tùy tiện đi bắt, nói không chắc ngược lại sẽ chúng mai phục. Ừm. Hai người một lần nữa bí mật tiếp tục trốn mai phục tiềm tàng. Quay đại lộ, sư Huyền Thanh cùng Thanh Nưu tiến vào đại hoang núi, càng đi càng cảm thấy không đúng. Mới vào thế giới này không có cảm nhận được hồng hoang bầu không khí, thời gian này, phả vào mặt. Chương 482, Tuyệt địa cầu sinh, Luyến trốn luyến quyết, hạ. Chờ chút. Đi tới một vùng thung lũng bên trong thời điểm, Quách Đại Lộ đột nhiên dừng bước, nói nhắc nhở một câu. Sư Huyền Thanh cùng Thanh Nưu đồng thời dừng lại, một mặt trịnh trọng nhìn hắn, bọn họ cũng cảm giác được không khí quỷ dị, cái kia loại khí tức nguy hiểm từng trận truyền đến, đặc biệt là Thanh Nưu, cảm giác được một loại đến tự cao giai loại vật tuyệt đối hy thế. Quá an tĩnh. Sư Huyền Thanh thấp giọng nói một câu. Quách Đại Lộ nhìn xung quanh một chút, nói, chúng ta trước tiên tìm một nơi trốn đi. Đây đợi lát nữa có thể sẽ có trận đại chiến. Am hiểu chiến đấu sư Huyền Thanh cũng có cảm ứng, cùng thanh lưu một đạo không tiếng động mà theo quét đại lộ. Tuy rằng khí thế bị giới hạn, trận thuật vô pháp triển khai, nhưng bách đại lộ đối với dãy núi địa hình su thế phán đoán như cũ tinh chuẩn, bởi vậy hắn rất nhanh ở cạnh bên trái trên ngọn núi đó tìm tới một chỗ từ cây xanh cỏ xanh tầng tầng che giấu sân động, không có bất kỳ khí tức còn sóng, bên trong hẳn là không gì loại chiếm giữ. Chúng ta tạm lánh đi vào, yên lặng xem biến đổi. Quét đại lộ nói dẫn đầu vào sân động, thuận lợi rút ra kiếm gỗ đào chém mấy nhánh cây, bày ra một cái đơn sơ, vô pháp trận khí tức ba động mệnh hoặc trận tán gẫu lấy không biết cái kia chút đột đội giết chúng ta rốt cuộc là ai." Sư Huyền Thanh lẩm bẩm lầu bầu nói, từ cái kia ba mũi tên uy lực đến xem, cũng không phải là cái gì hạ người tu vi cao thâm, nếu chúng ta tu vi vẫn còn, có thể đem bọn họ bắt lại thẩm hỏi một chút." Quách Đại Lộ nói, "Huyền Thanh sư tỷ, người quá lạc quan." "Có ý gì?" Quách Đại Lộ nhìn về phía Sư Huyền Thanh, nói, "Ngươi hồi tưởng một chút, nếu không là ta có này cây quạt, chúng ta vừa mới có thể không dễ dàng thoát thân." Sư Huyền Thanh vẫn là đầy mặt không rõ, lệch đầu nhìn Quách Đại Lộ. "Cái kia ba mũi tên sở dị uy lực có hạng, không là bọn hắn tu vi không cao." mà là bởi vì bọn hắn nhận ra được chúng ta ba tu vi có hạn, ở là dùng đơn giản nhất cùng phương thức hữu hiệu tập kích chúng ta. Sư Huyền Thanh suy nghĩ một chút, hỏi nói, ngươi là nói, nếu như chúng ta tu vi vẫn còn, bọn họ sẽ dùng cách thức khác đối phó chúng ta. Chỉ ít cái kia ba cái mũi tên sẽ không như vậy vô lực, có thể sẽ là ba cái tối thành đỗ trại, nặng hơn vạn cân thần mũi tên. Sư Huyền Thanh nghe vậy, chấp nhận địa gật gật đầu. Gào gừ. Đang lúc này, một đạo thú hung cắt ra trầm tinh thung lũng, ngay sau đó, ba con cự thú trấn thiên động điệu điệu chạy nhảy mà ra, quét đại lộ tham dò đầu đến xem. Phát hiện mỗi con cự thú đều có một ngọn núi nhỏ lớn như vậy, răng nanh dài như lưới dao sắc, song song chạy trốn, thanh thế dọa người. Sau đó, bầu trời bên trong lại nghi tới một trận hí dài, ba, bốn đầu ác điểu cuốn lấy cuồng phong bay tới, toàn thân đen kịt, nhìn giống trên sách ghi lại ô vương điểu thú. Cái kia ác điểu gặp được cự thú, một cái bắt chuyện cũng không, đáp xuống, triển khai tấn công tư thế. Cầm, thú đánh nhau, núi lở đá nứt, rầm tiếng nhất thời rung động tung lũ. Không lâu sau đó, càng nhiều hơn cự thú ác điểu từ núi sâu bên trong tới rồi gia nhập chiến đấu, kéo đuôi chạy để hộ thú, hoa đồng tiền mã đa dạng báo thú, tiếng như phích lịch đồng đầu cánh tay sắt mắt vàng con nê mũi như trường xà nhã như mang ỉ lại giống cùng với vàng cứng đan phượng hải đông thanh trong lúc nhất thời chim bay cá nhảy hí lên gào thét liên tiếp vang vọng đất trời toàn bộ sơn mạch đều rơi vào sôi sùng sục bên trong quách đại lộ vận chuyển còn sót lại thần thông hỏa nhãn kim tình nhìn quét tứ phương nhìn thấy rất xa trên ngọn núi đó có chí ít bảy bóng người đang nhanh chóng chạy hành hành động lớn mật động tác cẩn thận hướng chiến trường bên này tới gần xem ra loại chiến đấu này mỗi ngày đều sẽ phát sinh quách đại lộ nhỏ giọng nói nói cái kia chút đến đây kiếm bảo các thôn dân động tác hết sức nhanh nhẹn rõ ràng không là lần đầu tiên sư huyền thanh nói có phải là mang ý nghĩa dãy núi này phụ cận không ngừng hai cái thôn xóm mọi người vây núi mà ở chủ yếu chính là vì thu gom những cự thú này ác điều bảo thể thú huyết cùng trên người bọn họ cái khác bà bối quách đại lộ gật gật đầu trong lòng vẫn đang suy nghĩ như những cự thú này ác điều chính là man hoàng tổ địa dân tộc thổ như vậy lấy chúng nó thông minh sẽ nhìn không xuyên các thôn dân trai cỏ tranh nhau ngựa ông đắc lợi thủ đoạn ở nhược đục cường thực hoàn cảnh bên trong sinh tồn lâu như vậy muốn nói trí tuệ vẫn còn chưa khai hóa vô luận như thế nào cũng không còn gì để nói nếu như chúng nó rõ ràng đã nhìn thấy vẫn cứ kiên trì ngày ngày chém giết chiến đấu, cái kia chẳng lẽ không phải biểu thị chúng nó tại hạ một bản cờ rất lớn? Sơn mạch giữa chiến đấu đã đến gây cấn tột độ giai đoạn. Hiện nay nguyên tắc thế cuộc là đan phượng kinh sợ bầy chim, ỉ lại giống dùng mũi quẹn đổ con nghe phía sau, uy thêm bách thú. Chúng nó tại sao muốn như vậy quên sống chết chém giết? Là muốn cạnh tranh cái gì không? Sư Huyền Thanh nhìn quách đại lộ nói nói, ta từng ở huyền hoang từng trải qua yêu vương cuộc chiến, chúng nó hoặc là cạnh tranh độ phụ, hoặc là cạnh tranh yêu thánh lô sắc, nói chung phải là sự tình xảy ra có nguyên nhân. Vậy những thứ này hổng hoang cự thú ác điểu mỗi ngày chém giết là tại sao? Quách Đại Lộ đang muốn thuận thế treo chọc hiếu chiến sư Huyền Thanh hai câu, đột nhiên trong lòng hơi động, mới vừa nghi vấn lập tức có đáp án, lấy suy đoán ngựa khí nói nói, chúng nó có thể là ở cạnh tranh người đầu. Cạnh tranh người đầu. Quách Đại Lộ nói, ta cảm thấy cho chúng nó mỗi ngày chiến đấu là vì mê hoặc những thôn dân kia, dùng phương thức này hấp dẫn càng nhiều người đến đây kiếm bảo, mãi đến tận ngày nào thời cơ chín muồi, chúng nó tập thể phát động, đem đám nhân loại kia tu sĩ toàn bộ giết ngược lại, con ngồi vươn mình làm tợ săn Vừa nói tới chỗ này, cái kia đầu y lại giống cung đan phượng bắt đầu gặp phải còn lại cử thú ác điểu vây công, đỡ trái hở phải, dĩ nhiên bị thương. Sau một khắc. Mấy chục giữ lông mũi tên như châu chấu giống như xé gió mà tới, mỗi một giữ lông mũi tên mũi tên đầu đều do hôn sắt chế tạo thành, thế vào địa quang, sắc bén sắc bén mà vừa nhanh vừa mạnh, hiện nhiên mỗi một giữ lông mũi tên cũng có bắn giết một con cự thú sức mạnh. Thình thịch thình thịch hoành, bay nhanh như tên bắn bên trong cự thú ác điểu, phát sinh nặng người âm thanh, càng nhiều hơn máu tươi biểu ra, một ít sức mạnh hơi yếu cự thú đã ngã xuống đất không nổi. Sư Huyền Thanh ngạc nhiên nói, quả nhiên như lời người nói, bọn họ mặt đối với mạnh bao nhiêu kẻ địch liền sẽ dùng mạnh bao nhiêu thủ đoạn. Quách Đại Lộ trầm mặc không nói từ cái kia lông mũi tên sức mạnh đến xem những thôn dân kia cũng không phải là bị của mình ba tiêu phiến làm cho khiếp sợ mà là hạ thủ lưu tình. đang lúc này nghe đến đỉnh đầu truyền đến một trận tiếng chấn động một đạo kịch cậm âm thanh sau đó ở trong núi nổ mở ác điều cự thú ai giết chết thuộc về ai hiển nhiên là một thôn khác tiểu đội thợ săn đến rồi quách đại lộ đột nhiên nói hiểu sư huyền thanh đang muốn hỏi hắn hiểu được cái gì trong núi hai nhóm thôn dân đã gia nhập chiến đấu cầm thú đánh xong nhân loại đánh đây mới là man hoang tổ địa diện mạo thật sự sao sư huyền thanh nói quách đại lộ nói đây là trong thiên địa diện mạo thật sự Hai nhóm thôn dân cho thấy ung hãn tuyệt luân sức chiến đấu, tay xé chân thú, đá bể thú hạng nhất cơ hồ là bọn họ cơ bản thao tác. Tuy nói những cử thú kia đều là bị thương trên người, nhưng này loại kinh thế hai tục thủ đoạn nhìn ra sư huyền thanh cũng có chút tê cả da đầu. Quách Đại lộ cảm khái nói, có lúc nhân loại thực sự là so với cầm thú còn muốn cầm thú A. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, ngoại trừ con nghe cùng mấy đầu thiện bay ác điểu may mắn chạy trốn, còn lại chim bay cá nhảy đều bị phu. Hai nhóm thôn dân mặc dù lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng phân cách chiến lợi phẩm thời gian cũng không tính thực chất xung đột, từng người thu hoạch tràn đầy liên ở quách đại lộ cho là bọn họ chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên nghe được một thanh âm nói nói, hai người muốn yêu, làm sao phần? mặt khác một thanh âm tiếp nói, người giết, lưu làm thịt, đến bảo vật mỗi bên nắm một nửa. được. quách đại lộ, sư huyền thanh cùng thanh lưu nghe xong, sắc mặt đều biến, chỉ cảm thấy lần này cần lạnh. quách đại lộ tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy nghĩ đối sách, tử kim hồ lô, ngọc sạch chờ mấy thứ bảo bối nhanh chóng ở đầu góc bên trong quá qua một lần, kết quả là lấy mình bây giờ trạng thái đều không pháp sử dụng. mà lúc này bốn cái khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ tráng hắn đã tới trước sân động. muốn xong, quách đại lộ nói một câu. Đồng thời nắm chặt trong tay bản đào kiếm gỗ, lẫm liệt đối với sư Viễn Thành cùng Thanh Lưu nói, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhớ muốn ngừng đầu đỡ ngực, dũng cảm tiến tới. Sư Viễn thanh nói, như vậy còn có một tia hy vọng. Không phải, như vậy có vẻ có tôn nghiêm một chút. Bốn vị cự hán liếc mắt nhìn nhau, thoáng cúi người cùng lưng, làm bộ giết con ngồi hình. San giết động một cái liền bùng nổ. Quách Đại Lộ thuận miệng gọi nói, Thái thượng lão quân, lập tức tu lệnh. Đột nhiên, một gốc cây chọc trời đại thụ không biết từ chỗ nào quét ngang mà đến, đem bốn vị cháng hán cùng nhau quét đi, trong khoảnh khắc vỡ thành bánh thịt. Sau một khắc, ngọn núi lổnát, đá tảng ầm ầm lăn xuống bay đỡ áo tớ về phía cái kia hai nhóm thôn dân cùng lúc đó đối diện một tòa cô phong cũng bắt đầu run dậy, cả tòa sụp đổ theo tớ về phía tứ tán chạy thục mạng các thôn dân vừa mới còn đại hiển thần uy thợ săn thời gian này yếu ớt giống từng con từng con mèo thỏ càng không hề khí lực đi chống lại cái kia bay múa đầy trời đụng lẫn nhau đá tảng. hai thôn hộ săn bắn cuối cùng không một may mắn thoát khỏi toàn bộ trôn tơi ở đây ngu xuân quy ngươi chưa động ngươi thua rồi một đạo gong cùng thanh âm bá đạo vang vọng vùng thế giới này âm thanh nhưng là đến từ đối diện tòa kia cô phong nguyên lai cái kia cô phong phủ xuống một thân đá tặng phía sau hiện ra người gấu bản thể cho tới Quách Đại Lộ chờ ẩn thân ngọn núi lớn kia, bản thể nhưng là một con lão ba ba. Hóa ra hai vị này chân chính thái của cự thú đang đùa ai động trước người đó liền thua trò chơi. Chương 483, Lý Tĩnh Na Tra, Ma Hồng Hải Nhi, giới tu hành ba ba đi đâu? Tháp thân thể cùng sơn hai đầu hồng hoang cự thú đột nhiên tỉnh lại, dọa Quách Đại Lộ ba người bọn hắn giật mình, vốn cho là là dấu đi tiến vào trong sơn động bọn họ thời gian này mới đột nhiên tỉnh ngộ nguyên lai bọn họ trốn vào một con hư hư thực thực rùa khổng lồ trong vỏ rùa. May mắn chính là, bọn họ dĩ nhiên dựa vào cái này trốn khỏi một kiếp tạm thời. Người bên kia gấu cự thú thắng được thi đấu vui vẻ đến giống một cái hơn vạn cân mà gấu, nó vẫn còn tiếp tục trào phúng rủa khổng lồ. Không nghĩ tới đi ngu xuẩn quy, bản gấu liền muốn ở ngươi am hiểu nhất lĩnh vực đưa ngươi đánh bại. Chỉ hỏi ngươi một câu có phục hay không. Người gấu thái độ hết sức hung hăng, nằm trong loại trạng thái này đó, căn bản không giống một cái giết người như ngoé thái cổ hung thú, cũng như một cái vừa thắng được đá quả cầu tranh tài tiểu học nam sinh. Thành thật nói cho ngươi hay ngu xuẩn quy, sinh động chẳng qua là ta biểu tượng, bản gấu nội tâm nhưng là rất thâm trầm, một chỗ thời điểm cũng rất trầm mặc, có thể bất động không dung không ăn không uống mấy chục năm cũng không có vấn đề gì ta đã nói với ngươi. Có nhận thua hay không? Ngu xuẩn quy, lão ba ba chậm rãi đáp lời, ha ha. Thế nào ngu xuẩn quy, ngươi dĩ nhiên không nhận thua sao? Rõ ràng là người trước động. Lão ba ba ngữ khí bình tĩnh chậm chậm như lúc ban đầu, buồn hùng, không nên quên sứ mạng của chính mình. Cái kia người gấu khắp nơi không để ý nói, bản gấu làm sao có khả năng sẽ quên? Bản gấu chi nhớ không phải là nguyên này, đầu ngay cả mình bao nhiêu tuổi ngu xuẩn quy có thể so sánh? Công kích lão ba ba một câu sau, người gấu nói tiếp nói, không phải là làm hết sức nhiều hấp dẫn nhân tộc người tu hành, sau đó sẽ một lưới bắt hết bọn họ sao? vẫn cứ giấu ở mai rùa phía dưới quách đại lộ cùng sư huyền thanh ngay vậy, trong lòng khiếp sợ không thôi, nguyên lai đại hoàng trong núi chiến đấu đúng là cái kia chút hổ hoàng đám cự thú ở cho nhân tộc bố cục, săn bắn người nhưng thật ra là con mồi. Nếu biết, ngươi còn có cái gì tốt đất ý? Chúng ta đã bại lộ." Lão Ba Ba ghét bỏ nói. "Bại lộ cũng là bởi vì ngu xuẩn quy ngươi, ngươi nếu là không động, chúng ta làm sao sẽ bại lộ?" Lão Ba Ba cũng không phản bác, nói, chờ chuyện chỗ này, bản tọa thì sẽ hướng đi vương xoáy tình tội, đến lúc đó muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cái kia người gấu nghe xong, lâm lâm liệt liệt nói, được rồi được rồi, ngu xuẩn quy ngươi không muốn ở cái kia phía tỉnh, như toan tranh thủ bản gấu đồng tỉnh, này đại hoang núi nếu từ chúng ta hai phụ trách, cái kia xảy ra vấn đề làm sao có khả năng trách tội ngươi một cái. Đến thời điểm vương xoáy nếu như trách tội xuống, bản gấu cùng ngươi cùng nhau gánh chịu chính là, không nói nhiều thừa thải, động thủ đi, ngươi thập ác thôn, ta thập thôn, xem ai nhanh. Lão ba ba lẩm bẩm một câu, lấy không nói nhiều thừa thải phần cuối đều là đang nói một trận phí lời phía sau lẫn nhau quán giận, một gấu một quy phân biệt tập kích bất ngờ hai cái thôn xóm, bắt đầu đối với tụ tập ở nơi đó nhân tộc người tu hành tiến hành không khác biệt tàn sát. Mấy trăm năm qua, Thập ác thôn khôn sống ngóng chết, tụ tập một nhóm lớn người mang tuyệt kỹ cường giả, nhưng mà cái kia chút cường giả ở mặt đối với lớn to bằng núi Lao Ba Ba thời gian, cũng không có quá nhiều chống đỡ lực lượng, cho dù là thủ đoạn năng lực toàn bộ ra, cũng không có sợ bị nghiền ép kết cục. Lao Ba Ba dùng chắc là nửa ngày liền đem Thập ác thôn san thành bình địa, ngoại trừ số ít 1 2 nhân tộc tu sĩ rữa vào bí thuật pháp bảo bị trọng thương đào tẩu, giữ người tất cả đều ngã xuống lấy quét đại lộ cùng sư huyền thanh trung kiến thức cùng trí tưởng tượng cũng không nghĩ tới rùa thần giết lên người đến càng là hung tàn như vậy lão ba ba giải quyết rồi thập ác thôn phía sau lúc này mới đem quét đại lộ sư huyền thanh cùng thanh lưu thả ra mỗi người một câu nói chân tình nói thật hay có thể miễn chết bắt đầu lão ba ba giọng điệu lạnh lẽo cứng rắn uội nhưng không thể nghi ngờ quét đại lộ sư huyền thanh cùng thanh lưu ba cái hầu như có thể thiết thực địa cảm nhận được một khi bọn họ nói nhầm sau một khắc cũng sẽ bị cái kia có vẻ như vụng về quy trào đánh thành thị nát ta có thể thay ngươi hướng về đạo tổ hoặc Phật tổ hỏi dò ngươi năm nay cụ thể tuổi tác, cùng với ngươi còn muốn tu hành bao lâu mới có thể thoát xác biết dùng người thân. Quách Đại Lộ nhìn cái kia đầu rùa khổng lồ, nhớ tới một chuyện, liền bạo hiểm muốn nói. Cái kia lão ba ba nhìn Quách Đại Lộ một chút, nói, "Ngươi." Quải. Sau đó vừa nhìn về phía sư Huyền Thanh. Sư Huyền Thanh suy nghĩ một chút, nói, "Ở quy tiền bối trước mặt, ta chỉ là một tỉnh tỉnh mê mê, không có chút lực lượng nào tiểu cô nương, ngài giết ta chỉ biết nhục ngải thanh danh của chính mình." Quách Đại Lộ. Lão ba ba ngẩn ra, gật gật đầu, "Ngươi vậy?" Quải. Sau đó nhìn về phía Thanh Nhu, Thanh Nhu hò hò hai tiếng, đem ta chỉ là một đầu tỉnh tỉnh mê mê, không có chút lực lượng nào con ngế con, ngài giết ta chỉ biết nục ngài thanh danh của chính mình ý tứ truyền cho lão ba ba. Cùng một cái lý do dùng liền nhau hai lần, đầu cơ trục lợi. Lão ba ba ngữ khí không hề chập trùng, nhưng Quách Đại Lộ, Sư Huyền Thanh cùng Thanh Nhu đều cảm giác được lãnh khốc sát ý. Thông thiên hạ. Quách Đại Lộ đột nhiên gọi nói, quy tiền bối căn cứ chính xác đạo cơ duyên ở thông thiên hạ. Cái kia lão ba ba nghe vậy, ngẩn ra, như có điều suy nghĩ nhìn Quách Đại Lộ, chính phải tiếp tục câu hỏi đã thấy phía đông một trận bụi mù cuồn cuộn mà đến, biết là cái kia đầu buồn hùng trở về, kịp thời quyết đoán nói, các ngươi tiếp tục trốn ở chỗ cũ, rảnh rỗi lại hướng các ngươi câu hỏi, như thế nào ngu xuẩn quy, ngươi bên này làm đã được chưa? Có muốn hay không bản gấu hỗ trợ a? Bản gấu đã đem thạch thôn người bên kia toàn bộ sẽ thành mảnh nhỏ, chỉ chạy một cái 6-7 tuổi bé trai, cái kia cũng thành không được đại khí hậu gì. Người gấu nói nếu như vậy, nữ khí một như nhân loại làm thịt lợn giết dê giống như tùy. ẩn thân mai ruột ở dưới quét đại lộ rơi vào trầm tư, trở về phụ mệnh. Lão ba chỉ nói bốn chữ, gấu quy giật tay nhau ly khai nơi đây chúng ta sớm đại khai sát giới phòng trưng sẽ đem vương xoáy kế hoạch toàn bộ bại lộ lần này đại chiến không thể tránh khỏi chứ cũng tốt cũng tốt thánh anh thiếu xoáy không phải đã sớm muốn cùng thần hoàng dưới trướng uy linh hiện ra hách đại tướng quân ganh đua cao thấp sao lần này có thể có cơ hội ngu Xuân quy ta hỏi ngươi ngươi cảm thấy thánh anh thiếu xoáy cùng uy linh hiện ra hách đại tướng quân cái nào càng lợi hại một ít ta cảm thấy phải là thiếu xoáy hắn gái kia tam muội chân hỏa nghe nói là học từ đạo tổ đương nhiên ta càng mong đợi nhưng thật ra là lưu ma vương xoáy cùng vị tiên nâng tháp nguyên xoáy giữa chiến đấu ta rất hiếu kỳ tòa kia tiểu tháp có thể hay không chứa đủ đại lực lưu ma vương cứ như vậy Người gấu dọc theo đường đi tự hỏi tự trả lời, cùng chính mình hàn huyên một đường, lão ba ba từ đầu đến cùng cũng không có nói hơn một câu. Mặc dù như thế, quét đại lộ hay là từ người gấu trong miệng nghe được không ít tin tức hữu dụng, trong đó là tối trọng yếu một cái tin tức tự nhiên là Nưu Ma Vương Hồng Hải Nhi cùng Lý Tĩnh Na Cha này hai đối với Tam giới nội danh nhất phụ tử ngăn hồ sơ. Hình tượng một chút tới nói, nếu là Tam giới muốn làm một ngăn hồ sơ ba ba đi chỗ nào tiếp mục, này hai đối với phụ tử là hoàn toàn xứng đáng lựa chọn hàng đầu. Mà bây giờ, bọn họ lại muốn khai chiến. Vì lẽ đó, hồi này man hoang tổ địa đến cùng đã biến thành một cái dạng địa phương gì? cái kia lão ba ba mang theo quách đại lộ sư huyền thanh lưu tam cái không biết đi bao lâu rồi, rốt cục ở một chỗ dừng lại, nó cùng cái kia người gấu còn không kịp tình tội, quách đại lộ liền nghe được một đạo thanh âm quen thuộc, các ngươi ở đại Hoàng sơn hành động bản xoáy đã biết được, tạm thời công quá tương đệ, không cần lại để. uy huynh, ngươi theo ta đi một chuyến xa sông. nghe tiêu giao tử cùng phổ hiền lớn bồ tát chất vấn, lão ba ba đáp lời, vâng. tiêu giao tử cùng phổ hiền lớn bồ tát, một vị là đạo môn đại tiên, một vị là phật môn đại thánh, nghe hai người bọn họ một phen chất vấn, vượt qua khổ tu 500 năm năm, lão ba ba đầu tiên là biểu đạt cảm tạ. Sau đó Trung hậu nói, như cơ duyên này, chỉ ta một cái đi." Nhu Ma Vương đánh gậy nói, "Lần này chất vấn, được mời nhân số có hạn, sở dĩ mời Quy huynh đi vào, là bởi vì ở cái kia xa sông bên trong tiên lực bất tiện triển hai, muốn mượn Quy huynh vợ lương dùng một lát." "Hiểu." Nghe xong Nhu Quy đối thoại, Quách đại lộ trong lòng cũng có một phen ý nghĩ, Nhu Ma Vương cùng Lý Thiên Vương không khai chiến, Phật nói hai dạy trước phải ở cái thế giới này đâu sao? Mặt khác, trận này chất vấn, có thể hay không khôi phục tu vi một bước mặt? Dù sao xem ra, tất cả những thứ này rất giống là sự tình trước tiên an bài tốt trương 484, năm tháng xa xôi đại chiến nổi lên cái gọi là chất vấn kỳ thực chính là cãi nhau chỉ là bởi vì cãi nhau song phương học vấn rất lớn địa vị hết sức cao gây gỗ nội dung rất thâm thúy vì vậy trở thành chất vấn tiêu giao tử làm đạo tổ đại đệ tử soạn sách lập nói lưu danh vạn thế đối với đạo lý giải cũng là có một phong cách riêng các phương diện thực lực đều sâu không lường được đạo tổ liền từng chắc chắn vị này đại đệ tử đợi một thời gian cũng là có thể lập giáo xứ tổ mà phổ hiền bồ tát làm phật tổ đích thực bên phải nhất hậu vừa đứng hàng hoa nghiêm tam thánh lại cùng sưng tứ đại bồ tát mà một năm trước hắn đặt chân ban hoang tổ địa thời gian Từng tiên nói thập đại hành thông thế nguyện, siêu độ hồng hoang manh thu yêu ma quỷ quái vô số kể, lấy sức một người, ở hồng hoang rắc rèn đúc tịnh thổ Phật quốc thế giới, công đức vô lượng. Bây giờ, như vậy hai vị đại lão cùng chàng thi đấu, chàng diện kia có thể tưởng tượng được, không cần nói quách đại lộ, sư huyền thanh cùng thanh yêu, cái kia chút được mời đến đây nghe pháp các lộ đại tiên cũng đều nghe như si mê như say sưa cái đại lộ từng thông qua Tôn Ngộ Không không phải hệ thống tính tu tập Quá Bồ Đề Tâm Kinh, sau đó cùng đạo lư Khương Bồ Đề giao lưu tu hành việc, lại từ nàng nơi đó giải khai không ít Phật môn hàng nghĩa, bởi vậy hắn tuy rằng không thiện giáo lý nhà Phật, nhưng đối với phổ hiện lớn Bồ Tát cao diệu pháp luận không đến nỗi hoàn toàn nghe không hiểu, có chút cộng hưởng chỗ, hắn thậm chí còn có thể phát tán tư duy, tiến hành càng thâm nhập địa suy nghĩ, cùng nho nói mực trở mấy nhà học thuyết, tiến hành loại suy hòa hợp, có một phen đặc biệt thu hoạch. Cho tới sư Huyền Thành, nàng xuất thân Bắc Minh tông cùng phụng thần tượng chính là Tiêu Giáo tử, bởi vậy nàng đối với vị kia thanh y đại tiên nói đến nói chân lý cảm xúc càng sâu lĩnh ngộ càng nhiều thanh lưu tuy rằng hồ đồ nhưng nói nhưng thông minh bỏ qua nghe hai vị đại năng chất vấn nội dung mà là chuyên tâm ở đi cảm thụ tràn ngập vùng thế giới này phật nói hòa vào nhau khí tức giống như có thu hoạch không nhỏ như có ngộ ra cảm giác được của mình khí thế ở cùng cái thế giới này pháp tắc thành lập liên hệ hai vị đại lao chất vấn trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc hơn nữa theo chất vấn thâm nhập chắc chắn sẽ càng lúc càng kịch liệt bởi vậy quét đại lộ sư huyền thanh cùng thanh lưu ba cái còn có đầy đủ thời gian đạt được nên thế giới tán thành thậm chí còn có thể dựa vào cái này tiến thêm một bước Phổ hiên lớn bổ tất chính là để ý đức ở hành đức tượng trưng, nói pháp luận điều động, vừa có thể dẫn chứng phong phú, nói có sách, mách có chứng, có thể nêu ví dụ tử, kết hợp tư tiễn, có lý có chứng cứ có chứng minh thực tế. Hắn nói Phật gia phổ độ chúng sinh, nguyện khiến chúng sinh thường đến yên vui, không chư đau khổ, muốn làm ác pháp, tất đều không thành, tu thiền nghiệp, đều học cấp tốc liền. Hắn nói Phật gia làm tất cả công đức là tất cả chúng sinh, tuyệt không lợi kỷ, chuyên môn làm người. Hắn nói, thế nhân đều có tội lỗi, nghiệp chướng khó trừ, phải làm thường xuyên sám hối, mà tốt nhất sám hối chi bằng niệm Phật. Đi vòng một vòng, vừa vận trở lại bản luận Tiêu Giao Tử thì lại đối chọi tương đối, hỏi hắn phải như thế nào trợ chúng sinh siêu thoát, như người người đều bất lợi mình, vậy muốn trợ ai siêu thoát? Nếu chỉ cầu kiếp sau, cái kia đời này khổ ách có hay không là giả vọng, như khổ ách đều hư vọng, hà tất cầu kiếp sau? Phổ Hiền Bồ Tát lại đưa ra mười nhẫn câu chuyện công bố, đến này mười nhẫn tức có thể ở tất cả Phật pháp không ngại vô tận. Tiêu Giao Tử lại cho rằng này mười nhẫn vị thoát cách cũ vẫn là tuyên dương thế sự chống giống, vạch ra Phật pháp như ý đồ chỉ lấy không cùng miễn giải thoát thế nhân, đó là nói chuyện viễn vông, bởi vì tứ đại nếu thật ra không, như vậy người đồng dạng sẽ mất đi dựa vào cùng phương hướng chỉ là đỉnh chỉ ở lập tức thôi. Phổ Hiên Bồ Tát bắt đầu phản kích, hỏi Tiêu Giao Tử phải làm như thế nào giải quyết chúng sinh nỗi khổ. Tiêu Giao Tử mở Minh tông nghĩa, nói rồi thuận theo tự nhiên bốn chữ, sau đó lại lấy người đều không cùng lên luận, nói người không phải làm nhận bất kỳ không phải tự nhiên áp chế cùng ràng buộc, theo đuổi ung dung tự tại, cuối cùng nói đến tòa vong, đoạt tứ chi, chuất thông minh, cách hình đi biết, đồng ý với lại thông, này gọi là tòa vong. Chủ trương người thất tình lục dụng, nhớ kỹ không hẳn không được, quên không hẳn tốt, chỉ cần thuận theo tự nhiên, đem các loại cùng mình hòa làm một thể, coi là bản thể một bộ phận, liền coi như đến đạo. Vị đại lộ nghe xong hai người biện luận, lập tức làm ra của mình tổng kết, Phổ Hiền Bồ Tát nói siêu thoát là đem hồng trần cho rằng hư vọng, có thể bỏ đi, Tiêu Giao Tử nói giải thoát là đem vạn sự vạn vật đều cho rằng tự nhiên, không cần hết sức đến xem phá vỡ phá giải. Nghĩa rộng đến lúc này trên người mình chính là tu vi biến mất bất quá là của mình một hồi chấp niệm, tự mình rằng buộc, kỳ thực đó là một cách tự nhiên chuyện đã xảy ra, không cần hết sức đi tìm phương pháp phá giải, không cần hết sức đi cùng cái thế giới này pháp tắc thành lập liên hệ, thuận theo tự nhiên liền có thể. Nghe Phổ Hiền Bồ Tát cùng Tiêu Dao Tử, trong lòng quanh quẩn những này ý nghĩ, biến hóa trên người cũng đang chậm chậm tiến hành đợi đến tiêu giao tử nói năng có khí phách nói ra trí nhân vô kỷ thần nhân vô công thánh nhân vô danh một câu nói thời gian quách đại lộ dường như khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra quen thân trong ngoài hiểu ra các ngươi tiếp tục tại này ta ra ngoài xem xem quách đại lộ đột nhiên nói nói sư huyền thanh cùng thanh nhu còn chìm đắm trong giáo lý nhà phật đạo pháp bên trong không có trả lời quách đại lộ thân hình từ biến mất tại chỗ sau một khắc xuất hiện ở lao ba ba trên lưng cùng như ma vương cùng tồn tại mà đứng quách quách đạo hưu lưu ma vương có chút kinh ngạc nhìn quách đại lộ Tuy rằng trong khoảng cách lần gặp mặt đã qua ngàn năm, nhưng đối phương khiêm nhượng tích lôi thạch tắc thành chi đức thực sự ân đức sâu nặng, hắn có thể nào quên? Bởi vậy vừa vừa thấy mặt đã có thể nhận ra đối phương. Lưu Đạo Hưu có khỏe hay không? Quách Đại Lộ cười trả lời một câu. Mấy năm qua đã hoàn hảo. Mấy năm? Lưu Ma Vương không rõ, ta cùng với Quách Đạo Hưu tự tích lôi sơn từ biệt, đã có chí ít ngàn năm chưa đã gặp mặt. Chẳng lẽ Quách Đạo Hưu gần nhất vào cái nào bí cảnh, hay là đang trên thiên giới? Quách Đại Lộ trong lòng thầm nói, quả nhiên không ngoài dự đoán. Phật tổ cùng đạo tổ sát thực liên thủ sửa đổi đất man hoang này thời không thiết điểm ở đem phổ hiển lớn bù tát cùng tiêu giao tử sắp xếp tiến vào nơi đây phía sau khiến nó y theo nào đó loại lúc trước pháp tắc quy quy tắc đẩy về phía trước tiến vào một ngàn năm đạo tổ trưởng thời gian phật tổ trưởng không gian hai tổ liên thủ cải thiên hoán địa cũng chỉ ở trong chốc lát ta không có tiến vào cái gì bí cảnh cũng không có đăng trên biên giới đúng là lưu đạo hiếu ngươi khi nào vào này man hoang bí cảnh lưu ma vương cỡ nào dạng nhân vật vừa nghe này man hoang bí cảnh bốn chữ nhất thời bừng tỉnh hỏi nói chẳng lẽ man hoang ở ngoài chỉ qua thời gian mấy năm quách đại lộ gật gật đầu nói. Xem ra Ngưu Đạo Hưu sớm liền tới chỗ này. Ngưu Ma Vương thoáng thất thần, sau đó nói, ngàn năm trước vì là luyện hóa tích lôi thạch, rèn đúc kim thân, xông vào vùng thế giới này, không ngờ một trở chính là ngàn năm, bây giờ khuyển tử Hồng Hải Nhi cũng đã 500 tuổi. Quách đại lộ gật gật đầu, nói, chờ nghe xong hai vị đại năng chất vấn, sẽ cùng Ngưu Đạo Hưu nói chuyện. Ngưu Ma Vương gật gật đầu, thầm nghĩ, vừa vặn mượn cơ hội lần này vì là tích lôi thạch nhân quả làm cái chấm dứt. Di chuyển ở trên mặt nước rùa khổng lồ nghe quét đại lộ cùng Như Ma Vương đối thoại, lúc này mới hoàn toàn kết luận thiếu niên mặc áo trắng kia thân phận không giống bình thường, vui mừng chính mình không có nhất thời kích động đưa hắn giết chết. Cuối cùng, Phổ Hiền Bồ Tát cùng Tiêu giao Tử lần này chất vấn lấy thế hòa kết cục, duy trì Phật nói hai giáo vạn năm đến không phân cao thấp cách cục. Chúng tiên thánh cử ma tan của phía sau, mới biết bọn họ ở xa sông nghe pháp đã nghe 50 năm. Quét Đại Lộ nhớ lại Nát Kha người cố sự, chỉ là ở trên núi nhìn một ván cờ, nhân gian vài chục năm từ lâu vội vã vã qua. Quét Đại Lộ đã sớm hiểu Bắc Minh Tổ sư ra mỗi giờ mỗi khắc đích chân lý, cũng không có quá nhiều càng cái. Duy nhất làm hắn để ý là đang ở huyền giới thê tử Khương Bổ để mang thai lại qua mấy ngày. Vô luận như thế nào, hắn vẫn hy vọng ở quách rượu rắc dáng sinh thời gian, hắn có thể hầu ở Khương Bổ để bên cạnh. Bất quá lúc này muốn trở về huyền giới không có khả năng, thứ nhất là sự tình còn chưa hoàn thành, thứ hai là theo man hoang tổ điệu thổ dân cự thú loài chim phản giết nhân tộc hiện tượng càng lúc càng kịch liệt, rốt cục triệt để làm tức giận quân Lâm Đông đất thần hoàng, hắn hạ chỉ nâng tháp nguyên soái, xuất thần tướng thần binh vây quét man hoang tổ điệu cự thú ác điểu. Nâng thác nguyên soái lĩnh chỉ phía sau, mệnh uy linh hiện ra hách đại tướng quân Na Cha làm tiền phòng, chính thức hướng về hồng hoang thú cầm cự ma tuyên chiến. Mang Như Ma Vương, vừa vặn là ma thú nhất phương thống soái, mặc dù là Quách Đại Lộ, cũng không muốn bỏ qua tam giới nổi tiếng nhất hai đối với phụ tử ngăn hổ sơ chính diện giao phong. Chương 485, Hồng Hải Nhi một khó khăn hấp tụ sau màn. Đại chiến là ở Quách Đại Lộ đến Man Hoang Tổ Địa năm thứ 3 bắt đầu toàn diện bạo phát, Đông thổ Thần đem thần binh ở nâng tháp đại nguyên soái cùng Uy Linh hiện ra hách đại tướng quân dẫn dắt đi bắt đầu đối với cái kia chút chiếm giữ ở tổ địa hồng hoang cự thú cùng ác điểu nhóm tiến hành vô giết, Mãng Như Ma Vương thì lại dẫn dắt những này chim bay cá nhảy nhóm tiến hành toàn lực phản kích. Nếu như không phải là bởi vì Quế Đạo hữu đến, Trận đại chiến này khả năng còn muốn trì hoãn mấy trăm năm thậm chí một ngàn năm. Niu Ma Vương mặc giáp trụ ra trận trước, cùng Quách Đại lộ có một hồi nói chuyện. Cho tới trận này Thần Ma đại chiến, hắn thổ lộ thiên cơ, Quy huynh cùng người gấu ván cờ này nguyên bản muốn ở mấy trăm năm sau mới có thể bóc mở, không ngờ Quách Đạo Hưu ngươi đột nhiên xuất hiện, hơn nữa không biết là thiên ý như vậy cũng là ngươi cử chỉ vô tình, thuận miệng gỡ gọi ra thiên cơ, khiến cho Quy huynh sớm bại lộ. Phía sau rút dây động dừng, Lao Niu khổ tâm, công nghệ bảy gia ván cờ này không thể không sớm phát động. Quách Đại lộ nhớ lại một hồi. Mơ hồ nhớ được bản thân lúc đó chỉ lung tung hô một câu Thái Thượng lão quân lập tức tu lệnh, lẽ nào cũng là bởi vì câu nói này. Quách Đại Lộ hỏi, "Như đạo hữu có thể biết cái kia thần hoàng là ai? Cũng không có thần hoàng, thế giới này." Nhu Ma Vương dừng một chút, "Hoặc có lẽ là chỉ có hắn một đạo ý chí." Quách Đại Lộ nhìn Nhu Ma Vương. Nhu Ma Vương giọng mang trào phúng, "nên làm sao xưng hô đây? Là trực tiếp gọi Ngọc Hoàng Đại Đế, vẫn là gọi Hạo Thiên Vàng khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên hay có gì lạ đến thật Ngọc Hoàng thượng đế?" Quách Đại Lộ. Nhớ trước đây nhìn hệ thống, có chút vô lương tác giả liền thích lấy này loại siêu cấp dáng dấp tên để nước số lượng tử. Quách Đại Lộ nói, Lưu Đạo Hưu nếu biết Thần Hoàng Đại Biểu Ngọc Đế ý chí, còn cố ý cùng hắn khai chiến, há không phải muốn cùng Thiên Đình đối lập? Vậy thì như thế nào? Lưu Ma Vương nhìn Quách Đại Lộ, thần sắc trong mắt dị thường kiên định mà việc nghĩa chẳng từ nan. Bất quá, Quách Đại Lộ còn nhìn thấu một ít những bất khác, là một ít khó mà nhận ra, lóe lên liền qua, không có dấu vết mà tìm kiếm cảm xúc. Mọi người đều có trí khác nhau. Quách Đại Lộ đương nhiên sẽ không vì là bất kỳ bên nào làm quyết bảo, trước mắt hắn chỉ muốn làm một cái an tĩnh quan sát người, xin thứ cho Quách Mô tạm thời vô pháp ra tay giúp đỡ. Niu Ma Vương vung vung tay, trầm mặc một lát sau nói: Ngươi chọn lựa lên trận đại chiến này phía sau, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Quách Đại Lộ đổi hỏi một câu, Niu Đạo Hưu nhận định trận đại chiến này là bởi vì Quách Môn mà lên sao? Không, trận đại chiến này không thể tránh khỏi, chỉ là Quách Đạo Hưu ngươi khiến nó phát sinh sớm mà thôi. Niu Ma Vương nhìn về phía Quách Đại Lộ, giải thích nói: Quách Đạo Hưu không nên hiểu lầm, ta nói như vậy không phải có ý định muốn chỉ trích ngươi, chỉ là lặp lại cùng chứng thực ta trước đối với ngươi một cái suy đoán. Suy đoán? Không sai. Niu Ma Vương ngữ khí khẳng định, từ khi ngươi đem ta mang tới lục lưỡng hồ độ kim tiên kiếp phía sau ta liền kết luận trên người người nhân quả cùng một vị lao tổ có quan hệ, sau đó phát sinh đủ loại trước sau xác nhận ta cái suy đoán này, mãi đến tận ngươi lần này xuất hiện ở Man Hoang Tổ địa, bóc mở đại chiến mở màn, lại một lần xác minh sự thực này. Quách đại lộ trầm mặc không nói. Nhu Ma Vương nói, như Quách đạo hữu ngươi nói, tổ địa thời gian trôi qua cùng thế ngoại bất động, chuyện này ý nghĩa là đạo tổ rất có thể đã can dự tổ địa thời gian phát tác, nhưng đối với khối này tự thiên địa ban đầu tiến hành cùng lúc liền tồn tại tổ địa tới nói, cho dù là một dạy lão tổ cũng không thể dễ dàng sửa chữa nó vận chuyển phát tác, trừ phi một vị khác trưởng quản không gian lão tổ cũng ra tay. Nhu Ma Vương vừa nói chuyện Trên người áo giáp một bên chậm rãi ra chỉ, nếu xác định Phật nói hai giáo đều đang chăm chú tổ địa, như vậy bất luận Quách Đạo Hưu người đại biểu ai tới nhất lên trận đại chiến này, đều là không thể tránh khỏi, bởi vì ở giới tu hành, tạm thời vẫn chưa có người nào có thể chạy trốn bọn họ mấy vị sắp xếp. Nói tới chỗ này, Lưu Ma Vương đã toàn bộ vũ trang, cuối cùng nói năng có khí phách nói ra giới tu hành câu kia ai cũng khóe định ngữ, tôn ngộ không, vĩnh viễn trốn không thoát như lai Phật tổ lòng bàn tay. Quách Đại lộ hơi nheo mắt lại, Lưu Ma Vương đã từ biến mất tại chỗ, thả người nhảy lên vân không, vô số ma binh ma tướng theo sát phía sau. Chúng ta thật sự hai bất tương giúp sao? Đồng dạng đã khôi phục tu vi sư Huyền Thanh đi tới hỏi. Quách Đại Lộ lung lay đầu, "Ta tới Man Hoang từ đầu đến cuối chỉ có một mục đích, chính là tìm kiếm Côn Luân Kính, những chuyện khác đều không có quan hệ gì với ta." "Sư Huyền Thanh muốn nói lại thôi. Quách Đại Lộ nói, xa sông người nói 50 năm, vượt qua chiến đấu ba và tràng. Sư Huyền Thanh trầm mặc gật đầu. "Hơn nữa, ta đến nay không làm rõ như Ma Vương đến cùng đại biểu là tổ địa thổ dân cự thú, vẫn là vạn kiếp chi địa ngày ma, hay là hắn đã xem, hoặc là chính đem hai người chỉnh hợp làm một thể. Khắp nhau ở chỗ nào sao? Biết rõ cái này, liền biết hắn đến tổn cùng đang vì ai chiến đấu." Quách đại lộ trầm ngâm một hồi, nói, không nói cái này, đến xem nhìn kìm tiên giữa chiến đấu rốt cuộc là cái gì đẳng cấp. Lúc này, tam giới hai đối với mạnh nhất phụ tử ngăn hồ sơ từ lâu ở vân không bên trong đánh cho nan giải khó phần. Bên này hôn thiết côn, hỏa tiêm thương vung phải gấp, bên kia trảm ma kiếm, tam xoa kích muốn mạnh, bên này là tay bên trong nâng tháp thiên vương, dưới chân giẫm phong hỏa luân thái tử, bên kia là đại lực xuất kỳ tích ma đầu, có thể phun tam muội chân hỏa thánh anh đại vương. Ngươi nhìn hai đối với phụ tử bên kia có thể thắng? Sư Huyền Thanh hỏi. Quên đại lộ lắc đầu, nhớ lại tôn nộ không ba điều động ba tiêu phiên cố sự, nếu như nhớ không lầm, Tôn Ngộ Không cuối cùng một lần đi mượn ba tiêu phiến, chính là từ Na Tra Tam Thái Tử ra tay hàng phục như ma vương. Nghĩ đến Tôn Ngộ Không, tự nhiên liên tưởng đến Thỉnh Kinh tiểu đội, không biết bọn họ hiện tại đã đến Hà Phương. Quách Đại Lộ thử cho Ngộ Không nhắn lại, nhưng tương tự là bởi vì quy tắc bài xích, chưa có thể thành công. Liên hắn không thể làm gì khác hơn là căn cứ sừng vàng ngân rác đại vương cái kia một khó rời lại một trận nội dung vỡ kịch, sau đó có chút ngoài ý muốn phát hiện, Thỉnh Kinh tiểu đội qua gã ác quốc, cứu ra vị kia rơi giếng quốc vương phía sau, trận tiếp theo chính là khô núi lỏng giản, hỏa vân động hồng hài nhi. Quách Đại Lộ ngẩng đầu nhìn về phía đang cùng Na Tra đấu hồng hài nhi, trong lòng nhanh chóng làm tôi diễn, nếu như thỉnh kinh tiểu đội khó trình tự không có sai sót, cái kia Hồng Hải Nhi ứng với khi nào đi đến Tây Du thế giới. Hai đối với phụ tử đánh tới thời gian này, Từ Lâu thực sự tức gỡ ý giận ở, Lý Thiên Vương lấy ra linh lung bảo tháp, Nhu Ma Vương lắp người hiện ra Bạch Nhu pháp tướng. Hồng Hải Nhi giận phun tam muội chân hỏa, Na Cha ném ra càn khôn quyển đi đánh đối phương. Quách Đại Lộ đứng ở đó đám mê nhìn ra chính nhập thần, đột nhiên một đầu hắc điêu khắc khí phế thiên ngang địa hướng hắn phóng đi, sắc bén kia miệng câu giống như một trôi tuyệt thế lưỡi dao sắc, phải đem Quách Đại Lộ mổ ra một khối huyết dục. Quách Đại Lộ nhìn cái kia hắc điêu khắc một chút, thuận lợi tung hoàng vàng thường, niệm động chặt chẽ thường lời chú, hoàng vàng thường như linh rắn giống như đón nhận hắc điêu khắc cuốn lấy cổ của nó cùng hai chảo, chăm chú chói lại. Quách Đại Lộ thuận lợi kéo một cái, ung dung bắt giữ hắc điêu khắc một đầu. Cái khác bí mật quan sát, ý đồ tùy thời mà phát động loài chim lập tức chết thân rời đi, không dám tiếp tục có ý đồ với Quách Đại Lộ. Mà hai đối với phụ tử chiến đấu qua một ngàn hiệp vẫn cứ không có phần ra thắng bại, chỉ phải tạm thời lấy thế hòa kết cuộc. Quách Đại Lộ lầm bầm lầu đầu nói, hồng hải nhi tam muội chân hỏa liên nà cha đều không thể gây thương tổn được, dựa vào cái gì có thể vết bỏng tôn nộ không? Hồng Hải Nhi một khó bên trong, Nỗ Không bị Tam Ngũ chân hỏa hơn đến trọng thương hầu như chí mạng, thấy thế nào đều không hợp tình lý, mà chính mắt thấy Hồng Hải Nhi thủ đoạn phía sau, càng thêm xác nhận ngộ Không cái kia một tổn thương tất có ẩn tình. Một chuyện gây nên một chuyện khác, Quách Đại Lộ lập tức nhớ tới quan âm bùa tát thu Hồng Hải Nhi thời gian, cho hắn hạ một cái kim cô lời chú, cho ngộ Không khẩn cô chú là vì hạn chế trí nhớ của hắn, ngăn cản hắn hồi ức kiếp trước và kiếp này, như vậy cho Hồng Hải Nhi đây. Quách Đại Lộ quyết định tìm Lưu Ma Vương làm cho một cái nhân tình, hỏi một câu cha con bọn họ tới đây man hoàng tổ địa đầu đuôi câu chuyện, chờ thần ma song phương thu binh phía sau. Quách Đại Lộ tìm tới Nưu Ma Vương cùng Hồng Hải Nhi, hắn không có trực tiếp hỏi hai cha con đến đó nguyên nhân cùng mục đích, mà là nói chuyện phiếm giống như từ Ngộ Không Bảo Đảm Đường Tăng Thỉnh Kinh nói tới. Về mặt thời gian nhìn, Đường Tăng thầy cho ít ngày nữa liền muốn đi ngang qua Khô Núi Lỏng Giản. Nưu Đạo Hưu cùng Hồng Hải Nhi tiểu Hữu có thể biết chỗ đó không? Nưu Ma Vương lung lay đầu, không từng nghe nói. Hồng Hải Nhi nhưng không có trả lời, chỉ là nghe được Đường Tăng hai chữ thời điểm, một đôi con ngươi sáng ngợi bên trong xẹt qua một đạo hỏa hồng ánh sáng. Quách Đại Lộ đột nhiên sững sờ ở, trong lòng xẹt qua vẻ nghi hoặc, bọn họ không biết ta. Ngay kế, Hùng Hải Nhi ly khai Man Hoàng Tụ Điệp, Thiên là sơn. Khương Bồ để bào thai trong bụng giác quan thứ 6 dần dần thành. Hắn thông qua cùng mẫu thân liên tâm truyền ý, Phương thức thỉnh cầu mẫu thân đọc sách cho hắn nghe. Liền, Khương Bồ để bắt đầu cho chưa ra đời hài tử đọc Thiên thư, đem Thiên kinh. Chương 486, tôn ngộ không, ngươi làm muốn ẩn núp tiến vào Phật môn nằm vùng sao? Tự từ trên đầu đeo khẩn cô chú phía sau, tôn ngộ không thì phải lệnh bệnh nhất đầu, không định kỳ phát tác, có lúc còn sẽ thấy ác ngộ. Ban đầu, tình huống như thế là bắt nguồn từ đường tăng khẩn cô chú, mỗi một lần đọc đều là đầu đau như búa bổ thật giống trong ngóc có vô số đao kiếm đang hướng ra bên ngoài chém trước, có lúc vừa giống như một vạn con con kiến ở gặp cắn. Cái kia loại nguyên ruột tựa như đao đớn, tương tự với một loại nhân quả, lưu lại khắc cốt minh tâm ký ức cùng vẫy không ra gì chứng về sau. Sau đó, cho dù đường tăng không niệm lợi chú, đao đầu cũng thỉnh thoảng sẽ phát tác, phần lớn là ở hắn hồi ức quá khứ thời khắc. Ngay những lúc này, cái kia chút như thủy triều chuyện cũ thì trở thành sư phụ đường tăng đọc qua thần chú, không chút lưu tình tấn công tới, giống bao bọc vô số lưỡi dao lốc xoáy, như bẻ thành khô, sát khí tung hoành, tạo thành sâu sắc trí cực sát thương. Trong lòng hắn rõ ràng. Chuyện này nhìn bề ngoài quái quan âm bùa tát đường tăng, thực tế lại là như lai phật tổ cho hắn ở dưới bộ, mục đích rất đơn giản giết chết quá khứ của hắn, khống chế tương lai của hắn. Càng lai như thế, hắn lại càng thấy đến quá khứ của hắn không thể dễ dàng thất lạc, liền phật tổ đều muốn xóa bỏ đi, qua nhất định không tầm thường. Đối với chính mình mà nói, tất nhiên cực kỳ trọng yếu, hắn tuyệt không có thể cứ như vậy bị xóa bỏ, dù cho hắn tạm thời vô pháp phản kháng, thậm chí cần lá mặt lá trái, cũng sẽ không quên điều này. đương nhiên, hắn đối với chính mình cũng không phải không hề tự tin, cho dù là cùng phật tổ cái kia loại đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh cao nhất nhân vật đánh cờ. Hắn cho là mình cũng không phải không hề chuẩn bị, trong đó lớn nhất một cái biến số cũng là hắn sâu trong đáy lòng ký thác hy vọng người kia, chính là cái kia tên kỳ quái thông tin pháp khí liên tiếp bạn tốt quách đại lộ. Từ khi ngũ hành sơn đi ra phía sau, hắn cùng cái kia đại lộ hiện đệ từng có mấy lần ở trước mặt phía sau giao lưu, cảm giác vô cùng kỳ quái. Rõ ràng tu vi của đối phương cảnh giới một chút thấy đấy, nhưng cũng nhưng cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được, đặc biệt là hắn đối với thỉnh kinh việc cùng với đối với chính mình tiền trình tiên đoán, hầu như không một không chúng. Mấy lần trao đổi đến, nộ không hầu như có thể khẳng định đối phương chính là của hắn một trong những lá bài tẩy hơn nữa ở hắn vô pháp kỷ niệm cái kia đoạn qua lại bên trong bọn họ khẳng định có quá nhiều lần giao lưu vì lẽ đó hắn tạm thời không thể quá mức chủ động ủy lại đại lộ hiền đệ không thể toát ra bất kỳ ý đồ cùng khuyên hướng chỉ coi hắn là làm tam giới chư thiên bên trong một vị đạo hiêu thật giống như còn lại mấy cái bên kia đạo hiêu giống như một khi để thượng giới những đại lão kia nhóm nhận ra được hắn cùng quách đại lộ quan hệ đặc biệt một ít đồng dạng vô lực chống lại can thiệp liền sẽ xuất hiện sẽ triệt để quấy giày hắn trực giác bên trong mơ hồ hẹn hẹn khả năng tồn tại bút cục hoặc có lẽ là hậu triều ly khai gã ác quốc thời điểm. Ngộ Không vẫn còn đang suy tư thái thượng lão quân câu nói kia, mất đi từ trước người thì sẽ không là cùng một người. Đạo tổ câu nói này tự nhiên không phải tìm hắn, mà là nhằm vào gã ác quốc cái vị kia giả quốc vương. Đạo tổ cho rằng, bất luận vị kia giả quốc vương đóng vai đến làm sao rõ như thật, chỉ cần hắn không có trải qua thật quốc vương kinh nghiệm đã từng trải qua tất cả, thì sẽ không không hề cái hở. Bởi vì làm một hoàn chỉnh người chính là do từ trước thêm hiện tại tạo thành. Đối với Ngộ Không mà nói, này loại chỉ điểm hầu như coi như là công khai, thậm chí lần này đầu xuất cung chi hành đều là theo nhân quả tự động sắp xếp. Hắn để bát giới đem gã ác quốc thật quốc vương từ đáy giếng đọc ra. Bắt rối liền tiến vào lời dèm pha cho sư phụ để hắn nghĩ cách cứu sống thật quốc vương, liền hắn mới lên 33 tầng tìm tới lão quân muốn kim đan, liền lão quân mới thuận thế nói cho hắn một câu như vậy lời. Thuận theo tự nhiên nhân quả tuần hoàn, chính là đạo tổ nói, Phật tổ muốn giết chết quá khứ của hắn, đạo tổ thì lại nhắc nhở hắn không nên quên đi qua, tựa hồ cũng phù hợp Phật nói hai nhà kéo dài ngàn năm tranh đấu nhân quả. Nhìn như vậy đến, Thỉnh Kinh sau lưng ẩn dấu giấc rối phức tạp quan hệ so với hắn tưởng tượng bên trong còn phức tạp hơn, cảnh này khiến hắn đối với quá khứ của chính mình càng ngày càng hiếu kỳ cùng quan trọng. Liền, hắn đầu lại đau, chỉ phải tạm thời gác lại đi hồi ức đi qua thầy cho bốn người một đường tây hành, leo núi qua sông, đoạn đường lại đoạn đường, ngày hôm đó lại đi ngang qua một ngọn núi rừng, lao hòa thượng kia một năm bị gian cấn, mười năm sợ tình thẳng, chỉ vào ngọn núi kia thạch nguy nga núi lớn hỏi nói, các đồ nhi, phía trước là có phải có yêu khí? nộ không phóng tầm mắt nhìn tới, sắp thực phát hiện núi bên trong có yêu khí tràn ngập, trong đó có một đạo yêu dị hùng quang để hắn khá là lưu ý, bất quá từ cái kia yêu khí trên khí thế phản đoán, yêu chủ thực lực giống như vậy, không cần nói chính mình, e sợ đều không phải chứ bắt dưới cùng xa tăng đối thủ. hắn trấn an sư phụ nói, sư phụ không cần lo lắng. Cho dù núi bên trong gặp phải yêu quái, Tả hữu có ta lão tôn ở, bao nhiêu yêu quái cũng có thể đoán làm rõ. Chỉ để ý trước hành qua núi. Đường Tăng mặc dù không yêu thích hắn, nhưng đối với bản lĩnh của hắn xưa nay tín phục. Nghe vậy, thúc ngựa lớn mật trước hành. Sau đó bọn họ liền gặp một vị bị thương hải đồng ở hô cứu mạng. Chẳng trách cổ ngữ nói nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, này Tào Tháo so với ta lão tôn còn nhanh hơn. Nộ không trong lòng cười gằn, đang muốn khuyên Đường Tăng không cần để ý, không ngờ cái kia mềm lòng mắt vụng về hòa thượng đã đi đến yêu quái phụ cận, dặn dò đồ đệ cứu giúp cái kia quái. Nộ không nhớ tới quách đại lộ, kim thiền tử đời này tu hành. Trong đó một cái tu đến chính là mắt trướng, liền hắn cũng không nói thêm nữa, mặc hắn vị sư phụ kia bước vào yêu quái cả bấy. Không lâu sau đó, sư phụ liền không ngoài dự liệu bị yêu quái thu đi, một trận bụi mù nghe được đến xa hỏa thượng cái kia nói thanh âm quen thuộc, Đại sư Minh, Nhị sư Minh, sư phụ bị yêu quái bắt đi. Mỗi khi nghe được âm thanh này thời điểm, Tôn ngộ không đối với xa hỏa thượng nghi vấn liền sẽ thêm một thành, Đường Đường quyển Liêm đại tướng, Ngọc đế trước bậc hộ vệ, há sẽ như thế người ngu ngốc, vì là sao như thế người ngu ngốc? Là Ngọc đế mật chỉ yêu cầu vẫn là có nguyên nhân khác. Trong đầu quán tính quá một lần những vấn đề này, cũng không dành suy nghĩ sâu sắc, Dối Kim Cô tổng đem địa phương thổ địa Sơn Thần toàn bộ gõ đi ra hỏi thăm yêu quái kia lai lịch bối cảnh, thế mới biết nói yêu quái kia hóa ra là đã từng anh em kết nghĩa như Ma Vương con trai độc nhất. hắn đi đến khu núi lòng giản hỏa vân động tiêu chiến, chuẩn bị đi cái trưởng bối quan hệ, không đánh mà thắng chi binh, cứu ra đường tăng, không ngờ cái kia thánh anh đại vương hồng hài nhi đối với chính mình càng là địch ý mười phần, trong lời nói, đặc biệt không kính trọng, tôn ngộ không, ngươi vốn là tiêu căng khó thuần tề thiên đại thánh, là dám chính diện chống lại thiên đình mỹ hầu vương, là cả yêu tộc kiêu ngạo, bây giờ ngươi nhưng cam tâm ở phía trên giới chiêu ăn là người khác tay bên trong đồ đao, một đường đánh giết phá hủy bản tộc, từng bước cắt đứt, càng đi càng xa. Ngươi chính là năm đó cái kia không sợ trời không sợ đất mỹ hầu vương sao? Tam giới chư thiên vạn nói quý nhất, lẽ nào chỉ có Tây Thiên mới có chính quả? Phụ thân ta vừa không uy phụ Tây Thiên, cũng không nhận Thiên đỉnh chiêu an, giống như trứng kim thân đạo quả, khó được là ban đầu tâm trước sau không quên. So với ngươi cao minh đầu chỉ nghìn lần, ngươi tự cam đoan lạc, phản bội bản tộc, lại không tư cách làm phụ thân ta huynh đệ kết nghĩa, bởi vậy ngươi cái này tu phụ vì sao lại nói thế? Hồng Hải Nhi đối với tôn ngộ không một phen quát mắng triệt để đưa hắn làm tức giận, đang muốn vấn khởi ngàn cân động chuẩn bị thay phụ thân hắn như ma vương dạy hắn làm người bị hắn sau đó một câu nói miễn cưỡng át đoạn tôn ngộ không ngươi là muốn ẩn nút tiến vào phật môn nằm vùng sao một ít hỗn loạn ký ức dường như tiềm tàng đáy nước lớn quái ầm ầm lên đường dắt một phát mà phát động toàn thể toàn bộ đáy biển thế giới nhất thời tiến nhập trạng thái hỗn loạn tôn ngộ không lệch đau đầu lần thứ hai phát tác lần này so với trước đây rõ ràng đều càng thêm mãnh liệt thật giống ba thay lợi hại đồng thời giáng lâm thế thiên đại thánh liền như vậy ngất đi hưng hải nhi nhân cơ hội phun ra tăng ngụy chân hỏa muốn tạo thành dựa vào bản thân bản lĩnh thắng được thế thiên đại thánh giả tạo không ngờ một cái ba tiêu phiến bông dưng xuất hiện, đem hỏa thế phiến về. Sau đó một đạo bóng trắng xẹt qua, cứu đi tôn ngộ không. chương 487, ta là hầu tử mời tới cứu binh. hoàng hôn giang lâm, bờ sông thổi qua một trận thanh phong. tôn ngộ không mơ màng tỉnh lại, xoát ruột đau đớn vẫn giữ co thừa vận, làm hắn một trận nghĩ đến mà sợ hãi. tỉnh rồi, đứng ở bên cạnh bóng người kia hỏi. tôn ngộ không ngồi xuống, ánh mắt bên trong thần thái dân phục, hắn chuyển đầu nhìn cái kia đạo bạch ảnh một chút, có chút miễn cưỡng địa lên tiếng gọi nói, quách minh đệ. người áo trắng xoay người, chính là quách đại lộ. ta vẫn cho là ngươi sợ ta nguội chân hỏa. Quách Đại Lộ nói thẳng nghi ngờ trong lòng, đương nhiên, cũng có một cái khác suy đoán, tỉ như con mắt của ngươi, cố nhiên là có thể phân rõ yêu ma quỷ quái hỏa nhãn kim tình, nhưng cũng là một loại hồng nhãn bệnh, sợ nhất lửa bên trong khói. Tôn Nộ không mặt không hề cảm xúc, trầm mặc một lúc lâu, nói, lao quân bắt quái lôi đều luyện không xấu ta lao tôn, tiểu tử kia tăng muội chân hỏa lại đáng là gì? Quách Đại Lộ vẫn nắm cái quan điểm này, không có nói tiếp. Nộ Không đột nhiên hỏi nói, ngươi có thể nhận thức yêu ma vương? Quách Đại Lộ gật gật đầu, vậy ngươi có thể biết hắn thuộc về một nhà kia? Nộ Không nhìn trầm trầm Quách Đại Lộ, Quách Đại Lộ nghi một lát, nói thẳng ra suy đoán của mình căn nguyên ở vạn kiếp chi địa sau vào xa bà thế giới bị phật tổ điểm hóa lấy đạo hồng trần danh nghĩa ly khai tây hôm sau tìm kiếm của mình đại đạo sau đó đụng tới của mình người thứ nhất đạo lữ la sát nữ nói tới chỗ này nộ không hỏi nói cái kia la sát nữ chính là hồng hải nhi mẹ đẻ đúng thế lai lịch ra sao quách đại lộ vẫn là không có bảo lưu nói nếu như ta đoán được không kém nàng phải làm là từ địa phủ bên trong chạy ra hoặc là từ địa phủ một số đại lão có ý định thả ra quỷ linh nộ không gật đầu tán thành chẳng trách cái kia hồng hải nhi dáng dấp rất nhỏ nhìn cũng như chỉ bí đỏ Quách Đại Lộ dừng một chút, nay quỷ linh quấn trên như ma vương phía sau, nhân quả khó đoạn, nhu ma vương cũng là bó tay hết cách, con đường tu hành bị ngăn cản, nửa bước khó hành, trùng hợp vào lúc này, một cái gặp may đúng dịp để hắn gặp Thái thượng lão quân. Tôn Ngộ không nói, nói như vậy, cái kia quỷ linh chính là có người có ý định thả ra, làm như vậy là để ép hắn trở về một chỗ nào đó. Ta cũng là như thế đoán. Bất quá, đạo hồng trần mà, trung quy phải có chút uy cơ, không phải vậy làm sao truy luyện đạo tâm. Ngộ không không nói. Quách Đại Lộ tiếp tục của mình suy lý, lão quân gặp phải bị quỷ linh cuốn lấy lên trời không đường, xuống đất không cường nhu ma vương phía sau ra tay giúp hắn giải hai ách, hơn nữa vì nhưng đoạn nhân quả này, tự mình làm mai mối, tắc thành cho hắn cùng cái kia quỷ linh nhân duyên. Tôn nộ không cười gần nói, vì lẽ đó cái kia hồng hải nhi mới trên người chịu tăng nguyễn chân hòa thiên phú, quách đại lộ ngầm thừa nhận. Tôn nộ không nói, nói như vậy, lão lưu hiện tại thuộc về Đạo môn. Quách đại lộ lắc đầu, lưu ma vương tu luyện thiên phú dị bẩm, tự tin có thể bằng tự thân chứng được đại đạo, đạo tổ thay hắn cùng cái kia quỷ linh nhân quả phía sau, hắn tiếp tục đi tìm chứng đạo cơ duyên, sau đó quả nhiên gặp may đúng gì, hắn được kim tiên chính quả, bây giờ đến cùng là phật hay ma vẫn là nói, rất khó chắc chắn cá nhân ta khuyên hướng hắn không quy bất kỳ một nhà. tôn ngộ không nhớ lại từng cùng lưu ma vương mấy người này đàm văn luận võ chuyện cũ. lần thứ hai đồng ý quách đại lộ suy đoán. năm đó ta cùng với hắn kết nghĩa thời gian, hắn từng nói nói, trời sinh tự do thân, muốn làm người tự do. bây giờ xem ra, đúng là để lại dấu vết. quách đại lộ không lý do cười cận, lập tức liễm khởi nụ cười, nói, cái kia cũng không có gì sai. từ góc độ nào đó tới nói, hắn cùng với ngộ không ngươi sở cầu chính là cùng một thứ. ngộ không rối quả đấm đấm nệ đầu. quách đại lộ không lại tiếp tục cái đề tài này, cười nói nói, kỳ thực, hồng hải nhi vẫn coi ngươi là thành chính hắn tấm gương. Đối với ngôi đại náo bản đảo hội, đại náo thiên cung chờ sự tích tôn sùng đầy đủ, lúc còn rất nhỏ liền lập xuống đại náo thiên cung rộng lớn trí hướng. Lời này ngược lại không phải là Quách đại lộ luận biên, mà là hắn ở man hoang tổ địa 50 năm quan sát chiếm được, cái kia Hồng Hải Nhi đối với Tôn Ngộ không cảm tình kỳ thực khá giống Rồng Tiểu Vân đối với Lý Tâm Hân, Quách đại lộ chính là theo cái dòng suy nghĩ, kết hợp với nhân gian thế các loại phân tích làm đầu góc bao tác. Tôn Ngộ không quay đầu lại hướng Hỏa Vân động phương hướng nhìn một chút. Quét đại lộ nhìn Tôn Ngộ không muốn nói lại thôi, cái sau rõ ràng phát hiện, nói, quét huynh đệ có việc không ngại nói thẳng. Ừm. Ta có cái to gan suy đoán, cái kia bây giờ là cao quý thiết phiến công chúa, thưởng thụ một phương hương hỏa cung phụng quỷ linh ban đầu lựa chọn phụ thể đối tượng cũng không phải là Như Ma Vương, mà là Ngộ Không ngươi. Tôn Ngộ Không nhìn Quách Đại Lộ nói, ngươi đừng đùa nghịch ta Lao Tôn, lão Tôn từ khi ra đời đến, chưa bao giờ dính chuyện này, không thông không thông. Quách Đại Lộ nở nụ cười, chẳng qua là ta một cái suy đoán thôi, không làm được chuẩn, dù sao thượng giới đại lao đánh cờ, mỗi một bước đều đi ý tứ sâu xa. Hai người lại rảnh tán gẫu một hồi, Ngộ Không này mới về đến đề tài chính, nhắc tới Cửu Giúp Đường tăng sự tỉnh, Lao Tôn hiện ở tâm thần bị hao tổn, vô lực lại đi mặt đối với cái kia quái chư bắt giới cùng xa tăng dấu dấu diêm diếm, hiện lộ ra bản lĩnh không đủ để chống lại hồng hài nhi tam muội chân hỏa, bởi vậy lao tôn muốn mời Quách huynh đệ xuất thủ cứu ra lão hòa thượng kia. Quách đại lộ đang muốn đi nói mời Quan Âm Bồ Tát, bỗng nhiên giật mình, muốn phải làm một không giống nhau thử nghiệm, liền hắn lập tức đáp ứng rồi ngộ không tìm cầu, quyết định lại đi một chuyến hỏa vận động. Cân đầu vân cấp tốc, từ bờ sông đến hỏa vận động bất quá thời gian một cái nháy mắt, hồng hài nhi nhìn thấy Quách đại lộ thời gian, biểu hiện khá là kinh ngạc, chợt thoải mái, nói: "Ngươi cũng tới phần đường tăng thịt ăn." Quách đại lộ nói: "Ăn đường tăng một miếng thịt có thể trường sinh bất lão." Nhưng thánh anh đại vương trời sinh thánh nhân, lại lẳng lưu ma vương cùng thiết phiến công chúa con trai, càng từng đến đạo tổ điểm hóa, đến tam muội chân hỏa thần thông, còn đang ý trưởng sinh bất lão. Chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói dối, hồng hài nhi ngựa khí thẳng thắn, cho nên ta muốn chặn đường tăng, cũng không phải là muốn ăn thịt của hắn cầu trưởng sinh bất lão, hoặc là dựa vào cái này tăng lên cảnh giới, cho nên ta bắt đường tăng chính là ý định phải phá hư thỉnh kinh. Quét đại lộ làm ta dựa hai lắng nghe ngài tiếp tục hình. Liên quan với cái này, Tỉnh kinh tiểu đội tạo thành không cần ta làm thêm giới thiệu chứ? Một cái Phật môn thánh tử, một cái yêu tộc đại thánh, một cái thiên đỉnh mơn xoải, một cái giao chỉ đại tướng nhìn như đồng tâm hiệp lực, kỳ thực từng người mang ý xấu riêng, tính toán việc cũng không ngoài như vậy, cuối cùng chính là hương hỏa khí vận bốn chữ thôi. Lao tổ nhóm nữu sự, tùy ý lấy người khác làm quân cờ, đây vốn chính là không đúng. Đường Tăng, trừ bắt giới cùng Sa Hòa Thượng ba cái coi như, đường đường tế thiên đại thánh. Quách đại lộ đánh gây nói, việc này là ngươi nghĩ quá đơn giản. Ta nghĩ được đơn giản? Hồng Hải Nhi giống chịu phép khích tướng hải tử, cười to nói, ta nghĩ được đơn giản, ta cho ngươi biết, ta ở trong bụng mẹ liền nghe quá rất nhiều bí mật động trời, ngươi nghe qua Chu Tiên kiếm trận sao? Ngươi nghe qua vạn vật đại trận sao? Ngươi nghe qua giết yêu khiến sao? Hồng Hải Nhi nói ra mấy câu nói này thời gian, thiên điệu tùy theo biến sắc, tẩn chứa thiên uy tiếng sấm mơ hồ vang vọng. Quách Đại Lộ ngẩng đầu nhìn một chút, cuối cùng ánh mắt rơi xuống Hồng Hải Nhi trên người, nói: "Những tin tức này ngược lại là một bất ngờ, bất quá nhưng để ta một hồi đem rất nhiều chuyện nghĩ thông suốt." Hồng Hải Nhi tựội hồ cảm nhận được gáp là gì, biểu hiện biến ảo chập chờn. Quách Đại Lộ ông mất cân rõ bả thò chai rượu, đem mộng bên trong chiếm được cái kia cộc thiên cơ tiết lộ cho Hồng Hải Nhi, thần kinh ngoại trừ là một hồi đánh cờ ván cờ, cũng là lần này kỷ nguyên đại tiếp tọa độ, chờ thần kinh chuyện, đại tiếp nạn Giang Lâm đến lúc đó tam giới cục diện sợ rằng phải so với hiện nay man hoàng tổ địa muốn loạn ngàn vạn lần hùng hải nhi ngẩn ra quách đại lộ đang muốn thuận thế muốn về đường tăng đột nhiên trong lòng hơi động nhìn lại nhấc đầu nhìn tới nhìn thấy rất xa không trùng tường vân quần cuộn mây mù lượn quanh đứng cạnh một vị cầm trong tay nước lọ sạch đại sĩ quách đại lộ biết kế hoạch của mình trùng quy muốn gắt lại than nhẹ một tiếng cũng không do dự tức tử biến mất tại chỗ ly khai hỏa vân đậu cầu quan âm bù tát hạ xuống vân đầu rơi vào quách đại lộ vừa mới đứng thẳng chỗ nụ cười đáng yêu mà nhìn hùng hải nhi nói ta là hầu tử mời tới cứu binh đến đây cứu giúp đường tăng chương bốn bù đề con trai giáng sinh, hưng Hải nhi cuối cùng vẫn là bị quan âm Bồ tát lấy đi, mang theo kim cô lời chú, làm thiện tài đầu tử. Quách đại lộ đối với này bó tay hết cách, lần thứ hai cảm nhận được đại lao bố cục khó có thể nghịch chuyển tính, mặc dù là không quan hệ đau khổ nhỏ phân đoạn, đều là ở bọn họ mở một con mắt nhắm một con mắt ngầm đồng ý hạ mới có thể làm nhỏ bé điều chỉnh, còn lớn phân đoạn, lớn su thế căn bản không có chỗ thương lượng. Quách đại lộ ngược lại cũng không xoắn xuyệt, cùng tôn ngộ không làm cáo biệt, tức khắc trở về thiên là sơn. Tôn nộ cũng có khẩn cô chú ở đầu, lệnh bệnh nhức đầu trong thời gian ngắn không tốt được. Quách Đại lộ dù có tiến hơn một bước suy đoán, tạm thời cũng không có cách nào cùng hắn tưởng tán gẫu. Dù vậy, lần này hỏa vân động chi hành vẫn là thu hoạch to lớn, tỷ như cuối cùng đã rõ ràng rồi tôn ngộ không hỏa công tâm chân tướng, tỷ như lấy được chu tiên kiếm trận, vạn phật đại trận cùng chu yêu lệnh tin tức trọng yếu, tỷ như mơ hồ đoán được quan âm bồ tát cho hồng hải nhi trên kim cô lời chú chân tướng, tự Quách Đại lộ tiến nhập huyền giới phía sau, hắn liền bắt đầu ở đầu góc bên trong cấu tạo một bức liên quan với trung cực chân tướng tư duy đồ lắp ráp, bởi vì lo lắng các đại lao không lọt chỗ nào, hắn lao thẳng đến này tấm đồ lắp ráp ẩn giấu rất sâu. Mua thu được một chút tin tức, liền lặng yên đem đưa vào đồ lắp giáp, dần dần hoàn thiện. Theo tu vi cảnh giới tăng lên, này tấm đồ lắp giáp càng ngày càng hoàn thiện, cho tới bây giờ đã có 7, 8 phần đường viền. Cự ly này cái cái gọi là trung cực chân tướng, còn kém mấy cái then chốt tin tức, trong đó là tối trọng yếu một cái chính là mình chân chính căn nguyên ở chỗ đó. Thiên Lạc Sơn bầu trời sương mù gần ngay trước mắt, hắn lần thứ hai đem đầu góc bên trong những tin tức kia đè xuống, về phía trước bước ra một bước, nhảy vào giả thiên trận. Tại lần này gặp được Thê Tử Khương Bồ đệ trước, Quách Đại Lộ vẫn cảm thấy việc tu luyện của chính mình thiên phú vẫn tính tương đối ưu tú. Bất luận là ngộ tính phương diện vẫn là thăng cấp tốc độ phương diện, thường có kinh người biểu hiện, tuy rằng không hẳn có thể cùng Tôn Ngộ Không cái kia loại trời sinh thánh nhân đại yêu nghiệt so với, nhưng phóng tầm mắt tam giới, cầm một chủng cao cấp thứ tự tuyệt không quá đáng, muốn chỉ nói riêng trận pháp thiên phú, bảo thủ khiêu chiến năm vị trí. Đầu. Đây là ở tính cả toàn bộ tam giới dưới điều kiện, nếu như chỉ tính huyền giới, thánh hư những thế giới này, hắn nhận thức cái thứ hai, trong thời gian ngắn không ai dám đi ra nhận thức đệ nhất. Nhưng mà, khi hắn đặt chân Khương Bồ để động phủ tú thiên động thời gian, nhận ra được nào đó loại bất khả tư nghị biến hóa chính pháp và mặt, cái kia loại biến hóa 10 phần kỳ diệu. Chỉ hắn cá nhân mà nói, chỉ là nghe nói qua, chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy. Cao hứng đương nhiên là cao hứng vô cùng, nhưng càng nhiều hơn còn là tò mò cũng không rõ. Vừa đúng lúc này, Khương Bồ Đề thanh âm trong lòng hồ vang lên, "Vào đi tướng công, còn sững sờ ở trong đó làm cái gì?" Thiên nhân truyền âm, cảm giác của hắn không có sai, Khương Bồ Đề đã phi thăng thiên nhân, hơn nữa còn là hoàn mỹ địa tiên, cùng mình so với không kém. Quách Đại Lộ tiến vào Tú Thiên Động, kinh hỉ giao tập mà nhìn bụng đã nhô lên đến rất rõ ràng đạo lữ Khương Bồ Đề, hắn không có trực tiếp mở miệng hỏi dò, mà là kiên trì chờ đợi đối phương trả lời. Sợ không kinh hỉ Ý không ngoài ý muốn." Khương Bồ để tay phải nhẹ nhẹ vỗ về bụng, cười hì hì nhìn Quách Đại Lộ. "Nơi đây đi qua bao nhiêu thời gian?" Quách Đại Lộ nghĩ tới một chuyện, mau mau hỏi. "Hắn ở Man Hoang Tổ Địa qua khái niệm trên vài chục năm thời gian, giả như 33 tầng trên cái vị kia đại lão một cái không vui điều thời gian chục, cái kia việc vui liền lớn. 7 tháng." Khương Bồ để hiển nhiên ở nhớ kỹ tháng ngày. Quách Đại Lộ thở phào nhẹ nhõm, xem ra đại lão vẫn là nói cơ bản pháp, không có chơi được quá mức lửa, tiếp tục hỏi, "Được cơ duyên gì sao?" Khương Bồ lắc đầu, "Không cơ duyên gì, liền mỗi ngày bình thường tu luyện." Suy nghĩ một chút, Bổ sung nói, nếu nói là biến hóa, chính là sau đó rõ ràng cảm nhận được tiểu gia hỏa tồn tại sau, mỗi ngày đánh một biết thời gian cùng hắn tán giao, đọc một chút thiên kinh. Sau khi nói đến đây, Khương Bổ Đệ biểu tình trên mặt mang theo một loại khó mà diễn tả bằng lời vui sướng. Quách Đại Lộ đi tới Khương Bổ Đệ trước mặt, ngồi xổm người xuống, chiếc đầu đưa lỗ tai nghe cái kia tiểu gia hỏa động tĩnh, Khương Bổ Đệ cười tủm tìm lấy tay đặt ở Quách Đại Lộ trên đầu, để cho bọn họ hai ông cháu giao lưu. Ta hiểu được. Một lúc nữa, ngồi chồm hổm trên mặt đất chuẩn bà bà đột nhiên ngẩng đầu nhìn thê tử nói nói, thai nén cũng là một hồi tu hành. Khương Bồ Đề đang muốn gật đầu tán thành, nghe Quách Đại Lộ tiếp theo nói, căn cứ thông hành tu hành pháp tắc đến xem, đề đề ngươi bây giờ, nhưng là nguyên anh cấp đại lao. Khương Bồ Đề. Quách Đại Lộ nở nụ cười, đỡ Khương Bồ Đề ngồi xuống, đổi chủ đề nhắc tới man hoang tổ địa hiểu biết, Khương Bồ Đề vướt bụng của mình cười nói, ngươi muốn giảng chậm một chút, để cho ngươi bảo bảo cũng nghe một chút. Câu nói này hình như trời quang một phích lịch, để Quách Đại Lộ đột nhiên nghị thông suốt một chuyện, cùng Hồng Hải Nhi có liên quan một chuyện. Làm sao vậy? Khương Bồ Đề cũng là địa tiên cảnh, Quách Đại Lộ tâm tư biến hóa tự nhiên không trốn được pháp nhãn của nàng. Quách Đại Lộ lung lay đầu, nói, không có chuyện gì đông nhiên nghi do giảng một chuyện chính là hài tử ở trong bụng thời điểm là có thể tiếp thu cũng nhớ kỹ tin tức cái này gọi là cách bụng có thai đó là đương nhiên Khương bổ đề mạnh điều động nói vì lẽ đó ta mới để cho người chú ý Ừm. quách đại lộ cười gật đầu tiếp tục hắn giảng giải chờ hắn đại thể đem man hoang tổ địa chuyện đã xảy ra giảng xong sau Khương bổ đề nói côn lôn kính còn không có đáp thủ ngươi chừng nào thì sẽ đi qua chờ quách rượu giác sinh ra quách đại lộ không chút do dự Khương bổ ý cười giặt rào hiện nhiên đối với quách đại lộ câu trả lời này rất hài lòng nói ngươi có cái này tầm ta đã rất vui vẻ bất quá nghe ngươi ý tứ, nơi này mấy tháng, tổ địa nhưng là vài chục năm, để tránh đêm dài lắm ngọng, ngươi chính là sớm một chút trở về. Quách Đại Lộ trong lòng âm thầm cảm khái, kỳ thực có lúc nữ nhân muốn chính là một cái danh sách, nàng chỉ cần biết mình ở ngươi trong lòng bài vị số một, liền lập tức có thể biến rất lớn độ, hết sức hiền lành, dù cho tiên tử cũng không thể ngoại lệ. đáng tiếc rất nhiều nam nhân không hiểu đạo lý này, bằng thêm bao nhiêu mâu thuẫn. Quách Đại Lộ lần này cũng không phải động tác vo thuật võ hiền, chân tâm thật ý nói, cùng ngươi cùng nhau chờ chờ chúng ta bảo bảo giáng lâm, là chuyện quan trọng nhất trước mắt, côn luôn kính cái gì từ nay về sau thả vừa để xuống. Khương Bồ đệ còn muốn nói gì nữa? Quách Đại Lộ cười nói, "Thuận tiện ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút để để tốc độ tu luyện của ngươi là thế nào trở nên nhanh như vậy, ta cũng không muốn lần sau lúc trở lại, ngươi đã chứng kim tiên chính quả." Khương Bồ đệ nở nụ cười xinh đẹp, không nói thêm nữa. Theo sau chuyện đã xảy ra quả nhiên không ngoài Quách Đại Lộ dự liệu, Khương Bồ đệ cái bụng một ngày thiên biến lớn, tu vi của nàng cảnh giới cũng ở một ngày ngày kéo lên cao, cơ hồ là một ngày một nhỏ cảnh, tốc độ nhanh cùng mở ảo tổ tựa như, cũng không có đặc thù gia luyện, hoặc hỏi thường đạt tọa, minh tưởng Quách Đại Lộ cũng quan sát không ra cái nguyên cớ, hắn ngoại trừ kiên trì đánh ngộ không cái kia bộ quyên pháp, cũng thử theo Khương Bồ để tiết tấu tu luyện, tự nhiên không có đồng dạng lên cấp hiệu suất, càng phát giác thần kỳ. Thời gian trôi qua, hơn 2 tháng thời gian bất quá trong nháy mắt, quách liệu giác tựa hồ không chuẩn bị khi sinh ra sự tình trên làm cái gì là tụ, ở mẫu thân cái bụng bên trong chờ đủ 10 tháng liền muốn đúng hạn Giáng sinh. Mà mẫu thân hắn Khương Bồ để vào lúc này địa tiên cảnh cũng là tiệm thu viên mãn. Ngày hôm đó 3 tháng 16 sáng sớm, một đạo to rõ ràng tiếng khóc vang vọng tiên la sơn, lập tức mặt trời mọc, ánh sáng tràn trỡ. Che trời đại trận trong nháy mắt từ chư thiên vạn giới bên trong tuyệt đối biến mất, chỉ là một sát na, liền mấy vị lao tổ đều chưa từng phát hiện. Chương 489, Thanh Nhu, ta muốn đi gặp gỡ một lần tôn ngộ không. Dựa theo Quách Đại lộ cùng Khương Bồ để tính toán, con cái của bọn họ Quách Diệu Giác là địa địa đạo đạo trời sinh thánh nhân, là ở mẫu thân cái bụng bên trong là có thể gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất thiên tài chân chính. Sau khi tiểu gia hỏa giáng sinh phía sau, bọn họ trước đó thiết tưởng các loại thiên địa dị biến toàn bộ không có phát sinh, không có tử khí đông lai, không có sấm vang chớp giật, dương rậm cũng không có than nhẹ tên Quách Diệu Giác, sông lớn cũng là bình thường lưu động. Mà Quách Diệu Giác bản thân cũng không biểu hiện ra cái gì điểm đặc biệt, sinh ra thời gian học hỏi thường qua qua khấp lớn, không có mở miệng nói chuyện thổ lộ cái gì thiên cơ, không có thái độ khác thường điệu cười to ba tiếng, không có vừa sinh ra liền miệng đầy nha. Xem ra chính là một cái phổ thông tân sinh đứa bé sơ sinh trạng thái, tạm thời đối với ngoại thân thế giới không biết gì cả. Quách Đại lộ ôm Quách Diệu Giác cùng hắn Hàn Huyên nửa thiên thánh hiền đạo lý, chưa từ bước ra, không có được bất kỳ đáp lại nào, thương bổ để nói với hắn nửa ngày thiên thư, nhân gia ngủ ngày chính động. Hai vợ chồng treo trò cười lâu, xác nhận chính mình bảo bảo cũng sẽ không đáp để ý đến bọn họ phía sau. Lúc này mới nhìn nhau cười ha hả, xem ra thế gian cha mẹ đều giống nhau. Khương Bồ Đề cười nói, nói, cảm thấy con của chính mình nhất định khác với tất cả mọi người. Quách Đại Lộ gật đầu nói nói, có cái này vào trước là chủ tâm thái phía sau, cái khác tất cả phát hiện đều sẽ không tự chủ được hướng này mặt trên dựa vào, một cái không tồn tại giả tưởng cần càng nhiều hơn giả tưởng đi bằng chứng, liền hắn liền thành trời sinh thánh nhân. Khương Bồ Đề ừ một tiếng, trên mặt cũng không có vì vậy cảm thấy một kia thất vọng, nàng nhìn Quách Đại Lộ hỏi, ngươi sẽ cảm thấy có chút mất mát sao? Quách Đại Lộ lắc đầu, vậy làm sao sẽ? Chân quý của hắn không phải thánh nhân tiên nhân có khả năng cân nhắc. Khương Bồ để nói, hơn nữa cho dù hắn không phải trời sinh thánh nhân, chỉ cần chúng ta sau đó cố gắng dạy hắn, hắn cũng nhất định không thể so với những thánh tử kia phật tử nhỏ kém. Có đạo lý. Quách Đại Lộ ôn nu cười rộ lên, ánh mắt như gió xuân, lùi một bước nói, chúng ta hải tử không có khả năng kém đi nơi nào mà. Sau đó mấy tháng Quách Đại Lộ một bên làm bạn Khương Bồ để cùng quách rượu giác một bên khắp nơi thu gom sách thánh hiền cùng các loại tu luyện bí tịch, hành đàn, thiên tông, địa tông, thư kiếm tông, ngũ hành tông, đều lưu lại Quách Đại Lộ dấu chân. Một vị địa tiên muốn từ một cái nào đó tông môn lấy đi vài cuốn sách nguyên chính là dễ như trở bàn tay chúng chi hắn còn chưa phải là trăng nắm, mà là hối đoái ba tháng hạ xuống hắn ở Thiên Lạc Sơn đơn độc mở ra một tòa sách động đã bị các loại điện tịch hàm nghĩa chất đầy trong đó cũng không có thiếu thư tịch là Quách Đại Lộ cùng Khương Bồ Đề tự mình sáng tác có một tiền đề Quách Đại Lộ đem động trong phụ thư tịch làm tốt phân loại phía sau bàn giao Khương Bồ Đề có thể quy định hắn mỗi ngày xem thư tịch nhưng không cần ép buộc hắn đọc cái nào sách tuần hoàn nguyên tắc tự nguyện hắn thích xem cái nào loại thì nhìn cái nào loại Khương Bồ Đề gật đầu nói ta biết nếu như gặp phải thực sự nan giải vấn đề ý của ta là tạm thời liền người cũng giải không được vấn đề vậy thì làm tốt mức ý chờ ta trở lại giải đáp. Quách Đại Lộ nói những này cũng không có chuyện cười hoặc là nhạo báng uy tứ, nửa khí nghiêm túc. Nếu như đến lúc đó ta cũng không giải được, tái đi hỏi người khác. Khương Bố Đề đều đáp lại đến. Sau đó, Quách Đại Lộ lại nói với Khương Bố Đề thu gom yêu vật sự tình. Hiện tại Khương Bố Đề đối với Thiên Lạc Sơn cùng Gia Thiên trận đã hết sức quen thuộc, hơn nữa cảnh giới phương diện còn chiếm ưu thế, Nằm trong tay Thanh Liên Đăng cùng Bảo Tháp hai đại pháp bảo, thu mấy cái yêu vật là điều chắc chắn. Bất luận có thể hay không bắt được côn luân tính, lần này đều sẽ đi nhanh về nhanh. Quách Đại Lộ lại trêu chọc đùa dởn Quách Diệu Giác, sau đó quay về Khương Bố Đề nở nụ cười. Xeo địa biến mất. Huyền giới mấy tháng, man hoang lại đã qua đi mấy chục năm, chỉ là đối với man hoang tổ địa những tồn tại này sinh linh thư đến, khái niệm thời gian thực sự đảm bạc, bởi vậy ngược lại cũng không cảm thấy đến mấy chục năm là như thế nào dài lâu, tỉ như Nhu Ma Vương mới gặp lại Quách Đại Lộ, sẽ không có biểu hiện ra bao năm không thấy bộ dạng. Vốn là muốn khuyên lệnh lang đúng lúc thu tay lại, bất quá vẫn là chậm một bước, quan thế âm bổ tát đột nhiên xuất hiện triệt để quấy rầy kế hoạch của ta, không thể làm gì khác hơn là mau mau rút lui. Quách Đại Lộ đem Hằng Hải Nhi bị bắt đầu đuổi câu chuyện nói với Nhu Ma Vương, không có hết sức thêm dầu thêm mỡ nhu nhẫm, bình thản giảng giải Nhu Ma Vương nghe xong, thật lâu trầm mặc, cuối cùng đậy nắp định luận vậy nói nói, đó là hắn kết số. Quách Đại Lộ không nói, mẫu thân hắn sợ rằng phải thương tâm. Nhu Ma Vương ngước đầu ngóng nhìn phía chân trời, vẻ mặt thâm trầm Quách Đại Lộ đúng lúc tiếp nói, hắn thật giống biết một ít chuyện, nói với Tôn Ngộ Không vạn vật đại trận cùng giết yêu khiến. Nhu Ma Vương biểu hiện rốt cục có biến hóa, nói, hắn trời sinh thánh thai, ở mẫu thân hắn bụng bên trong thời gian liền có thể nghe bệnh người nói, khi đó mẫu thân hắn nói với ta một ít tam giới bí ẩn việc, nói vậy hắn cũng nghe. Quách Đại Lộ nói, chẳng trách. Nhu Ma Vương tựa hồ sợ Quách Đại Lộ không tin hoặc là bởi vì cái gì khác cần tình, cố ý đổi giải thích thêm nói, mẫu thân hắn la sát nữ nguyên thân là quỷ vương không độc chi em gái, từng nghe pháp ở đất giấu đi bồ tát, cùng thông linh thần thú đế thính có giao tình, biết chút ít bí ẩn, quách đại lộ gần đầu, tâm nói, chẳng trách la sát nữ có công chúa phong hảo, mặt khác, từ như ma vương biểu hiện đến xem, hắn đại khái cũng đã đoán được la sát nữ là một vị đại lao kim hắn bày ra quân cờ, điều này cũng làm cho giải thích hắn vì sao lại ở chứng đạo kim tiên phía sau cùng thiết phiến công chúa ở riêng, tự nhiên là biểu đạt không tiếng động kháng nghị. Cũng may là về lại quan thế âm bồ tát dưới trướng, sau đó chuyên tâm tu hành, tự có kết quả. Nưu Ma Vương không biết là tự mình an ủi vẫn là đem lời qua loa quách Đại lộ. Quách Đại Lộ thuận miệng nói, nếu là không mang Kim Cô lời chú thì tốt hơn, Phật môn này loại rất bản tâm thủ đoạn nhất là ta xem không hiểu, cùng đại từ đại bi một trời một vực. Nưu Ma Vương thần sắc biến ảo bất định, một hồi nhàn nhạt nói, đều giống nhau. Hai nơi mặc dù bất đồng, thời gian giống như vội vã. Quách Đại Lộ ở Man Hoang Tổ Địa tìm kiếm côn lôn kính 60 năm, huyền giới lại 10 tháng trôi qua, hôm nay quét rượu dắt rốt cục cho thấy một tia Quách Đại Lộ cùng Khương Bồ để còn trai ngày tách ra bắt đầu biết chữ. Khương Bồ để đối với này rất vui vẻ. Dựa theo quách đại lộ trước đó biên soạn tốt trình tự dạy hải tử đọc sách, nhưng nàng kinh ngạc phát hiện nàng cùng quách đại lộ hải tử đối với tu hành một đạo không có hứng thú chút nào, trong mắt chỉ có sách thánh hiền cùng mặc gia tựa thuật. Khương Bồ đệ nhớ kỹ quách đại lộ, tuy rằng trong lòng cảm thấy không rõ, nhưng cũng không đi cương cầu, tạm thời buông xuôi bỏ mặc, trong lòng an ủi mình nói, hải tử tuổi tác vẫn còn đấu, chờ hắn sau khi lớn lên, tự nhiên sẽ muốn bước lên tu luyện đại đạo. Không ngờ cái này an ủi vẫn kéo dài đến quách rượu giác 3 tuổi. Ròng rã 3 năm, bất luận Khương Bồ đệ làm sao dẫn dắt điểm hóa, quách rượu giác đối với tu luyện một loại thư tịch trước sau không làm sao có hứng nổi cũng không thích nghe mẫu thân giảng bất kỳ liên quan với tu hành sự tình đối với mẫu thân triển khai thần thông hàng phục yêu vật thủ đoạn cũng không có hứng thú một lòng chỉ đọc sách thánh hiền hai thai không nghe thấy tu hành sự tình ba năm nay nộ không lại đưa ba cái yêu vật vào trận chính là xe chậm quốc tam thánh hộ lực lớn tiên hiệu lực lớn tiên cùng dê lực lớn tiên nguyên bản thầy cho bốn người đi ngang qua thông thiên hạ còn tao ngộ rồi một vị linh cảm đại vương nhưng này linh cảm đại vương cuối cùng bị quan âm bùa tắt dùng ca cái dọ lấy đi không có thể đưa vào che trời qua lại trận lúc này chính bản thân nơi man hoang tổ địa quách đại lộ vô pháp cùng nộ không bắt được liên lạc Nhưng đối với Thỉnh Kinh Tiểu đội hành trình cũng không phải không biết gì cả, biết bọn họ qua Thông tiên Hà phía sau, chạm tiếp theo chính là Thái thượng lão quân vật cưỡi thanh như vàng ngẩn núi. Quách Đại Lộ đối với này một khó khắc sâu ấn tượng, bởi vì cái kia thanh như tay cầm đạo tổ chí bảo kim cương chắc, cho ngộ không tạo thành phiền phức rất lớn, hầu như mọi biến chư thiên thần Phật đều không có thể đem hạ phục, cuối cùng vẫn là Phật tổ thực sự không nhìn nổi mới ám chỉ nhân vật chính. Nay một khó, Thanh Như thực tại thay lão quân cố gắng lộ một mặt. Quách Đại Lộ chính nghĩ tới đây, hắn Thanh Như để đi tới, thình lình mở miệng nói chuyện nói, ta muốn ly khai Man Hoang tổ địa một chuyến, đi gặp gỡ một lần Tôn Ngộ Không. Quách Đại Lộ nghe vậy, kinh ngạc nói: "Hả? Chương 490, van ở ngang ở Phúc duyên tụ tập cùng Kiêm." Lúc trước đặt chân man hoang tổ địa, Quách Đại Lộ chỉ dẫn theo Sư Huyền thanh cùng Thanh Nhu vì tìm tới tổ địa lối vào, còn cố ý dùng lão quân ban tặng một giọt ngưu lệ cho mình Thanh Nhu tắm mở ra thiên nhãn. Tiến nhập tổ địa không lâu, thân ma hai phe chiến sự mở ra, yếu chiến sư Huyền thanh cùng Thanh Nhu tức khắc tập trung vào chiến đấu, bọn họ cũng không có cho mình xác lập cố định trận doanh, ở hỗn chiến bên trong tìm kiếm đối thủ, không vì là chiến tranh kết quả phụ trách, chỉ từ chiến đấu bên trong tìm kiếm đột phá cực hạn thời cơ, ở hai người bọn họ xem ra Thần Ma đại chiến kết cục căn bản sẽ không bởi vì bọn họ tồn tại mà nhận đến bất luận ảnh hưởng gì. Bọn họ cần phải làm là đạp hành Bắc Minh tông khai phái tổ sư cùng quét đại lộ câu nói kia, trong chiến đấu thăng cấp đột phá làm đến mới vững chắc nhất. Man hoang tổ địa, thần ma yêu tiên cùng tồn tại, một khi chiến đấu khai hỏa, lan đến phạm vi rộng, kéo dài thời gian trưởng đều là không cách nào tưởng tượng, chỉ cần ngươi muốn đánh lộn, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể, điều kiện tiên quyết là ngươi phải bảo đảm mình có thể ở trận chiến đấu tiếp theo đến trước đứng lên. Sư huyền Thanh cùng Thanh Nhu hai cái tương đối may mắn, thứ nhất là bọn họ mỗi lần chọn đối thủ đa số tương đối thích hợp, vừa sẽ không quá yếu, cũng không trở thành ra tay liền đem bọn họ thôn sát, một cái khác, bọn họ có Quách Đại Lộ cái này hậu trường, cho dù tình cờ không cẩn thận chọc tới Đại lao bị đổi giết, cũng có một có thể bỏ cho chạy chỗ dựa, không đến nỗi không đất đặt chân. Cứ như vậy, bọn họ hầu như không gian đoạn ở Man Hoang Tổ Địa chiến đấu 100 năm. Quách Đại Lộ cũng là ở Thanh Nhu nói ra câu nói kia thời gian mới đột nhiên ý thức được sự thực này, từ đại chiến mở ra đến bây giờ, đã qua hơn 100 năm lúc này thanh lưu cũng chưa là lúc trước đặt chân man hoang tổ địa cái kia đầu thanh lưu bộ pháp trầm trọng trên dưới quanh người tản ra mạnh mẽ vô cùng khí tức dường như một đầu từ thời kỳ hồng hoang đi ra thái cổ manh thú sự tiến bộ của nó so với Quách đại lộ tưởng tượng bên trong còn muốn lớn hơn như là ấp ủ nhiều năm tích lũy lâu dài sử dụng một lần hoặc như là chư khiếu khai thông tăng nhanh như gió đương nhiên mấu chốt nhất phỏng chứng vẫn là nó con kia đột nhiên đánh bóng bề im e e ngươi muốn đi sẽ tôn nội không Quách đại lộ xác nhận nói thanh lưu gật gật đầu đột nhiên dơ lên hai cái móng trước đứng thẳng người lên sau đó vù vù lung lay mấy lần biến thành hình người mặt mày còn chưa hoàn toàn thoát khỏi ốc khí hì hậu hình, hai cái sừng cũng thình lình tồn tại, nhưng khí chàng phương diện sát thực có thoát thai hoàn cốt thay đổi. Không sai, ngày ấy ở trên chiến trường nghe Na Tra cùng Như Ma Vương nói đến danh tự này, rất nhiều táng Dương, đặc biệt là đối với hắn võ nghệ cùng tu hành thiên phú tôn sùng đầy đủ, ta muốn có thể để như vậy hai người cao thủ đội phục nhân vật khẳng định mười phần ghe gớm, bởi vậy muốn đi mở mang một hồi. Thanh Nhu nói lên ý nghĩ của chính mình thời gian, nóng lòng muốn thử bên trong mang theo một loại trong lòng mong mọi vẻ mặt, để quách đại lộ nở vượt không rõ. Nhưng là ngươi nên biết ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn chứ? đương nhiên. Ngươi còn nên biết hắn dùng cái kia vũ khí là rất nặng, trên căn bản một gậy đánh xuống, tha thứ ta nói thẳng, ngươi sẽ phế một nửa. Biết. Thanh Nưu thẳng thắn nói, nếu như hắn không bằng Na Cha cùng Như Ma Vương nói tới lợi hại như vậy, ta ngược lại sẽ cảm thấy thất vọng. Quách Đại Lộ quan sát Thanh Nưu một chút, nói, nói như vậy, ngươi cũng đã có chạy trốn thủ đoạn. Thanh Nưu giỗi ra mọc đầy lông dài thô bàn tay to, lòng bàn tay nằm một con kim cương hoàn, chính là Quách Đại Lộ lúc trước soạt đạo tổ lục lưỡng hồ động thiên thời gian lấy được con kia ngưu phấn hối. Nói thế nào? Quách Đại Lộ hỏi. Từ lúc ngươi ở đây vòng trên có khắc phụ văn phía sau, này vòng hình như có linh tính ta mỗi ngày thiếp thân mang theo, lâu dần phát hiện nó càng ngày càng nhiều diệu dụng, tiến vào có thể đánh người, lùi có thể ẩn thân. Thần khí như vậy, quách đại lộ tiếp nhận kim cương hoàn nghiêm túc kiểm tra rồi một lần, quả nhiên phát hiện cái kia vòng tự mình tiến hóa ra tương tự tiểu động thiên không gian độc lập. hắn dám cam đoan cái kia động thiên cùng phù văn của hắn quan hệ không lớn, nhiều nhất chính là của hắn phù văn kích hoạt rồi kim cương hoàn này một tính chất đặc biệt, lại trải qua thanh lưu mang theo người, chậm rãi vận nhượng ra linh tính. ngay phù trận thần thông thiên hạ vô song, vì vậy ta muốn ngơi lại cho vận luyện vận luyện, đến thời điểm mặc dù là mặt đối với tôn ngộ không cũng có chạy trối chết chỗ trống. Thanh Lưu nhìn Quách Đại Lộ, đột nhiên không đầu không đuôi chụp một cái định loạn. Quách Đại Lộ chừng nó một chút, ánh mắt trở lại Kim Cương Hoàn. Trên thực tế không cần Thanh Lưu nói hắn cũng sẽ đối với Kim Cương Hoàn tiến hành hoàn toàn mới cải tạo. Thật giống như một vị cao minh thợ điêu khắc nhìn thấy một khối ngọc thô chưa mài rửa, một vị sâu rượu nhìn thấy một vò rượu ngon giống như, không kìm lòng được. Tuy rằng không thể thay đổi tạo đến như đạo tổ Kim Cương chắc giống như phong cách, nhưng tạm thời làm cái phòng thân bảo khí vẫn là dư sức có thừa. Chờ sau này chính mình cảnh giới cao thêm chút nữa, có thể tiếp tục cải tạo. Nhìn Kim Cương Hoàn tích chứa tiềm lực rất là kinh người. Quách Đại Lộ trong lòng nghĩ như thế bắt đầu cân nhắc phải như thế nào ở kim cương hoàn trên điều khắc phủ văn giang hải vì lẽ đó năng lực trăm cốt vương người nó là thiên hạ này đây thánh nhân muốn trên dân nó là nói tới đây này đây thiên hạ vui lẩy mà không ghét nó là không cạnh tranh cố thiên hạ khó có thể cùng tranh mỗi ngày sáng sớm thiên lạc sơn trên cũng có thể nghe được oang oang tiếng đọc sách thanh âm kia nghe lộ vẻ nó nớt, nhưng ngựa khí bên trong nhưng bao hàm chắc chẽ cùng tự tin mỗi khi đạo này tiếng đọc sách vang lên trong núi hoa cỏ cây tối chim vuông trùng cá tranh tiên khủng hậu lên tinh thần lắng nghe tựa hồ thanh âm kia bên trong ẩn chứa cái gì không phải cơ duyên, hay hoặc giả là bọn họ thực sự yêu thích đứa bé kia nhu nhu thanh âm. một thân tiểu thanh ý quét rượu rác đi ở bờ sông, đáy nước cá bơi trồi lên nước mặt, xếp thành đội hướng về hắn hành lễ. hắn đi ở thung lũng, ngưng ở lưng chừng núi chim nhạn đập cánh cất cánh ở hắn đỉnh đầu xoay quanh. hắn đi ở đêm đen bên trong, không trung minh nguyệt phá tan mây đen dội sáng đại địa. hắn đi ở khóm hoa bên trong, trăm hoa đua nở, tản ra say lòng người mùi thơm. di chuyển cá, bay nhạn, phá tháng, nở hoa. hắn đi ở trong thiên địa, chính là trong thiên địa trung tâm, rõ xuân mưa phùn, minh nguyệt nắng ấm tập vạn ngàn thành tú cùng kiêm, nhưng nếu là trước mặt tỉnh cờ gặp hắn nhìn hắn cũng chỉ là một giống như đang yêu tao nhã lễ độ bé trai nhưng nói không được tại sao trong lòng sẽ không tên sinh mừng tiểu diệu cảm thấy ngươi không cần bái ta làm thầy ngươi chỉ cần đồng ý tu hành ta liền đem mình một thân bản lĩnh toàn bộ chuyển cho ngươi được không hổ tiên phong cầu hắn quách diệu giác lễ phép tự tuyệt, nói ta không tu hành ta chỉ thích đọc sách chúc phúc ngươi sớm ngày phá cảnh liền ngày thứ hai hổ tiên phong liền phá tan trước mặt bình cảnh tiểu diệu cảm thấy ta bái ngươi làm thầy ngươi dạy ta sách thánh hiền trên đạo lý Ta đem sở học mình báo đáp cho ngươi cho giảng sư lễ làm sao?" Bạch Cốt Tinh nguyện chuyển dẫn rất hắn. Quách Diệu Giác vẫn như cũ lễ phép từ chối, nhưng đáp ứng rèn nàng sách thánh hiền, cũng chúc nàng tiến bộ dũng mãnh. Liền, Bạch Cốt Tinh ngày thứ hai cũng càng tiến lên một bước. Sau đó là Hoàng Bảo Quái, sau đó là xe chậm quốc tam thánh, sau đó là mộ dung tiểu hoa, hóa cơ tử. Tất cả mọi người khuyên Quách Diệu Giác tu hành, nhưng Quách Diệu Giác từ chối hết thảy người, cũng chúc phúc hết thảy người, mà mỗi lần chúc phúc đối với bọn họ tới nói đều là một lần cơ duyên. Loại cảm giác đó kỳ diệu dị thường, để cho bọn họ lòng sinh vui mừng, tâm sinh kính sợ, lại lòng sinh tiến vui dưới cái nhìn của bọn họ, như vậy một vị tụ tập vạn ngàn phúc duyên cùng kiêm tuyệt thế pháp ngọc Như Quả bắt đầu tu hành, đó nhất định là trong thiên địa kỳ diệu nhất cảnh tượng, vì có thể gặp được cảnh tượng như vậy, bọn họ thậm chí không ngại tạm thời kẹt ở bên cảnh. Đáng tiếc là, đứa bé kia còn nhỏ tầm lớn, có chủ ý của mình, chỉ thích đọc sách, vô luận như thế nào không muốn tu hành, hay là chính là bởi vì hắn không tu hành, mới có này loại phúc duyên đi. Mọi người chỉ có thể như thế anủi mình. Quách Diệu giấc bản thân đối với này độ không có gì đặc biệt cảm xúc, tựa hồ mộng nhiên không biết, càng không thể có tiếc nuối cảm giác. Hắn đi tới Mẫu thân Đậu phụ, hỏi, Mẫu thân ta lúc nào có thể gặp được cha? đây là mấy năm qua này hải tử lần thứ nhất hỏi dò cha hắn tin tức, khương bù để sướng sốt một chút, quách diệu giác truy hỏi nói, cha đi làm cái gì? khương bù để bận biệu trả lời nói, cha ngươi hắn đi tìm một chiếc gương, đợi khi tìm được tấm gương phía sau liền sẽ trở lại. tìm cái gì tấm gương? rất khó tìm sao? côn lôn kính, rất khó tìm. quách diệu giác nhũ mày lại đầu, sau đó nói nói, ta hy vọng cha hôm nay liền có thể tìm tới côn lôn kính, sau đó về đi theo ta đọc sách chơi. khương bù để lên trước ôm lấy hải tử, ôn nu nói, mẹ cũng hy vọng cùng đời này cách xa nhau mấy ngàn tiểu thế giới man hoang tổ địa nắm chắc mảnh thấu kính phân biệt từ vực sâu sâu biển rừng dần các nơi bay ra nhanh chóng tập kết khối này lóng lánh thượng cổ thần khí rốt cục ở tổ địa hiền thần cái kia chút từng người nắm giữ thấu kính chủ nhân còn một mặt một bước không biết của mình thấu kính tại sao đột nhiên bay đi chương 491, đột nhiên quân lôn kính tới tay quách đại lộ đem cải tạo tốt kim cương hoàn giao cho thanh lưu căn dặn nói tôn ngộ không là tam giới lấy sát lực chứ danh tuyệt thế cường giả hơn nữa vì là người vô pháp vô thiên giết người không chớp mắt sơ ý một chút người tiếp theo đem mạng nhỏ ném bảo Không chờ Quách Đại Lộ nói xong, Thanh Nhu tiếp nói, hắn giết người không trước mắt không nhất định giết Nhu. Nếu mà thật đến rồi tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, ta còn có thể đem ngươi dọn ra mà. Cái tia tôn ngộ không mặc kệ nhiều lợi hại. Nói vậy hay là muốn cho ngươi mấy phần mặt mỏng? Quách Đại Lộ a a một tiếng, nói, nhìn ngươi này tiểu cơ linh quỷ. bình thường xem ra mắt to mày rậm, trung hậu đàng hoàng, không nghĩ tới còn rất ưu thú. Thanh Nhu hàm hậu nở nụ cười. Cung ngay, Quách Đại Lộ nhấc chân ở Nhu trên mông đá một cái, Thanh Nhu cười lớn từ man hoang tổ địa ly khai, nhìn Thanh Nhu biến mất thời gian ở hư không bên trong dấu vết lưu lại, Quách Đại Lộ lâm vào trầm tư vừa cảm khái ở thanh lưu tu vi tiến bộ thần tốc, lại đối với nó lần này quyết định lòng sinh nghi vấn. đến đây, vấn đề kia cũng không còn cách nào làm tránh. làm tôn ngộ không chí phá sừng vàng đại vương cùng ngân giác đại vương phía sau thu hoạch bảo vật cuối cùng lại toàn bộ rơi xuống trên tay mình. ở trí nhớ của hắn bên trong, những bảo vật này rõ ràng đều bị đạo tổ thu hồi mới là. lấy đạo tổ khả năng, nếu không có hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, ngộ không lần này qua tay, căn bản không có khả năng thành công. đây là điểm đáng ngờ một. điểm đáng ngờ thứ hai tự hoàng bảo quái, căn cứ tây du ký nguyên tác miêu tả, hoàng bảo quái nguyên là trên trời hai tinh túc một trong khuê tinh bởi vì có một đoạn tình duyên nhân quả muôn kết, Cố mà Hạ Phàm cùng khoác Hương điện Ngọc nữ làm 13 năm phu thê, mãi đến tận thỉnh kinh tiểu đội đi ngang qua, thành này công đức. Tới đây cũng không có vấn đề gì, nhưng sau đó liên quan với khuê tinh xử phạt cùng nguyên tắc có ra vào, nguyên tắc bên trong Ngọc Đế đem khuê tinh cách trước đến đâu xuất cùng cho đạo tổ nhóm lửa, mà tình huống chân thực là khuê tinh bị ngộ không đổi tiến vào che trời qua lại trận, đi tới bên cạnh mình. Đường đường 28 tinh túc một chồng, biến mất lâu như vậy, thiên giới biết một chút không phát hiện. Mặc dù bọn họ không cần quét thẻ đi làm, nhưng trực ban điểm mạo đều là trốn không thoát đâu đi lui thêm bước nữa nói, cho dù khuê mục lang tinh giao thiệp rộng nhân duyên tốt, có bạn tốt thay lớp, vậy bọn họ thì lại làm sao giấu giếm được tuần tra thiên sứ? Giải thích duy nhất chính là khuê tinh hành động chiếm được một vị đại lao che chở cùng ngầm đồng ý, thậm chí hắn trực tiếp chính là trên người chịu một vị đại lao bí mật sứ mệnh, mà từ khuê tinh bị xử phạt kết quả nhìn, vị tiêu đại lao chính là đạo tổ không thể nghi ngờ. Đầu tiên là tặng người, sau đó lại đưa bảo, bây giờ càng là đem thỉnh kinh một khó giao cho mình thanh yêu, muốn nói mình không có quan hệ gì với đạo tổ, é sợ cái kia đầu trâu đần cũng không tin. Cái suy đoán này rất sớm đã tồn tại ở đáy lòng, trước sau chưa từng suy nghĩ sâu sắc, chỉ lo tiết lộ thiên cơ. Ban đầu bắt đầu sinh ý nghĩ này là bởi vì nộ Không thái độ đối với chính mình, nhiều lần biến hóa, từ tin cậy đến bài xích nghi vấn, lại tới có cất giữ hợp tác, thấy thế nào cũng không giống là ở cùng một vị thiếu niên bình thường đánh liên hệ, ngược lại giống như đang cùng nào đó lao quái vật đấu trí so giút khí. Sau đó là dẫn đội soạt lục lưỡng hồ độc tiền, chính mình tại lục lưỡng hồ thời gian quả thực cùng mở ra treo tựa như không thể ngăn cản, dù cho chính mình tại trận tuấn phương diện có chút thiên phú, phóng tầm mắt tam giới cũng xếp hàng đầu, nhưng đây chính là đạo tổ địa bàn lúc đó hắn dĩ nhiên chơi ra một loại không rõ cảm giác quen thuộc, muốn nói không vấn đề ai tin. Tận lực bồi tiếp cùng Thiên Tăng trận trên đó, hắn Viên tịch trước nói một chút suy đoán, tuy rằng không thể đầu độc chính mình, nhưng cũng đích xác lưu một chút ấn tượng, trong đó nhất để hắn để ý chính là khu Phật Diệt Ma luận điều động. Thiên Tăng vạch ra huyền giới là đạo tổ địa phương, hiện tại muốn lấy lại, vì lẽ đó phải hắn đi qua đem Thiên Tông cùng Dạ Ma toàn bộ thanh lọc ra tràng. Sẽ liên lạc lại hắn chứng đạo thánh nhân thời gian gợi ra tử khí Đông La dị tượng cùng với tiểu đạo tổ Sương Hoa của mình căn nguyên ngọn nguồn vô cùng sống động. Nhưng làm những tin tức này toàn bộ đặt tới ở bề ngoài thời điểm. Quách Đại Lộ lại không dám hoàn toàn theo ý nghĩ này thổ diễn, nếu như mình chuỗi nhân quả đối diện thực sự là đạo tổ, cái kia thân phận này cũng quá dễ dàng bại lộ, đặc biệt là lần kia tử khí đông lai, quả thực giống như là ở hướng về chư thiên vạn giới tuyên cáo giống như, đại lao bố cục sẽ làm rõ ràng như vậy, còn là nói đây chỉ là thật thật giả giả phép che mắt. Không chờ Quách Đại Lộ tiếp tục hướng về nơi sâu sáng nghĩ, Nưu Ma Vương hấp tấp đi tới, mang đến Côn Lôn kính tin tức. Quách Đại Lộ ở xa tới Man Hoang tổ địa, cũng không có ẩn dấu tìm kiếm Côn Lôn kinh ý đồ, dù sao Nưu Ma Vương còn thiếu mình một cái kim thân ẩn tình, hắn nếu muốn nhúng đoạn nhân quả này, nghĩ đến sẽ vì tìm kiếm Côn Lôn kinh tận lực. Quách Đại Lộ chiếm được tin tức này, dù sao cũng hơi kinh ngạc. Hắn vốn đã làm tốt tiêu 100 năm thời gian tìm đến côn lôn kính, dù sao côn lôn kính đã bị đánh nát, muốn từng khối từng khối tìm tới không là một chuyện dễ dàng. Không ngờ này lần thứ hai vừa mới đến có được côn lôn kính tin tức, hơn nữa còn là tiếp cận hoàn chỉnh tin tức, tin tức khả năng chứng thực. Quách Đại Lộ hỏi, có thể. Đầu tiên rất nhiều người nhìn thấy nó hiện thân, thứ yếu cái kia chút từng nắm giữ thấu kính bí ẩn đại tu cũng đã xuất động tìm kiếm. Lưu Ma Vương nói, hiện thân, không sai, nghe nói là dị nhiên hợp thành, chỉ thiếu một góc, dù vậy kỳ quang phát sáng cùng thần dị nơi. Cơ bản có thể xác nhận. Nhu Ma Vương nhìn Quách Đại Lộ, đuổi một câu hỏi ngược lại, nếu như không phải thật côn luôn kính, sớm đã bị giành lại, làm sao sẽ kinh động cái tia chút trời đất sụp đổ cũng sẽ không lộ diện đại tu. Quách Đại Lộ gật gật đầu, nhưng hãy còn không thể tin được, lời tuy như vậy, nhưng đường đường thượng cổ thần khí dĩ nhiên liền đột nhiên như vậy hợp thành, sau đó đột nhiên rêu rao khắp nơi, tốt như cái gì cảm bẫy tựa như. Nhu Ma Vương nói, mặc kệ cái gì cảm bẫy, cấp trở lại hắn nói. Quách Đại Lộ gật đầu tán thành. Nhu Ma Vương nói, bất quá Quách huynh đệ, ngươi cũng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, chính như lời ngươi nói, lần này côn luôn tính hệ thế cấp nơi lộ ra quỷ dị, thật giống nơi đây một vị đại nhân nào đó vật ở dựa vào cái này bố cục, đưa tới rất nhiều sâu không lường được cự phép đại tu, đang đoạt kính quá trình bên trong tất nhiên là hung hiểm tầng tầng, hữu tự nhất sinh, không thể không cẩn thận làm việc. "Hiểu." Quách Đại Lộ đáp lời. Như Ma Vương trầm ngâm chốc lát sau, nói: "Vậy ta liền tạm thời cùng thần hoàng đình chiến, trợ Quách huynh đệ toàn lực cấp giật côn luôn kính, thuận tiện lãnh giáo một chút cái kia chút quanh năm tiềm tàng ở cái thế giới này cao thủ chân chính." Hai người lại hàn huyên vài câu, Nưu Ma Vương bắt đầu đi bố trí nhân thủ. Quách Đại Lộ lấy ra tiền đồng cùng cây tham bằng chúc, cũng chuẩn bị xong tốt bó một quẻ chính như lưu ma vương từng nói lần này đoạt tính đối đầu đông đảo mà mỗi người lai lịch phi phàm có thể nói cựu tử nhất sinh không thể có nửa điểm may mắn cùng bất cẩn thế tất yếu làm tốt chuẩn bị chủ đáo quách đại lộ dọn xong cây tham bằng trúc trong miệng niệm tụng chân ngôn tiện tay ném ra tiền đồng sau đó một bức tức khắc công thành quái tượng xuất hiện ở trước mắt tức khắc công thành quách đại lộ nhũ mày lại đầu dù cho hắn đối với của mình bói toán công lực lại tín nhiệm cũng không cách nào tiếp thu trước mắt cái này vương nghĩa quái tượng hiện tại toàn bộ man hoàng tổ địa bởi vì này trên mặt cổ thần khí huyết não mạch nước ngầm sóng ngầm mấy vị bí ẩn đại lao xuống núi chính mình có điều kiện gì tức khắc công thành Giữa lúc Quách Đại Lộ chuẩn bị thu quẻ lại bút một lần, một khối khắc thái ớt huyền văn, toàn thân tản ra vô tận tang thương cổ vận, thiếu một góc cổ kính vô thanh vô tức thổi qua đến, dừng ở trước mặt hắn, chờ đợi xử lý. Quách Đại Lộ chỉ nhìn tấm gương kia một chút, liền lập tức xác nhận thân phận của nó. Chỉ là, chỉ là, này toán xảy ra chuyện gì? Nó đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình toán có ý gì? Người còn đang chờ cái gì? Giữa lúc Quách Đại Lộ mờ mịt không hiểu thời điểm, tâm hồ vang lên một thanh âm, chính là tới từ khối này thượng cổ thần khí. Quách Đại Lộ không do dự nữa, vội vàng đem côn luôn kính thu vào thành đằng thế giới. Chỉ chút xá Nhu Ma Vương lần thứ hai xuất hiện, hàng Hải nói, Quách Minh đệ, ta đã tập kết thủ hạ tám vị, mỗi người đều mang thần thông ma tướng. Hơn nữa ngươi và ta hai cái, ta tin tưởng cho dù kẻ địch mạnh hơn, chúng ta cũng tuyệt đối có lực đánh một trận. Bởi vậy, bất luận khối này tấm gương hiện tại rơi vào trong tay người nào, chúng ta đều phải để hắn vươn ra, dù cho phải vì thế mà trả giá thật lớn. Nhu Ma Vương quyết định chủ ý muốn thông qua lần này đoạt kính trả lại Quách Đại Lộ tặng Kim Thân thân tình. Nhưng Quách Đại Lộ nhìn nhau nhau muốn thử Nhu Ma Vương, đột nhiên không biết muốn giải thích thế nào, liền nói ta vừa đại triển thần thông, dùng một chiêu thăm dò ngày lấy vật, tiện tay đem côn lôn kính ôm đồn vào tay bên trong lời này chính mình cũng không tin, còn không bằng nói là nhi tử ven đường nhặt được giao cho ta đây. vậy chúng ta liền trước tiên ra đi tìm kiếm đi. run lên nửa ngày, quách đại lộ đáp lời. chương 492 phụ tử phi thường quy đối thoại cùng với lưu bất thanh lưu, quách đại lộ cùng lưu ma vương đương nhiên không có tìm được côn lôn kính. trên thực tế, man hoang tổ địa cái kia chút đại tu nhóm cũng đều đột nhiên mất đi côn lôn kính hạ xuống. ở một tòa hất sơn dưới chân núi, một vị thân mặc thải y yển nữ tu ngăn cản lưu ma vương cùng quách đại lộ đám người đường đi, mở miệng hỏi nói, các ngươi có thể thấy được quá côn lôn kính? không chờ lưu ma vương, quách đại lộ đám người trả lời. Cái tia thải y yển nữ tu tiếp theo nói, nếu là không thấy, vậy dễ tính. Như từng thấy, lập tức nói cùng ta biết, bằng không ta liền đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt, lại đem các ngươi nguyên thần rút ra mất hết hỏa viêm sông đốt cháy mười ngàn năm. Tia nữ tu nói những câu nói này thời gian ngựa khí bình tĩnh, thần thái hờ hững, lại như đang nói một món bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, liền giống nhân loại ở đe dọa run rẩy, nói đến nhất định sẽ làm được, mà nhất định có thể làm được. Lưu Ma Vương như Lâm Đại địch nhìn vị tia thải y yển nữ tu, cẩn thận nói, chúng ta cũng đang tìm kiếm cái tia côn lôn tính, vẫn chưa nhìn thấy, nếu là các hạ gặp được, cũng xin báo cho chúng ta. Ồ. Cái tiêu thải y y hển nữ tu có nhiều hứng thú nhìn về phía Niu Ma Vương, các ngươi cũng phải côn luôn kính. Một lời nói đi, trên người nhất thời tỏa ra một luồng hủy thiên diệt địa khí thế, như xúc núi non. Sau một khắc liền muốn quỹ đảo, ép hướng về Niu Ma Vương cùng quách đại lộ đám người. Niu Ma Vương đã chứng kim tiên, sao lại bị nàng hù được? Đôi rối tay một cái, rút ra hồn thiết côn. Vành. Và Lao lưu tay phải nắm côn, hướng về trên đất một trận, phát sinh một đạo kiên quyết âm thanh. Cái tiêu thải y y hển nữ tu vẻ mặt bất biến, nói: lần trước trọng thương một vị kim tiên đã là ba năm trước sự tình, không muốn hôm nay lại đụng tới một vị, thú vị. Vậy ngươi lần trước trọng thương vị kia Kim tiên thời điểm bên cạnh hắn có hay không giúp đỡ? Thời gian này, đứng ở Như Ma Vương Quách Đại Lộ rốt cục mở miệng, vừa nói chuyện vừa lấy ra một con tử kim hồ lô, mà khác, xin hỏi một chút đạo hữu tên gọi là gì? Cái kia Thải y Yền nữ tu lúc này mới nhìn về phía Quách Đại Lộ, trên thực tế nàng vừa vừa hiện thân liền đối với Như Ma Vương, Quách Đại Lộ chờ chúng thực lực làm tra xét, kết quả phát hiện ngoại trừ Như Ma Vương mấy vị khác đều không đáng để lo, vì lẽ đó khi nàng nhìn thấy cái kia bạch y tu sĩ trẻ tuổi đứng ra thời gian, có chút ngoài ý muốn, mà khi nàng nhìn thấy trong tay hắn cái kia tử kim hồ lô thời gian, rốt cục mặt lộ vẻ vẻ trịnh trọng. Ngươi là người phương nào? Trong tay hồ lô từ đâu chiếm được, ngươi cùng Tiêu giao tử là quan hệ như thế nào? Thải Y Nhi nữ tu một hơi hỏi ba cái vấn đề, đầy đủ cho thấy nàng đối với con kia chi phí hồ lô vàng coi trọng. Tại Hạ quét Đại Lộ, con tay bên trong hồ lô đến chưa đủ kinh nghiệm vì là người ngoài nói. Quét Đại Lộ cơ cơ tay bên trong tử kim hồ lô, thật giống ở tiến hành cái gì điều chỉnh tựa như, cùng Tiêu giao tử từng có mấy mặt duyên, không, có gì đặc biệt quan hệ, đạo hữu vẫn không có nói cho ta biết ngài đạo hiệu. Cái kia Thải Y thì tu sĩ nhìn chằm chằm tự kim hồ lô nhìn một hồi, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Cái kia tu sĩ trẻ tuổi nhìn tu vi giống như vậy, nhưng đối pháp trận phương vị thuật tựa hồ cực kỳ tinh thông, hắn đứng ở đó như ma kim tiên bên cạnh, dựa thế ẩn thân, nhìn như gần ngay trước mắt, kỳ thực có thể lùi lại mấy trăm dặm, hơn nữa nếu muốn tiếp xúc được hắn, đầu tiên muốn qua cái kia đại lực như ma một cửa. Xem ra cái kia tu sĩ trẻ tuổi là cái sâu không lường được Âm Dương trận thuật sư. Thái y yả nữ tu xác nhận chính mình không hoàn toàn chắc chắn cấp giật Tử Kim Hồ Lô phía sau, trả lời nói: "Ta gọi Song Phi Dực, các hạ có gì chỉ giáo?" Quách Đại Lộ rút mở nút Hồ Lô, lấy miệng Hồ Lô quay về nữ tu Song Phi Dực, hỏi nói: "Như vậy mời hỏi Song Phi Dực hữu Ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng không? Song Phi Dực đột nhiên biến ảo thân hình, phía sau triển khai một đôi to lớn màu sắc rực rỡ cánh vai, phần phật vung động đậy, trong thiên địa nhất thời cắt bay đá chạy. Một tòa hắc sơn Nazi đến nữ tu trước mặt, ngăn trở nàng hai cánh chế tạo của phong. Cái này tự nhiên là cái kia tu sĩ trẻ tuổi rời núi đổi vị trí thủ đoạn. Song Phi Dực, ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng không? Tu sĩ trẻ tuổi thanh âm ở phía sau vang lên. Song Phi Dực cũng không xoay người, đầu lâu trực tiếp xoay chuyển nửa vòng nhìn phía cái kia tu sĩ trẻ tuổi, cao giọng trả lời nói, không cần nói ngươi kêu ta một tiếng, cho dù ngươi kêu ta 100 tiếng, 1000 tiếng. Ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Hôm nay xem ở tiêu giao tử mặt trên, tạm thời bỏ qua cho bọn ngươi, ngày sau như gặp côn lôn kính tranh, bọn ngươi tự động tránh lui, bằng không ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Song Phi Dực nói xong, đập cánh bay đi, trong phút chốc gần vào tầng mây bên trong. Quách Đại Lộ ngầm ngầm thở phào nhẹ nhõm, họ Như Ma Vương, có thể đánh được sao? Như Ma Vương lắc đầu, khó nói. Bất quá này đầu phượng hoàng thật là ta vào tổ địa tới nay gặp phải mạnh nhất một vị đối thủ. Dừng một chút, Chí Ích đã niết bàn sống lại tám cái luân hồi, thực lực khó dò. Quách Đại Lộ gật gật đầu, chẳng trách có khủng bố như vậy khí chàng. Niu Ma Vương nói, lần này Côn Lôn kính cướp giật e sợ so với tưởng tượng bên trong còn phải gian nan. Quách Đại lộ thuận thế nói, đã như vậy, quên đi, chỉ là tùy tiện đụng tới một con phượng hoàng đại tu thì có như vậy khí thế, như hơn nữa cái khác đại lao, chẳng lẽ không phải càng không có cơ hội? Niu Ma Vương cũng trầm ngâm không nói, dường như ở tính toán được mất, một hồi lâu sau làm quyết định, vẻ mặt kiên nghị quả cảm, nói, cho dù tìm kiếm Côn Lôn kính con đường tràn ngập gồ ghề nhấp nô, cho dù đón lấy chúng ta còn sẽ gặp phải càng nhiều hơn. Vừa nói tới chỗ này, một đạo trời long đất lở tiếng chấn động từ hướng đông nam bầu trời truyền đến, Niu Ma Vương nhếch đầu nhìn tới. Thấy kia phương tiên không phong vân dũng động, xuất hiện một cái làm người nhìn thấy mà giật mình lớn đại hắc động, như hai cái thế giới va chạm phía sau sinh ra khủng bố luồng khí xoáy, có thể nuốt chửng vật vật. Tự nhiên là hai vị tuyệt thế cường giả giao thủ tạo thành kết quả. Nữu Ma Vương lấy lại tinh thần, tiếp theo phía trên đề tài, cho dù đón lấy chúng ta còn sẽ gặp phải càng nhiều mạnh hơn đối thủ, chúng ta cũng có thể tọa sơn quan hồ đấu, hà tất cùng bọn họ cứng đối cứng, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này quét huynh đệ. Quét đại lộ ừ hai tiếng biểu thị tán thành. Thần khí lấy dị thường tư thái xuất thế dẫn ra rất nhiều bí ẩn đại tu. Man Hoang Tổ địa nhất thời sôi sùng sục náo động, Thần Ma đại chiến cũng chi đình chiến. Quách Đại lộ lại ở Man Hoang Tổ địa đợi mười mấy năm, củng cố địa tiên cảnh giới viên mãn. Từ biệt Niu Ma Vương cùng sư huyền thanh trở về Thiên Lạc Sơn. Lúc này, vừa đầy năm tuổi Quách Diệu giác đang đứng ở Thiên Lạc Sơn trên đỉnh ngọn núi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Một hồi, bầu trời nơi nào đó, tản mát bình minh, một bóng người từ hư không bên trong đi ra, hơi chậm lại, đáp xuống đỉnh núi. Hai cha con tương đối mà đứng, lặng im một lúc lâu không nói. Quách Đại lộ đánh giá Quách Diệu giác một lát, đột nhiên mở miệng nói nói, gọi cha. Quách Diệu giác sớng nghe mẫu thân đã nói cha là người thời gian không được điều động hôm nay gặp mặt quả thế quách diệu giác nhìn quách đại lộ nói nói quách đại lộ không thích nói con nhỏ tuổi nói chuyện như thế như ông cụ non không được sau đó sửa lại quách diệu giác cười gật gật đầu gọi nói ba ba quách đại lộ cười to này còn tạm được sau đó ngồi sồn xuống một cái ôm lấy quách diệu giác hai cha con một đường về tú thiên động quách đại lộ hỏi quách diệu giác mấy năm qua nhìn sách cái sau từng cái đáp sau đó đem trước kia chuẩn bị xong vấn đề lại quăng cho cha quách đại lộ vừa nghe thế mới biết nói nguyên lai like con trai thiên phú đang đi học hỏi vấn đề hết sức có chiều sâu Vừa vì hắn giải đáp một bộ phận, sau đó càng nhiều hơn vấn đề theo sát phía sau. Quách Đại Lộ nhân vật cỡ nào, gặp phải nhất thời không trả lời được vấn đề, lập tức đánh bộ kia lão sư thức kinh điện thái cực, vấn đề này vô cùng đơn giản, ngươi tái tưởng cho tốt, thực sự không nhớ ra được hỏi lại ta đi. Quách Diệu Giác cha nào con đấy, nói, là ba ba ngài hiện tại không trả lời được phải suy nghĩ thật kỹ chứ. Quách Đại Lộ, đúng đấy, thế nào? Quách Diệu Giác, độ không ngờ tới ba ba lại có như vậy thẳng thắn một mặt, xem ra ba ba dù sao cũng là ba ba. Hai người vừa tới Tú Tiền động cửa, Quách Đại Lộ đầu góc bên trong thu được một cái tin tức. Kim Đâu Sơn Tôn Ngộ Không dẫn ra Thanh Lưu, đại chiến 300 hiệp, Ngộ Không đột nhiên thét to hiểu rõ một tiếng, sớm có 18 la hán cùng nhau hiền thân, bỏ lại Phật tổ bàn tặng pháp bảo Kim Đan Sa. Thanh Lưu vì là Kim Đan Sa sở mê, bất diệu nhảy lên tầng mây, thuận thế lấy ra kim cương hoàn, trong miệng niệm động chân ngôn, đem Kim Đan Sa cùng nhau bộ đi rồi. Tôn Ngộ Không đứng ở vân đầu, không để ý tới 18 la hán oán giận, âm thầm cho Quách Đại Lộ gửi tin nhắn, Đại Lộ huynh đệ, cái kia Kim Đầu Sơn Thanh Lưu như, nhưng là ngươi năm đó nhập thánh thời gian dưới trướng Thanh Lưu. Chương 493, nữ nhi quốc hướng dẫn điều thứ nhất. Trớu uống nước sông. Quyết đại lộ thu được tôn ngộ không tin tức thời gian giật mình chỉ chốc lát, kỳ thực hắn cũng không thể hoàn toàn xác định cái kia đầu thanh lưu có phải hay không hắn dưới trướng thanh lưu, cá nhân cảm giác của mình thanh lưu vẫn không có như vậy nhiêu. Lại giả thuyết kim lâu sơn một khó nói rõ là đạo tổ mượn thanh lưu tay làm mất mặt tâm giới, để chư thiên thần phật mở mang thủ đoạn của hắn. Nếu cái kia thanh lưu đổi thành của mình cái kia đầu, chẳng lẽ không phải làm rối loạn đạo tổ kế hoạch? Hơn nữa chính mình cái kia đầu thanh lưu về mặt chiến lược hiển nhiên không bằng tôn ngộ không xa rồi, làm sao thao tác? Quách Đại Lộ đáp lời, "Ta cái kia Thanh Nhu tạm thời xác thực không tại người bên, nhưng ta vô pháp xác định Kim Đâu Sơn cái kia đầu có phải là nó." Tôn Lộc Không, nguyên lai like này tây khứ trên đường cũng có Đại Lộ huynh đệ vô pháp đoàn trước tiền đồ. Quách Đại Lộ trong lòng hơi động, cũng là đống nhiên ý thức được sự thực này. Bởi vì Thanh Nhu tham dự, rõ ràng xem qua nguyên tắc chính hắn đối với kế tiếp nội dung vở kịch dĩ nhiên cũng biến thành vô pháp báo trước. Thanh Nhu tham dự mang ý nghĩa hắn cũng gián tiếp tham dự vào cuộc, mà người trong cuộc mơ hồ, hay là đây mới là Thanh Nhu sẽ ngộ không chẩn tướng? Quách Đại Lộ trầm ngâm hồi lâu, về ngộ không hỏi nói, cái kia Thanh Nhu võ nghệ làm sao? Tôn Lộc Không Võ nghệ cũng cứ như vậy, chỉ là tay hắn bên trong cái kia kim cương vòng thật lợi hại, thiện có thể độ người binh khí, hơn nữa không kỵ ngũ hành, mười phần làm người đau đầu. Quách Đại Lộ cụ thể hỏi nói, không thể nhân lúc lúc giao thủ đoạt nó kim cương vòng, hoặc là trực tiếp đưa nó đánh giết. Tôn ngộ không, Quách Minh đệ nhìn lời này của ngươi nói như thế nào? Cái kia thanh lưu nhìn giống như là tọa kỵ của ngươi, lão tôn có thể nào không hạ thủ lưu tình? Thuận tiện cũng tốt biết ngươi muốn khiến nó đi làm cái gì? Quách Đại Lộ lại hỏi, có thể từng gặp Phật tổ? Gặp Phật tổ nói thế nào? Phật viết, không thể nói tiếp theo ngộ không đổi một câu, bất quá hắn tựa hồ đều là như vậy, nói chuyện như băng núi bơi, lộ một phần giấu đi chín phần, quách đại lộ nhưng càng mơ hồ. nguyên tắc bên trong phật tổ không muốn vạch trần thanh nhu thân phận, đó là kiên kỵ lao quân, chính mình điều kiện gì còn có thể bị phật tổ cái kia loại chân chính đại lao kiên kỵ, không thể nói. như vậy ngộ không, ta quá đi xem một chút đi. quách đại lộ cuối cùng làm ra quyết định này, trên sách chiếm được cuối cùng cảm thấy cạn, muốn biết việc này dâu cung hành, ngộ không đương nhiên sẽ không phản đối. quách đại lộ cùng quách diệu rát tiến vào tú thiên động, nhìn thấy khương bổ đệ đang tĩnh tọa tham thiền. Hai cha con liếc mắt nhìn nhau, yên lặng đi tới ngồi xuống một bên. Quách Liệu Giác tiếp tục xem sách, Quách Đại Lộ thì lại nhân cơ hội sửa lại một chút thỉnh kinh tiểu đội phía sau tiến trình. Qua thanh lưu một khó phía sau, phía dưới tiến nhập Tây Lương nữ nhi quốc, Đường Tăng đem tao ngộ mạnh nhất trong lịch sử tình ái thế tiến công, quân không gặp, một tiếng trống, cự đệ ca ca, bao nhiêu nhu chẳng bắt chuyện. Sau đó, Đường Tăng cởi khói hoa lưới, lại gặp gió nguyệt ma bị đốt phật tổ bỏ cặp tình cấp đi, bị bức ép xong tù. Ngộ Không mời Mãnh Ngày hành quản hàng rồi bỏ cặp tình phía sau. Nghĩ tới đây, Quách Đại Lộ đột nhiên ngẩng đầu, không tự kìm hãm được bật thốt lên nói, thật giả mỹ hầu vương. Ngồi ở một bên Quách rượu rác hỏi nói, ba ba ngươi nói cái gì? Quách Đại Lộ vội lắc đầu, nói, không có gì. Ta nghe đến ngươi nói thật giả mỹ hầu vương, đó là cái gì? Nhỏ cố sự. Quách Đại Lộ nói, quay đầu lại rảnh rỗi nói cho ngươi nghe. Quách Diệu rác gật gật đầu, thuận miệng nói, trên thư viết thật làm bộ thời gian giả cũng thật, thật giả mỹ hầu vương cũng là nói cái này sao? Quách Đại Lộ nhìn như tử, không hề trả lời vấn đề này, hỏi ngược lại, cái kia sách trong động sách ngươi xem bao nhiêu? Hai ba phần mười. Quách Đại Lộ khen ngợi gật đầu, không ngừng cố gắng. Nói đứng lên, ta đi ra ngoài làm một chuyện, không lâu liền về. Ngươi sau đó cùng mẹ ngươi nói, Quách Diệu Giác nói, "Được." Quách Đại Lộ đang muốn thi pháp ly khai, Quách Diệu Giác bận bịu kêu một tiếng, "Ba ba." Quách Đại Lộ quay đầu lại nhìn nhi tử, đương cục người không mê. Quách Diệu Giác mây mù dày đặc địa nói một câu. Quách Đại Lộ nở nụ cười, gật gật đầu, từ tú thiên động biến mất. Quách Diệu Giác sự chú ý lần thứ hai trở lại server. Ly khai tú thiên động, Quách Đại Lộ cũng không có trực tiếp mượn qua lại trận tiến nhập Tây Du thế giới, mà là đi tới giả thiên trận mắt trên nơi, lấy ra côn lôn kính cùng cái kia khối nhỏ thấu kính hợp làm một thể. Thiếu góc cổ kính tung, không cần nhiều hơn thi tay, lẫn nhau tự nhiên tới gần. Vụ. theo một đạo làm cho này thiên địa run dậy văn chậm cái kia trên mặt cổ thần khí rốt cục hợp thể hoàn thành sau đó một đạo khó mà diễn tả bằng lời tang thương khí tức từ kính mặt tản ra theo giả thiên trận mạch lạc lan đến một vùng thế giới côn luân kính hiên ngang nhiên treo lập chính giữa mắt trận đến ngàn vạn nhớ địa tăng cường trận pháp khí tức thiên lạc sơn mảnh này che trời đại trận lập tức từ càng nhiều đại lão quan tâm bên trong biến mất che che càng nhiều thiên cơ trên thực tế đến rồi lúc này chỉ không đủ một bàn tay số lượng cổ các lão giả mới có thể lởm mở phát giác đại trận này ở chỗ đó quét đại lộ không cần lại đi qua lại trận trực tiếp cất bước tiến nhập bản đầy đủ côn luân tính vừa bước vào kính, thân tùy ý động, tức bước vào Tây Du thế giới. Tôn Ngộ Không đã chờ đợi ở đây đã lâu. Quách Đại Lộ cũng không nhiều cùng Ngộ Không hàn huyên, để hắn đi vào dự địch. Ngộ Không nhảy xuống vân đầu đi trước động thiêu chiến, không lâu sau, cái kia hóa thành hình người thanh niên mặc giáp trụ mang binh mà ra, chỉ vào Tôn Ngộ Không mắng nói: "Ngươi này rỗi hầu, lại nhiều lần khiêu chiến, lại không có thắng ta phương pháp, hẳn là cũng muốn cùng ta phần một chén đường tăng canh thịt băm." Ngộ Không càng không đáp lời, lắc mình lên trước liền cho cái kia thanh niên một bạt tai, chợt xoay người lại mà đi. Thanh niên giận dữ, nắm súng đuổi theo, đứng ở vân đầu Quách Đại Lộ gọi nói: "Lão Thanh!" Lúc này không theo ta đi, còn đợi khi nào?" Cái kia thanh niên nhìn thấy Quách Đại Lộ, sửng sốt một chút, nói: "Đối xử ta trước tiên báo một bản thay này mối thủ." Quách Đại Lộ nhíu mày lại đầu, âm thầm niệm động khống chế kim cương hoàn thần chú, kỳ quái là cái kia kim cương hoàn càng không nữa nghe hắn hiệu lệnh, không có bất kỳ đáp lại. Còn có bực này thao tác. Quách Đại Lộ trong lòng càng hiếu kỳ, lúc này mới lấy ra ba tiêu phiến, bay về cái kia thanh niên một phiến, thanh niên dưới chân mềm nhũn, đánh một hạt. Hai phiến, kim cương hoàn liền thản nhiên bay tới. Quách Đại Lộ nói: "Hiện tại ngươi có thể đi báo thủ." Thanh Nưu gặp mất kim cương hoàn nơi nào còn dám cùng Ngộ Không đi đấu pháp, vươn mình hóa thành Thanh Nưu bản giống đáp mây bay đi tới Quách Đại Lộ phụ cận, tối đầu nghe theo. Quách Đại Lộ như cũ đem kim cương hoàn xuyên thấu Thanh Nưu mũi, quay đầu lại nói với Ngộ Không, "Ngộ Không ngươi đi cứu lệnh sư cùng mấy vị sư lại đi." Tôn Ngộ Không ý vị thâm trường nhìn Quách Đại Lộ một chút, chắp tay chia tay. Chớ uống nước sông. Quách Đại Lộ lại để lại bốn chữ cho Ngộ Không, lúc này mới nắm Thanh Nưu ly khai. Ngươi lại đi Man Hoang Tổ Địa, hỗ trợ trăm năm sư huyền thành. Ly khai Kim Đầu Sơn, Quách Đại Lộ nhưng đem Thanh Nưu phạt đi Man Hoang Tổ Địa, mình thì hóa thân một vị lão phụ nhân trước Tiên Thỉnh kinh tiểu đội một bước đi đến Nữ Nhi Quốc. Hắn lần này cần toàn bộ hành trình tham dự Nữ Nhi Quốc một khó, nguyên nhân như sau. 1. Kinh điển bản phim truyền hình bên trong Nữ Nhi Quốc một tụ tập sầu triền miên để lại cho hắn ấn tượng quá mức sâu sắc, đến nay nhớ mãi không quên. 2. Hắn muốn nghiên cứu một chút cái gì nước có thể làm cho nam nhân mang thai. Nhân gian thế khoa học phát triển đến nay, cũng không nghiên cứu ra làm cho nam nhân mang thai biện pháp. 3. Hắn muốn biết do Nữ Nhi Quốc quốc vương đến cùng thần thánh phương nào, hắn vậy mới không tin đó chỉ là một vị hận gả cô gái bình thường quốc vương. 4. Hắn muốn thuận thế đem có can đảm đem vật tổ chức đến đau đớn khó chịu. Khiến quan âm bổ tát không dám gần người bỏ cặp tinh lấy đi. Cuối cùng, Thành Như đây đập quế rượu ra nói, đương cục người không mê, hắn lần này liền muốn làm một lần không mê đương cục người. Vấn hành tinh không, chỉ chốc lát quế đại lộ liền vào Tây Lương quốc giới. Một cái sông lớn cuộn sóng rộng, nằm ngang ở trước mắt hắn. Quế đại lộ nhìn cái kia nước sông, lầm bầm lầu bầu nói, "Như ngày khác để ta làm cái Tây Lương quốc du lịch hướng dẫn, điều thứ nhất liền muốn ghi chú rõ cái kia bốn chữ. Chớ uống nước sông." Nói đi, dọc theo sông mà đi, ở bờ sông một chỗ rộng trên đất hóa một chỗ nhân gia lưu một cái phân thân, mà đợi tỉnh tinh tiểu đội. Bản thể thì lại hóa thành một đạo cầu vòng kính đầu Tây Lương Vương cung đi. Chương 494, đường tăng, chúng ta có thể hay không không lấy kinh nghiệm. Thỉnh kinh tiểu đội Kim Đâu Sơn một khó, Lai Lịch Bí ẩn thanh lưu tay cầm kim cương vòng đại hiện thần uy, ở tôn ngộ không đổ thêm dầu vào lửa hạ náo động tâm dưới, hấp dẫn đầy trời thần Phật chú ý, trong đó liền bao quát tuy rằng từ đầu đến cuối cũng không có nhúng tay nhưng vẫn đối với chuyện này duy trì mật thiết chú ý giao chỉ. Trư Minh chịu không nổi, thủy hỏa khó gần. Ngoại trừ lão quân kim cương trác, ta không nghĩ tới còn có cái gì pháp bảo có bực này uy lực giao chỉ đại điện kim quan trang phục lộng lây vương mẫu nương nương cùng một vị đầu đội năm hoa nạp cầm mũ thân mặc một lĩnh đan dệt kim bảo đạo cô nhắc tới việc này nói ra ý nghĩa của chính mình đạo cô kia cười nói lão quân sợ không phải muốn mượn lần này bố trí kiếp dương cao dương lên lý hận ngày bị phong vương mẫu nói ngươi phương hát thôi bên ta lên sàn tự dước trải qua đường dẫn dắt vẫn như vậy đạo cô kia không nữa nói tiếp hãy còn xuất thần vương mẫu ý vị thâm trường nhìn nàng một cái dường như thuận miệng hỏi nói tỷ lam đạo hưu bao nhiêu năm không đã tham gia phật giáo và đạo giáo long hóa sẽ đạo cô kia chính là bị lam bà bồ tát nghe được vương mẫu câu hỏi vẻ mặt bất biến, hứng hờ đáp lời, khá nhiều năm rồi, ta làm người trong Phật môn, mỗi 500 năm đi một lần lễ Vu Lan đã tính hết lễ, những năm này ta chuyên tâm ở tu, trừ tình cờ đến nương nương ngươi này đi lại, không muốn lại gặp người ngoài. Vương Mẫu thấy vị lão hữu này tính tình quái lạ, hơn nữa nhiều năm trước Phật môn đại loạn, nàng cùng Phật tổ sinh hiểm khích, vì vậy không nữa hỏi nhiều, cười nói, nếu không có ta khiển chim xanh ba phen mời, chỉ sợ ta này giao chỉ, ngươi cũng là sẽ không tới. Bồ Tát cũng không có phủ nhận, nói, bây giờ Thỉnh Kinh đã là tam giới đại sự, khắp nơi cũng có tham dự như tính, lại không vương ngoại người, có cùng cử hành hội lớn cơ hội. Ta cũng không muốn bỏ qua." Vương Mẫu cười gật đầu, hỏi nói, "Cái kia Bồ Tát cảm thấy cho chúng ta phải như thế nào bố trí thai nạn này?" Bì Lam bà Bồ Tát nói, "Nương nương vừa sớm có lập kế hoạch, không nên hỏi nữa ta, ngươi nói ta nghe theo chính là." Vương Mẫu cũng không đệ bụng, quả nhiên nói ra kế hoạch của chính mình, câu cửa miệng nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, lại có từ xưa muôn vàn buồn, duy tình nhất buồn người lời giải thích, nhìn khắp thỉnh kinh tiểu đội lúc trước kết số, chưa từng tao ngộ tình kiếp, Bồ Tát cùng ta không ngại liền vì hắn bố trí này một kiếp." Bì Lam bà Bồ Tát nói, "Ta nhớ được lúc trước Lê Sơn vị kia cùng Quan Thế Âm, phổ hiện, Văn thủ ba cái từng có động tác này." Vương Mẫu xua tay nói, đó bất quá là lướt qua liền thôi, lấy tầm thường sắc đẹp cùng bạc triệu ra sản thử nghiệm, cũng quá không đem Phật tử để ở trong mắt, chính là vị kia Thiên đồng Nguyên xoáy 10 phần ngược lại cũng có 8 phần 10 là ở Qua Loa. Cái kia lấy nương nương góc nhìn, ứng với làm sao trang trí. Vương Mẫu kề hai Bồ Tát, một phen nói nhỏ, bị Lam Bà Bồ Tát gật đầu nói, kế này rất hay. Hai vị thương nghị định, mỗi bên về bản nơi sắp xếp. Không lâu, có một đỏ một h2 vệt đỏ dài phân biệt từ giao trì cùng Tử Vân Sơn phóng mà xuống, dáng lâm tây lương quốc. Một chiếc ô đồng thuyền xuôi dòng, tự Đông thổ đại đường mà lui tới Tây Thiên đi thụ kinh hòa thượng đứng ở thuyền đầu phóng tầm mắt viếng vọng, một hồi lâu sau hỏi nói, các đồ nhi, phía trước là nơi nào giới? Tôn Nộ không giúp đỡ ở ngạch, vẫn mắt viếng vọng, nói, phía trước có tòa thành lớn, nghĩ là lại vào một quốc gia hoàn cảnh. Đường Tăng nói, không biết lại đến cái nào một quốc gia. Trư Bát Giới tiếp nói, quản nó cái nào một quốc gia, chỉ muốn cùng chúng ta rượu ngon thức ăn ngon ăn, vì sư phụ đổi nhau qua cửa văn điệp liền tốt. Đường Tăng nói, nói tới rượu và thức ăn, vị sư độ thật sự có chút khát nước, Ngộ Không, cho ta đánh chút nước uống. Ngộ Không lấy ra tử kim bắt vu ở trong sông mốc một bát nước đưa cho Đường Tăng, Đường Tăng uống nó nữa, bát giới lại muốn đi uống. Đem còn lại hơn nửa uống hết đi, uống xong mới hỏi Ngộ không cùng Sa Tăng, "Hầu ca, xa sư đệ, các ngươi uống không uống?" Ngộ không nói, lao tôn đi điểm ấy lộ trình không cần thiết uống nước." Sa Tăng cùng xua tay từ chối. Thuyền nhỏ xuôi dòng, không nhiều sẽ, Đường Tăng cùng bắt Giới liền bắt đầu bụng đau, đồng thời cái bụng từ từ lớn lên. Hai người vừa đau vừa sợ, chỉ để ý gọi. Đường Tăng gọi, "Ngộ không cứu ta." Trư bắt Giới trong miệng từ tương đối nhiều, nhượng không ngừng, Ngộ không lúc này mới nhớ lại Quách Đại Lộ sắp chia tay nhắc nhở, "Trớ uống nước sông." Trong lòng thầm kêu một tiếng xấu hổ mau mau cho sư phụ sư đệ bắt mạch, này một trận càng là giật nảy cả mình. Sư phụ sư đệ càng là mừng mạch, đang có mang. Chúc mừng sư phụ, chúc mừng Bát Giới, các ngươi đây không phải là chúng động, mà là có tin vui." Ngộ Không nói. Đường Tăng cùng Trư Bát Giới nghe nói như thế, song trọng ngọ bước, Bát Giới không nói, "Hầu ca ngươi cũng đừng làm ta, ta như mang thai, làm sao sản xuất?" Ngộ Không nói, "Nói vậy có thể từ dưới nách sinh con trai." Một bên xa Tăng nói, "Sư phụ, nhị sư huynh, các ngươi hiện tại mừng chua mừng tai." Đường Tăng đang nói, "Ngộ Không, Ngộ Sạch, lại đừng trêu đùa ta cùng với Bát Giới, nhanh nghĩ cách để ta tiêu mất ngày thai." Bát Giới căn dặn nói, "Các ngươi cũng phải cẩn thận một chút, không nên cử động thai tức." Nội không cùng Sa tăng lại không nhịn được muốn cười, Đường tăng nói: Ngươi này tên đốc, đừng lại nói bậy. Nộ không gặp sư phụ đau khổ, không nữa chuyện cười, đưa mắt nhìn quanh, vừa vặn thấy cách đó không xa trên bờ có tòa nhà tranh, trước phòng không mà ngồi xuống một vị lão bà bà. Nộ không chừng mắt nhìn, nhận ra lão bà bà kia trần thân, đương nhiên sẽ không nghe trần, nói: Bên kia có gia đình, chúng ta trước tiên đi hỏi một chút. Dơi thuyền cập bờ, Nộ không, Sa tăng phần nâng Đường tăng cùng bắt giới rời thuyền, Nộ không cùng cái kia bà bà hỏi thăm một chút, hỏi nói: Xin hỏi nữ bồ tát, nơi này là cái gì địa giới? Này sông là cái gì sông? Lão bà bà kia nói, nơi này là Tây Lương địa giới, bởi vì quốc bên trong không một nam tử, cố lại gọi nữ nhi quốc. Lão bà bà chỉ về sông kia, nói, con sông này gọi là Tử Mẫu Hà. Tử Mẫu Hà? Không sai, Tử Mẫu Hà. Phàm nữ tử sau khi trưởng thành, uống này nước liền có thể thụ thai, chốc lát tức thai thành, nhìn ngươi hai vị đồng bạn, nghĩ là uống nước sông mang thai. Ngụ không nói, chính là chính là xin hỏi nữ Bồ Tát, sông nước này thụ thai có thể có giải pháp. Lão bà bà nói, có là có, nhưng nàng xem hướng về đường tăng cùng chư bất giới, thế nhưng ta không biết hai vị có muốn hay không dùng. Đường tăng cùng bát giới cùng kêu lên nói, muốn dùng muốn dùng, mời nữ bồ tát mau mau báo cho, nhất định ghi khắc đại ân. Lão bà bà kia nhìn phía Đường tăng, nói, đại sư làm người xuất gia, có thể biết Phật thích chúng sinh đạo lý. Đường tăng một lòng cầu giải mang thai phương pháp, nghe vậy gật đầu, nói, chờ nữ bồ tát thay bẩn tăng giải thai, bẩn tăng sẽ cùng nữ bồ tát thảo luận kinh Phật thiền đệ ý. Lão bà bà kia khẽ mỉm cười, nói, đại sư cũng tuân Phật thích chúng sinh, người đại sư kia nên biết người bảo thai trong bụng cũng là chúng sinh một trong, người nếu muốn nạo thai, chính là sát sinh. Đường tăng nghe vậy nhất thời sửng sốt, chuyện này. Nộ Không Yên Tĩnh đứng ở một bên, nhìn lão bà bà kia chầm mặt không nói. Đường Tăng trầm ngâm bất quyết, bắt rối thì lại liên thanh hô, cầu nữ Bồ Tát thay ta đánh, như ta hôm nay sinh ra lợn thai, sau đó lại cùng mặt mũi gặp người. Lão bà bà kia gật gật đầu, đứng dậy nói, đợi chốc lát. Nói xoay người vào nhà, một hồi bưng một chén nước đi ra, để chư bắt rối uống, thời gian mấy mắt, bắt rối cái bụng liền biến mất xuống, vui vẻ vỗ tay bảo hay, lại cho cái kia bà bà chắp tay cảm tạ. Cái kia bà bà cười gật gật đầu, đem nước bưng đến Đường Tăng trước mặt, hỏi, lớn như vậy sự, này nước ngươi lại uống còn không uống? Đường Tăng lại là ngẩn ra. Nhược đầu nhìn chằm chằm cái kia bà bà, ánh mắt rung động, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Lại quá một khắc, thai Nhi liền muốn xuất thế, đại sư muốn nhanh làm quyết đoán. Đường tăng mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, cánh tay phải run run rẩy rẩy giơ lên đi tiếp cái kia bà bà bát, đưa đến giữa đường, nhưng không có cách tiếp tục, treo ở giữa không trung, do dự không quyết định. Tự vào Phật môn tu hành tới nay, đây không thể nghi ngờ là hắn gặp phải khó nhất một cửa. Hoặc là sát sinh, hoặc là sinh. Cái kia bà bà thanh âm lại bên tai bợ vang lên, này nạo thai nước như đồ đao, đại sư cũng có thể trước tiên cầm lấy đồ đao sát sinh, lại bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, như vậy giống như không làm trái giáo lý nhà Phật. Đường tăng làm sao nghe không ra này, ngôn ngữ bên trong trầm trọc tâm ý, chán suất mồ hôi hột. Ba tên học trò đều không nói một lời, chờ đợi sư phụ làm ra lựa chọn. Đều là người trong tu hành, bọn họ biết đây là lao hòa thượng thời khắc quan trọng nhất, một khi lựa chọn sai lầm, lưu lại tâm linh cái hở, không chỉ có đời này tu hành lại là uổng phí, khả năng còn sẽ ảnh hưởng phía sau tu hành. Đường tăng dơ lên ống tay áo lao đi mồ hôi hột, nhẹ nhàng thổ ra một hơi, hỏi nói, như bần tăng lựa chọn đem thai nhi sinh ra, Ngư Bộ Tát làm sao giúp ta? Cái kia bà bà cười nói, cũng là chén nước này. Đường Tăng không rõ cái kia bà bà đem bát đưa cho Đường Tăng uống vào chén nước này tự có kết quả. Đường Tăng theo lời mà đi, đem chén kia nước uống một hơi cạn sạch, đột nhiên bụng bên trong bắt đầu đau đớn, há mồm phun một cái, một con ngón cái kích cỡ tương đương kim tiền từ hắn trong miệng bay ra. Cái kia bà bà với tay đem kim tiền nhận lấy, nói: Lão thân giúp ngươi phá tu hành đến nay to lớn nhất tâm kiếp, này kim tiền tiện lợi làm tạ lễ. Đường Tăng sắc mặt ngơ ngẩn, thời gian này nộ không chỉ vào hắn bụng nói: Sư phụ, ngươi nhìn. Đường Tăng cúi đầu vừa nhìn, phát hiện bụng đã khôi phục như thường, gấp hướng cái kia bà bà thi lễ cảm tạ cái kia bà bà lắc đầu xuôi tay, nói, phía trước 50 dặm chính là tây lương thành, lao thân liền không lưu chư vị, thỉnh kinh tiểu đội từ biệt lão bà bà, tiếp tục chạy đi, chờ bọn họ đi xa, lao bà bà cùng nhà tranh tất cả đều biến mất không còn tăm hơi, tây lương vương cung hậu hoa viên, ung dung cao quý chính là nữ vương điện hạ nghiêng người căn cứ bản đá mà ngồi, tay trái giữ gì, nhìn vườn bên trong xuân sắc phong cảnh tỏ ra, này mấy đêm không biết xảy ra chuyện gì, liên tục mơ tới cùng một ca khúc, cái kia bài hát bất luận từ khúc đều là sầu triển miên một loại, nghe đắc nhân tâm vì đó động, đặc biệt là nửa đêm tỉnh mộng thời khắc, càng là dạy người nu trang nói chuyện, trằn trọc trở mình một khi tỉnh lại, không khỏi âm u tiêu hồn. Trong mộng bài hát, trong mộng cảnh cùng với trong mộng người đều vô cùng rõ ràng, thật giống như chân thực đã xảy ra. Nếu là thật có thể gặp phải vị kia thánh tăng Tiểu Ca Ca, có thể cùng hắn chặt chẽ đi theo, nàng sẽ không chút do dự mà bỏ qua vương vị, nhưng là vị kia thánh tăng đến cùng ở chỗ nào? Giữa lúc nữ vương bệ hạ ngầm động tâm hồn thiếu nữ, ngồi một mình tương tư thời gian, nữ thái sư đến đây bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, trong thành đến rồi bốn vị nhân trùng, tự xưng là từ Đông Thủ Đại Đường mà đến, muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh Hoa Thượng, đi ngang qua bản quốc, thỉnh cầu đổi nhau qua cửa văn điểm. Nữ vương nghe vậy đột nhiên đứng dậy, nhìn phía thái sư, nói, thánh tăng đến lớn rồi. Thái sư mở miệng từ một tiếng, nhanh chuyển cho bọn họ vào điện. nữ vương tinh thần nhất thời phân chấn, vẻ mặt còn có mấy phần kích động. Thái sư lĩnh mệnh đi. không bao lâu, tây xà nhà nữ vương bệ hạ liền ở trong đại điện gặp được đến tự đông đất thánh tăng tiểu ca ca. khi nàng liếc nhìn vị kia phong thái anh vĩ, tướng mạo hiên ngang, khoác áo cả sa thánh tăng thời gian, nàng liền biết, từ đây từ nay về sau, chính mình trái tim kia liền lại cũng không là tự mình một người. cái kia thánh tăng ca ca càng so với mộng bên trong còn hoàn mỹ hơn. nàng si ngốc nhìn hắn. Tiểu như cùng bọn họ từ lâu duyên định tam sinh, nếu không phải là có triều thần nhắc nhở, nàng có thể sẽ như vậy nhìn hắn chầm chầm trên một ngày một đêm. Trống Cự đệ ca, ca, chúng ta từng gặp mặt qua, người còn nhớ sao? Nữ Vương dẫn dắt môi anh đảo, lộn ngân sỉ, Ôn nu hỏi nói. Đường Tăng nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Nữ Vương, nhưng thấy nàng ngọc mặt đôi môi, da như mỡ dê, một đôi mắt phượng như trong treo thu ba, hai không khói lông mày dường như phương nhã lông chim chả, cung giả bộ kéo dạng, cử động là nước, đúng là giao chỉ tiên tử lâm phàm trần. Đường Tăng vừa thấy, liền ăn một đại sợ, tâm trạng muốn nói, cực kỳ kỳ quái, cũng như đã gặp qua ở nơi nào giống như vậy cỡ nào nhìn quấn mắt đến như vậy? Hai người như vậy ngơ ngác đối diện, cả điện triều thần hai mặt nhìn nhau, Ngộ Không Tam huynh đệ cũng cười mở ám liếc mắt nhìn nhau, bắt giới nói, nữ vương này đẹp quá, không thể so nguyệt cung bên trong cái kia chút tiên tử kém mấy phần. Ngộ Không nói, hay là nàng vốn là tiên tử hạ phẩm cũng chưa biết chừng. Đường Tăng rất mau trở lại quách thần, bận điệu thi lễ tạ tội, báo cao ý đồ đến, cầu nữ vương cùng hắn đổi nhau quan văn. Cái kia nữ vương nhưng không tiếp lời cha, chỉ nói, thánh tăng cùng cao đồ đường xa mà đến, gió bụi mệt mỏi, trước tiên ban xuống tiệc rượu vì là thánh tăng đón gió tây trần. Nói liền bệnh thái sư đi dự bị tiệc rượu. Đường Tăng dĩ nhiên khéo léo từ chối không kịp. Ngộ Không nhỏ giọng nói, "Hỏng rồi hỏng rồi, cái kia nữ vương sợ là coi trọng sư phụ, muốn lưu hắn làm vương hậu." Sa Tăng nói, "Đại sư huynh bỏ lỡ nói, sư phụ là thân nam nhi, làm thế nào vương hậu?" Ngộ Không nói, "Nữ tử có thể làm vương, nam tử vì sao không thể làm vương hậu?" Chỉ chốc lát cung đình tiệc rượu chuẩn bị đầy đủ, nữ vương tự mình khoản đãi thỉnh kinh tiểu đội, càng đem Đường Tăng mời đến chủ tòa một bên, để cùng hắn gần đây đối với rượu trò chuyện. Rượu quá bá tuần, món ăn quá ngũ vị, cái kia nữ vương vỗ tay một cái, "Sớm có cung đình bài hát nữ, mùa nữ có thứ tự lên sàn." Phiên Phiên cất cao giọng hát mùa lên. Viên đương song tê điệp song phi, cả vương xuân sắt chọn người say, lặng lẽ hỏi thánh tăng, con gái có đẹp hay không? Nói cái gì vương quyền phú quý, sợ cái gì giới quy tắc thanh quy? Chỉ nguyện tiên trường địa cửu, cùng ta ý chung nhân đây chặt chẽ đi theo. Mọi người sau khi nghe xong, vê đút vê đút làm sao còn không biết nữ vương tâm tư? Cái kia đường tăng nhưng không dám nhìn nữa nữ vương một chút, gương mặt sớm có hồng thấu như ánh nắng chiều. Yêu say đắm dựa vào yêu say đắm dựa vào. Nguyện tiếp này thường đi theo, một khúc hát thôi, cái kia nữ vương từ lâu lệ mưa liên liên, kéo lại đường tăng, nói chống cự đệ các ca, ngươi và ta duyên định tâm sinh, hôm nay rốt cuộc gặp, liền như vậy phối hợp vợ chồng, ngồi chung này vàng loan đại điện thế nào? Đường tăng bị dọa giật mình, bần đủ nói, tuyệt đối không thể. Bần tăng trên người chịu thỉnh kinh chức trách lớn, có thể nào, có thể nào? Cái kia nữ vương đạo, ta nguyện đem một quốc gia chi giàu, chiêu ngươi vi phù, ngày mai liền có thể cao đăng bảo tọa, vào chỗ sứ quân, ta nguyện vì là quân phía sau, từ đây cùng hưởng vinh hoa, vui vẻ đi theo, chẳng phải so với đắng hành tây thiên vạn rầm ung dung tự tại. Ngươi trưởng lão kia người này không nghe thấy nói như vậy, từ lâu nâm nớp lo sợ như si mê như say xưa một mực lắc đầu không đồng ý nữ vương thấy thế nói hôm nay mà đến đó chống cự đệ ca ca lại cùng mấy vị cao đồ hạ đi nghỉ ngơi chờ ngày mai sẽ cùng chống cự đệ ca ca tự thoại đường tăng lại hỏi qua cửa văn điệp nữ vương đã sớm bị chen trúc ly khai ngay kế nữ vương đơn mời đường trưởng lão du chống cự hoa viên dù chưa lại để phối hợp vợ chồng việc nhưng cũng không có để đổi nhau quan văn trí ngữ sau đó liên tiếp mấy ngày nữ vương mỗi ngày chỉ để ý mời đường tăng dạo chơi công viên du hồ thật dường như làm phu thế giống như vậy cái tia thánh tăng tâm ý mặc dù kiên như vậy tình trạng ý thiếp thắng ngày nhưng cũng chưa từng trải qua Ngay hôm đó hai người cộng thuyền du hồ cùng uống uống rượu chay cái kia nữ vương hình như có men say đong nhiên mềm thân dựa vào đường tăng chân thành nói nhỏ lẩm bẩm nói hết chống cự đệ ca ca chúng ta có thể hay không không đi thủ kinh đường tăng mỹ nhân trong ngực mũi bên trong mùi hương nồng nàn bên thay mềm rộng cuối cùng không nhịn được nhìn thẳng đến xem cái kia nữ vương dung nhan quả nhiên là quốc sắc thiên hương trong lòng hơi động vội vàng xoay người mặt bắt đầu đọc thầm tâm kinh chương bốn pháp truyền lục nhĩ sắc tức là không không tức là sắc nữ vương chẳng biết lúc nào tỉnh lại, nghe được hai câu này, theo lặp lại đọc một lần, ôn nu hỏi nói, ngự đệ ca ca, các ngươi phật gia đều giảng tứ đại giai không sao? đường tăng đình chỉ nhượng kinh, nói, tất cả có triển võ pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ diệt như điện, ứng tác như thế nhìn. nữ vương ngồi dậy, một đôi giường như mừng không phải mừng, giường như buồn không phải buồn, con mắt nhìn đường tăng, ý cười dần dần ở trên mặt ngất mở, nói, như ngự đệ ca ca thật có thể làm được tất cả đều như ảo ảnh trong mơ, tứ đại giai không, vậy vì sao cũng không dám nhìn thẳng nhìn ta một hồi? đường tăng có chút muốn chuyện này, nữ vương tiếp theo nói như ngự đệ ca ca quả thật dám mắt nhìn thẳng ta một hồi, ta không tin hai người mắt dài không. Đường tăng dường như vô pháp phản bác, than nhẹ một tiếng, nói, bệ hạ, ngươi cần gì phải làm khó dễ bần tăng, bần tăng một lòng hướng về phật, lập chí đi tây thiên cầu lấy chân kinh, vì chính là độ hóa thế gian rất nhiều cực khổ. kính xin bệ hạ sớm ngày đổi nhau quan văn, thả bần tăng tây bước đi đi. nữ vương hỏi nói, ngươi quả thật muốn xa ta đi? đường tăng nói, bần tăng tâm ý sớm quyết. nữ vương trầm mặc một hồi, sau đó đau thương nở nụ cười, nói, vậy cũng có thể, thế nhưng muốn mời thánh tăng trả lời ta hai vấn đề, nếu là đáp thật tốt ta thả ngươi tay khứ, nếu là đáp không tốt, nữ vương lắc đầu cười cợt, đáp không tốt liền đáp không được, ta cũng không thể đưa ngươi làm sao. Đường tăng nói, vậy hạ xin hỏi. nữ vương nhìn chăm chú vào đường tăng, hỏi ra vấn đề thứ nhất, nếu ngươi Phật môn chú ý phổ độ chúng sinh, bây giờ trước mắt ngươi liền có một cần ngươi độ, ngươi vì là gì tuyệt tình như thế? đường tăng nghẹn một hồi, suy nghĩ một chút, nói, bậc tăng bây giờ độ không được bệ hạ, chính là bởi vì không được chân kinh. nữ vương đạo, ngươi chỉ cần cùng ta vĩnh kết người cùng sở thích liền có thể độ ta, nói như thế nào độ không được? có thể thấy được ngươi Phật môn cũng là nghĩ một đằng nói một nẻo. Đường Tăng hoảng sợ, tuyên câu: "A Di Đà Phật." Nữ Vương lại nói: "Thánh Tăng vừa mới niệm tụng sắc tức là không, không tức là sắc, nếu sắc tức là không, vậy vì sao lại có giới sắc thanh quy, chẳng lẽ không phải trước sau mâu thuẫn? Nữ đệ Ca Ca đem ta cho rằng là không, cùng ta thành đôi kết đối với, liền không tính làm trái giới quy tắc thanh quy chứ?" Đường Tăng nhất thời nghẹn lời. Nữ Vương lời lẽ sắc bén bước người, Phật môn nói tứ đại giai không, nếu đều đã chống rỗng rồi, hà tất còn muốn phổ độ? Cả vương xuân sắc là không, ngày tốt mỹ cảnh là không, xuân tiêu một khắc là không, tây thiên tỉnh kinh là không, hết thảy giai không, Nữ đệ Ca, ca đến cùng ở trống, cự gì đây? Đường Tăng tự xuất ra tới nay cùng người chất vấn không có một ngàn chàng cũng có tám trăm chàng, mỗi một lần hắn đều có thể đem đối phương tranh luận á khẩu không trả lời được, có thể nói miệng lưỡi lưu loát, lưỡi chói lọi liên hoa. Chỉ có hôm nay mặt đối với hùng hổ dọa người Tây xả nhà nữ vương, hắn đột nhiên trở nên miệng lưỡi vụ về, đáp ứng không xuể. Vậy hạ, Đường Tăng chậm một hồi, cố gắng tự chấn định nỗi lòng, vẫn là dẫn ra kinh nghĩa khuyên bảo, tất cả ân ái sẽ vô thường hiếm thấy lâu. Sinh thế nhiều sợ hãi, mệnh nguy vu thần lộ. Từ thích cô sinh buồn giàu, từ thích cô sinh sợ hãi, như cách ở thích người, không lo cũng không sợ hãi, như cách ở thích người. Không lo cũng không sợ hãi. Nữ Vương cười rộ lên, nụ cười thê mỹ như tan giá chi tuyết, người như cách ở thích, không lo không sợ thì lại làm sao? Nữ đệ ca ca, ngươi có thể biết, nếu không thể cùng người yêu vĩnh viễn cùng nhau, cho dù làm Phật tổ cũng không sẽ khai tâm. A Di Đà Phật. Đường Tăng nghe vậy, nhất thời lo sợ tắt mét mặt mày. Nữ Vương cũng sẽ không đùa giỡn hắn, nói, quên đi, Nữ đệ ca ca, ta biết lưu ngươi không được, ngươi nhìn như vậy làm sao, ta xuất giá toàn phu, theo ngươi đi Tây Thiên tìm kinh. Đường Tăng còn không nghe xong liền cuống quýt xua tay từ chối. Ngươi không muốn lưu lại, lại không muốn mang ta ly khai, nhẫn tâm như vậy còn nói cái gì lòng dạ từ bi hai người này ngày lại không tán gẫu ra kết quả gì chờ lan thuyền cập bến Đường Tăng muốn cáo từ thời gian đông nhiên hồ bên trong nổi lên một trận gió cuốn hô sèo a quyền gió thổi qua nghe được Đường Tăng một tiếng hét thảm từ lâu không thấy tăm hơi nữ đệ ca ca nữ vương kinh hô một tiếng đã thấy hồ nước xa xôi hơi nổi sóng nơi nào còn có nàng nữ đệ ca ca hình bóng nữ vương quay về hồ kia bạc đờ ra một lúc lâu sau đó khe khẽ thở dài xem ra chính mình cuối cùng là thất bại a cho dù là thật sự hợp tình không biết nàng lấy một bên sẽ như thế nào một loại phương thức khác sẽ có hay không có hiệu quả. Nữ vương lại trầm mặc một hồi, chuẩn bị trở về cung, vừa xoay người liền nghe phía sau truyền đến một thanh âm, khói hoa tiên tử liền từ bỏ như vậy sao? Cái kia nữ vương nghe vậy, thân thể nhất thời cứng đờ, tiện đà đột nhiên xoay người, nhìn thấy trên mặt hồ đứng cạnh một cái thiếu niên mặc áo trắng, chính cười tủm tỉm nhìn nàng. Ngươi là yêu nghiệt phương nào, dám xông vào ta chống cự hoa viên? Nữ vương mày liễu một hiền, một quốc gia chi chủ khí chẳng nhất thời tránh ra. Ta chỉ là một vị đứng ngoài quan sát người, trò hay nhìn đến đây, cảm thấy đáng tiếc, bởi vậy mạo muội hiền thân. Thiếu niên mặc áo trắng kia hãy còn ở trên mặt hồ cất bước đứng lên, vừa đi vừa nói, trước đây tuổi còn nhỏ, xem trò vui thời điểm thậm chí sẽ cảm thấy tiên tử có chút không đủ rực rỡ, bây giờ hiện trường nhìn qua một lần, mới biết đường tăng bỏ qua có thể là mặt khác giống như nhân sinh. Thiếu niên mặc áo trắng tự nhiên là vẫn ẩn thân Tây Lương Vương cung quách đại lộ, hắn ẩn nút ở đây, chính là vì thăm dò điều tra rõ ràng cái kia nữ vương thân cờ hờ ân nở thực sự. Cái kia nữ vương vì tránh né tôn ngộ không hỏa nhãn kim tình, vận dụng vương mẫu nương nương ban tặng bí bảo, che đậy trên người tiên khí, ngược lại cho quách đại lộ đi vào giấc ngộng, thôi diễn chỗ trống. Chờ lờ mờ biết do nữ vương căn nguyên phía sau Lúc này hiện thân một gạt, làm cuối cùng xác nhận. Nữ vương vẻ mặt cảnh giác, nói: "Các hạ nếu chỉ là muốn nói những này không quan hệ đau nhột, tính xin nhanh chóng rời đi." Thiếu niên mặc áo trắng tổng kết nói: "Giao chỉ vương mâu dưới trướng khói hoa tiên tử, phụ mệnh hạ phàm, vì là đường tăng bố trí tình này kiếp, rắc khói hoa lưới, không ngờ chưa có thể thành công." Nữ vương sắc mặt chìm xuống, các hạ là nói là Phật hay ma, đều có thể hãy xưng tên ra. Thiếu niên mặc áo trắng kia thái nhiên cười nói: "Tiên tử không cần nổi giận, tại hạ rời đi nơi này." Nói đi bóng người từ từ hư hóa, dường như như ảnh, quả nhiên từ trên mặt hồ biến mất chân thân vì là dao trì khói hoa tiên tử tây xả nhà nữ vương nhũ mày một lúc lâu, phất tay háo hồi cùng đường tăng bị bắt vào tỷ bà động, có khác một phen cưỡng bức đe dọa, Quách đại lộ vừa tra rõ nữ vương thân phận, đối với cái kia tỷ bà động bỏ cả tinh lai lịch đương nhiên cũng có thể đoán cái tám chín phần mười hơn nửa cùng bị làm bà bổ tát không thể tách rời quan hệ, thỉnh kinh tiểu đội một đường tây hành, kiếp nạn tầng tầng, tự là cho các lộ thần tiên nhúng một tay cơ hội trước sau biểu hiện, cái này hoặc giả vốn là đạo tổ cùng phật tổ hai vị đại lao bố cục để bên trong liễu. Quách đại lộ chính mình đi trước thì bà động liếc mắt nhìn, bằng cuối cùng xác nhận cái kia bỏ cạp tinh thân phận, sau đó cho ngộ không gửi tin nhắn. Thời gian này, Tây Sở nhà nữ vương cũng đã phái người đem tin tức báo cho Ngộ Không Tam huynh đệ. Ly hận này, đâu xuất cung. Lão quân phất tay đem trước mặt hỏa kính xóa đi, tiện đà vươn tay trái ra, một tòa lưu ly bắt quái lô xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Cái kia bắt quái lô bên trong ngồi xếp bằng một vị khí ma cát, chính vật ngã lương vòng, tìm hiểu đại đạo. Tự nhiên chính là từng bị trấn áp ở lục lượng hồ không thế kỷ. Nuôi binh ngàn ngày dùng trong chốc lát, có thể hay không man thiên quá hải, lửa ở tầng dưới, toàn bộ ở một lần hành động này. Lão quân vừa dứt lời, lỗ bên trong khỉ ma các đột nhiên trợn mở hai con mắt, hai vệt kim quang thẳng tắp bắn ra. Lý Bạch không chấm nói: "Song bản là cái gì quỷ? Thái giám là cái gì quỷ?" Chương 496: Quất rượu giác tụng Phật kệ lùi địch. So với Tây xạ nhạn nữ Vương Hàm xúc, Bồ Cạp Tinh hiển nhiên càng thêm trực tiếp, nàng đem đường tăng lực vào tỷ bà động phía sau, bạo lực cầu hoang, nếu không phải là ngộ không tam huynh đệ tới cũng nhanh, nàng hiện trường liền muốn đem đường tăng bị đẩy. Dù sao cũng là trích quá Phật tổ đại lão, làm lên sự tình chính là đơn giản thô bạo. Đương nhiên Nàng sở dĩ biểu hiện như vậy hổ gấp, ngược lại không hoàn toàn là bởi vì mặt trên có tùy cơ ứng biến, như điều kiện cho phép, có thể phải nguyên dương mật lệnh, cũng là bởi vì đường tăng bản thân hiên ngang ái mỹ, môi hồng răng trắng, đặc biệt là tứ đại giai không tín ngưỡng hạ biểu lộ ra ra không có gì sánh kịp cấm dục hệ khí chất, khá là phù hợp bò cạp tinh thẩm mỹ, không khỏi làm nàng lòng ngưỡng ái. Bất quá đường tăng đối với bò cạp tinh quan cảm nhưng không lớn bằng tây xả nhà nữ vương, cảm thấy cô gái này đẹp là đẹp rồi, nhưng quá mức thô lỗ, không bằng gái tiên nữ vương nguyện hẹn ôn nhu, trong lòng tâm tình mâu thuẫn tự nhiên cũng mười phần mãnh liệt, âm thầm chờ đợi ba tiên đổ đệ mau chóng đã tìm đến. Liên ở hắn áo cà sa bị cái kia nữ yêu một cái kéo thời điểm, hắn nghe được đại đồ đệ Tôn Ngộ không thanh âm ở bên ngoài vang lên, thực tại thở phào nhẹ nhõm. Cái kia nữ yêu nghe được bên ngoài kêu la, như bị phủ đầu rót một chậu nước lạnh, biết là Đường Tăng ba tên học trò đúng lúc chạy tới. Nàng mệnh động bên trong nhỏ yêu tướng Đường Tăng nút lại, mình thì lấy bản mệnh cương xoa ra ngoài nên địch. Dùng ít địch nhiều nguyên bản chính là thế yếu, bây giờ hơn nữa lấy nữ đấu nam càng thêm khó địch nổi, bởi vậy đánh không mấy hiệp, nàng liền cảm giác được khí lực suy nhược, xương mềm dần ngứa, hư hoàng một xiên, hiện ra bản tướng, nhưng là một con to lớn không gì so sánh được bò cạp, một con móc câu hiên ngang vút lên cho chư bắt giới cùng xa tăng mọi người một hồi, nhất thời đau cho bọn họ chạy trốn chết. Nộ không xem thời cơ nhanh, veo nhảy lên ngọn cây, ném một cái, nhưng không dám đến gần nữa cái kia bò cạp tinh. Bò cạp tinh thu rồi bản tướng, vẫn cư biến thành như hoa như ngọc nữ tử, sửa sang lại trang điểm ra mặt, lượn lờ đình đỉnh về động phủ, chuẩn bị tiếp tục hướng dẫn ngự đệ ca ca. Vì tránh cho đêm dài lắm mộng, nàng quyết định không nữa thương hương thiết ngọc, tranh thủ một lần năm lấy. Trước phải này vạn người chưa chắc có được một phật tử nguyên dương, sẽ chậm chậm đổi dưỡng tình điều động chính là. Sau khi hắn tiến nhập động phủ thời gian, mới phát hiện tình huống khác thường thủ hạ tiểu yêu càng toàn bộ ngủ mê mang, một cái thiếu niên mặc áo trắng căn cứ bàn mà ngồi, chính tự rót tự uống, không phải quách đại lộ, còn có thể là ai? ngươi là người phương nào, sao dám xông vào ta đạo phủ? bô cạp tinh một bên hỏi một bên âm thầm đề cao cảnh giác, có thể thần không biết quỷ không hay địa lẻn vào tì ba động, hơn nữa vô thanh vô tức giải quyết đi dưới tay nàng hết thể tiểu yêu, cái kia người e sợ không chỉ có thực lực mạnh mẽ, đối với của mình giải khai cũng rất sâu. ngươi chính là đến từ tử vân sơn hạt đạo hữu chứ? quách đại lộ tùy ý hỏi, bô cạp tinh thần tinh dung mình lập tức khôi phục như thường, nói, cái gì tử vân sơn, quả thực chưa từng nghe thấy. Quách Đại Lộ cười nói, xem ra là Bồ Tát không để nói. Cũng đúng, một viên con rơi liền nên vô thanh vô tức bị xóa đi, tốt nhất cái gì cũng không cần nói, đến cuối cùng tính ra, còn có thể nói nàng là tự nguyện. Ngươi nói cái gì? Bồ Cạp Tỷ mỉm bên trong ngậy một cái, ngươi sẽ không thật sự cho rằng trích quá Phật tổ sẽ cùng dạng có thể được kim thiền tự nguyên dương đi. Quách Đại Lộ hỏi ngược lại, không chờ Bồ Cạp Tinh trả lời, cười nói, đó cũng quá chắc hẳn phải vậy. Bồ Cạp Tinh trầm giọng hỏi nói, ngươi nói con rơi là ý gì? Quách Đại Lộ nói, rất đơn giản à, Bồ Tát muốn vào Thỉnh Kinh cục, không thể làm gì khác hơn là nắm chập quá vật tổ ngươi làm đầu danh trạm hướng về vị kia Phật tổ lấy lòng, không chờ Quách Đại Lộ nói xong, Bồ Cạp Tinh giận nói, ngươi nói rằng nói bậy, Bồ Tát Hận Phật Tổ tận xương, làm sao sẽ hướng về hắn lấy lòng? Mang xong, hoàn toàn biến sắc, kinh giác chính mình tiết lộ thiên cơ. Quách Đại Lộ tuy biết bị làm bà Bồ Tát cùng Phật Tổ bất hòa, nhưng không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng đến tình trạng này. Lúc này không chút biến sắc, nói, ta tự nhiên biết Bồ Tát cùng Phật Tổ quan hệ, nhưng giới tu hành có đôi lời ngươi phải làm nghe qua, gọi là đại đạo trước vô hữu. Ngươi cho rằng Bồ Tát sẽ bởi vì ngươi một con không quan trọng gì, Bồ Cạp Tinh từ bỏ việc quan hệ kỷ nguyên đại tiếp thỉnh kinh cụm. Bồ Cạp Tinh có chút ngơ ngẩn, nửa tin nửa ngờ lần thứ hai hỏi nói, ngươi rốt cuộc là ai? tự nhiên là đến đây giải cứu ngươi người. Quách Đại Lộ ngừng một chút, ngươi có thể không tin ta, ta cũng không cần ngươi bây giờ sẽ tin mà ta. Nói lấy ra một đạo lá bừa để lên bàn, nghe được gà gảy tiếng thời gian, ngươi sẽ hiểu tất cả. đến lúc đó ngươi có thể bóp nát tấm bừa này giấy, hoặc có thể tránh được một kiếp. Quách Đại Lộ nói xong, bóng người từ từ hư hóa, nhẹ nhàng du lên, thoáng qua từ châu ngồi biến mất. Cái tiêu bò cạp tinh sừng suốt một lát, trong lòng đối với đường tăng khát cầu hóa thành hư không. Thiếu niên mặc áo trắng kia không biết thật hay giả, nhưng tu hành đại đạo, cơ duyên chớp mắt là qua, một khi bỏ qua khó hơn nữa cứu vãn nhưng nếu cơ duyên không kiếp nhưng thật ra là kiếp số cũng có thể có thể làm cho nàng vạn kiếp bất phục cũng may thiếu niên mặc áo trắng kia cũng không có làm cho nàng lập tức làm ra lựa chọn Gà gẫy thời gian bỏ cạp tinh đọc thầm câu nói này đầu óc bên trong sẹo qua cái kia hình tượng cá nhân không khỏi dùng mình một cái mau tới trước đem lá bùa kia thu hồi. ngay kế tôn ngộ không quả nhiên mời tới nàng cái vị kia trí mạng thiên địch cũng là nàng chủ nhân nhi tử mão nhật tinh quan lẽ nào chủ nhân thật muốn đem ta cho rằng con rơi nàng trong lòng thiên bình bắt đầu hướng về thiếu niên mặc áo trắng kiêng nghiêng a a a nàng vừa vừa bị dẫn ra động phủ gã gáy tiếng liền vang lên thanh âm kia cho nàng mà nói không khác ngũ lôi hoành không hề chống đỡ lực lượng bên trong đất trời vỏ quýt dày có móng tay nhọn là tự hồng mông ban đầu mở sau liền lưu truyền xuống quy tắc thép nàng mau mau bóc nát lá bùa thần hồn nhất thời thoát xác mà ra bị một đạo khó có thể tưởng tượng cự lực kéo vào hư không bên trong mão nhật tinh quan kinh hãi nói làm cho nàng chạy trốn nộ không rõ ràng trong lòng là hắn quét huynh đệ đang dở trò nói trốn bộ chạy cứu sư phụ quan trọng mão nhật tinh quan gật gật đầu nói đại thánh ngươi đi cứu tôn sư ta trở lại phục mệnh nói đi vội vã từ biệt, cũng không phải đi thiên đình mà là thẳng đến tử vân sơn, bỏ cảm tinh là mẫu thân hắn từ phật tổ rửa trướng tám kim cương thủ bên trong cứu yêu sủng. Bây giờ bởi vì hắn lạc đường, đương nhiên phải đi báo cáo sự thực đi qua. Bị lang bà bố tát đến này tin tức, cũng không hiểu chút nào, nàng cố nhiên chưa hề đem bỏ cảm sắc đáng quá rơi, nhưng cũng không có đã nói muốn bảo đảm nàng tính mạng, chỉ đem nhiệm vụ nói rõ ràng, lưu một câu sự tình hoàn thành có thưởng lời nói khách sáo mà thôi. Nguyên tưởng rằng có nhi tử mão nhật tinh quan ra mặt, không có sơ hở nào, không ngờ cái kia bỏ cảm tinh càng lớn mật như thế, tự động đảo tẩu. May là nàng ở cái kia bò cạp trên người có lưu lại sâu sắc dấu ấn, có thể thôi diễn trò ở của nàng. Bồ Tát nghiệp chỉ tính toán, một lúc lâu, một tòa xương mụ trận pháp xuất hiện ở của nàng đầu vóc bên trong. Không có dễ không chân, không có chứng cứ, lại có bực này năng lực. Bồ Tát cười lạnh một tiếng, càng là quyết định phải đem cái kia bò cạp tinh nắm bắt trở về lột da cho thịt. Bảo Nhật Tinh Quan gặp Mẫu Thân nổi giận, biết nàng sát ý đã quyết, nói, Mẫu Thân, cần phải ta giúp đỡ. Bồ Tát nói, ngươi có tiên trước tại người, đi thiên đình phục mệnh đi, chỉ là một con bò cạp tinh, ta xử lý. Bảo Nhật Tinh Quan ứng với đúng cáo tử. Bị lam bà bồ tát lấy ra một cái bích lục ngọc như ý, giương tay ném đi, cái tia như ý ở trên không bên trong xoay chuyển, dường như địa bàn, xoay chuyển vài vòng, cuối cùng chỉ định một nơi. Bồ tát lạnh rên một tiếng, phá hư không đi. Nàng đi tới một tòa tân thế giới, chân đạp tường vân, hơi chút cảm ứng liền biết là nói độc chiếm thiên hạ, cũng không quá quá làm cản, liếm khởi kim quang, thần niệm nhưng phạm vi lớn tứ tán cửa hàng mở, siêu tầm cái kia bò cảm tinh hạ xuống, nhưng mà khắp nơi đều không đáp lại, chẳng lẽ là hắn tự mình ra tay? Bồ tát trong lòng khả nghi, nàng biết bò cảm tinh bị người dùng trận pháp ẩn giấu đi, nhưng không nghĩ tới cái tia trận pháp lợi hại như vậy có thể hoàn toàn tránh thoát của nàng siêu thẩm. Quái tính tình bởi vậy bị lay nên, trong lòng oán hận nói, cho dù là đạo tổ tự mình ra tay thì lại làm sao, ta bị lam bà không có ở sợ. Ý niệm tới đây, nàng nghiệm động chân luôn, hiện ra pháp tướng, chỉ thấy nàng thân hình dài ra theo gió, hình như long vương, tay phải nắm giữ phong vân, tay trái niệm động Phật châu, một thân y vật bích lục xanh tươi. Nghiên súc, còn không hiền thân. Bồ Tát mở miệng, như sấm đánh trời cao, ở trong thiên địa nổ mở. Dĩ nhiên thân ở Thiên Lạc Sơn Già Tiên trận bên trong bỏ cạp tinh ngẩm trộm nghe đến âm thanh, tâm thần kích chấn, kinh hoàng đến cực điểm. Đông Dạng trở lại Thiên Lạc Sơn quách đại lộ nhíu mày lại đầu, đồ không ngờ tới cái kia Bồ Tát sẽ đích thân tìm đến, bận điệu suy tư đôi sách. Thời gian này, Nhi Tử quách rượu rắc tiếng đọc sách nhưng từ trên đỉnh ngọn núi truyền đến. Môi đóa hoa là một thế giới, một cây một bồ đề. Nơi này không phải bị ngạ, đi đi đừng chần chừ. Thiên Lạc Sơn vạn vật lắng nghe tiếng này, không không nhảy cẩn hoan hô, mà đứng ở vấn đầu, pháp tướng kinh thế hai tục một vị Bồ Tát nghe được này bốn câu lời, vẻ mặt kỳ biến, kinh hỉ giao tập, chờ tỉnh táo lại, xoay người rời đi, chốc lát không chần chờ. Chương 497, Đại hộ pháp Bị Lam bà Bồ Tát đến cũng vội vã đi cũng vội vã để quách đại lộ đầu góc mơ hồ, phương pháp ứng đối cũng còn không nghĩ ra đến, tay hắn nắm hoàn chỉnh giả thiên trận, đổ không lo lắng cái kia Bồ Tát xung trận, hắn thì không muốn cái kia Bồ Tát ở cái kia lớn tiếng hồn nào, kinh động trên trời người, sau đó hấp dẫn càng nhiều đại Lao quan tâm phía thế giới này, tiến tới quan tâm đến hắn giả thiên trận. Tam giới chư thiên, ở bề ngoài đại Lao đã đến không hết, vạn nhất lại đưa tới một số bí mật cường đại cự phách, hắn không hoàn toàn chắc chắn có thể tiếp tục che che giả thiên trận bí mật. Bên này chính tôi diễn ra mặt lắc lư Bồ Tát một trận tính khả thi, không ngờ cái kia Bồ Tát dĩ nhiên chính mình rút lui hơn nữa rút lui đến không chút rông giải cùng với nàng vừa nãy biểu hiện ra thể không bỏ qua phẫn nộ khí thế hoàn toàn không thống nhất như vậy đến cùng là nguyên nhân gì làm cho nàng sẽ như thế gọn gàng nhanh chóng địa rời đi muốn nói nàng đột nhiên ở những nơi khác phát hiện bò cạp tinh tung tích đi vào truy tìm quách đại lộ là tuyệt đối không tin làm chủ nhân nàng tất nhiên sẽ ở bò cạp tinh trên người lưu lại độc nhất đặc thù dấu ấn để tỏ rõ người hoặc vật thuộc về đồng thời bất luận bò cạp tinh trốn tới chỗ nào hoặc là trước mặt trạng thái làm sao nàng đều có thể căn cứ cái kia đã ấn ký làm ra thua diễn tinh chuẩn định vị cùng phán đoán rất khó bị nói dối Một khả năng khác chính là Bỉ Lam bà Bồ Tát huyên náo động tĩnh quá lớn, đã kinh động đạo tổ, đạo tổ lên tiếng làm cho nàng rời đi. Nhưng nghĩ lại, cái suy đoán này cũng rất khó thành lập, muốn biết Bỉ Lam bà Bồ Tát có thể là liên tục 300 năm từ chối tham gia Phật tổ Long Hoa biết đại lao, như vậy kéo quanh Bồ Tát sao bởi vì nơi này là đạo tổ địa bàn liền chủ động lui bước. Hơn nữa nàng một giọng kia đã hô lên, chẳng khác gì là chính diện hướng về đạo tổ cần người, như thế nào lại dễ dàng như vậy từ bỏ. Tam giới bề ngoài hòa bình đã duy trì nhiều năm như vậy, đạo tổ cùng Bồ Tát kiên quyết sẽ không bởi vì chỉ là một cái bỏ cảm tinh liền trở mặt. Này hai cái có thể có thể bài trừ, cũng chỉ còn sót lại cuối cùng một khả năng, đó chính là Bồ Tát đạo trường hoặc là cái gì khác làm nàng cảm thấy để ý địa phương xảy ra so với nắm bắt nắm bò cạp tình chuyện quan trọng hơn, còn vậy là chuyện gì? Tự nhiên không phải là mình có khả năng thôi diễn được. Quách Đại Lộ nghi một lát, không nữa suy nghĩ sâu sắc, chuyển đầu nhìn về phía trên đỉnh ngọn núi, nhi tử còn tại đằng kia chắp tay đi dạo, lắc đầu ngâm nga, tựa hồ đối với vừa mới xảy ra cái gì mộng nhiên không biết. Này tiểu tử thối vừa niệm mấy câu gì thơ tới. Quách Đại Lộ trong lòng xuất hiện một cái mơ hồ liên hệ, nhưng cực kỳ bất nhược, khó mà cân nhắc được. Liền cười lung lay đầu ném mở cái này ý nghĩ. Đi rồi chưa? Khương Bồ Đề không biết lúc nào từ động phủ bên trong đi ra, đứng ở Quách Đại Lộ bên cạnh. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Có phải hay không là nghi binh kế sách? Không đến nỗi. Quách Đại Lộ lắc đầu, Đường Đường bị Lam bà Bồ Tát không cần theo chúng ta chơi này loại trò trẻ con thủ đoạn. Ừm. Cái đề tài này có một kết thúc, Khương Bồ Đề nhìn phía trên đỉnh ngọn núi, nói, "Rắc nhi ngày đó hỏi ngươi đi man hoàng tổ địa sự tình." Quách Đại Lộ sững sờ, nhìn về phía Khương Bồ Đề, ngươi nói với hắn. "Không có." Là hắn hỏi ta ngươi đoạn thời gian đó đi chỗ nào, nghe ngữ khí của hắn là muốn đi xem một chút. Cái gì? Quách Đại Lộ sợ hết hồn. Khương Bồ Đề học Quách Đại Lộ bất đắc dĩ buông tay, Quách Đại Lộ lần thứ hai nhìn về phía đỉnh núi, vừa vặn vào lúc này Quách Diệu Giác đọc nói, "Chỗ của đạo, mặc dù vạn ngàn người làm trái, ta tới rồi." Đọc xong xoay người, vừa vặn nhìn phía hắn cha mẹ, hơi không mình hành lễ. Quách Đại Lộ chỉ vào hắn gọi nói, "Cho ta hạ xuống." Bên cạnh Khương Bồ Đề lườm hắn một cái. Một hồi, có con mai thổ Quách Diệu Giác đi tới Quách Đại Lộ, Khương Bồ Đề trước mặt, Quách Diệu Giác đọc sách lễ trọng, bái kiến cha mẹ, Quách Đại Lộ thản nhiên nhận chi, Khương Bồ Đề duỗi tay vịn nhi tử nói, Giác Nhi, ngươi đem lúc trước hỏi lời của mẹ hỏi lần nữa cha của ngươi. Quách Diệu Giác gừ một tiếng, hai mắt lấp lánh có thần mà nhìn Quách Đại Lộ. Ba, có thể hay không mang ta đi ngươi trước đi qua chỗ đó? Đương nhiên không thể. Quách Đại Lộ thẳng thắn từ chối. Quách Diệu Giác nói, Hài Nhi chỉ là muốn biết nơi đó đến cùng có gì không bình thường đồ vật, có thể để một vị phụ thân bỏ vợ bỏ con lưu luyến quên về. Quách Đại Lộ chỉ vào Quách Diệu Giác nói, đem quân ta không có tác dụng, còn dám làm cản, ta liền đánh ngươi. Quách Diệu Giác nói, Lão tử đánh Nhi tử Thiên Kinh niệm nghĩa, nhưng sau khi đánh xong, ta vẫn là câu nói kia, có thể hay không mang ta đi man hoàng tổ địa. Quách Đại Lộ nhìn về phía Khương Bồ Đề, hỏi nói, ngươi không nói ngươi không cùng hắn đề. Khương Bồ Đề không nhìn Quách Đại Lộ, nhìn phía xa xa. Ngươi trước trả lời Nhi tử bỏ vợ bỏ con. Quách Đại Lộ, Khương Bồ Đề lại xoay người, ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ. Đúng rồi, sư tông chủ ở bên kia làm sao? Quách Đại Lộ lần này mới thật sự lập thể một bước, không dám tiếp tục đi tìm vợ phiền phức. Ánh mắt trở lại Quách Diệu Giác trên người, nói, ngươi nếu muốn đi tổ địa cũng hành, trước tiên đem bộ quyển pháp này ý tứ cân nhắc xuyên thấu qua. Nói, Quách Đại Lộ đem nộ không ở ngũ hành sơn hạ diễn luyện bộ kia đại thánh quyền biểu diễn một lần, thu quyền thời điểm đưa tay điểm Quách Diệu Giác nói, chỉ cần ngươi đoán ra bộ quyền pháp này ẩn giấu có ý gì, ta không nói hai lời, lập tức dẫn ngươi đi Man Hoàng tổ địa. Quách Diệu Dật nói, một lời đã định, một lời đã định. Quách Đại Lộ trong lòng sinh ra một loại cảm giác hoang đường, thật giống chính mình trở lại nhân gian thế, cùng nhi tử ước định dẫn hắn đi vườn thú giống như, chỉ là Quách Diệu Dật phải đi vườn thú. Hơi nguy hiểm một chút. Sau đó mấy ngày, Quách Diệu Dật bắt đầu nghiên cứu bộ kia đại thánh quyền, bởi vì hắn đối với tu hành không có hứng thú chút nào, bởi vậy hắn cũng không có giống như Quách Đại Lộ, mỗi ngày nhiều lần diễn luyện, mà là đem cái kia bộ quyền pháp từng chiêu từng thức vẽ hạ xuống, sau đó quay về hình vẽ làm tôi diễn nhìn đây đập như vậy tập trung vào bộ dạng quách đại lộ trong lòng là có một phen đắc ý thuộc về cái kia loại quyết định gấu con thuần túy đắc ý tâm tình thật tốt sau khi còn muốn tiện hề hề địa giáo dục nhi tử không nên quá quá mê mội tranh liên hoàn bởi vậy làm mất đi sách thánh hiển hỏng rồi việc học vi phụ giống như sẽ không tha nhẹ cho ngươi quách diệu giác sẽ không để ý đang hoàng trả lời nói được rồi ba ba trên thực tế hắn đích xác không có bởi vì thôi diễn đại thánh quyền sẽ trở ngại đọc sách đến bây giờ sách động cái kia chút sách thánh hiển hắn đã đọc ba bốn phần mười tốc độ càng lúc càng nhanh thời gian trôi mau mà qua sáng sớm ngày hôm đó Quách Đại Lộ theo thường lệ rất sớm rời giường đến Sơn Thượng Minh quyền, vừa bày tự chọn tử đang muốn lên tay, Đông nhiên nhìn thấy hay thiền động phía trên tường vân khiếu tụ, thiên lôi xúc tích. Khương Bồ để muốn phi thăng thiên tiên. Quách Đại Lộ giật nảy cả mình, tối hôm qua hai người rõ ràng đem tu hành không để ý địa giá trị thiên kim hồi lâu, không nghĩ tới nay vừa sáng người vợ liền thăng cấp đột phá, cái này gọi là cái gì sự tình. Quách Đại Lộ không nữa lui quyền, mà là cẩn thận lưu ý bổ đề thăng cấp thiên kiếp, vì nàng hộ pháp. Đại hộ pháp. Thời gian này, nhi tử Quách Diệu Giác đi tới Quách Đại Lộ bên cạnh, nói ra ba chữ này. Quách Đại Lộ không đến xem hắn, gật gật đầu. Mẹ ngươi muốn thăng cấp cảnh giới mới, chúng ta hai ông cháu cho nàng hộ pháp. Quách Diệu Giác nói, ba, ta không phải nói cái này, ta nói là ngươi cái kia bộ quyền pháp. Quyền pháp làm sao vậy? Quách Đại Lộ sự chú ý còn đang cái kia nhau nhau muốn thử lôi kết trên. Quách Diệu Giác nói, cái kia quyền pháp tẩn dấu ý tứ chính là đại hộ pháp ba chữ. Quách Đại Lộ đung nhiên chuyển qua đầu, hỏi, ngươi nói cái gì? Quách Diệu Giác lập lại nói, cái kia quyền thức đang lập lại vô số lần phía sau, tẩn giấu đúng là đại hộ pháp tin tức này. Đại hộ pháp. Quách Đại Lộ rơi vào trầm tư bên trong. Cương Bồ để thăng cấp đã chính thức bắt đầu. Chương 498, Quách gia có tử vừa trưởng thành. Có Quách Thiên trận bảo vệ, có Quách đại lộ hộ pháp, có Quách Diệu Giác chúc phúc, Cương Bồ để thăng cấp thiên tiên quá trình mọi phần thuận lợi, cái kia lôi kiếp đi qua giống như đánh mấy vòng tự động lui. Quách đại lộ cảm thán nói với Quách Diệu Giác, tuy rằng ta vẫn đối với mẹ ngươi tu hành thiên phú tín nhiệm rất nhiều, nhưng thấy nàng dễ dàng như vậy chứng đạo thiên tiên vẫn cảm thấy có chút khó tin. Quách Diệu Giác tử thừa phong cách của cha, cười nói, các ngươi đều sinh ra ta con trai như vậy, còn có cái gì không làm nổi đây. Quách đại lộ giơ tay ở trên đầu con trai vu nhẹ, mắng nói, tiểu tử thôi. Quách Diệu Giác lè lưỡi một cái đầu, nói, trở lại chuyện chính, ta đã cắt ra cái kia bộ quyền pháp hầm liễu, phụ thân lúc nào mang ta đi man hoang tổ địa ruộng địch. Quách Đại Lộ nhìn nhi tử, hỏi nói, ngươi là thế nào tính toán ra ba chữ này? Quách Diệu Giác nói, thiên cơ không thể tiết lộ, nói chung ngươi muốn lý hẹn. Quách Đại Lộ nói, nếu như ngươi không thuyết phục được ta, ta thì lại làm sao dám tin tưởng ngươi suy đoán, vạn nhất là ngươi hồ biên loạn tạo đây. Quách Diệu Giác kinh ngạc nói, nguyên lai ba ba chính ngươi cũng không biết đáp án. Quách Đại Lộ không để ý lắm, ta biết còn hỏi ngươi. Quách Diệu Giác sườn suốt đường ngày, mỗi lần đều coi chính mình không hạng cuối, không được pha công lực ép tới gần hắn. Kết quả vẫn còn bị sự thực làm mất mặt. Ba ba hẳn là tam giới nhất không được pha ba ba chứ. Quách Diệu Giác lẩm bẩm nói. Quách Đại Lộ nói, nói nhàng nữa, ta để cho ngươi đem sách trong động sách toàn bộ sao một lần. Quách Diệu Giác không thể làm gì khác hơn là mang Quách Đại Lộ về lão phủ, đem chính mình thôi diễn quá trình phân tích cho hắn nghe. Trên thực tế, Quách Đại Lộ khi nghe đến đại hộ pháp ba chữ thời điểm cũng đã xác nhận đáp án, chỉ là hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm cái này đại hộ pháp là chỉ thỉnh kinh tiểu đội đại hộ pháp vẫn là cái gì khác tổ chức. Thì như phật môn, thì như yêu tộc. Quách Diệu Giác đang giảng giải phân tích của chính mình. Quách Đại lộ thì lại đang suy tư ngộ không rốt cuộc muốn truyền đưa cho hắn tin tức gì. Vạn Phật đại trận, Chu Tiên kiếm trận, Diết yêu Khiến, Hồng Hải Nhi, Ngưu Ma Vương, Khẩn cô chú, Kim cô lợ chú. Lượng lớn tin tức giống phim đèn chiếu giống như từ đầu góc bên trong từng cái xe qua. Quách Đại lộ thử đi tìm ra chúng nó lẫn nhau giữa nhân quả liên hệ. Mơ hồ nhìn thấy một ít loẹt loẹt hỏa tinh. Chế bộ quyền pháp này người đem tin tức này giấu ở trăm vạn biến phía sau, hiển nhiên ý nghĩa trọng đại ba, bộ quyển pháp này là ai dạy ngươi? Quách Diệu giác giảng xong sau, hỏi. Quách Đại lộ không hề trả lời nhi tử vấn đề này, thuận miệng hỏi, ngươi vừa nãy ở trên núi Doctor thật giống nghiệm một câu môi đoá hoa là một thế giới, một cây một bồ để cái gì? Xuất từ quyển sách kia. Quách Diệu Giác nói, đây là Thiên Kinh trên câu, chính ta một lần nữa tổ hợp một hồi biến thành một bài thơ mới. Còn ta thông minh à? Trên thực tế rất nhiều thi từ ca phú đều là đối với tiền nhân câu thơ quay dày gây dựng lại. Quách Diệu Giác tán thành, có học ý nghĩa giống, có học kiểu câu, tồn tại rất nhiều chung địa phương. Đúng đấy, đặc biệt là đến cực điểm, thường thường trăm sông đổ về một biển, lại như thiên địa đại đạo, chợt tần chợt hiện, nhưng vẫn tồn tại ở nơi đó. Quách Diệu Giác nói, ba lợi này thất bảo, ta đối với tu hành hiệu không được nhiều. Ô đối với. Quên Giác Nhi không thích tu hành, ha ha, không liên quan, người sống một đời là tối trọng yếu chính là vui vẻ, mọi việc thuận theo tự nhiên, giảm rất nhiều bất tiện. Quách Liệu Giác nói, ba nói chính là thuận theo tự nhiên sao? Đúng đấy. Quách Liệu Giác cười rộ lên, tốt vô cùng. Quách Đại Lộ xoa xoa đầu của hắn, cười nói, bây giờ mẹ ngươi đã thăng cấp thiên tiên, từ ta cùng nàng đồng thời bảo vệ ngươi, tin tưởng man hoang chi hành cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Quách Liệu Giác mừng nói, ba người đáp ứng rồi, ta ha có thể cùng ngươi nói không giữ lời. Quách Đại Lộ nói, chợt bổ sung, ta sẽ đem ngươi không xem xong sách cùng nhau mang tới. Ha ha quá tốt rồi. Quách Diệu giác vui vẻ nhảy dựng lên, hai tay vỗ tay, sau đó ôm lấy Quách Đại Lộ, nói: "Ba ba ngươi tốt như vậy, lần này đi Man hoang Tổ Điệu nhất định có thể thăng cấp." Nói tới chỗ này, Quách Diệu giác dừng lại, hỏi nói: "Ba, so với Thiên Tiên cảnh giới càng cao hơn là cái gì?" Kim Tiên. "Vậy ngươi liền thăng cấp Kim Tiên, so với mụ mụ cao hơn một tầng." Quách Đại Lộ cười nói, lời này cũng đừng để cho ngươi mạ mà, mà nghe được. Thời gian này, một đạo tiếng ho khan ở cửa vang lên. Hai cha con giả trang không nghe, tiếp tục đối thoại. Quách Liệu giác nói: "Mẹ nghe được cũng không liên quan, bởi vì mẹ cũng sẽ thăng cấp Kim Tiên a." Quách Đại Lộ ư một tiếng, lúc này mới phát hiện cửa Khương Bồ Đề. Ôi trao đề đề, độ tiếp kết thúc rồi. Quách Đại Lộ hỏi. Quách rượu Giác cũng một bộ vừa phát hiện mụ mụ bộ dạng kêu một tiếng. Mẹ. Khương Bồ Đề lườm bọn hắn một chút, nói thượng bất chính hạ tát loạn. Hai cha con một mặt mờ mịt, cũng không biết nữ chủ nhân đang mang ai. Bà Thiên Hậu. Quách Đại Lộ mang Khương Bồ Đề cùng Quách rượu Giác từ côn lôn kính bên trong nhảy vào man hoang tổ địa. Bên ngoài mấy chục ngày, nơi đây nhưng là vài chục năm nháy mắt đã qua. Có quan hệ côn lôn kính tin tức từ lâu tan thành mây khói, thần ma đại chiến khói thuốc súng lại nổi lên. Bởi Quách Diệu Giác khóc thích đọc sách, Quách đại lộ trước tiên mang thê tử đi tổ địa đông đất thần hoàng quốc đô thành. Một nhà ba người ở bên kia đợi mấy năm, Quách Diệu Giác đã 10 tuổi, vừa vận đem phụ thân mang tới thư tịch toàn bộ đọc xong. Thần hoàng quốc đẩy hành học thuật nho ra, Quách Diệu Giác liền theo cha mẹ chúng quanh bái phòng nơi đây học giả uyên thâm, cùng bọn họ đàm luận học vấn, xác minh kinh nghĩa, mỗi khi có thể đàm luận đến cái kia chút đại nho á khẩu không trả lời được. Như vậy lại qua ba năm, Quách Liệu Giác lại không tìm được một vị có thể cùng hắn đàm luận nho học đại nho, liền một nhà ba người ly khai thần hoàng đô thành đi đến đạo môn Tịnh Hành Trung Châu ở cái kia cũng chờ 3 năm, đã 16 tuổi Quách Diệu Giác càng ngày càng tâm trưởng, thận trọng. Đối với sách yêu quý nhưng chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Mặt khác, 3 năm nay Quách Đại lộ thuận tiện độ Thiên Tiên Kiếp. Sau đó bọn họ đi phương tây tỉnh thổ Phật Quốc, đoạn đường này nhưng không có thuận lợi như vậy, đường bên trong nhiều lần bị yêu ma quỷ quái tập kích, tự có khương bổ để cùng Quách Đại lộ ứng phó. Quách Diệu Giác bình yên vô sự, thuật buồm xuôi gió. Đêm hôm ấy, Quách Đại lộ một nhà ba người rốt cục đi tới Phật quốc biên cảnh, tìm tới một chỗ núi rừng động phủ tả túc. Quách Diệu Giác vác người thon dài, khí chất gồm cả cha mẹ đốn trường, đứng ở đó, như ngọc sơn đứng sướng sướng. Ngươi biết lúc trước ta tại sao lấy cho ngươi tên hay cảm thấy sao? Quách Đại Lộ cùng Quách Diệu Giác đứng sau vai, ngẩng đầu nhìn bầu trời tinh không, thuận miệng hỏi. Phật môn có tự giác, cảm thấy hắn, cảm thấy hành viên mãn lời giải thích, tới trí đức khó mà tin nổi mức độ, xương là hay cảm thấy, vì là Phật quả vô thượng chính cảm thấy, chứng được này cảm thấy người, được gọi là Phật. Ta vẫn cho là danh tự này là mẫu thân lấy. Quách Diệu Giác nói. Quách Đại Lộ lắc đầu, hay cảm thấy mặc dù có ý này, nhưng cũng không phải ta với ngươi mẫu thân bản ý, cho nên ta lấy cho ngươi danh tự này là bởi vì cảnh tượng kỳ diệu bảo thể cùng đại giác kim tiên hai tử. Hy vọng ngươi sau đó Phật nói hai thông, gồm cả ta với ngươi mẫu thân hai người tổ trưởng, không ngờ ngươi biết chữ phía sau, chỉ thích đọc sách, còn yêu chuộng học thuật nho ra, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của chúng ta. Quách Diệu Giác nói, đối với ta mà nói, học thuật nho ra trung cực hàm nghĩa khó tìm nhất tìm kiếm, bởi vậy tạm thời vô pháp chú ý cái khác. Lý giải, Quách Đại Lộ đổ nhìn ra mở. Quách Diệu Giác nhìn về phía Quách Đại Lộ, nói, kỳ thực ba ba tinh thông bách gia, lại đâu chỉ Phật nói, ta những năm này xem qua đến, có thể so với ngài, không có một. Quách Đại Lộ cười nói, ngươi tiểu tử tuổi lớn rồi, định đoạt công phu cũng tăng trưởng. Quách Diệu Giác cũng cười rộ lên, lập tức nhấc đầu nhìn phía bên mông bầu trời đêm, nói: Có lẽ có một ngày, Tam Giới Chư Thiên bên trong cũng không ai có thể so với ba ba. Quách Đại Lộ cười ha ha, ngươi có thể trò giỏi hơn thầy, Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước mà. Ta lợi hại đến đâu, cũng phải gọi ba ba ngươi, vì lẽ đó. Ta còn là không bằng ngươi. Nữ khí bên trong khá là cảm khái dáng vẻ, thật giống hắn cùng phụ thân đã minh tranh ám đấu mấy vạn năm. Hai cha con thương mại lẫn nhau thổi một trận, chuẩn bị trở về núi động thời gian, Quách Đại Lộ đột nhiên hỏi một câu: Ngươi một mực nghĩ đến Man Hoang Tổ địa sao? Quách Diệu Giác sững sốt một chút, hà? Quách Đại Lộ đưa tay đắp con trai bà vai, không có chuyện gì. Ngay kế, ba người đặt chân Phật quốc, cảm nhận được tịnh thổ thế giới thanh tịnh, khí tức tường hòa. Trung Châu đạo chủ Tiêu Giao Tử cùng Phật quốc lớn Bồ Tát hiển Bồ Tát thường xuyên chất vấn, không biết lần này có thể vượt qua hay không một hồi. Quách Đại Lộ nói, Khương Bồ Đề nghe xong khá là kích động, nói, sớm nghe nói phổ Hiền lớn Bồ Tát tên, nếu như có thể ở trước mặt nghe hắn giảng kinh, tất nhiên được kích lợi không nhỏ. Quách Đại Lộ mỉm cười gật đầu. Quách Diệu rất hỏi, Tiêu Giao Tử cùng phổ hiển Bồ Tát chất vấn thời gian, người bên ngoài có thể tham dự sao? Quách Đại Lộ nói, a cảm thấy ngươi ý nghĩ này hết sức có đột phá tính a, hai người bọn họ một cái có tư cách lập giáo sưng tổ đại la kim tiên, một cái tay cầm nửa viên phật quả lớn bồ tát, không cần nói ngươi vô pháp lĩnh hội bọn họ cao thâm chất vấn, mặc dù ngươi có thể hiểu được mà có thể tiếp đối, ngươi loại người phạm tục này thể phách cũng căn bản không mở miệng được. Quách Diệu giác nói, ba ba ngươi thay ta mở miệng không được sao? Quách Đại Lộ ngẩn ra, hỏi, ngươi thật muốn tham gia? Quách Diệu giác nghiêm túc một chút đầu, tốt lắm, đến thời điểm nếu như ngươi điều này có thể nói tiếp, vi phụ thay ngươi nói. Quách Diệu giắc đầy mặt vui sướng, quay về Quách Đại Lộ hành lễ, cảm ơn phụ thân đại nhân. Quách Đại Lộ lung lay đầu, tâm nói, trung quy lớn lớn rồi, sẽ không lại giống như khi còn bé như vậy một vui vẻ nhảy dựng lên. Ý niệm tới đây, lại nghĩ đến một cái vấn đề khác, chuyển đầu hỏi Khương Bồ Đề, "Đúng rồi hài từ mẹ hắn, ngươi nói lại quá mấy năm a, cảm thấy Dung Mạo có thể hay không trở nên cùng chúng ta hai giống như thành thủ. Lại hoặc có lẽ là, lại quá mấy chục năm, hắn chẳng lẽ không phải hiện ra so với ta nhóm còn già hơn? Khương Bồ Đề nói, "Ngược lại ngươi một mực chống đỡ hắn không tu hành, vì lẽ đó vấn đề này ngươi cũng đừng hỏi ta." Quách Đại Lộ nhíu chặt lông mày, quay đầu lại nhìn Quách Diệu Giác, nói, "Đây lập, ngươi muốn nghiêm túc cân nhắc tu hành vấn đề." Chỉ ít học cái chú nhan thuật. Quách Liệu Giác cười gật đầu, Dung Hải Nhi suy nghĩ thêm, tu hành thực sự quá đáng, không bằng đọc sách rung rung tự tại. Quách Đại Lộ nghiêm trang lầm bầm lầu đầu nói, xem ra thuận theo tự nhiên cùng Vô Vi này hai cái sinh nợ sách lược phải sửa lại một chút, ân. Vẫn là côn đầu dưới đáy ra hiếu tử đi. Khương Bồ Đề, ngươi dám? Quách Liệu Giác cười to. Phật quốc đã tới. Chương 499, Lục Nhi Giang Lâm, chất vấn khởi nguồn. 33 tầng, ly hận tiên cao nhất. Lục Nhi Mi hầu ngồi ở đâu xuất cung trên một thang, méo đầu nhìn Thái thượng Lão Quân, nửa khí lười nhác nói, bây giờ ta kim thân này có Hỏa nhãn kim tình có, 72 biến có, cân đầu vân cũng có. Cái kia Như Ý Kim Cô bổng ngươi đi đâu vậy làm?" Đạo tổ cười ha ha nói, "Cái kia Kim Cô bổng cũng là lao đạo luyện, vốn là cấp cho Vũ Vương đi trị thủy, sau đó thu ở Đông Hải, quanh đi quần lại bị cái kia hầu đầu lấy đi, cũng là hắn tạo hóa." Lục Nhĩ Mi hầu nói, "Nếu không là cái kia thần sắc nhận chủ, hầu tử có thể lấy đi. Ta nói lao con đây, ngài cũng đừng cùng ta tán gẫu những này con con lượn quanh đi vòng, cái kia Như Ý Kim Cô bổng vốn là ngươi để cho hầu tử." Đạo tổ cười nói, "Nói có thể nói, phi thường nói." Lục Nhĩ Mi hầu bĩu môi, vì lẽ đó ngươi dùng cái gì để thay thế như ý kim cô đồng? đừng nóng vội, đừng nóng vội. Lão quân nói hướng về bắt quái lọ vàng chỉ tay một cái, nghe được khanh địa một tiếng, nắp lọ hất mở, một cái hỏa hồng thiết động từ lô bên trong bay ra. cái này thần binh gọi là tùy tâm đáng tin mình, là lao đạo dựa theo cái kia như ý kim cô đồng hình thức chế tạo, uy lực cũng là không phân cao thấp, khắp thiên hạ ngoại trừ lao đạo, chỉ lại không người có thể phân biệt ra được. Lão quân tiện tay ở cái kia thần binh trên có khắc mấy đạo phù văn, từ giờ trở đi, ngươi chính là chủ nhân của nó. Lục Nhĩ Mi hầu đưa tay kêu một tiếng đi qua, cái kia thần binh quả nhiên nghe lời thổi qua đi quá nhỏ quá ngắn, lớn lên một chút. Thần binh theo lời lớn lên, to lớn hơn nữa. Thần binh tiếp tục biến hóa, to lớn hơn nữa. Lục Nhĩ Mi hầu chơi được không còn biết trời đâu đất đâu. Chỉ chốc lát, cái kia đang tin binh đã dài ra đầu đến thô, dài hơn hai trượng, đứng sừng sững ở đó, như xà lớn trụ. Đạo tổ cười tủm tỉm nhìn Lục Nhĩ Mi hầu xái bảo cũng không lên tiếng ngăn cản, đợi đến cái kia thần binh nhanh dài đến nóc nhà thời điểm, đạo tổ mới nói nói, ngươi khiến nó cùng thiên tề cao cũng đỉnh không tới ta này nóc nhà. Lục Nhĩ Mi hầu lúc này mới thu rồi bỏ mũi, đưa nó biến thành kim mai giấu vào thai bên trong. Lúc trước hắn chém ra ta cái này phân thân, chỉ là muốn làm một ung dung tự tại địa lớn kiếm tiên, đấu với trời, đấu với đất, cùng cái kia chút như hoa như ngọc nữ tu nhóm đấu. Kết quả vẫn là trốn không thoát lòng bàn tay của các ngươi, nhất định phải đem ta bắt được chân áp tại lục lưỡng hồ, sau đó lại thu tới đây, để ta làm cái gì lục nhĩ mi hầu. Tên là khung thế kỳ lục nhĩ mi hầu nói nằm xuống, hai tay quanh điệp chắp sau, kỳ thực ta minh bạch chí của các ngươi, không phải là muốn để ta cái này phân thân đi lấy thay ta cái kia dần dần không nhận các ngươi khống chế bản thể, sau đó đem ta cho rằng con dối, mặc các ngươi sâu xé. Thái thượng lão quân nói, ngươi đây liền cả nghĩ quá rồi, thỉnh kinh tiểu đội một đường tây hành, cái kia kim tiền trưởng lao trước sau cần trải qua 90 98, mươi chín nạn, để cho ngươi hạ phàm đi cùng cái kia hầu tử tranh một chuyến, không phải là thêm bọn họ một khó, để cho bọn họ thầy trò trong đó lại không hiếm thích. Từ đây một lòng tây khứ, một khi ngươi hoàn thành cái này nhiệm vụ, từ đây trời cao đất xa, mặc ngươi đi tới, lao đạo sẽ không đi đối với ngươi gò bó. Lục nhĩ mi hầu nói, để lão quan ngươi ương thuận lớn như vậy lời hứa, có thể thấy được này một khó khăn gian nan trình độ, nói cửu tử nhất sinh é e sợ cũng không quá đáng. Lão quân hỏi, đại đạo chi hành, có thể có cái nào bước là đơn giản? Lục Nhĩ Mi hầu không tiếp lời, đùa giỡn, Ai muốn cùng đạo tổ tán gẫu đại đạo a? Nhiệm vụ ta đã biết nói, ta phải như thế nào trà trộn vào thỉnh kinh đội ngũ? Lục Nhĩ Mi hầu ngồi xuống. Lão quân nói, tất cả tự có định số. Cái kia thỉnh kinh tiểu đội cho tới bây giờ vẫn là bề ngoài thầy trò, mỗi người một ý, chỉ cần gặp phải cái gió thổi cỏ lay, nghi kỵ lòng ganh tị tự dưng mà sống, ngươi tự nhiên có cơ hội để lợi dụng được. Lục Nhĩ Mi hầu cười lạnh một tiếng, cũng không dư đưa đánh giá, nói, ta lão tôn đi vậy. Lão quân thần thái thân mật địa gật gật đầu, đi thôi đi thôi. Lục Nhĩ Mi hầu lắc người biến thành nộ không dã dấp, kính gia đâu xuất cùng bỏ ra giới đi tới, chờ lục nhĩ mi hầu đi rồi, lão quân lại bấm ngón tay diễn toán một lần, vương tin không có ngoài ý muốn, lúc này mới xoay người, bay về nơi nào đó nói nói, mấu chốt nhất một con cờ đã hạ xuống, này cục qua đi, tin tưởng chư thiên vạn giới đối với hắn lại không nghi vấn, làm phiền lý đạo hưu phí tâm, một đạo giọng nữ không biết từ chỗ nào truyền đến, lóe lên một cái rồi biến mất, không thấy hình bóng. thái thượng lão quân lung lay đầu, thán nói, chỉ là có chút đáng tiếc, đáp lại hắn cũng là một tiếng thở dài, lão quân không cần phải nhiều lời nữa, cất bước đi vào đan phòng, man hoang tổ địa. Tiêu giao tử cùng phổ hiền lớn Bồ Tát 300 năm một lần chất vấn vào khoảng sau một tháng tiến hành, lần này chất vấn, từ tiêu giao tử cùng phổ hiền Bồ Tát thủ lĩnh, hai môn đệ tử đều có thể tham dự. Vừa bước vào Phật Quốc Tiên Đường Quách Đại Lộ một tiểu gia tử đã tìm được nơi đặt chân, mấy ngày nay, Quách Diệu Giác bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu kinh Phật Thiền đề ý, chuẩn bị đến lúc đó ở chất vấn trong đại hội một tiếng hót lên làm kinh người. Nếu như người khác biết một tên thiếu niên 16, 17 tuổi lại muốn dùng thời gian một tháng tìm hiểu giáo lý nhà Phật, tiến tới biện độ tiêu giao tử cùng phổ hiền hai vị đại năng nhất định sẽ khi hắn là nói chuyện vi vung, nhưng Quách Đại Lộ nhưng đối với con trai của chính mình hoàn toàn tự tin. So với Khương Bồ Đề còn muốn chắc chắn. Tuy rằng ta biết Giác Nhi đang đi học phương diện Thiên Phú gì bẩm, nhưng hắn đến lúc đó phải đối mặt nhưng là tiêu giao tử cùng phổ hiện Bồ Tát, ta sợ. Khương Bồ Đề lén lút tìm tới Quách Đại Lộ, nói ra của mình sầu lo, ta sợ hắn sẽ ở trong lòng lưu lại cái gì khó để bù đắp cái hở. Quách Đại Lộ anủi nói, ngươi yên tâm đi, cùng như vậy hai vị thánh hiền chất vấn, thắng cô đáng mừng, thua cũng sẽ không cảm thấy mất mặt. Cái gọi là ngày sau còn giải. Khương Bồ Đề vừa nghe cũng cảm thấy có lý, gật gật đầu. Hơn nữa dự vào ta nhìn, á cảm thấy căn bản sẽ không thua. Quách Đại Lộ quyết định trước tiên cho Khương Bồ để làm một chút tâm lý làm nền. "Ngươi vì sao lại tin tưởng như vậy? Bởi vì hắn là chúng ta hai nhi tự a, ngươi suy nghĩ một chút chúng ta, lúc này mới dùng bao lâu, song song thăng cấp thiên tiên, cùng đùa giỡn tựa như như đặt trước đây ngươi giảm muốn." Khương Bồ để nói, "Ý của ngươi là, cùng Giác Nhi có quan hệ?" Quách Đại Lộ cười nói, "Ngươi lúc này mới thực sự là đứng ở sau đèn tí tối, á cảm thấy tuy rằng không tu hành, nhưng trên người của hắn phúc duyên so với ta đã thấy, nhận thức cùng với biết đến bất kỳ một vị tu sĩ đều phải thâm hậu, chúng ta ban đầu liên quan với hắn là trời sinh thánh nhân suy đoán chỉ sợ là đúng." Khương Bồ đề muốn phản bác, nhưng cẩn thận hồi tưởng một lần mới phát hiện tướng công nói tới cũng không sai. Quách Diệu Giác ở Thiên Lạc Sơn đi học cái kia mấy năm, dĩ nhiên thành toàn bộ rừng núi Phúc Tinh, vạn vật hướng. ở cách chất vấn đại hội còn có 7 ngày thời điểm, thần ma đại chiến lần thứ 2 đỉnh chiến. Man hoang tổ địa tự các lộ thần tiên yêu ma giáng lâm phía sau, chiến tranh cũng không có so với trước đây giảm thiểu, chỉ là cải biến hình thức, không còn là giống như kiểu trước đây đại loạn đấu, mà là có quy mô, có tổ chức, có kỷ quy tắc có xét lược địa chém giết, phụ chi lấy chất vấn văn đấu, cũng coi như văn võ điều động cùng. Trên thực tế. Phổ Hiền cùng Tiêu Giao Tử chất vấn hung hiểm không một chút nào so với Thần Ma Đại Chiến hơi yếu, thậm chí ảnh hưởng càng sâu xa. Bởi vì chất vấn tranh, tranh là hương hỏa khí vận, tranh là phía thế giới này trí cao vô thượng quyền lên tiếng. Mặt khác, lần này chất vấn, Nho Môn Á Thánh công nhận Đông Thủ Thần Hoàng Quốc chi mời cũng đem tham dự trong đó, Nho đạo thích ba nhà lần đầu cùng trang chất vấn, có thể nói là tổ địa từ trước tới nay quy mô to lớn nhất, ảnh hưởng rộng nhất đích tranh đấu đại hội, thả chư tăng giới cũng có thể nói việc trọng đại. Bởi vậy, lén lút, cái tia chút bí mật cường đại thổ dân đại lao cũng đang chăm chú trận này tam giáo ép thắng chất vấn đại hội. Lần này đại hội địa điểm định ở Thanh Minh Sơn Vạn Trụ Tuyền, đại hội chưa dẫn dắt, thần ma yêu tiên quỷ trừ nói tất đến. Quách đại lộ một tiểu gia ba khẩu có hai vị thiên tiên tọa chấn, lại có Quách Diệu Dật cái này phúc duyên bản duyên gia trì, cho nên cũng không có phi quá to lớn kình lực liền xâm nhập vào đại hội hiện trường. Đến rồi 2 tháng 15 này ngày, đại hội liền chính thức bắt đầu. Thanh Minh Sơn Ba Sơn từ Tam giáo mỗi bên trước một, nho gia lần đầu tham dự hội nghị, đương nhân không để, trước tiên mở ra đầu, vị kia thừa kế nho giáo chí thánh tiên sư đạo chính thống á thánh công hiện ra chân thân, cao giọng nói: "Giáo hóa man hoang, lấy nhân vị là bạn." Chức vấn đại hội chính thức kéo mở màn che. Mở Minh tông nghĩa, Tam giáo nói đều là trong giáo cương lĩnh ý nghĩa chính, Nho gia nói nhân người vô địch, Đạo gia giảng không cạnh tranh tranh Phật môn giảng trừ tướng giai không. Ba nhà ngươi một lời ta một lời, tranh luận không ngớt, chất vấn bầu không khí tiệm su nhiệt liệt. Chờ vòng thứ nhất kết thúc thời gian, vẫn là mỗi bên thắng trội hẳn lên. A thánh công khí thế đầy đủ, an cấp kín áo, tiêu giao tử đại dương phong túng, biến ảo đa đoan, phổ hiển bồ tát quắt tháo liên hoa, giận chứng pháp phú. Trong sân đại chúng không khỏi nghe như si mê như say xưa. Chờ ba nhà biện luận có một kết thúc, làm sơ lúc nghỉ ngơi, một đạo vô cùng thanh âm không hòa hài đột ngột vang lên, nghe tới nghe qua, cuối cùng là lời lẽ tầm thường. Đại chúng theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy đám người bên trong đứng lên một vị thiếu niên mặc áo trắng. Trưng 500, đại lộ chứng đạo kim tiền, ngộ không đồng đả kim tiền. Lần này chất vấn đại hội mặc dù lấy nho đạo thích tam giáo thủ lĩnh, nhưng trước đó sớm có thanh minh, tham dự hội nghị người đều có thể tham dự trong đó, nói năng thoải mái. Bất quá đối với ở đây chư vị mà nói, muốn nói luận võ đấu pháp bọn họ đại thể nóng lòng, hay là còn có thể nhúng tay vào, muốn nói chất vấn tranh luận, tuyệt đối không phải bọn họ đỗ trưởng cho dù cá biệt cự phách đại năng rất có tài hùng biện, nhưng cũng sẽ không tự phụ đến cùng phổ hiển lớn Bồ Tát, a thánh công cùng tiêu giao tử bà vị tranh đấu. Bởi vậy làm câu kia thanh âm không hòa hài vang lên phía sau, đại chúng không không hiếu kỳ, đem sự chú ý đầu bắn xuyên qua. Ở vào bên trái thanh minh phong A thánh công hiện ra chân thân, hỏi nói: "Các hạ sao lại nói lời ấy?" Người trẻ tuổi áo trắng đương nhiên chính là quách đại lộ, hắn lần này xuất đầu, thuần túy là giúp nhi tử ra trận, nghe được cá thánh công cái vấn đề sao? Đáp lời: "Nho gia giảng nhân, đạo gia giảng vô vi, Phật gia giảng giải không, này chẳng lẽ không đúng lời lẽ tầm thường sao?" Dưới cái nhìn của ta, nếu nhân người vô địch cái kia cũng không nhất định tranh luận, ngược lại đã vô địch, còn vô vi mà đều vô vi, không cạnh tranh tranh, vậy còn cạnh tranh cái gì? Phật gia thì càng hoang đường, chư tướng giai không à? cạnh tranh tức là không, không tức là cạnh tranh, vạn vật đều trống dỗng, hà tất còn ngồi ở chỗ này chất vấn? Quách Đại lộ lần giải thích này kỳ thực có chút quá nhiều, thuộc về trộm đổi khái niệm, thật giống như Tây xả nhà nữ vương dụ dỗ đường tăng như vậy, nói là ngụy biện. Sở Dĩ làm như thế, ngoại trừ muốn một tiếng hót lên làm kinh người, bị ba nhà tập hỏa ở ngoài, quan trọng nhất là vì là Nhi tử Quách Diệu giác tạo nên khẩu chiến Tam giáo bắt đầu, đào móc trên người hắn tiềm lực chân chính ở man hoang tổ địa những năm này hắn đối với quách rượu giác lý giải càng ngày càng sâu lơ mờ biết trên người hắn ẩn chứa cái kia chút sâu không lường được năng lượng làm xong rồi bước đầu biết con không bằng cha các hạ này mới hỏi nhìn như hùng hổ do người kỳ thực nghe nhìn lẫn lộn không đáng một biện a a thánh công ha ha cười nói quách đại lộ nói chất vấn chất vấn chính là muốn làm khó lẫn nhau như tất cả mọi người đem mình không trả lời được vấn đề cho rằng là không đáng một biện cái kia chất vấn còn có ý nghĩa gì lẽ nào mọi người thật sự sẽ chỉ nhìn các ngươi ba nhà có thể biện đổ lẫn nhau có một nhà ép thắng toàn trường đơn giản chính là từng người phân trần, đem nhà mình học vấn bày ra cho mọi người xem, gọi là ngựa chết hay là lửa chết, chúng quy phải kéo ra ngoài rừng chân một chút mới biết. Quách Đại lộ Am hiểu sâu quỷ biện thuật, lại thân kiêm bách ra học thuyết, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bị bìa lùi? Á thánh Công khẽ mỉm cười, nói: Ta nói nhân người vô địch là đặt đại thế bên trong, bất luận thời loạn lạc vẫn là chỉ thế, nhân người vĩnh viễn vô địch. thí dụ như lúc này man hoang thế giới, thần ma chi đứng kéo dài không ngừng, tranh chấp giết chóc chưa bao giờ ngừng lại, không có một ngày yên tĩnh. Hiện nay thần hoàng lấy nhân thuật thế gian, không phải thiên ma, chư nói cùng bản, ai cùng với địch tiếp theo tiêu giao tử hiện thân giải thích không cạnh tranh tranh, vạch ra tu sĩ có thể lợi kỷ, theo đuổi tự mình tiêu giao, nhưng không cần tổn hại người, phổ hiền bồ tát giải thích chư tướng giai không, vẫn là dạng tự mình giải thoát, cầu tâm linh một phương đất thanh tịnh, quách đại lộ sẽ không tiếp tục cùng bọn họ luận cấn, quay đầu lại nhìn nhi tử quách rượu rắc một chút, cái sau gật gật đầu, bắt đầu đem quan điểm của chính mình nói cho phụ thân, từ hắn thay thế thuật lại, hắn lấy nhân người mưu nhân tâm không phải thật nhân, thế chỗ bất động, chia để trị cùng với trong ngoài không thể tương thông trở quan điểm phân biệt đáp lại a thánh, tiêu giao tử cùng phổ hiền bồ tát ba vị đại lão vừa nghe Bừng tỉnh rõ ràng người trẻ tuổi kia vừa mới một phen loạn nói chỉ là vì dẫn chiến đấu, lúc này mới chú ý nên chiến. Liền, một hồi kiểu riêng chất vấn liền như vậy bắt đầu. Quách Đại Lộ làm con trai ống loa, Ung Dung không vội cùng ba vị đại thánh hiền làm miệng lưỡi tranh, tuy là người ngoại cuộc nhưng vẫn có thể cực kỳ cảm nhận được rõ ràng trong đó kinh tâm động phách. Cái kia loại áp lực là trước nay chưa có, mỗi một hiệp đều là đối với đạo tâm một lần rèn luyện. Lại không nói có lý vô lý, có thể đờ ơ ý như vậy ba vị đại năng thẳng thắn nói, này bản thân liền là hết sức chuyện không bình thường, mặc dù có kiên cường hậu thuẫn cũng không tầm thường tiên mà có thể làm đến. Quỷ dị hơn là. Cái kia người trẻ tuổi áo trắng lấy một trọ ba, dĩ nhiên trước sau chiếm thương phòng, trong lời nói, một phái tăng thương phong cách cổ, ngược lại giống như một vị lao tổ hóa thân giang thế. Theo chất vấn thâm nhập, nho đạo thích ba nhà không thể không tung đại chuẩn bị trước đòn sát thủ, bọn họ lựa chọn hạt nhân điểm là trăm sông đổ về một biển liền thế luật thế, tức ba nhà đối với man hoang tổ địa hiện tại cùng tương lai sửa trị phương lược bọn họ không hẹn mà cùng nhắc tới chốc lát khó có định luận, ngàn năm phía sau tự có phân trần, này kỳ thực mới là tam giáo chất vấn cho đùa, nói một cách thẳng thừng chính là lẫn nhau ngầm đồng ý dưa phần lợi ích, bởi vì bọn họ trong lòng đều biết, bất luận làm sao biện, kết quả vẫn là ai cũng không thuyết phục được ai, mọi người từng người đồng dạng khối phạm vi thế lực, từng người đẩy hành của mình giáo lý, có thể cạnh tranh bao nhiêu là bao nhiêu, giống nhau một khối khác tổ địa nhân gian, thế, không ngoài như vậy, một số nơi bí ẩn, cái tia chút âm thầm quan tâm trận này chất vấn thổ dân các đại lao nghe đến đó, lạnh lùng hạ kết luận, là man hoang tổ địa xuất hiện thần hoàng quốc, đạo đình cùng tịnh thụ thời gian bọn họ liền biết này một ngày sớm muộn cũng sẽ đến đây chính là tình thế không bằng người chư thiên vạn ở giới không ra mấy vị kia lão tổ tay hoàn toàn là nói bậy thời gian này quách đại lộ đột nhiên nói lớn tiếng nói như đúng như này man hoang tổ địa liền sẽ bị trở thành vĩnh viễn phân tranh nơi lâu dần chắc chắn phai mở ở bên trong đất trời khó hơn nữa cùng thiên đỉnh tịnh thổ cùng vạn tiếp chi địa đánh đồng với nhau đoạn văn này nói xong quách đại lộ chính mình giật này mình chuyển đầu liếc mắt nhìn nhi tử nhi tử nụ cười ôn hòa khẽ vươn cằm hiển nhiên định liệu trước cái kia chút bí ẩn mà cường đại thổ dân cự ma Đại tu nhóm cũng là nghe được đông cảm thấy phân chấn, như thật sự có một vị đại năng có thể đem tổ địa đại chúng nhóm hiệu lệnh tụ tập cùng thiên đình, phật quốc cùng với vạn kiếp chi địa sánh vai cùng nhau cũng không phải là không thể tưởng tượng. A thánh, tiêu giao tử cùng phổ hiền bồ tát ba người sáu nói ánh mắt cùng nhau bắn về phía quách đại lộ, hỏi nói, ngươi có thể biết câu nói này ý nghĩa? Đương nhiên biết, quách đại lộ không thèm đến sửa, tiếp tục thuật lại quách diệu giác, trục xuất bách gia, từ một nhà trị thế, gia hóa, thống lĩnh tổ địa, cùng bốn chư thiên địa vị năng nhau. Quách đại lộ nói xong đoạn văn này. Cảm giác được một cổ phái nhiên đừng có thể chống cự khí tức rồi rảo toàn thân, cùng bốn phương tám hướng quét ngang tới uy thế chống đỡ được, đạo tâm thì lại nhận lấy vạn đạo tiên lôi không ngừng đánh kích. Đoạn văn này chính là lập giáo sưng tổ mạnh miệng, chỉ là một vị thiên tiên làm sao có thể tuyên vào khẩu. Không cần tiêu giao tử chờ ba nhà phản bác, quét đại lộ chính mình đã là mồ hôi chạy tiếp lưng, cơ thể hơi lay động, lớn có lão đà lão đạo tư thế. Một nhà kia có thể trị tổ điện. Người phương nào có thể thống lĩnh man hoang? Tiêu giao tử, A Thánh công cùng phổ hiền lớn Bồ Tát ba vị cùng kêu lên hỏi. Như một trối tiên lôi phủ đầu đánh xuống, quét đại lộ đầu một ngụm thân thể lắc lư mấy cái, ngay lúc sắp ngã xuống, thời gian này Khương Bổ đệ từ bên cạnh đỡ lấy hắn. Quách Đại Lộ làm sơ đãủ, dùng hết cuối cùng khí lực nói, "Đạo gia có thể, Phật môn có thể, Nho gia có thể, thậm chí vạn kiếp tri địa cũng có thể. Nếu do đạo môn trị man hoang, đạo tổ có thể bỏ ly hư thiên, đem đạo trưởng chuyển đến chỗ này. Phật môn nếu muốn thống lĩnh tổ địa, Phật tổ có thể bỏ tịnh thổ xa bà thế giới, tới đây trọng mở pháp đàn. Như Nho gia phải giáo hóa phía thế giới này, Mượn Ngọc Đế gì giá vùng thế giới này. Không cần, không cần quyến luyến thiên đình." Nói tới chỗ này, Quách Đại Lộ khó hơn nữa chống đỡ, khô tàn ngã xuống một hơi phải cho Phật tổ, đạo tổ cùng Ngọc Đế ba cái thay đổi địa vị, cái kia loại áp lực gánh nặng, dĩ nhiên vượt qua cực hạn. Phía sau quét Diệu rắc thanh âm bởi vậy dừng một chút, sau đó đổi giọng nói, phong vũ lôi đệ này, linh đài trong một tấc rung. Năm đó ngộ không ở trong vi tín Đức Quáng Bảo hắn biết những bổ đề tâm kinh kia trong nháy mắt lóe lên ở đầu góc bên trong, cũng có thứ tự địa nối liền nhau, hình thành từng cái từng cái màu vàng kiều chữ ở trong thân thể đi khắp. Quách đại lộ ngồi xếp bằng, thuận theo tự nhiên điệu tiếp thu chữ vàng ở giữa. Một hồi kim quang ở ngoài hiện, hình thành một đạo màu vàng vòng bảo vệ. Bầu trời bên trong đột nhiên vang lên chân chính thiên lôi. Kim Tiên kiếp đúng hạn mà tới. Hiện trường có không ít người tu hành cuống quýt bỏ chạy, ngược lại không phải là e ngại tiên kiếp, mà là bởi vì hắn đang Kim Tiên tiên kiếp biên giới thăm đúng dò, nhưng tạm thời vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, không muốn bị cái kia người trẻ tuổi áo trắng Kim Tiên tiên kiếp lan đến. Tiêu giao tử, Á Thánh Công cùng Phổ Hiền Bồ Tát ba người không khỏi có chút hai mặt nhìn nhau, thiếu niên kia ra mặt chất vấn, hóa ra là làm chứng nói Kim Tiên. Thời gian này, nghe được một giọng nữ nói, "Hôm nay chất vấn chấm dứt ở đây, ngày khác đến nhà bái phòng ba vị." Tiêu Giao Tử chờ nghe xong lần thứ hai ngạc nhiên, rốt cục tỉnh nộ lại. Thiếu niên mặc áo trắng kia cùng kia nữ tu là thầy hắn người chất vấn. Bọn họ sau lưng có cao nhân chỉ điểm. Sợ hải là bọn họ hoàn toàn không phát hiện được cái kia cao nhân tồn tại. Thời gian này Kim Tiên Xoán ốc tiên Lôi đã đánh hạ xuống. Ở Quách Đại lộ độ Kim Tiên kiếp thời gian, Thỉnh Kinh tiểu đội đi ngang qua nơi nào đó hoang sơn ra lĩnh, bắt dưới nộ sạch ra ngoài hóa duyên Đường Tăng nộ không bởi vì sự tình cãi vã, cái kia tôn ngộ không tức giận bên dưới, càng cơ gậy ở Đường Tăng trên lưng đánh một uôn, đưa hắn đánh bất tỉnh ở đất sau. Bao giáp hành lý điều khiển cân đầu vân đi trương năm trăm thật giả mỹ hổ vương đường tăng cùng đại đồ đệ tôn ngộ không lần này mâu thuẫn cũng không có gì mới mẻ vẫn là lời lẽ tầm thường quá trình chính là ngộ không đánh chết mấy cái giặc ước bắt dối gây sự sa tăng thở ơ lạnh nhạt đường tăng quái ngộ không không có lòng từ bi niệm khẩn cô chú phía sau đưa hắn đánh đuổi chuyện như vậy kỳ thực cũng không phải là lần thứ nhất phát sinh lần trước bởi vì bạch cốt tinh hiệu lầm đã đem ngộ không đánh đuổi quá một lần vì lẽ đó đối với thỉnh kinh tiểu đội mà nói cũng không có gì ngã một lần không ra thêm lời giải thích bên ngoài thầy trò mâu thuẫn xưa nay sẽ không có chân chính biến mất quá hơn nữa so với lần Lần này Sa Tăng thái độ cũng rõ ràng có biến hóa, tuy rằng không nói một lời, nhưng trên nét mặt mặt là mười phần chống đỡ Đường Tăng đánh đuổi Ngộ Không, làm Ngộ Không lần thứ nhất giết người, Đường Tăng không có đọc thần cô chú thời gian, hắn một đường bảy xú mặt, lòng sinh đấu kỵ, khá là bất mãn. Trên thực tế, tây hành một đường, Ngộ Không không ngừng ra ngọn gió, bắt giới không ngừng tranh thủ tình cảm, muốn nói Sa Tăng trong lòng không một chút lời oán hận là không tồn tại, mặc dù là có nhiệm vụ bí mật tại người, loại cảm giác đó cũng phi thường không tốt, còn sau đó Phật Tổ lợi bình hắn nhẫn nhục chịu khó, không oán không hối, rõ ràng cho thấy lời hay. Nộ không sau khi rời đi, không có về hoa quả sơn, thẳng đi tới Nam Hải tìm tới quan thế âm, đem bất mãn trong lòng phun một cái vì là nhanh. Khởi đầu quan thế âm cũng lạ hắn giết người không trước mắt, có sai lầm nhân đức chi tâm, nộ không lúc này mới giải thích nói, Lão tôn sớm biết hòa thượng kia không muốn ta lạm sát kẻ vô tội, như thế nào lại đã biết mà còn làm sai, cho nên ta hạ nặng tay đánh giết mấy cái tập nhân, là bởi vì ta nhận ra bọn họ cũng không tầm thường người phạm, mà là từ yêu ma thi pháp điểm hóa cây có giả thú chi thuộc, nay điểm hóa thuật mười phần cao minh, cùng Lão tôn không phân cao thấp, bởi vậy người khác cũng không nhìn ra, đủ thấy yêu ma kia thủ đoạn. Lão tôn một lòng bảo đảm Đường Tăng Tây Thiên Thịnh Kinh, hắn nhưng khắp nơi hoài nghi, không điểm tín nhiệm, mười phần làm người sợ run. Quan Thế Âm nói, vừa là yêu ma điểm hóa, đó chính là ý định ly gián các ngươi thầy trò. Nếu thật sự là như thế, Đường Tăng hiện tại chẳng lẽ không phải chính nơi hiểm cảnh? Ngộ Không cũng đông nhiên tỉnh ngộ, xoay người muốn về, nhưng lại do dự nói, ta lúc này trở lại, e sợ hòa thượng kia lại muốn đọc thần cô chú, không bằng bổ tát theo ta đi một chuyến, cùng hắn phần nói rõ. Quan Thế Âm suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Hai người đang muốn đáp nơi bay đi gặp Đường Tăng, vừa vặn Sa Tăng từ lúc bên ngoài cầu kiến, bổ tát truyền cho hắn vào hỏi lời. Không ngờ hắn vừa thấy được Ngộ Không rút ra thiền trượng liền đánh, vừa đánh vừa chửi, ngươi này tạo phản rốt hầu, khi sư diệt tổ cùng đồ. Bồ Tát chỉ tay một cái, đem Sa Tăng ổn định, hỏi nói, Ngộ Tịnh, ngươi làm cái gì? Ngộ Tịnh giận đùng đùng đem Ngộ Không làm sát kẻ vô tội, đánh đập sư phụ sự tình nói rồi, Bồ Tát cùng Ngộ Không nghe vậy đều lấy làm kinh hãi, Bồ Tát nói, giết người việc ta đã hiểu, Ngộ Không giết những người kia cũng không tầm thường người phạm, mà là từ yêu ma điểm hóa muốn bắt nắm đường tăng yêu nhân, còn đánh đập sư phụ càng không thể, hắn vẫn ở chỗ này của ta, chưa từng thả hắn đi, sao sẽ động thủ đánh đường tăng. Sa Tăng nói, là sư phụ chính mình nói. Sư phụ có đức cao tăng, chưa bao giờ nói dối, hơn nữa vậy được lễ ngửa cũng cùng nhau không thấy, chính là bị hắn lấy đi. Bồ Tát cùng Ngộ không nhìn nhau, đều cảm thấy khó mà tin nổi. Ngộ không nói, chắc là yêu ma kia biến thành dáng dấp của ta đánh sư phụ. Sa tăng nửa tin nửa ngờ, Bồ Tát thúc nói, mau chóng đi gặp Đường tăng, chậm thì sinh biến. Từ khi thỉnh kinh con đường mở ra, Bồ Tát vẫn định liệu trước, đây là nàng lần thứ nhất cảm thấy sự tỉnh có chút ngoài ý muốn, không ở khống chế bên trong. Ba người đáp mây bay đi gặp Đường tăng, Đường tăng thấy Ngộ không sầu, quả nhiên đầy mặt sợ hãi, vừa hận vừa sợ điệu mắng tiếng, rồi hầu Vừa vận ấn chứng sa tăng cũng không có nói láo. Bồ Tát bên kia lại cho Đường tăng làm lời giải thích, Ngộ Không âm thầm trầm ngâm không nói, một hồi nói, cái kia quái vừa biến thành dáng dấp của ta, lúc này nói vậy đang Hoa Quả Sơn làm mưa lầm gió, Sa sư đệ, ngươi theo ta đi đi một chuyến, vừa nhìn liền biết. Bồ Tát đồng ý Ngộ Không đề nghị. Sa tăng liền cùng Ngộ Không một đạo đi tới Hoa Quả Sơn, không ra Ngộ Không dự liệu là, bọn họ quả nhiên ở nơi đó gặp được một cái cùng Ngộ Không giống nhau như lúc tôn hành giả, tóc vàng kim cô, mắt vàng hỏa nhãn, eo buộc da hổ vảy, tay bên trong cũng nắm một cái đầy kim cô chết đồng bên này ngộ không sừng sốt máy mắt rút ra kim cô động liền đánh tới hai cái tôn hành giả liền như vậy đánh tới đồng thời khó hơn nữa nhận biết lẫn nhau man hoang tổ địa chất vấn đại hội đã tàn đi quét đại lộ ở tiêu giao tử phổ hiền bù tát cùng a thánh công ba vị đại thánh hiển chú ý đến thuận lợi thăng cấp kim tiên thiên kiếp sau khi kết thúc ba vị đại lao trước sau ly khai chạy biểu tình trên mặt nhìn có chút tâm sự nặng nề tu luyện đến bọn họ cái mức kia đạo tâm tất nhiên là không phải giống như thông suốt đối với trong thiên địa nhân quả thiên đạo vận chuyển quy quy tắc đều có thuộc về mình dự kiến cùng tâm đắc dưới cái nhìn của bọn họ vị kia ẩn giấu ở hờ ưu trường Thông qua thiếu niên mà cáo trắng tham gia chất vấn cao nhân rất có thể so với bọn họ tưởng tượng bên trong còn còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Bọn họ quyết định ở tự mình cùng vị cao nhân kia thấy mặt phía sau, bất luận kết quả làm sao, đều phải lập tức đem tin tức truyền quay lại cho giáo viên của chính mình. Nhưng bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đang cùng vị cao nhân kia thấy mặt phía sau, truyền không truyền tin tức đã lại không có ý nghĩa. Mà lúc này, bọn họ ba vị lão sư chính đang chăm chú một món khác náo động tam giới đại sự. Thật giả mỹ hầu vương, lúc trước một cái tôn ngộ không liền đem thiên đỉnh, địa phủ cùng đông hải náo đến không được căn bình, bây giờ một hồi ra hai cái tôn ngộ không. Cái kia loại chấn động trình độ, có thể tưởng tượng được. Cũng may bọn họ hai hiện tại chỉ là tàn sát lẫn nhau, đều phải chứng minh mình mới là thật sự ngộ không, mình mới có thỉnh kinh tư cách, cũng không có đi nhiều loạn tam giới trật tự. Không phải vậy không biết lại có bao nhiêu thần tiên quỷ quái phải nhức đầu. Vừa thăng cấp kim tiên quách đại lộ cảnh giới nâng cao một bước, các hạng đạo thuật cũng thuận theo tăng lên, tự nhiên cảm ứng được thật giả mỹ hầu vương một chuyện. Việc này là hắn thôi diễn trung cực chân tướng khâu mấu chốt nhất, đương nhiên không thể bỏ qua. Hắn cùng thê từ đưa ra ly khai tổ địa kiến nghị, không ngoài dự liệu bị nhi tử quách diệu giác từ chối. Ba ba, ngươi đi làm chuyện của mình tỉnh, nơi này có ta. Vạn sự không cần phải lo lắng." Quách Đại Lộ gật gật đầu, đương nhiên không đầu không đuôi hỏi Quách Diệu Dác, giả thiên trận làm sao? Quách Diệu Dác nói, đã mất cái hở. Quách Đại Lộ ừ một tiếng, căn dặn hắn chăm sóc tốt mẫu thân, không chỉ hoàn nữa, tức khắc phá không ly khai, thẳng đến Tây Du thế giới. Thật dạng nộ không lúc này mới từ Thiên Đình đánh ra đến, Ngọc Đế dùng kính chiếu yêu không có cái giả thật giả, liền hạ lệnh đưa bọn họ đánh đuổi, bọn họ ra nam tiên môn, nhưng không dừng tay, mỗi bên chấp nhất động, binh binh bàng bàng đánh không được, chính La Hét phải đi gặp sư phụ, lại bị một người trẻ tuổi áo trắng ngăn cản đường đi. "Ngộ Không, ngươi còn nhận được ta không?" cái kia người trẻ tuổi lão trắng hỏi đại lộ huynh đệ sao ngươi lại tới đây là tới chợ lao tôn hàng yêu sao một cái mừng nói một cái khác cũng nói đại lộ huynh đệ ngươi đến rất đúng lúc mau mau chợ lao tôn bắt yêu mà bạch di quách đại lộ nhìn chung quanh một chút cũng thật khó mà phân biệt nói nói muốn nhận biết các ngươi thật giả ngược lại cũng không khó nhưng các ngươi muốn theo ta đi một chuyến không chi nhị vị dám cùng không dám một nộ không nói dám dám làm sao không dám một cái khác nộ không nói đi một chút đi đi ngay quách đại lộ nở nụ cười mang theo bọn họ đi thiên lạc sơn Hắn muốn ở đã mất kẽ hở ra thiên trận bên trong phân biệt ra được thật dạ ngộ không, chiết để chứng thực chính mình trong lòng toàn bộ Tô Diễn. Chương 502, Tây Du trong lịch sử ý nghĩa trọng đại nhất một lần xối rụng. Được hoàn chỉnh côn lôn kính bổ khuyết mắt trận sau, gia thiên trận đã đạt đến trên lý thuyết 10 phần 10, có thể che đậy tam giới đại đa số đại năng Tô Diễn, nhưng Quách Đại Lộ trong lòng rõ ràng, tam giới bên trong luôn có như vậy mấy vị đại năng không thụ lý luận rằng buộc, bất luận trận pháp cỡ nào hoàn mỹ, giống như tránh không mộng pháp nhãn của bọn họ. Vì lẽ đó Quách Đại Lộ ly khai man hoang tổ địa thời gian, cố ý để Quách Diệu Giác nói rồi đã mất kế hở bố trí. Tam giới có không thụ lý luận giảng buộc đại lao, nhi tử có không thụ lý luận giảng buộc phúc duyên, hai người vừa vặn có thể chạm đụng một cái, nói không chắc có thể đem mấy vị kia không ở quy tắc bên trong đại lao cũng cho tạm thời che đậy. Quách Đại lộ mang theo thật giảng nộ không đi tới thiên là sơn, sau đó hoàn toàn vận chuyển che trời đại trận, ngăn cách trừ thiên và giới. Hai cái nộ không đều là am hiểu sâu trận pháp thiên tài, bây giờ thân ở trận bên trong, tự nhiên có thể cảm nhận được trận pháp thâm thủy như thiên hà giống như khí tức. Gây vớm. Một cái nộ không nói. Gây ấm. Gây ấm. Một cái khác cũng theo nói nói. Quách Đại lộ cũng không kiêm tốn, đưa tay hư chỉ thị ý, nói. Đúng đấy, tiêu hao rất lớn tâm huyết, bỏ ra rất nhiều năm mới hoàn thành. Cũng may trời không phụ người có lòng, hiện tại này trận pháp một khi vật chuyển, ta cho dù ở đây thả cái giẫm, Phật tổ đều không nghe được. Hai cái ngộ không nghe vậy đều cười ha ha, khen Quách Đại Lộ lời nói này thú vị, sau đó một cái nói, "Đại Lộ huynh đệ, chuyện phiếm thiếu tự, ngươi trước đem điều này giả mạo ta lão Tôn yêu tà nhận ra, lão Tôn muốn thay hắn muốn nợ. Cái kia cũng nói, "Đại Lộ huynh đệ, mau mau nhận ra yêu tà, chờ lão Tôn đưa nó thu phục, còn phải đi về bảo đảm đường tăng đi Tây Thiên thần kinh." Quách Đại Lộ cười gật đầu, định liệu trước nói, lập tức bắt đầu vừa nói vừa âm thầm cho ngộ không gửi tin nhắn, ngộ không ngây nhảy lên bên trái ngọn núi kia, ta tới bắt cái kia yêu tà. Tin tức vừa gửi đi thành công, hai cái ngộ không đồng thời nhảy lên bên trái núi cao. Nói cách khác, vừa cái tin tức kia, hai cái ngộ không đều có thu được. Vậy thì có ý tứ a. Quách Đại Lộ cũng không có cảm thấy làm sao đủ rũ, ngược lại là có nhiều hứng thú nhìn hướng về trên núi cái kia hai cái tôn ngộ không, sau đó sẽ lần gửi tin nhắn, xem ra yêu tà cũng có thể thu được tin tức của ta, cái phương pháp này không dùng, xuống đây đi, ta thử xem phương pháp thứ hai. Hai cái ngộ không đồng thời đi tới Quách Đại Lộ phụ cận. Ngộ Không, có một vấn đề vẫn muốn hỏi ngươi, ngươi đầu gốc bên trong cái kia thông tin pháp bảo là từ chỗ nào có được vậy?" Quách Đại Lộ thuận miệng hỏi. Hai cái Ngộ Không cùng tê lên nói, "Là một vị đến từ nhân gian thế đạo hưu tặng cho." Quách Đại Lộ đùa giỡn nói, "Chẳng lẽ không đúng lao quân vận luyện sao?" Giới thu hành có đôi lời rộng rãi vì là lưu truyền, thiên hạ trí bảo ra đầu xuất, ta cho rằng cũng là lão nhân gia ông ta tác phẩm, cùng hắn có quan hệ." Một cái Ngộ Không suy nghĩ một chút, đáp lời, "Một cái khác Ngộ Không cũng giống như nhau thuyết pháp." Quách Đại Lộ cười gật đầu, lại hỏi, "Cái kia Ngộ Không ngươi còn nhớ không thế kỳ chứ?" Hai cái Ngộ Không đều nói, Đương nhiên nhớ, đó là ta lão tôn ở lại huyền giới một cái phân thân. Ân, khung thế kỷ có một bộ kiếm pháp gọi là thượng ta kiếm pháp, hết sức giỏi, không biết ngươi có hay không hiểu qua. Nộ không nói, ta chém ra phân thân phía sau, liền cùng hắn cắt đứt liên hệ, vì chính là hy vọng hắn có thể làm một cái tự do tự tại kiếm tiên, vì vậy cũng không biết bộ kiếm pháp kia, cái kia không liên quan. Quách Đại Lộ vung vung tay, ta nói cái này mục đích ngược lại không phải là muốn dùng bộ kiếm pháp kia thăm dò các ngươi, mà là muốn nói cho các ngươi, khung thế kỷ bởi vì bộ kiếm pháp kia chọc giận đạo tổ, bị đạo tổ chấn áp tại lục lưỡng hồ. Dĩ nhiên. Đây cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm là đạo tổ thu rồi không thế kỷ phía sau, lại buộc hắn làm lục nhĩ mi hầu. Nói tới chỗ này, Quách Đại Lộ bất động thanh sắc phần đừng xem hai hầu một chút, phát hiện bọn họ ánh mắt vẻ mặt không khác nhiều, trong lòng thầm nói, một khỉ nhị tâm, đích thật là có chút phiền phước. Tiếp theo nói, bởi vì không thế kỷ vốn là ngộ không phân thân của ngươi, vì lẽ đó dưới sự chỉ điểm của đạo tổ, học lên bản lĩnh của ngươi, biến hóa dáng dấp của ngươi, mô phỏng theo hành vi cử chỉ của ngươi đều là dễ như ăn cháo, nhất định chính là thay thế được ngươi không có hai nhân tuyển. Cho tới kim thân cùng hỏa nhãn kim tình, này vốn là lão quân ban tặng, càng thêm không là vấn đề. Hai cái ngộ không lại cùng kêu lên hỏi, cái kia lão quân làm điều này mục đích là cái gì? Đương nhiên là thay thế được chân chính ngộ không." Quách Đại Lộ trực tiếp đưa ra kết luận, sau đó giải thích nói, trên thực tế, từ khi ngộ không ngươi bị mang theo khẩn cô chú phía sau, cũng đã bị bỏ qua. Lần này ngộ không không có tiếp tục đặt câu hỏi, mà là yên tĩnh chờ đợi Quách Đại Lộ giảng giải. Quách Đại Lộ cất bước hướng về núi bên trong đi đến, thật giả Mỹ Hầu Vương phía sau theo, thúc hỏi, đón lấy thế nào? Quách Đại Lộ nói tiếp nói, tự giới tu hành từ trước tới nay, hương hỏa khí vận tranh chưa bao giờ đoạn tuyệt, mà tâm giới bên trong Lại lấy Phật nói hai dạy tranh kịch liệt nhất, điểm ấy tin tưởng không cần ta nói, chính các ngươi trong lòng cũng nắm chắc. Hai cái ngộ không đều yên lặng gật gật đầu, vẻ mặt rõ ràng ngưng trọng. Ngộ không nguyên nguyên là yêu tiên tu thành kim tiên, vàng địa tiên sách có tên, mà ở tiên đỉnh sắp đặt phủ đệ, kim thân càng là từ đạo tổ tự mình chế tạo, ở giữa cũng không biết an đạo tổ bao nhiêu kim đan, bởi vậy tính ra, ngươi là địa địa đạo đạo đạo ra thần tiên. Nói tới chỗ này, ba người vừa vẫn đi ngang qua kinh chập độ phủ bên trong ở hoàng bào quái cái kia hoàng bào quái nguyên cũng là thần thông quang đại nhưng khi hắn nhận ra được có ba vị kim tiên từ động trước cửa phủ đi qua thời gian nội tâm chịu đến cực kỳ chấn động mạnh hám. cho tới cái khác mấy động yêu vương càng là ổn an ở động phủ bên trong không dám tiết lộ nửa điểm khí thế càng không cần phải nói điều động quan sát cũng may bọn họ ba vị chỉ là đi ngang qua rất nhanh đi xa đạo gia bồi dưỡng ra được kim tiên kết quả bị phật gia hái trái cây ngươi cảm thấy đạo tổ có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh sao nội không nói vì lẽ đó hắn muốn lợi dụng thật giả mỹ hầu vương một ván đem ta thay rơi quách đại lộ đứng lại xoay người nhìn về phía hai cái tôn hành giả, không sai, đây chính là hắn kế hoạch. Ngộ không nói, nhưng chúng ta hai bản lĩnh giống như, thủ đoạn tương đương, hắn làm sao thay ta? Phật tổ có thể sử dụng khẩn cô chú buộc ngươi vào Phật môn, đạo tổ là có thể dùng kim cương vòng khiến cho ngươi ly khai thỉnh kinh tiểu đội. Vì lẽ đó nếu như ta đoán không lầm, tiếp nạn này phía sau, hoặc là ngộ không ngươi thân tử đạo tiêu, từ đây tử tam giới biến mất, hoặc là bị đạo tổ lấy đại thần thông thu hồi bắt quái lô, nấu lại tái tạo. Nấu lại tái tạo. Nộ không cười gằn, như là đã quyết định thay thế được lão tôn, Hà tất còn muốn phiền vãi như vậy? Đương nhiên muốn. Quách Đại lộ một đôi ánh mắt lợi hại chậm rãi sẹt qua hai cái nộ không, bởi vì Lục Nhĩ Mi hầu hoặc có lẽ là không thế kỳ đạo hiu cũng có thể lại đột nhiên thoát ly không chế. Thỉnh kinh chi cục, chính là Phật tổ cùng đạo tổ bọn họ mấy vị ở đánh cờ vây, mà nộ không, không đạo hiu, các ngươi đều là cục bên trong quân cờ, tuyệt đối không thể thoát ly không chế chính là hai cái nộ không đều mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Quách Đại lộ nhân lúc làm nóng đánh sắt, đương nhiên, không đạo hiu, ngươi cũng không nên cảm thấy ván này ngươi là nhất định sẽ bị lưu lại cái kia một con cờ. Phật tổ cùng bồ tát vì thu nộ không nhập môn, dùng không ít tâm tư. Đợi lát nữa các ngươi đánh tới Tây Tiên, hắn không hẳn sẽ không liều lĩnh cùng đạo tổ trở mặt nguy hiểm cũng phải xuống tay ác độc đưa ngươi diệt trừ. Cho dù lần này ngươi bị lưu lại, chỉ nếu không tới cuối cùng, cũng không biết ngươi có thể đi tới chỗ nào. Hai cái ngộ không đều trở nên trầm mặc, sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn. Sau một khắc, bọn họ đồng thời nhấc đầu. Quách Đại Lộ thở dài, không khỏi than thở lên những lão gia hỏa kia cẩn thận tinh tế thủ đoạn. Chém ra một tên là Cầu Tự Do, không ngờ mua dây buộc mình, phản nhân mệnh, hai cái đều hám lỏng chim bên trong, thực sự là lớn lao trào phúng. Quách Đại Lộ ngữ khí trung gian kiếm lời ngậm càng cái. Ngộ không một hồi trầm đi qua. Trâm Giang hỏi, dựa vào Đại lộ huynh đệ góc nhìn, ứng với làm sao ứng đối, hợp tác cùng có lợi, phần thì lại hai hại. Quách Đại lộ nói năng có khí phách, các ngươi vốn làm một thể, hà tất như vậy tự mâu thuẫn. Hai cái ngộ không đều rơi vào trầm tư, hiện nhiên đang làm đấu tranh tư tưởng. Quách Đại lộ nói, ta nguyên tưởng rằng Lục Nhĩ Mi hầu là có khắc hầu, hóa ra là một thể hai mặt. Nếu như vậy, ta cũng không có cách nào làm ra nhận biết, các ngươi còn phải tiếp tục đi tìm có thể phân biệt ra được các ngươi thiệt giả người. Dọc theo con đường này, các ngươi còn rất nhiều giao lưu thời gian, là muốn vĩnh viễn làm một con cờ, vì hắn người còn dối vẫn là sau khi phá rồi dựng lại, cố tìm đường sống trong chỗ chết, chỉ để tránh thoát dạng ngược, tất cả chính các ngươi, cho tới ta, chỉ có một câu nói đem tặng, giả thiên trận bên trong, giám tiếng không tránh phần nói, cửa lớn vĩnh viễn cho các ngươi mở ra mở. hai cái ngộ không cùng têo lên hỏi nói, trong tam giới, ai có thể nhận biết đôi ta? quách đại lộ nói, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục là một vị, phật pháp vô biên là một vị. quách đại lộ nói, chỉ tay một cái, hư không bên trong xuất hiện một chiếc gương cổ, trận, cổ kính bên trong mở ra một cánh cửa. cáo tử, cáo tử, thật giả hành người, cơ vậy giao thủ, đánh ra giả thiên trận. Quách Đại Lộ nhìn Nhị Tâm bóng lưng, nhẹ nói nói, xin lỗi, ở không có lập giáo sưng tổ trước. Quách Đại Lộ vĩnh viễn không dám khinh thị mấy vị kia láo tổ sức quan sát, đặc biệt là vị kia có thể nghe sát trừ thiên vạn giới Phật giáo và đạo giáo. Vì lẽ đó Quách Đại Lộ cũng không có đem đại hộ pháp cùng với tin tức này sau lưng ẩn giấu chính là cái kia thiên đại suy đoán báo cho hai vị ngộ không. Lần kiếp nạn này, Nhị Tâm nếu không thể một lòng, hay là thật sự có một vị muốn liền như vậy nga xuống? Quách Đại Lộ suy tư một lát, hướng về núi sâu bên trong đi đến, đến rồi trận pháp nơi sâu xa nhất, lấy ra ôn dưỡng đến nay quả nhân sâm, sau đó đào một cái hố, đem quả nhân sâm cho vào. Sau đó lại sẽ quan âm bù tát cái kia giọt ngọc lộ nhỏ ở thổ trên. Sau đó chính là yên tĩnh chờ đợi thật giả Mỹ Hầu Vương cuối cùng tin tức, chờ đợi đến cùng là vị nào Hầu Vương sẽ vào trận đến. Trưng 503, A cảm thấy thật sự hết sức nghiêm ngặt. Quách đại lộ năm đó nhìn Tây Du Ký nhìn thấy thật giả Mỹ Hầu Vương này một khúc thời điểm, liền trước sau nghi hoặc một vấn đề, đó chính là lục nhị mi Hầu Vũ khí cùng một thân bản lĩnh đến cùng từ đâu đây có được, cùng với hắn làm sao có thể cảm ứng được khẩn cô chú lực sát thương. Tuy nói Lục Nhĩ Mi hầu thiện Linh Chu Thiên Vạn Sự vạn vật, nhưng tổng không đến nổi ngay cả bồ đề lao tổ cũng tránh bất quá hắn, trừ phi bồ đề lao tổ có ý định tiết lộ thiên cơ. Dù vậy, hỏa nhãn kim tình cùng tùy tâm đáng tin bình cũng không cách nào giải thích. Mãi đến tận thấy bị đạo tổ chấn áp tại Lục Lưỡng Hồ Không Thế Kỳ, quách đại lộ trong lòng mới toán có cái thứ nhất tính khuynh hướng suy đoán, sau đó lại trải qua đủ loại sự cố, đối với ngộ không lý giải càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu, đặc biệt là tiến thêm một bước nắm giữ thỉnh kinh tin tức tương quan phía sau, trong lòng mới có tương đối rõ ràng phản đoán. Cái gọi là Lục Nhĩ Mi hầu, tám phần mười chính là ngộ không chém ra phân thân Không Thế Kỳ. Đạo tổ sở dĩ từ đầu đến cuối đưa hắn chân áp tại Lục Lư Hồ, vì chính là để phòng Tôn Ngộ Không hoặc là ở thời khắc mấu chốt. Trợ công Tôn Ngộ Không, thì như lúc này, lần này thật giả Mỹ Hầu Vương một khó, mấy phương đại lão đều ở nhìn kỹ, bọn họ muốn biết rốt cuộc có bao nhiêu thế lực cùng tổ chức đang chăm chú thỉnh kinh, cùng với mỗi người bọn họ thái độ, vừa vặn có thể mượn này hai con khỉ cùng nhau thăm dò. Quách Đại Lộ ở Thiên Lạc Sơn đợi ba ngày, sau đó lên đường trở về Man Hoang tổ địa. Lần thứ hai đi tới cái kia thần hoang ma loạn địa phương, một ít tình lý bên trong, ngoài ý liệu biến hóa đã phát sinh. Huyền rồi mấy ngày, Man Hoang 3 năm Ba năm nay bên trong, Quách diệu giáp trước sau đến nhà bái phóng tỏa chấn đông đất Á thành công, bảo vệ Trung Châu tiêu giao tử cùng với truyền pháp thiên đường phổ hiền lớn bồ tát ba lần bái phóng cũng có ba trận không cho người ngoài biết chất vấn, chất vấn nội dung cụ thể cùng thắng bại kết quả ngoại trừ mấy vị người trong cuộc, người ngoài cũng không biết được. Người ngoài duy nhất biết đến chính là trong ba năm này nho ra a thánh, đạo môn tiêu giao tử cùng với phật quốc phổ hiền lớn bồ tát trước sau ly khai man hoang tổ địa, thiếu ba vị này đại lão giang buộc, thân ma đại chiến càng thêm không có chỉ huy, máu thanh cùng giết chóc bao phủ toàn bộ thế giới, cho tới cái tia chút bí ẩn đại tu cự phách cũng rục ra rục dịch trận này rằng có mấy trăm năm đại chiến rốt cuộc phải nên đón quyết chiến thời khắc quách đại lộ vào lúc này đi tới man hoang tâm tình vẫn có chút phức tạp mục đích của ngươi vẫn là man hoang tổ địa chứ quách đại lộ lấy cha hỏi bài tập danh nghĩa đơn độc kéo quách diệu giác đi ra ngoài tảng câu mở đầu câu nói đầu tiên nhưng hỏi đến hết sức kỳ quái quách diệu giác thời gian này đã là một cái năm cùng nhược quán đàn ông tuần lớn giật bụng có thi thư khí tự hoa cùng phụ thân sóng vai mà đi khí chàng trên cũng không rơi xuống hạ phòng nghe được phụ thân vấn đề này cười nói ba ba vấn đề này hỏi đến có chút lạnh nhạt ồ quách đại lộ cũng nở nụ cười ta ngược lại không chú ý cái này cái kia tiểu tử thối ngươi cùng vi phụ nói một chút ngươi có phải hay không vẫn đánh man hoang tổ địa chủ ý quách diệu giác nghe vậy cười ha ha nói mặc cho thời không biến thiên ba ba trước sau thuận theo tự nhiên là thật nói người quách đại lộ khoát tay trả lại bớt nín hót ta chỉ nói biết con không bằng cha ngươi muốn chơi trò răng gì lao tử lòng tựa như gương sáng ừ vậy mời phụ thân đại nhân nói nói quách diệu giác nhìn phía quách đại lộ bây giờ là ta đang hỏi ngươi quách đại lộ ngữ khí uy nghiêm thế nào cảm giác mình cánh cứng cắp rồi cùng ta chơi thái cực hải nhi không dám quách diệu giác làm máy chào sau đó thẳng thân thẳng thận nói Chính như phụ thân nói, hài nhi trước sau chỉ ở man hoang. Quách Đại Lộ nhìn hắn, không nữa thúc hỏi, chờ hắn giải thích. Hồng Nông phân chia phía sau, mấy khối tổ địa rất nhanh bị dưa phần hầu như không còn, thành cái kia rất ít mấy người vật trong túi, còn dư lại một khối nhân gian thế, bị đầy trời thần Phật yêu ma tranh đoạt, không biết nặn bao nhiêu tôn thần tượng, điểm bao nhiêu cái hương hỏa, cũng may mấy vị kia lối ăn tu lại, cũng thật sợ bị hợp nhau tấn công, liền ở vị kia thần thượng thần dưới sự chủ trì định rồi cái phong thần minh ước, mới miễn cưỡng hình thành hôm nay cân bằng cục diện, nhân tộc tự, động phát triển, thay đổi văn minh, tam giáo cửu lưu các hiện thần thông, trên cấp hương hỏa khí vận. Quách Diệu giác lời nói này nói tới như ông cụ non, Quách Đại lộ cũng không cảm thấy đến làm trái cùng. Đối với nhân gian thế tình huống, hắn kỳ thực so với Quách Diệu Giác càng rõ ràng, thật là tam giáo cửu lưu, quần ma luận vũ chỉ là căn cứ vào một cái nào đó ước định, bọn họ sẽ không công nhiên hiện thân làm loạn thôi. Nay loại cục diện đối với nhân gian thế mà nói, kỳ thực có lợi có hại. Lợi phương diện là nhân tộc có thể theo thiên địa tự nhiên quy quy tắc, tham dò tác văn rõ cùng khoa học kỹ thuật cực hạn. Tệ hại phương diện là tổ linh khí sớm bị những thần tiên kia bọn yêu ma cướp đoạt hầu như không còn, lại không hợp lòng nhân loại tu hành. Mặc dù thức tỉnh tiên phú, cũng chỉ có thể đi đến dị thế giới tu luyện đến đây, huyền giới đi nhân gian thế tìm kiếm tu hành mầm móng đáp án mới coi như hoàn toàn bung mở. quách diệu giác giảng giải vẫn còn tiếp tục, hiện tại chỉ còn cuối cùng này một khối tổ địa, ta cũng chưa cố gắng một chút, này đại thiên tiểu thiên thế giới còn có ta đất đặt chân sao? quách đại lộ nói, vì lẽ đó ngươi tính toán tốt tất cả, cho đến hôm nay chính thức ra tay. quách diệu giác gật đầu thừa nhận, cái tiêu ngươi muốn như thế nào kết thúc cuộc phân tranh này? quách đại lộ tiếp tục hướng phía trước đi, đột nhiên dừng lại, nói, lao tử cảnh cáo ngươi, không muốn hy vọng ta với ngươi mẹ giúp ngươi thu thập hỗn loạn. quách diệu giác cười nói, cha mẹ nỗ lực phấn đấu không phải là vì là con cái sao? À, này quan niệm ở ta quếch ra không thể thực hiện được, ta quếch ra quan niệm là dưỡng nhi phàm lão." Quế đại lộ nói. Quế rượu rắc cười ha ha, sau đó nói, "Còn con này việc nhỏ, hài nhi vẫn còn có thể ứng phó, sao dám lao nhị lao đại giá?" Quế đại lộ chừng nhi tử một chút, nói, "Ngươi bây giờ một người phản tục, nói cái gì mạnh miệng, sách đều đọc xong." Quế rượu rắc gật đầu, "Là, hết thảy sách đều đã đọc xong, sau đó nhàn rỗi vô sự, thực sự tệ nhạt, đem cái kia chút tu hành thư tịch cũng nhìn qua một lần. Vì lẽ đó, rốt cục chuẩn bị tu hành sao?" Quế đại lộ liếc nhi tử một chút, "Thời cơ còn chưa thành tụ." Quách Diệu Giác ánh mắt sâu xa, ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì? Quách Đại Lộ hỏi. Quách Diệu Giác không trả lời ngay, đi rồi một đoạn đường phía sau mới nói, lo lắng bị phát hiện. Quách Đại Lộ khẽ cười một tiếng, quả thế. Bất luận Nhi tử Quách Diệu Giác căn nguyên ở nơi nào, chỉ cần hắn không tu hành, liền vẫn là người phạm, vận giấu ở phạm trần bên trong, chính là Phật tổ đạo tổ cũng tìm hắn không tới. Ba ba biết. Quách Diệu Giác ngữ khí hiếu kỷ, vẻ mặt ngược lại không có gì bất ngờ. Quách Đại Lộ không hề trả lời, nói rồi một cái có vẻ như không liên quan sự tình. Hiện tại Tam giới đang đánh thật giả Mỹ Hầu Vương kiện cáo, phòng trưng mấy vị kia lão tổ đang bận quan tâm việc này. Quách Diệu Giác nụ cười sảng lạ, quả thật biết con không bằng cha. hài Nhi bái phục. Vì lẽ đó, hiện tại hẳn là tiếp cận thời cơ tốt nhất đi. Ừm. Quách Diệu Giác tán thành. Bất quá nói đi nói lại, cùng mấy vị kia so với tính toán công phu, luôn luôn cũng không thể phạm sai lầm. Muốn thích gặp lúc đó, muốn vừa tốt, muốn ở bọn họ phát hiện trước, định ra cản thôi. Quách Đại Lộ cười nói, á cảm thấy thật sự hết sức nghiêm ngặt đây. Quách Diệu Giác khiêm tốn nở nụ cười. Hai cha con chuẩn bị đi trở về. Quách Diệu Giác thuận miệng nói, đúng rồi ba ba. Ngươi cái kia che trời đại trận làm thật thần kỳ, ta ở Thiên Lạc Sơn đọc sách mấy năm, học chút ra lông. Chuẩn bị ở đây phương thế giới cũng bày một cái, ngài ý như thế nào? Tùy ngươi. Quách Đại Lộ tùy ý tiếp nói, có cái gì không biết, hỏi ta. Cảm tạ ba ba. Kết. Đang lúc này, một đầu khủng tức tiếng về, vang vọng hư hoang. Man Hoang Tổ Địa chân chính vị diện đại lão, muốn hiện thân. Chương 504, trước đây ta không có lựa chọn khác, hiện tại ta chỉ muốn làm một người xấu. Khổng Tước Vương hiện thân, lập tức ở Man Hoang Tổ Địa nhấc lên sóng to gió lớn, vô số ma vật ở trong bóng tối run lên bẩy, lại có hay không đếm bí ẩn đại tu vô cùng phấn khởi mà chuẩn bị xuất quan, đi theo. Thần ma đại chiến nhưng không có vị vậy dừng lại mà là trở nên càng thêm điên cuồng. Cứ việc những năm này thế lực khắp nơi từ từ ở man hoang hình thành quy mô, nho đạo thích ba nhà vững vàng đạo trưởng, nhưng đối với này phương tổ địa mà nói, bạo loạn thủy chung là cơ sở chính điều động, cái kia chút đại ma đầu nhóm một khi biết loạn chiến mở ra, ma chủ xuất thế, chỉ có thể càng càng thêm hưng phấn, mà thần hoàng một phương tại ý thức đến cái kia chút bí ẩn mà cường đại ma vương cùng đại tu nhóm muốn gia nhập loạn chiến phía sau, càng hy vọng có thể tốc chiến tốc thắng. Nhưng mà đại chiến tiến hành được bây giờ, song phương thế lực ngang nhau cục diện dĩ nhiên hình thành, bất kỳ bên nào đều đừng hòng lập tức bước ra. Vừa nãy là cái gì mà vật đang gọi? Cương Bồ đề tự động phụ đi ra, đúng dịp thấy tướng công cùng Nhi Tử Tử hai cha con chính hướng đi tới bên này, hiếu kỳ hỏi, là Khổng Tức Vương. Quách Diệu rất nói, ngữ khí chẳng những không hề lo lắng y tứ, còn mang theo nào đó loại kỳ lạ vui mừng. Khổng Tức Vương. Cương Bồ đề lặp lại một lần, lại ngẩng đầu nhìn một chút, hỏi nói, là rơi phượng sườn núi vị kia năm màu Khổng Tức Vương sao? Ở Man Hoang Tổ địa đợi những năm này, lại mang Nhi Tử đi tới Đông thổ, Trung Châu cùng Gấu Thay núi, nghe xong ba trận niềm vui tràn trề chất vấn, Cương Bồ đề bây giờ đối với Tổ địa một ít bí ẩn cũng coi như là làm được trong lòng coi đếm. Thì như tổ địa thực lực cường đại nhất cái kia đầu ma vương là rơi phượng ở núi năm màu không tức vương. Quách Diệu Giác cười nói, đúng vậy mẫu thân. Quách Đại Lộ chỉ vào Quách Diệu Giác nói, ngươi nhìn này thằng nhóc cười, thật giống cái kia không tức vương là hắn nuôi sủng vật tựa như. Quách Diệu Giác nói, phụ thân nói đùa. Quách Đại Lộ đi tới Khương Bổ để trước mặt, một cách tự nhiên mà duỗi tay ôm lấy nàng bà vai, nói, không tức xuất thế, man hoang tổ địa đại quyết chiến đấu sẽ tới, ngươi có muốn hay không về thiên la sơn. Không chờ Khương Bổ để trả lời, Quách Diệu Giác liền muốn nói tiếp, đột nhiên nhìn thấy phụ thân ánh mắt bắn đi qua, nhìn không có bất kỳ nghiêm nghị ý tứ hàm xúc nhưng hắn vẫn cảm giác được ánh mắt kia như hai đạo đến tự lôi chỉ lãnh điện nhìn ra trong lòng hơi hồi hộp một chút theo bản năng mà hơi không người bỏ đi tiếp lời ý nghĩ đứng yên một bên trong lòng không khỏi thở dài một tiếng thiên luân nhân quả đã thành ba ba cuối cùng là ba ba cương bổ để tự nhiên không có chú ý tới phụ tử giữa chi tiết này suy nghĩ một chút nói cũng hành mấy ngày nữa chúng ta một đạo về thiên lạc sơn ta vừa vặn muốn bế quan quách đại lộ không có lập tức đáp ứng hỏi quách diệu giác nhi tử ngươi nói xem nữ khí cùng lúc trước không có bất kỳ biến hóa nào quách diệu giác nói mấy ngày nữa ta liền muốn bắt đầu tu luyện cho nên muốn lưu lại nơi này lịch luyện một chút. Bất quá ta trước tiên cũng có thể bồi cha mẹ về Thiên Lạc Sơn. Quách Đại Lộ nói, Man Hoang cùng Huyền Giới thời gian tốc độ chạy bất đồng. Huyền Giới mấy ngày, Man Hoang mấy năm. Nếu là tu luyện, Man Hoang là muốn so với Huyền Giới càng thích hợp. Khương Bồ để cùng Quách Diệu Giác đều hơi kinh ngạc, lại vẫn có chuyện như vậy. Quách Đại Lộ gật gật đầu, cho nên nói thời gian coi chờ ta, dựa vào ta nhìn, không bằng như vậy. A cảm thấy ngươi tạm thời ở lại Man Hoang chuẩn bị tu hành việc, ta trước đưa mẹ ngươi về Thiên Lạc Sơn, đợi chốc lát lập tức trở về, chỉ điểm ngươi tu hành. Quách Diệu Giác nói, Hải Nhi nghe theo phụ thân sắp xếp. Khương Bồ để lập tức phản đối nói, vậy làm sao hành? Ngươi làm sao yên tâm để Giác Nhi một người chờ ở cái địa phương này? Tuyệt đối không được. Muốn về đồng thời về, muốn lưu đồng thời lưu. Quách Đại Lộ nói, đây Phật quốc tịnh thổ, đại chiến trong thời gian ngắn sẽ không lan đến. Hơn nữa ta lúc rời đi sẽ ở bên trong động phủ này, ở ngoài lưu lại 200 nói pháp trận phòng ngự, chính là phổ hiền Bồ Tát tự thân tới. Tiêu Giao từ xưa nay cũng không cách nào dễ dàng phá mở trận pháp, vì lẽ đó ngươi căn bản không cần lo lắng. Quách Diệu Giác nói, mẫu thân Hải Nhi tin tưởng phụ thân, cũng mời mẫu thân tin tưởng Hải Nhi có tự vệ phương pháp. Khương Bồ Đề còn có chút không yên lòng, Quách Đại Lộ đột nhiên nói, có. Ta thi một đạo phân thân đưa ngươi về Thiên Lạc Sơn, bản thể thì lại tiếp tục lưu lại man Hoang chỉ điểm A cảm thấy. Khương Bồ Đề vừa nghe, chợt cảm thấy phương pháp này có thể hành, liền nói, có thể có thể, cứ như vậy. Ngay kế, Quách Đại Lộ phân thân theo Khương Bồ Đề trở về Thiên Lạc Sơn, bản thể thì lại đem sư huyền thành cùng thanh nhu cho đòi tụ tập trở về, vì là Quách Diệu Giác tu hành cùng với kế tiếp đại chiến làm chuẩn bị. Quách Đại Lộ cùng Khương Bồ Đề chưa hết một ngày trở lại Thiên Lạc Sơn. Hai người vừa hạ xuống chân, Khương Bộ Đệ liền mở miệng hỏi nói, "Quách Đại Lộ ngươi như thực chất nói cho ta biết, con của chúng ta tiền thân rốt cuộc là ai?" Quách Đại Lộ kinh ngạc nói, "A Đệ, ngươi sao lại nói lời ấy?" Khương Bộ Đệ trừng mắt Quách Đại Lộ, nói, "Ngươi đừng tưởng rằng ta cái gì cũng không biết, buổi tiếp Giác Nhi đi cùng A Thánh, tiêu giao tử cùng với Phổ Hiển Bồ Tát là ta không phải ngươi." Ta tuy rằng biết Giác Nhi phúc duyên thâm hậu, nhưng hắn có thể bằng sức một người biện đổ ba người bọn họ, này tuyệt đối không bình thường, chính là trời sinh thánh nhân cũng không làm được, vì lẽ đó Quách Đại Lộ, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, Zác Nhi tiền thân rốt cuộc là ai? Quách Đại Lộ trong lòng âm thầm kinh ngạc, đều nói biết con không bằng cha, nếu như nói còn có người có thể hơn được phụ thân, đó nhất định là mẫu thân. Quách Đại Lộ trầm mặc chốc lát, nói: "Ngươi nghe qua Bồ Đề lão tổ cố sự sao?" Khương Bồ Đề đột nhiên nghe được tên của chính mình thêm một lão tổ hậu tố, sừng sốt một chút, mờ mịt nói: "Bồ Đề lão tổ? Cái kia, vậy là ai?" Quách Đại Lộ nói: "Chính là có người nói năm đó cùng Phật Như Lai cạnh tranh xa bà thế giới giáo chủ vị trí, nhưng cuối cùng đều là thất bại một vị lão tổ. Cũng là, trên kinh Phật làm sao có khả năng ghi chép chuyện xưa của hắn, vì hắn tiếng tăm truyền xa. Không trách ngươi chưa từng nghe nói." Khương Bồ đệ nói, "Cái kia, vậy ý của ngươi là, Giang Nhi chính là?" Quách Đại Lộ nói, "Này chỉ là phán đoán của ta, còn đang chờ chờ tiến một bước nghiệm chứng." Khương Bồ đệ chấn động cung nữ, nhất thời nói không ra lời, con trai của chính mình lại là có thể cùng Phật tổ cạnh tranh vị tồn tại, cái kia ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Qua một lát, Khương Bồ đệ mới thoáng lấy lại tinh thần, nói, "Vì lẽ đó ngươi mới yên tâm đem một mình hắn ở lại Man Hoang." Ừm. Quách Đại Lộ gật gật đầu, sau đó bổ sung nói, hơn nữa hắn tại đối phó khổng tức phương diện hết sức có tâm đắc, vì lẽ đó hắn biết được ngũ sắc khủng tức sau khi xuất thế, có vẻ rất vui vẻ. Khương Bồ đề cao mày không rõ, Quách Đại lộ cũng không thâm nhập giải thích vấn đề này, nói, bất luận làm sao, hắn là chúng ta hai nhi tử điểm này không sẽ cải biến, cho dù có một ngày hắn thuộc về vị, cũng không xóa đi được đoạn nhân quả này. Khương Bồ đề trầm tư một hồi thật lâu, lẩm bẩm nói, nguyên lai năm đó ta giấc mộng kia là ý này, hạt bồ đề, hạt bồ đề, đây cũng là hắn mới vào tu hành lúc đạo hiệu. Quách Đại lộ cũng là tâm tư xa lướt, sau đó có một quãng thời gian rất dài hẳn là đổi thành chuẩn đề đạo nhân, lưu lại không ít truyền thuyết cổ sự, trong đó liền bao quát thu phục một con vô cùng mạnh mẽ không tước vương về sau nữa nắm giữ lập giáo sưng tổ tư cách liền lại trở về lúc ban đầu đạo hiệu bị gọi là Bồ đề lão tổ khương Bồ đề còn đang tiêu hóa tin tức này qua hồi lâu nhìn quách đại lộ nói tướng công ngươi nói chúng ta nhi tử nếu đều lợi hại như vậy vậy hai ta quách đại lộ nắm chặt khương Bồ đề tay gật gật đầu biểu thị chính mình lý giải không ngờ khương Bồ đề tiếp theo nói vậy hai ta làm gì còn muốn cố gắng như vậy tu hành à quách đại lộ người vợ ngươi nói như vậy cũng quá không được điều đi quách đại lộ cười mắng khương bổ đề lịch vây vây đầu nói cái kia là học của ai quách đại lộ đang muốn nói tiếp đông nhiên phát hiện che trời đại trận có một cơn chấn động, có kim tiên vào trận. Khương Bùn để Lo Âu nhìn Quách Đại Lộ một chút, Quách Đại Lộ lung lay đầu, An Bùi nói, không có chuyện gì, là bạn cũ. Nói hướng không trung vung lên tay, vẫn không bên trong hiện ra côn luôn kính, một đạo khí ma các hồn phách từ kính bên trong bay ra, nhìn thấy được cái kia nói hồn phách hết sức yếu ớt, đã là ở vào tiêu tán bên lân giới. Quách Đại Lộ vội vàng lấy ra dương hỏa thanh đăng, đem cái kia sợi thần hồn thu vào đi. Cùng lúc đó, đầu góc bên trong thu được nội không nháy lại, trước đây ta không có lựa chọn khác, hiện tại ta chỉ muốn làm một người giấu. Nghe như vậy lời kịch, Quách Đại Lộ bên thai không tên vang lên nào đó bài hát khúc nhạc dạo. Chương 505, Quách Diệu Giác, tu hành khiến cho ta vui sướng. Quách Đại Lộ không có lập tức trở về phục nộ không nhắn lại, bởi vì hắn tạm thời còn vô pháp xác nhận trừ cho hắn nói rốt cuộc là tôn nộ không vẫn là lục nhĩ mi hầu không thế kỳ. Hắn mang theo cái kia sợi hư hư thực thực lục nhĩ mi hầu thần hồn đi tới Thiên Lạc Sơn nơi sâu xa nhất, hắn nên vì hắn rèn đúc một bộ thân thể hoàn toàn mới, bất luận hắn là nộ không vẫn là không thể kỳ, nếu hắn là bị loại cái kia một cái, như vậy hắn chân thân tất nhiên đã bỏ mạng ở linh sơn, đoán chừng là tan thành mây khói cái cục. Phật Tổ tuệ dưới mắt, không làm được nửa điểm giả tạo, có thể lưu lại này sợi thần hồn, phải cố gắng cho đạo tổ rút hương, dù sao kỷ Nguyên đại kiếp nạn sắp tới, Phật Tổ nên còn không muốn cùng đạo tổ triệt để trở mặt, vì lẽ đó lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, khiến nó tự sinh tự diệt đi tới. Đương nhiên, hoàn chỉnh giả thiên trận cũng có một bộ phận công lao, không phải vậy mặc dù Phật Tổ không thu này sợi thần hồn, nó cũng không có cách nào đi tới trước mặt mình, khả năng lớn nhất tính phải đi vạn kiếp chi địa, hoặc rơi vào mông dưới, bởi vì sinh tử bộ mặt trên đã mất hầu tộc, Diêm Vương không thu nội nó. Quách Đại Lộ đi tới lúc trước chôn quả nhân xâm địa phương, Phất tay bày một cái cách ly chân pháp, sau đó lấy ra dương hỏa thanh đăng, ngồi sổm người xuống quay về thanh đăng thổi một cái tiên khí, đem khí ma các thần hồn thổi vào thổ bên trong, cùng quả nhân xâm hợp hai thành một. Quả nhân xâm chính là thiên hạ chí bảo, có gặp vàng mà rơi, gặp nước mà hóa, gặp thổ mà vào đặc tính, nhưng cũng may quách đại lộ có một giọt quan âm bồ tát lọ sạch ngọc lộ, vừa vặn có thể treo ở nó. Bây giờ Quách Đại Lộ đã tấn kim tiến cảnh, tự nhiên thông hiểu rèn đúc pháp thể thủ đoạn. Bây giờ lại có người nhân sâm cùng lọ sạch ngọc lộ hai đại trí bảo có thể dùng, vì lẽ đó mặc dù là mặt đối với ngộ không cùng không thế kỳ cấp bậc này đại tu thần hồn, hắn cũng có thể như thường chế ra có thể dùng pháp thể, chỉ là cần đào tạo một quãng thời gian thôi. Xác nhận cái kia sợi thần hồn cùng quả nhân sâm hòa làm một thể phía sau, Quách Đại Lộ duỗi tay để chặt cái kia một địa phương nhỏ, che kín một tầng phòng hộ trận pháp, thuộc về thêm gấm thêm hoa cử chỉ. Loại tuất khỉ ma các thần hồn, Quách Đại Lộ cùng khương bồ để đồng thời trở về hai thiền độ phụ, bắt đầu bắt tay vì là khương bồ để bố trí bế quan trận pháp. Vậy là ai thần hồn, nhìn ngươi như vậy trịnh trọng chuyện lạ dáng vẻ. Khương Bù để rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi. Quách Đại Lộ lắc đầu, tạm thời còn không biết, chờ hắn giải đi ra hỏi lại đi. Khương Bù để nói, loại thần tiên, đây chính là Kim tiên Thủ đoạn sao? Quách Đại Lộ nở nụ cười, coi như thế đi. Khương Bù để bĩu môi, không còn quan tâm cái đề tài này, hỏi nói, ngươi có thể cảm ứng được Man Hoang Tổ địa tình huống bên kia sao? Giác Nhi bây giờ là không phải đã bắt đầu tu luyện? Quách Đại Lộ thử cùng bản thể thành lập liên hệ, nhưng bởi vì thời không không đồng bộ, không thể hoàn toàn thành công, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy mấy bức chật lóe lên hình tượng chủ yếu vẫn là chiến trường chém giết, làm người run sợ trong lòng thần ma đại quân, lần lượt quên sống chết va chạm, xung phong, đồng thời còn kèm theo một ít tuyệt thế cường giả giao thủ chẳng diện, sấm vang chớp giật, núi lở đất nước, Hư không phá nát, thiên địa rung động, như tận thế giáng lâm. Sau đó có một con khổng tước xuất lĩnh một nhánh cường đại thủ dân ma thần đại quân, trong hình Quách rượu giác vẫn duy trì đứng xem tư thái, không nhìn thấy tu hành cảnh tượng, đánh giá đồng hồ bấm giờ còn chưa tới. Quách Đại lộ nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, một khi hắn bắt đầu tu hành, thế tất là tiến triển cực nhanh, phỏng chứng rất nhanh là có thể đuổi kịp chúng ta hai tuy rằng lời này nghe mười phần quyết đại nhưng khương bù để không có một chút nào nghi vấn cười gật gật đầu sau đó mấy ngày hai vợ chồng một bên chuẩn bị bế quan công việc một bên đồng thời thảo luận tu hành một bên liếc mắt đưa tình tản bộ phơi mặt trời tình cờ còn bái phòng một trong núi những khách nhân khác ngược lại cũng trải qua ung dung tự tại ngày hôm đó sau giờ ngọ Quế khương hai người chính từ trên núi hạ xuống quách đại lộ đột nhiên đứng lại sững sốt một hồi phía sau nói nói á cảm thấy bắt đầu tu hành khương bù đề đại hỉ vội hỏi như thế nào thế nào bởi cái kia hình tượng rất nhanh biến mất quách đại lộ phân thân chỉ có thể lung lay đầu chính muốn nói gì, đung nhiên trong lòng lại là hơi động, quay đầu nhìn về thung lũng nơi sâu xa nhất, nói, quả nhân sâm mọc ra, chúng ta đi nhìn. Hai người không nữa từng bước từng bước đi xuống, thân thể lói lên, từ trên núi biến mất. Sau một khắc, hai người liền xuất hiện ở thung lũng nơi sâu xa nhất, sóng vai đứng ở một viên dịch tấu trong suốt quả nhân sâm phía trước. cảm giác thế nào? Quách Đại lộ hỏi nhân sâm kia quả. Quả nhân sâm tựa hồ giác quan thứ 6 đều bế, không nghe không thấy không đáp. Quách Đại lộ ngồi xổm người xuống, đánh giá một vòng, sau đó nói với Khương Bụi đề, phòng trường còn phải lại lớn lên một ít mới có linh thức. Ân, như vậy chúng ta quay đầu lại đi thu gom một ít linh thú phân và nước tiểu cho hắn thêm chút đoán. không chờ khương bù để nói tiếp, nhân sâm kia quả kêu lên, quách đại lộ, ngươi dám? quách đại lộ cười ha ha, hỏi, lẽ nào ngươi không muốn mau mau lớn lên? quả nhân sâm nói, này pháp thể chính là sinh ra từ thái cổ linh căn, chỉ cần đến thiên địa tầm bổ, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, liền có thể rèn đúc bất hủ kim thân, dùng phân và nước tiểu đỉnh cái dám dùng? quách đại lộ cười nói, nếu là hành gia, vậy ta đừng nói nở đủ cười. hiện tại có thể hay không nói cho ta một chút thật giả mỹ hầu vương bản sự án đến cùng như thế nào kết? nhân xâm kia quả cắm dễ ở địa tạm thời vô pháp thoát ly liền thẳng thắn ngồi xếp bằng xuống đến yên tĩnh chốc lát sau đó mới mở miệng nói chúng ta ngày ấy sau khi rời đi đi tới địa phủ tìm tới địa tạng vương bồ tát bồ tát để đế thính nghe biến tâm dưới phân biệt ra chúng ta thật giả nhưng nó cũng không dám nói tự nhiên là kiêng kỵ giả cái kia một cái trả thù quách đại lộ tâm nói có địa tạng vương lớn bồ tát làm chỗ dựa nó sợ cái bướm rõ ràng cho thấy cho đạo tổ mặt mũi sau đó chúng ta lại đi tới hải ngoại thiên đảo thăm viếng chu thiên tứ hải nhưng đều không kết quả cuối cùng không thể không đi theo ngươi cùng đế thính cộng đồng chỉ điểm tới linh sơn Quách Đại Lộ nói, "Những này lộ trình đi hết, tin tưởng các ngươi với nhau thảo luận cũng phải có rồi kết quả chứ." Quả nhân sâm cười lạnh một tiếng, "Kết quả? Có thể có kết quả gì? Bất quá chỉ là nhìn vị Phật Như Lai like chọn cái nào thôi." Quách Đại Lộ nhất thời một trận hoảng sợ. Liên quan với Thật Giả Mỹ Hầu Vương, ở nhân gian thế thực tế có hai cái phiên bản, một cái thật ngộ không đánh chết Lục Nhĩ mi Hầu, tiếp tục bồi đường tăng đi thủ kinh, một cái Lục Nhĩ mi Hầu thành công thay thế được Tôn Ngộ Không. Bây giờ nghe Quả nhân sâm nói như vậy, loại khả năng này cũng thật là ở Phật tổ trong một ý nghĩ, chỉ là không biết hắn chọn rốt cuộc là ai. Bất đồng lựa chọn nhân quả, khác nhau một trời một vực tuyệt nhiên bất động, Quách Đại lộ nhất thời càng không dám mở miệng hỏi dò. Quả nhân xâm nhưng khắp nơi không để ý địa vạch chân đáp án. Bây giờ xem ra, Phật tổ đối với ta cái kia bản thể thuần phục thành quả vẫn là rất thỏa mãn, không nỡ lòng bỏ bị ta thay thế được. Vì lẽ đó dùng đại pháp lực đem ta biến thành khỉ ma các bộ dạng, cái kia Tề Thiên Đại Thánh ngược lại cũng không nương tay, động lên quân rơi, trực tiếp đã đi xuống sát thủ, một gậy đem ta đập cái ngã xuống thần diện. Nếu không là ta thấy cơ quái, này sợi tan hồn phẳng chừng cũng trốn không thoát linh. Sơn, Quách Đại lộ chân chân định tâm thần, nửa khí không có chút rung động nào, nói, hắn như không làm như vậy. Ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại linh sơn." Quả nhân Sâm trở nên trầm mặc. "Đây chính là cố tìm đường sống trong chỗ chết, từ nay về sau ngươi tự do rồi." "Thật có thể tự do sao?" Quả nhân Sâm không cho là đúng, cho dù có thể vĩnh viễn lưu lại nơi này trận bên trong, ngươi thì lại làm sao xác định này trận pháp có thể vĩnh viễn tránh né mấy vị kia nhìn kỹ. Quách Đại Lộ nói, "Ngươi trước khôi phục thân thể. Nếu các ngươi quyết định cuối cùng đã cho ta, liền nhất định sẽ có các ngươi kết quả mong muốn." Quả nhân Sâm không nữa liền như vậy để tải nhiều lời. Quách Đại Lộ nở nụ cười, đột nhiên hỏi, "Sau đó luyện kiếm vẫn là đường nghịch động?" quả nhân sâm ngữ khí kiên quyết nói, đương nhiên là kiếm. quách đại lộ cười ha ha, mang theo khương bù để ly khai, đi không bao xa, nghe được phía sau truyền đến một thanh âm, kim thân này ở tỉnh, khung nào đó nhớ rồi. quách đại lộ cũng không quay đầu lại, giơ tay lên vẫy vẫy. như quả nhân sâm thực sự là không thế kỷ, như vậy chính mình đối với trung cực chân tướng suy đoán đã không giỏi mới. man hoang tổ địa, quách diệu giác đã tu hành 3 năm, tạm thời không có thăng cấp, tự nhiên cũng vẫn không có thực chiến. không nghĩ tới tu hành thú vị như vậy, ta thích tu hành, tu hành khiến cho ta vui sướng. quách diệu giác tu hành ba năm không thăng cấp, đạo tâm nhưng lạ quan đến rối tinh rối mù. Bất quá ba ba, ta muốn đem cơ sở đánh vững chắc một ít, đến thời điểm thăng cấp cái lớn. Quách rượu rác hứng thú giặt rào theo sát quách đại lộ giải thích nói. Quách đại lộ hoàn toàn tán thành, đều hành, liên tiếp phá cảnh cảm giác kỳ thực rất tuyệt. Cha ngươi ta trước đây thường chơi cái này. Quách rượu rác ý cười rõ xuân gật đầu. Trưng 506, một quyền mãn cấp cảnh tượng kỳ diệu vàng thân thể. Quách rượu rác chính thức tu hành năm thứ 9, man hoang tổ địa thần ma đại chiến rốt cục tiến nhập giai đoạn quyết chiến Nguyên bản đại quyết chiến đấu sẽ không tới đến nhanh như vậy, nhưng bởi ngũ sắc khổng tức vương đột nhiên gia nhập, thế cuộc lập tức biến. Thần hoàng cùng lưu ma vương song phương không thể không sớm hất mở từng người lá bài tẩy, khổng tức vương cũng sẽ không tỏa sơn quan hồ đấu, trực tiếp ra trận. Ba bên hôn thiên ám địa địa một trận loạn chiến. Ở quá trình chiến đấu bên trong, thổ dân đại tu nhóm gốc gác bắt đầu từng bước hiện ra hiện. Thiên thời, địa lợi, người cùng, cùng với khổng tước vương cái kia làm người tuyệt vọng thủ đoạn, một khi xuề đôi, kẻ địch tức không chỗ đột hình, liền lưu ma vương cùng nà cha tam thái tử cũng khó mà ứng phó được. Lưu ma vương đến rồi nên lúc rời đi. Quách Đại Lộ tính toán một chốc thỉnh kinh tiểu đội lộ trình. Trạm tiếp theo vừa lúc là hỏa diệm sơn, có ba điều động ba tiêu phiến sắp xếp. Lưu Ma Vương tự nhiên không có cách nào tiếp tục tại man hoang rong rồi. Phụ thân không coi trọng Lưu Ma Vương. Quách Diệu rắc hỏi. Quách Đại Lộ nói, Lưu Ma Vương cùng Thác Tháp Thiên Vương đều không phải Khổng Tức Vương đối thủ, không chỉ là cá nhân võ lực, từng người xuất lĩnh đội ngũ cũng không bằng Khổng Tức Vương. Ừm. Quách Diệu rắc gật đầu tán thành. Vì lẽ đó, chỉ muốn bắt Khổng Tắc Vương, liền cơ bản có thể ngăn chặn một nửa man hoang. Quách Đại Lộ không có nói tiếp. Quách Diệu giắc đột nhiên hỏi, phụ thân có muốn hay không cùng cái kia Khổng Tắc Vương giao giao thủ? Ngươi muốn để ta cho ngươi đánh tiên phong? Quách Đại Lộ nhìn Nhi Tử một chút. Quách Diệu Giác nói, từ lần trước bị ngài chừng cái nhìn kia, Nhi Tử không dám tiếp tục thay ngài cùng Mẫu thân làm quyết định, chỉ là cân nhắc đến phụ thân chứng đạo Kim Tiên tới nay còn chưa từng có chút đưa tay, không khỏi tiếc bối. Kỳ Nguyên Đại kiếp nạn sắp tới, sau đó xác minh thân thủ có nhiều cơ hội lắm. Quách Đại Lộ nói. Quách Diệu Giác mỉm cười nói, nhưng là chờ Nhi Tử học có thành tựu, mọi việc nơi nào vẫn cần ngài cùng Mẫu thân tự mình động thủ. Quách Đại Lộ nói, cái kia không nhất định. Vạn nhất đến lúc ngươi làm cái gì treo chọc ta và ngươi Mẫu thân mất hứng sự tình. Ta muốn động thủ dạy con, liền nhất định cần muốn tự mình động thủ." Quách Liệu giác cười ha ha, nói, "Có lý. Vì lẽ đó, phụ thân quyết định không cùng cái kia Khổng Tức Vương giao thủ. Quách đại lộ lúc đầu, giao thủ vẫn là nên, dù sao cơ hội hiếm có. Tốt, vậy chúng ta liền lên trận phụ tử binh, cùng đi cái kia lớn trong chiến đấu xem thử một chút." Hai cha con thương nghị định, ly khai xa bà Phật Quốc, đi tới tổng chiến trường Tam Quan núi. Hai người mới vừa đến Tam Quan núi, liền thấy Vân Không bên trong, như Ma Vương tay vùng hồn thiết côn chính cùng Na Cha đánh đến kịch liệt. Na Cha chân đạp phong hòa luân, tay dùng hỏa tiêm thương, eo buộc hồn thiên lăng, biến một cái ba đầu sáu tay, bóng thương như như gió bão mưa rào bắt chuyện hướng về Nư Ma Vương. Quách Đại Lộ nhìn một hồi, không nhìn ra ai chiếm thượng phong, ước chừng là lực lượng ngang nhau. Một bên Quách Diệu giác thuận miệng nói, "Hàng Nư Ma Vương người, phải là Na trà Tam thái tử." Quách Đại Lộ đang muốn phản bác, chợt nhớ tới ba điều động ba tiêu phiến cố sự, lâm thời thay đổi đề tài, hỏi, "Làm sao mà biết?" Quách Diệu dần nói, "Ngươi nhìn bọn họ, từng chiêu từng thức đều là nhân quả." Quách Đại Lộ không thấy được, nhưng ngược lại hắn biết Nư Ma Vương kết cục, gật gật đầu, xác thực. Quách Diệu giác đột nhiên dùng cái kia loại ý tứ hàm súc không rõ ngụ khí hỏi Quách Đại Lộ: Phụ thân, ngươi đến thời điểm sẽ giúp Niu Ma Vương sao? Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn về phía Quách Diệu Giác, như là nghiêm túc suy tư một hồi, gật đầu nói, có thể cân nhắc. Quách Diệu Giác cười hì hì, không nữa sâu tán gấu. Quách Đại Lộ không khỏi cảm thán, Nhi tử đã đến bắt đầu nghi vấn lao tử bên trong hai tuổi, không tốt quản giáo nữa à? Không chung, Niu Ma Vương cùng Na Tra hòa nhau kết cuộc, từng người thuộc về trận, Na Tra không khỏi có chút căm giận, chỉ thiếu chút nữa là có thể đánh ra hắn Nguyên hình, chỉ cần hắn phát hiện Nguyên Hùng, ta là có thể hạn chế hắn. Tháp Tháp Thiên Vương động viên nói, nhân lực có lúc cạn sạch, là miễn cưỡng không đến. Na Nacha đầy mặt không cam lòng, nhưng cũng sẽ không tiếp tục hắn giận, chỉ là âm thầm hạ quyết tâm, sau đó nhất định phải bắt được hắn nguyên hình một lần, đưa hắn cái kia ọc hỉ ở từng kiếm một chém xuống đến. Thời gian này cuồng phong nhanh lại, một thân to rõ ràng kêu to chấn vảng liệt thạch, tự nhiên là Ngũ Sắc Khổng Tức Vương lên sàn. Nhu Ma Vương cùng Na Nacha vừa giao xong tay, vô lực đón thêm Khổng Tức Vương thần quang, chỉ có thể từ thần hoàng đại nguyên xoáy thác tháp thiên vương ứng chiến, bất quá Lý Thiên Vương còn tương lai cùng lên sân khấu, sưng có một vị người trẻ tuổi áo trắng phiêu diêu mà lên, duỗi tay chỉ vào Khổng Tức Vương đạo, tại hạ quế đại lộ, linh giáo đạo hữu thủ đoạn. Cái kia Khổng Tức Vương nhìn quế đại lộ một chút, Nói: "Trẻ tuổi Kim Tiên, mau chóng lui ra đi, không phải vậy bản tỏa một cái đưa ngươi nuốt vào, bị trở thành bụng cơm trưa, đứt đoạn mất ngươi một thân tu hành." Quách Đại Lộ không đáp, đưa tay lấy ra Luyện Ma Thất Tinh Kiếm. Cái kia Khổng Tước Vương ồ một tiếng, nói: "Thất Tinh Kiếm, ngươi là đâu xuất cung môn hạ?" Quách Đại Lộ nói, đánh qua trò chuyện tiếp. Quách Đại Lộ tung Thất Tinh Kiếm, chỉ về phía trước, bảo kiếm hóa thành một đạo cầu vòng, bắn về phía Khổng Tước Vương. Cái kia Khổng Tước Vương hình như có ý tiến một bước thăm dò Quách Đại Lộ sâu cạn, làm tiếp phán đoán, cũng không có lập tức soạn xuất thần quang, mà là siết ở một thanh bảo kiếm tiếp được Quách Đại Lộ câu vòng kiếm. Quách Đại lộ vốn là kiếm tu nhập môn, tinh thông nho mặc hai nhà kiếm đạo, sau đó lại lĩnh ngộ thượng tạc kiếm ý, có thể nói kiếm đạo trung cực đại sư. Bởi vậy tuy rằng trên cảnh giới thua kém khổng tước vương, nhưng kiếm ý tung hoành tùy ý, chính khí bằng bạc, không phải khổng tước vương có thể so sánh. Quách Đại lộ miệng niệm chân ngôn, ngón tay chỉ động, thất tinh kiếm chia ra làm bảy, mở ra vòng quanh khổng tước vương xoay chuyển, rất nhanh kiếm ảnh chận ậm, dường như hóa thành vạn vạn ngàn ngàn. Kiếm thuật hay. Mặt đối với vạn kiếm tiêu trừ khủng bố trang diện, khổng tước vương công nhiên không sợ, tự đáy lòng khen một câu, sau đó bỏ quên bảo kiếm, đập cánh bay về phía sau bay. Quách Minh đệ cẩn thận. Lưu Ma Vương gặp Khổng Tức Vương chuẩn chuẩn bị xue đuôi, bận điệu cao giọng nhắc nhở. Quách Đại Lộ ngón tay manh thu, nắm chặt thành quyền đầu, chính muốn lấy lại Thất Tinh kiếm, chỉ thấy trước mắt một đạo ánh vàng xẹt qua, khắp nơi thiên kiếm ảnh nhất thời tiêu tan, Thất Tinh kiếm cũng mất tung ảnh. Bản tọa kiếm pháp hơi không bằng ngươi, cùng ngươi đấu đấu đạo thuật. Khổng Tức Vương đạo. Quách Đại Lộ tiện tay rút ra ba tiêu phiến quay về Khổng Tức Vương một phiến, lại đem Khổng Tức Vương tát đến bay ngược trăm nhăm đợi đến hắn xoay người khi trở về, Quách Đại Lộ đang muốn lại phiến, lại là một tia ánh sáng đỏ xoẹt ra, ba tiêu phiến rời khỏi tay, cùng lúc đó, Quách Đại Lộ vẫn giấu ở phía sau tay trái ném ra Hoàng Văn Thừng quấn về khổng tước vương màu đôi. quá nhiều pháp bảo, khổng tước vương cũng sợ hết hồn, mau mau thu hồi thải bình, tránh né cái kia bám vào cao thâm đạo pháp khẩn tiên thẳng. Quách đại lộ tay trái về phía sau lôi kéo, thu hồi hoàng vạn thường. Tuy rằng không có thể thành công trói lại khổng tước vương đôi, nhưng vẫn là quét trúng một cái màu xanh linh vũ, cuối cùng cũng coi như có chút thu hoạch. Quách đại lộ đem cái kia khổng tức linh vũ cho nhi tử, thu hồi hoàng vạn thường, lấy ra tử kim hồ lô, quay về khổng tước vương gọi nói, khổng tước vương. Khổng tước vương ngẩng ra, đông nhiên nghe được có người sau lưng gọi nói, đại vương đừng ngửi mũi. Cái kia khổng tước vương cũng không hổ là man hoang thực lực mạnh nhất đại ma đầu liếc nhìn cái kia tử kim hồ lô liền biết không giống bình thường, chờ nghe được cái kia quách đại lộ gọi tên mình thời gian, rõ ràng cảm thấy có một tòa bắt lại nắm trận pháp bao lại chính mình, hiển nhiên cùng cái kia pháp bảo có quan hệ. không tước vương không để ý tới quách đại lộ, lại kiên kỵ hắn sợi dây kia, không dám dễ dàng xùa đôi xoa bảo, cứ như vậy rơi vào kẻ ngắt đối lở ấp ợt. đột nhiên một đạo bóng trắng từ chàng bên trong xẻ qua, mau lẹ đến cực điểm, chàng bên trong không một người làm ra phản ứng, bao quát quách đại lộ, mà khi hắn lấy lại tinh thần thời gian, trong tay tử kim hồ lô đã bị cất đi. đại vương, cái kia bóng trắng ngưng tụ thành một con bạch viên hình dạng hai tay dâng tử kim hồ lô hiến cho khổng tước vương, thái độ hết sức tận cẩn. khổng tước vương tiếp nhận hồ lô, tán dương bạch viên một câu, sau đó đem miệng hồ lô quay về quách đại lộ, cười nói, như vậy, ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng không? quách đại lộ thản nhiên nói, không dám. khổng tước vương cười to, hỏi, ngoại trừ sợi dây kia, ngươi còn có cái gì pháp bảo? quách đại lộ lấy ra ngọc lọ sạch. khổng tước vương, còn đặc biệt sao thật sự có? thôi thôi, trận chiến này đến đây thì thôi, chúng ta toán làm thế hòa, liền làm ta dùng một cái linh vũ đổi cho ngươi này ba loại bả bối. Không tức vương gặp đối phương không chút do dự mà lấy ra con kia ngọc lọ sạch, biết hắn tất nhiên còn có càng nhiều bà bối, không muốn dây dưa với hắn xuống. Đúng lúc kêu dừng, Quách Đại lộ làm mất đi thất tinh kiếm, ba tiêu phiến cùng tử kim hồ lô, bây giờ kỳ thực cũng chỉ còn lại hoàng vàng thằng cùng ngọc lọ sạch, thuần thế nhảy ra chiến trường, trở lại Quách Diệu giác bên cạnh. Quách Diệu giác hỏi nói, phụ thân, ba loại pháp bảo liền thay đổi một cọc lông, ngươi không đau lòng sao? Quách Đại lộ không đáng kể nói, ngược lại ngươi sẽ giúp ta phải quay về, đau lòng lông. Quách Diệu giác nói, phụ thân như vậy tín nhiệm Hải Nhi, đủ để Hải Nhi hết sức có áp lực. Quách Đại Lộ liếc nhi tử một chút, nói: "Nếu như ngươi nếu không trở lại, đến lúc đó để Thái thượng lão quân đích thân tìm hắn muốn chứ?" Phụ thân mưu tính sâu xa, hài nhi khâm phục. Quách Diệu Giác quay về Quách Đại Lộ thi lễ một cái, nhưng ta làm con trai sao lại dám để phụ thân làm khó dễ cùng thất vọng. Quách Diệu Giác nói đi, nhanh chân bước ra, giơ tay chỉ vào Khổng Tức Vương, nói: "Đem phụ thân ta ba loại pháp bảo còn đến." Cái kia Khổng Tức Vương vừa nhìn là cái tu vi thấp kém người phạm, hờ hững nói: "Sau đó nơi đây liền có hủy thiên diệt địa đại chiến, nếu không muốn biến thành tro bụi, nhanh chóng rời đi." Quách Diệu Giác nói: "Đem phụ thân ta ba loại pháp bảo còn đến." Không Tước Vương không để ý đến hắn nữa, nhấc tay háo vung lên, cương phong bao phủ mà qua. Theo lý là có thể trực tiếp đem thiếu niên kia cuốn đi bên ngoài ngàn lần giảm, nhưng kỳ quái là cương phong tập kích đến trước mặt thiếu niên, càng hóa thành ôn hòa gió nhẹ, quên quẩn thiếu niên quanh thân. Ta nói một lần chót. quét đại lộ từng chữ từng chữ, đem phụ thân ta ba loại pháp bảo còn đến. Không Tước Vương mơ hồ cảm giác tình huống không đúng, lạnh giọng nói, muốn muốn pháp bảo, tự mình tiến tới lấy. Quách Diệu giáp thu tay về, nắm chặt thành nắm đấm, quen thân gió nhẹ bỗng nhiên bốn tản mát, hắn chân phải về phía trước bước ra một bước, quay về cái kia Không Tước Vương đánh ra một quyền. ở mọi người xem vậy càng như là một vị đứa bé quay về núi cao đánh ra một quyền, hoặc như là phụ du đang thử lay động đại thụ. Vẹn vẹn ở một khắc tiếp theo, chiến trường mọi người cùng đều biến sắc. Bởi vì bọn họ nhìn thấy Khổng Tức Vương vẻ mặt chưa từng có nghiêm nghị, chính đang toàn lực tiếp cú đấm kia, bởi việc xảy ra gấp, hắn thậm chí không kịp xue đuôi xoá xuất thần quang. Không sóng không gió, cũng không bận sóng, chỉ từ khí chàng tới nói, quét liệu giắc cú đấm này vẫn là không, có nhiều sắp xếp, nhưng từ hiệu quả đến xem, nhưng là kinh người đến cực điểm, chấn động đến cực điểm. Mọi người thấy đại ma đầu Khổng Tức Vương phun một ngụm máu. Tất cả mọi người biết, một khi tu đạo thành công, Giống thổ huyết này loại cấp thấp hiện tượng đã sẽ không phát sinh, mà luyện thành kim thân sau, trong ngoài tương thông, ngũ tạng lục phủ rèn như vàng ngọc, càng không biết xuất hiện tổn hại dưỡng máu tình huống, nếu như xuất hiện, chỉ có thể nói rõ một chuyện kim thân bị phá. Khổng Tước vương vọng lên trước mắt thiếu niên kia, mắt bên trong có mờ mịt, không có lời giải, có hiếu kỳ, cũng có hoàng sợ, vì lẽ đó hắn không chút do dự mà hiện ra nguyên hình chân thân, sau đó há mồm ra hướng về thiếu niên kia một tiếng lý giải, tiện đà mở ra thái bình, năm nói thần quang đồng thời quay về thiếu niên kia xoắn ra. Quách Liệu giác biểu hiện dị thường hờ hững, chậm rãi thu hồi năm đấm, đứng chắp tay, đối mặt vô sắc thần quang con con con con ngong ngao. Một chuôi gấp gáp mà nặng nghề tiếng rung ở trong thiên địa vang lên, từng tầng từng tầng kim quang từ trên thân quách rượu giác tỏa ra lại đến, kết kết thật thật đưa hắn bảo hộ ở trong đó, dường như trong nháy mắt hóa thành kim ô. Ngũ sát thần quang mặt đối với rượu thế kim quang, nhất thời ảm đạm phai mở. Chương 507, mỗi đóa hoa là một thế giới, một cây một bộ đề. Không tiếc vương vội vàng tung ra ngũ sát thần quang bị quách rượu giác vàng che chở ngăn trở, không thể gần người, trong lòng kinh nộ giao tập, nhất thời không thể lại triển khai thần quang, vừa hỏi một câu, ngươi rốt cuộc người phương nào? Một bên lấy ra vừa nãy từ quách đại lộ nơi đó soạt đi ra bà gối. Quách Diệu Giác nói, "Ta với ngươi hữu duyên, chuyên tới để đưa ngươi điểm hóa, ngươi chỉ cần đi theo cho ta, tức e rằng quái không ngại, thành tựu chính quả, song này kim thân, không cần tiếp tục tại này sát kiếp bên trong tìm sinh hoạt." Khổng Tước Vương giận nói, "Một phái luôn nói, nếu muốn độ ta, gọi thích ca mâu này đến." Nói đối với Quách Diệu Giác cơ một cái ba tiêu phiến, sau đó lại lấy ra Thất Tinh kiếm ở trên không bên trong, ngửi kiếm chỉ Quách Diệu Giác, sắc ý ung tùn, nóng lòng muốn thử. Quách Diệu Giác công nhiên không sợ, đưa tay lấy ra phụ thân vừa mới tặng cho Khổng Tước Linh Vũ, nâng tại không trung, thổi thở ra một hơi, biến thành một gốc cây tinh xảo đặc sắc ngộ tụ. Ba Tiêu Phiến phiến đến, bị Ngọc Thụ xoạt đến một bên, thất tinh kiếm đâm tới, lại bị Ngọc Thụ xoạt lệnh rồi phương hướng. Không Tước đây nghe ta một lời, thoát nhưng lông chim thuộc về cực lạc, siêu xuất phàm lồng nuôi trăm thần. Tẩy chân tẩy cấu hoàn toàn không có nhiễm, phản hồi bản còn nguyên không xấu thân. Quết Liệu giác vừa đánh vừa đọc đỡ, thần thái tiêu sái thông dòng, Nưu Ma Vương, Lý Thiên Vương cùng Na Cha đám người không không nhìn ra hai mặt nhìn nhau, chợn mắt quát mồm, bọn họ đối với cái kia Không Tước Vương thực lực là thật sâu lênh ra qua, có một lần chính diện giao thủ, Không Tước Vương liền chiến đấu ba trận, trước sau đẩy lùi Nưu Ma Vương cùng Lý Gia phụ tử cái kia ngũ sắc thần quang quả thực khó giải, mỗi lần thấy hắn triển khai, đều phải chạy mất dép. nhưng lúc này, nó, tựa hồ bị thiếu niên kia khắc ở, quách đại lộ hai tay ôm hòi, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn nhi tử cùng cái kia khổng tức vương giao thủ, cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc cùng khó mà tin nổi. khổng tức vương thần quang thần thông còn đang về làm, tạm thời chỉ có thể liều mạng trọng thương cùng quách rượu giác cứng rắn đoán giận một trận. dưới cái nhìn của hắn, vừa thần quang mặc dù bị phá, là bởi vì phát huy không đủ hoàn toàn, vì lẽ đó hắn lần này chuẩn bị mở lớn, tranh thủ một lần đem đối thủ nắm lấy. Quách Diệu Giác cũng không để ý, nội tâm hào không dao động, thậm chí còn muốn lưu thêm chút thời gian cho hắn khôi phục, chính là là muốn để cái kia Ma Đạo cự phách thua cái tâm phục khẩu phục. Khổng Tước vương tay trái giơ thất tinh kiếm, tay phải giơ ba tiêu phiến hướng Quách Diệu Giác đánh tới. Quách Diệu Giác lắc đầu nở nụ cười, nói, đem ra. đưa tay đem thất tinh kiếm cùng ba tiêu phiến đoạt tới. Khổng Tước vương lại bận bịu lấy ra tử kim hồ lô, miệng hồ lô quay về Quách Diệu Giác, hò hét, ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng không? Không thành vấn đề. Quách Diệu Giác thu hồi thất tinh kiếm cùng ba tiêu phiến, thuận tiện đáp lời. Sau đó Khổng Tước Vương mới đột nhiên ý thức được hắn cũng không biết thiếu niên kia tên gọi là gì. Quách Diệu Dác. Quách Diệu Dác lòng tốt nhắc nhở nói. Quách Đại Lộ lắc đầu thở dài, lầm bầm lầu đầu nói, "Đây là Tử Kim hồ Lô bị đen thảm nhất một lần." Khổng Tước Vương cũng có chút lúng túng, dừng một chút, vẫn là lớn tiếng gọi nói, "Quách Diệu Dác." Quách Diệu Dác đáp lời, "Ở đây." Trong thiên địa có từng cơn gió nhẹ thổi qua, trong sân trừ này lại không bất kỳ biến hóa nào. "Quách Diệu Dác." Khổng Tước Vương lại kêu một lần. Quách Diệu Dác cười nói, "Quách Mỗ ở đây." Sau đó đưa tay phải ra, cái kia Tử Kim Hổ Lô liền thoát ly Khổng Tước Vương tay, khoanh thai bay tới. Một bên Quách Đại Lộ ngẩng đầu nhìn một chút ngày, nhắc nhở nói, tin tức đã đến Linh Sơn cùng đâu suất cùng, mau chóng đánh xong kết thúc công việc, đừng trăm bước. Vừa nói vừa nhìn về phía Khổng Tước Vương, trực tiếp dùng Ngũ Lăng Hỏa Quang, phi, dùng Ngũ Sắc Thần Quang đi. Khổng Tước Vương ba món pháp bảo tờ ở bị lấy đi, chỉ không hai tay, nghe vậy, kiệt toàn lực triển khai Thái Bình, đem năm đạo thần quang tán hướng về Quách Diệu Giác. Quách Diệu Giác bị thần quang tán bên trong, vẫn như cũ như núi bất động, Khổng Tước Vương nhưng làm mở to mắt, nhếch miệng, giây lát, trên đỉnh hôi, trên người bảo giáp, dồn dập nát tan, chỉ nghe cái kia ngũ sắc quang bên trong một tiếng sấm vang, hiện ra một vị kim thân thánh tộc đến. 18 con tay, 20 đầu, tay bên trong nắm thần sử, bảo tỏa, chuông vàng, vàng cung, ngân kích những vật này. Như Ma Vương cũng lý ra phụ tử từ, từ lâu nhìn mốc. Quách Đại Lộ sắc mặt cũng thoáng nghiêm túc, nhìn Nhi Tử Diệu tướng Kim Thân Lâm vào trầm tư. Quách Diệu Giác đem thần sử ngăn chặn khổng Tước Vương cổ, nói: "Đạo hữu, mời hiện nguyên hình." Khổng Tước Vương quỳ sát ở đất, sắc điệu biến thành một đầu hắc quan khổng Tước, quay về Quách Diệu Giác kêu to một tiếng, lấy đó thần phục. Đột nhiên, khổng Tước Vương tỷ số tổ dân yêu ma quỷ quái đại tu đội ngũ bên trong bay ra một vị y phục rực rỡ nữa tu, quay về Quách Diệu Giác phun ra một đạo dòng lửa. Quách Đại lộ cùng Như Ma Vương đều nhận ra vị kia y phục rực rỡ nữ tu, gọi là Song Phi Dực. Lúc trước cấp giật côn lôn kính thời gian, từng có duyên gặp qua một lần, biết nàng từng trải qua 8 lần nếp bản, tu vi sâu không lường được. Quách Diệu Giác hướng Song Phi Dực chỉ tay một cái, cái kia rồng lửa lập tức quay đầu đưa nàng kéo chặt lấy. Ngươi cũng đến đây đi. Quách Diệu Giác nói. Song Phi Dực tức biến thành một đầu màu sắc rực rỡ phương hoàng, bay về phía Quách Diệu Giác, rơi vào trên bả vai của hắn. Quách Diệu Giác vươn mình cưỡi lên không tức, chuyển đầu nhìn về phía Lưu Ma Vương, Lý Thiên Vương cùng Na Tra đám người, nói: trong vòng ba ngày, ly khai man hoàng, đi nơi khát phân thắng bại. Nhu Ma Vương cùng Lý Gia Phụ tử có chút do dự, trong chớp mắt, một đạo cực kỳ kinh khủng, mạnh mẽ đến cực điểm cũng tuyệt diệu, trí cực uy thế đưa bọn họ khóa chặt. Quách Diệu giác đạm thình nói, nhanh chóng rời đi. Ba người không dám tiếp tục do dự, cơ hội là theo bản năng địa hơi không người lĩnh mệnh đi. Nếu như là mặt đối với tầm thường đẳng cấp nghiền ép, bọn họ không chỉ có sẽ không lùi, thậm chí còn muốn chính diện đoán giận đi tới, lấy mượn cơ hội rèn luyện đạo tâm của chính mình cùng cảnh giới. Nhưng mặt đối với tuyệt đối, trên lệch to lớn đẳng cấp áp chế, bất kỳ phản kháng đều không có ý nghĩa. Thật giống như vườn trẻ chủ hại tử có thể khiêu chiến năm nhất học trường. Nhưng khiêu chiến năm thứ nhất đại học học trưởng liền không có gì cần thiết. Đương nhiên, quan trọng nhất là, làm Kim Tiên tầng cấp như Ma Vương, Lý Thiên Vương đám người vừa nãy cảm giác được một cách rõ ràng quế triệu giác cho áp lực của bọn họ bên trong ẩn chứa phía thế giới này thiên đạo, nói cách khác, quế triệu giác đã nắm giữ man hoàng tổ địa vận chuyển quy quy tắc cùng đại đạo. Có thể có loại thủ đoạn này chỉ có hai loại khả năng. Một, mở ra của mình đột tiên, tất cả quy củ pháp tắc tự nhiên do chính mình lập ra. Thứ hai, có mở dạy lập tổ tư cách, tức chứng đạo tổ cảnh, có thể trực tiếp đoạt một thế giới đại đạo căn cơ, một lần nữa can thiệp lập ra. Man Hoang Tổ địa chính là hồng mông mở ra thời gian liền lưu lại tổ địa, không thuộc về bất luận người nào động tiên, như vậy Quách Diệu Giác khống chế Man Hoang Tổ địa chuyện thật liền chỉ có một cái giải thích. Hắn là một vị lão tổ chuyển thế chi thần, bây giờ thức tỉnh. Nưu Ma Vương, Lý Thiên Vương cùng Na Cha ba cái lại tràn đầy tự tin, chiến ý dâng trào, cũng sẽ không đi khiêu chiến một vị có thể can thiệp cùng lập ra Thiên Đạo lão tổ, vì lẽ đó bọn họ lùi rất kiên quyết, không chút dung dài, nếu chiến tranh đẳng cấp dĩ nhiên tăng lên tới bọn họ vô pháp chạm đến mức độ, vậy bọn họ tự nhiên lại không cần thiết tiếp tục thăm dự. Quách Diệu Giác không thèm quan tâm Nưu Ma Vương cùng Lý Gia phụ tử, Hắn cười không tức, "Nâng vượng hoàng, ngắm nhìn bốn phía cự ma đại tu, xuất khẩu thành hiến, môi đoá hoa là một thế giới, một cây một bổ đề. Thứ nay sau đó, nơi đây bằng vào ta vì là tổ." Âm thanh truyền đến vất không, tiện đà gieo rắc tứ phương, khắp tổ địa. Một đám cự ma đại tu đều cúi người thần phục. Xa xa chưa tới cái kia môi bên nói cự phách cũng cung nhiên hành lễ, cam nguyện dựa vào. Có lao tổ tọa chấn, từ đây man hoang tổ địa liền có thể cùng tiên đỉnh, xa bả thế giới địa vị ngang nhau, sánh vai cùng nhau, lại không cần phải lo lắng bọn họ đến đây cướp đoạt hương hỏa khí vận cùng động thiên phúc địa. Hết sức vi phong nhìn thấy nhi tử thuộc về chính bản thân chứng tổ vị quách đại lộ đưa ra đánh giá chính là này lên cấp chiều ngang quá lớn một chút trực tiếp mang cấp quách diệu giáp tử trên thân khổng tước hạ xuống ống tay áo vung lên liền cùng quách đại lộ xuất hiện ở một ngọn núi lớn đỉnh núi dưới chân mây mù lượn quanh vượt qua thiên cảnh phụ thân ngươi nhìn ngọn núi này làm giả thiên trận mắt thế nào quách diệu rất hỏi quách đại lộ cười nói ngươi bây giờ đã về vị còn gọi phụ thân ta không sợ ta gánh chịu không được quách diệu rất nói ngươi gánh chịu được quách đại lộ nở nụ cười không cần phải nhiều lời nữa thứ phương nhìn một chút nói nơi này tốt nhất ừm Quách Diệu giác gật gật đầu, nhưng không vội mà bày trận, mà là ngẩng đầu nhìn bầu trời. Quách Đại Lộ nói, thời gian này, bọn họ hai vị hẳn đã nhận được tin tức. Quách Diệu giác nói, đúng là lúc đó. Tiếng nói vừa dứt, có hai đạo ánh mắt phân biệt từ 33 tầng cùng xa bà tịnh thổ thế giới phong tới. Có khỏe hay không? Quách Diệu giác chắp tay đứng ở đỉnh núi, trên mặt mang theo ý cười. Vạn năm không gặp, đạo hữu phong thái, nay thắng tích. Tiếng rơi 33 tầng. Lão quân quá khen rồi. Quách Diệu dần nói, Linh Sơn từ biệt, giây lát 5.0005, hôm nay gặp lại, chứ không nỗi vui mừng. Thanh âm truyền xa bà thế giới. Quách rượu rắc cười ha ha, nói, từ đây Man Hoang chính là ta đạo trưởng, nếu muốn gặp thời gian, tùy thời có thể gặp. Không chờ hai tổ trả lời, quách rượu rắc tiếp theo nói, đại kiếp nạn sắp tới, dùng hết kỳ lực. Nói xong, tiện tay vung lên, sớm có một tòa có một không hai đại trận bốc lên, che che tất cả thiên cơ. Man Hoang tổ địa liền từ đạo tổ, Phật tổ mắt bên trong biến mất không còn tăm hơi. Ta đã cùng Như Lai gặp lại, ngươi còn chưa cùng lão quân tướng vùng. Quách rượu rắc đột nhiên mây mù dày đặc địa nói một câu. Quét đại lộ không biết hắn ở cùng ai nói chuyện, nhưng trong lòng cũng biết những này các đại lão có thể không nhìn thấy không, nhìn như lẩm bẩm lồ bầu. Kỳ thực khả năng đang cùng một vị khác đại lao gì vật chất. Ba tiêu phiến, thử kim hồ lô, thất tinh kiếm đưa ta đi." Quách Đại Lộ nói nói. Quách rượu giác lần ra, lập tức cười nói, "Đúng đúng đúng." Sau đó giang tay ra, ba loại bảo vật thình lình xuất hiện ở lòng bàn tay, Quách Đại Lộ một cách tự nhiên mà thu về. Chương 508: Bồ đề lao tổ tự bạch. Man hoang tổ địa đã bị thuộc về chân thân Quách rượu giác thu vào túi bên trong, Quách Đại Lộ không muốn ở chỗ này ở lâu, nhưng trước khi đi hay là muốn đem mấy vấn đề hỏi rõ. Hắn đem tam bảo thu cẩn thận, nhìn Quách rượu giác, ngữ khí tùy ý, giống như nói chuyện phiếm nói, nên đến vạch Trần thời điểm đi nói một chút coi chuyện đến nước này Quách Diệu Giác cũng không có gì hay ẩn dấu, thẳng thắn không sai mục đích của ta vẫn là man hoàng tổ địa cái này cũng không thể chỉ trách nặng sao bà tịnh thổ thuộc về như lai thiên đình chư thiên lại mỗi người có kỳ chủ nhân gian thế bị tam giáo cựu lưu dưa phần hầu như không còn bây giờ chỉ trường một khối này tổ địa ta tự nhiên không muốn bỏ qua Quách Đại Lộ không có nói tiếp chỉ là gật gật đầu này cuộc khen chốt kỳ thực ở tôn nội không ta là thông qua hắn mới tìm được phụ thân đại nhân ải nói đến đây Quách Diệu Giác dừng lại nhìn Quách Đại Lộ ta để hắn đi tìm ngươi ngươi thông qua hắn tìm ta mọi người về nhau Quách Đại lộ buông tay, Quách Diệu rắc gật gật đầu, tiếp tục của mình bình trần. Nếu ngươi có thể để hắn tìm tới ta, cũng đối với hắn phía sau cố sự rõ rõ ràng ràng. đương nhiên sẽ không là người ngoại quốc, cho dù không phải nắm cờ người, chí ít cũng là xem đánh cờ người. liền ta đối với ngài bắt đầu âm thầm lưu ý, nhìn ngươi ở nhân gian thế giải yêu tích lũy công đức, nhìn ngươi đi huyền liền dưới, sau đó gặp phải mẫu thân. Quách Đại lộ yên tĩnh nghe, đột nhiên hỏi nói, nói đến chỗ này, nhân gian thế công đức, có phải là muốn đặc biệt một ít? Quách Đại lộ nhớ lúc trước cùng nộ không thêm vào bạn tốt phía sau, hắn vẫn để chính mình thu gom nhân gian thế công đức lấy hồi nói hôm bao sau đến mình tiến nhập về lần giới bắt đầu tu hành hắn cũng chưa để việc này bởi vậy quách đại lộ vẫn có suy đoán như vậy không sai quách diệu giác gật đầu trải qua quá thượng cổ mấy lần đại chiến nhân gian thế tu hành linh khí đã sớm bị khắp nơi từng bước xâm chiếm hầu như không còn bị trở thành cái gọi là khô hoang nơi không hề nghĩ rằng nơi đó nhân tộc đứt đoạn mất tu hành khả năng phía sau tự do sinh trưởng chuyển thừa văn minh càng tạo thành chư thiên vạn giới đặc biệt nhất hương hỏa khí vận công đức lực sự tinh khiết ở tam giới bên trong gần như không tồn tại vì vậy kỳ địa lần thứ hai trở thành tam giáo cửu lưu trong mắt bánh bao quách diệu giác chậm thở ra một hơi tiếp theo nói, nhưng bởi vì thượng cổ cuộc chiến sau, chưa dạy lập xuống hạn chế minh nước, bất luận nhà ai cái nào dạy đều không đến lại ở trước người công nhân hiển lộ chân thân, dùng cái này cướp giật hương hỏa khí vận, liền các nhà không thể không cắt hiển thần thông, làm ra bao nhiêu thành tiệu. Quách Đại lộ đối với này hoàn toàn không xa lạ gì, nhân gian thế các nơi mỗi bên có phong tục, mỗi người có đồ đẳng, mỗi người có kính ngưỡng tiên thần quỷ quái, đại khái chính là như vậy truyền thừa xuống. Quách Diệu giác tiếp tục đề tài mới vừa rồi, ở ngay gặp được mâu thân một khắc đó, kế hoạch của ta liền cũng sinh ra theo thời thế. Quách Đại lộ đánh gáy nói, là thế này phải không? Quách Diệu giác nhìn Quách Đại lộ, một hồi lâu sau nói xem ra phụ thân lớn người biết so với ta tưởng tượng bên trong phải nhiều vì lẽ đó ngươi không cần cùng ta giấu giấu giếm, diếm ta hôm nay cũng không phải là để cho ngươi thẳng thắn mà là muốn nghe ngươi chính mồm nói một lần Quách Đại Lộ nói Quách Diệu giác ừ một tiếng nói mẫu thân bản thể chính là một viên đất trời sinh ra mà thành hồng bồ đệ quả là ta đưa nàng đưa đến huyền lền dưới ở cấp độ kia chờ ngài đến Quách Đại Lộ trên mặt không có gì vẻ mặt nói nói như thế đúng là ngươi thay ta với ngươi mẫu thân dắt dây hồng Quách Diệu giắt nói muốn cùng ngài thành lập đoạn nhân quả này sao dám không để tâm ngươi biết ta là ai Quách Liễu Zác lắc đầu, thành thần nói, không biết. Lại bổ sung nói, phụ thân đại nhân chính mình cũng không biết đáp án này, người khác làm sao có thể nhìn đấu. Quách Liễu Zác thẳng thắn, lúc trước trấn nguyên tử gặp được ngài, phòng trừng cũng có chút mây mù dày đặc, biết kỳ nhiên, không biết chuyện gì xảy ra. Nay ngược lại hiện ra ngài hơn người thủ đoạn. Quách đại lộ cười nói, trước đây là thân phận gì thủ đoạn gì không trọng yếu, nhưng ta biết ta khả năng hiện giờ khẳng định rất lợi hại, bởi vì ta làm ngươi kiếp này phụ thân. Quách Liễu Zác nghiêm túc nói, là, đoạn nhân quả này dù là ai cũng là chém không ngừng. Dừng một chút, đặc biệt là đối với Mộ Thần. Cho nên nàng mang thai 10 tháng một đường phá cảnh thăng cấp, trong lúc vô tình chứng tiên tiên, là ngươi ở tận hiếu nói. Quách Đại Lộ hỏi. Quách Diệu Giác suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu, cười khổ nói, "Ngài khởi đầu liền có phát hiện, ta trong lòng cảm giác cái này trái lại không mãnh liệt như vậy, mẫu thân nhưng." Tình mẹ thì không cách nào tính toán. Quách Đại Lộ cảm thán một câu, sau đó duỗi tay chỉ vào Quách Diệu Giác, vì lẽ đó ta bất kể sau đó có cái gì đại kiếp nạn đại cục, ngươi có thể không để ý tới ta người cha này, nhưng tuyệt không thể không quản mẹ của ngươi." Quách Diệu Giác nghiêm nghị nói, mẫu thân chi ân tự nhiên ghi nhớ, phụ thân giáo huấn cũng không giáng quên. Quách Đại lộ khoát tay háo một cái, tiếp tục từ nay về sau nói đi. Mẹ ngươi bị nhốt hấp tháp thời gian, nói là có thai nhi hộ tống mâu cảnh tượng, cũng là ngươi phải không? Quách Diệu giác gật đầu, thật có việc này, nguyên nghĩ thế lần chuyển thế có thể bình thường, giống một cái bình thường người, cũng không ngờ rằng sẽ nào lớn như vậy động tĩnh. Quách Đại lộ nụ cười cân nhắc, nhìn chăm chú vào Quách Diệu giác. Quách Diệu giác lúng túng nở nụ cười, nói, biết con không bằng cha, nhân quả đã thành. Nói vậy tâm tư khác cũng giấu bất quá ngài, không sai. Đem cái kia dạ ma huy thế bởi sau khi đi, ta động một cái nhất cử lượng tiện tâm tư, đó chính là ở mâu thân nhập thánh thời gian, trợ năng một chút sức lực trình xong thánh dị tượng, do đó dẫn tới mấy vị kia chú ý, đem ánh mắt của bọn họ kéo đến vĩnh hằng vực sâu, vi phụ thân thanh trừ dạ ma một trận chiến làm làm nền. Quách Diệu Giác vừa nói vừa nghe lời đón ý, phát hiện Quách Đại lộ vẻ mặt vẫn cứ tựa như cười mà không phải cười. Tiếp theo nói, đương nhiên, ở chính ta mà nói, làm như vậy cũng có bước lên Phật nói hai nhà nghi kỵ lẫn nhau ý tứ. Phật tổ đạo tổ tranh đấu ngàn tỷ năm, đã có chút trông gà hóa quốc ý tứ. ở điểm này, bọn họ cùng người phạm cũng không khác biệt quá lớn, chỉ cần bọn họ lẫn nhau ngờ vực, ta là có thể trai cò tranh nhau, nương ông đã lợi, tiếp tục chính mình giấu ở Hồng Trần bên trong kế hoạch. Sự thực chứng minh chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Quách Đại Lộ lúc này mới nói tiếp, khó trách ngươi sinh ra phía sau, giống như một tên ốc, không chút nào kế thừa ta với ngươi mẹ nghịch Thiên Tu luyện Thiên Phú, hóa ra là giả heo ăn hổ. Quách Diệu Giác nói, phụ thân vẫn ủng hộ ta đọc sách, không khuyên giải ta tu hành, nói vậy trong lòng đối với này rõ rõ ràng ràng. Quách Đại Lộ không có phủ nhận, nói, phía sau ngươi để ta và ngươi mẫu thân mang ngươi đến Man Hoang, đương nhiên cũng là vì muốn che che thiên cơ. Chính là, vậy ngươi lựa chọn thật giả mỹ hầu vương một ván nắm lấy Man Hoang, thời cơ này cũng ở kế của ngươi toán bên trong. Vâng. Ngươi lại tính tới thật giả Mỹ Hầu Vương. Ừ, ta hiểu được, vậy dĩ nhiên cũng là từ trên thân ngộ không suy diễn ra. La, ta cùng với Ngộ Không có như vậy mấy năm thầy trò duyên phận, luôn có thể tìm tỏi đến một ít manh mối. Quách Diệu Giác không nữa làm bất kỳ dấu giếm gì, ta tính tới thật giả Mỹ Hầu Vương một kiếp, cũng đoán ra kiếp nạn này chính là thỉnh kinh chi cục then chốt tay, từ đạo tổ cùng vị kia bộ thiên nương nương liên thủ bình kịch, có thể nói là khoáng cổ thước kim chi cục. Quách Đại Lộ nói, Phật Tổ chính là tam giới am hiểu nhất thôi diễn người, giống như đội hình há có thể tính qua hắn. Quách Diệu Giác mặt lộ vẻ cản khái, nói, đúng đấy, trong tam giới Có mấy người có thể tính quá hắn." Quách Đại Lộ nói, "Có thể ngươi chính là ở hắn ngay dưới mắt truyền đạo thụ hoặc nhiều năm như vậy." Quách Diệu giác cười rộ lên, "Hắn đem ta đệ tử đắc ý nhất ép ở Ngũ Hành Sơn dưới 500 năm lấy buộc ta hiện thân, lại phái ra đắc ý nhất nhị đệ tử trốn đi Linh Sơn khắp nơi đi tìm ta, mà ta đây, hằng ngày ở dưới chân Linh Sơn chế phương Tốn Sơn, nhìn hắn có thể làm khó dễ được ta. Cho nên lúc ban đầu ngươi thật sự cùng hắn cạnh tranh quá xa bà thế giới giáo chủ vị trí." Quách Đại Lộ hỏi. Vừa tự sưng cái hở, cái nào còn có cái gì giáo chủ vị trí, ta cùng với hắn tranh, cuối cùng vẫn là tranh giáo lý." Nói rất dài dòng, Quách Đại Lộ bận biểu xua tay, cái kia cũng không cần nói rồi, ta cũng phải ly khai nơi đây trở về Thiên Lạc Sơn. Mẫu thân bên kia, Quách Đại Lộ nói, ta sẽ nói với nàng, có như thế cái có tiền đồ nhi tử, tin tưởng nàng cũng sẽ rất vui vẻ. Hơn nữa, Quách Đại Lộ ngữ khí đột nhiên nghiêm túc. Quách Diệu Giác thấy thế, cũng vẻ mặt trịnh trọng. Hắn tuy rằng không thể hoàn toàn xác định Quách Đại Lộ thân phận, nhưng bao nhiêu là có mấy phần đoán. Biết hắn thuận miệng nói, có lúc khả năng ngược lại là then chốt chi ngữ. Chỉ nghe hắn như có điều suy nghĩ nói nói, ta chuẩn bị cùng với nàng thương lượng sinh cái thai thứ hai. Quách Diệu Giác, phụ thân vẫn là ưu tú như vậy. Quách Đại lộ cười rộ lên, sau đó nói: đúng rồi, có cái gì không chuyên trị kim tiên thậm chí đại là kim tiên pháp bảo cho vi phụ làm một cái. Lưu Ma Vương, Quách Diệu giác hỏi. Ừm. Quách Diệu giác suy nghĩ một chút, đưa tay lấy ra cây kia tinh sảo ngọc thụ, cây này từ thất bảo luyện chế mà thành, không có gì không thể quét. Nói vậy có thể chế kim tiên. Quách Đại lộ lão đại không khách khí nhận lấy, lưu một câu dùng hết trả người, thả người nhảy vào hư không, ly khai giới này. Quách Diệu giác nhìn bóng lưng của cha, lầm bầm lầu đầu nói: ngài là thật không biết mình là ai, vẫn là cũng muốn không nữa làm cái kia ai. Chương năm trăm Ma Vương nhập bọn, thưa xèo một đạo bóng trắng nhanh tựa như tia chớp từ ngày rơi trên đỉnh núi không vượt qua, làm cái kia bóng trắng rơi vào thung lũng bên trong thời gian, bị hắn mang theo cái kia cố như bệ cảnh khô giống như cồn phong, nhấc lên đầy trời bụi bặm, cũng đem xung quanh hoa cỏ thổi đến mức ngã trái ngã phải. Cách đó không xa trên sườn núi cái kia thành phiến hồng hoa cũng bị nhấc lên từng tầng từng tầng làm người hoa mắt mê mẩn cuộn sóng. Chà chà, vẫn là không có thành a. Bóng trắng cuối cùng ngưng tụ thành một cái cao khoảng 6 tấc bạch lý kiếm khách, nhìn phong độ phi tiên, khí chất tiêu sái, cũng không có bởi vì hình tượng bỏ túi mà tổn hại chút nào khí chẳng. Nhưng lúc này hắn ngồi trổm hôn ở nơi đó nhưng là mặt mày u rũ, hiển nhiên đối với chính mình mới vừa biểu hiện rất là bất mãn. khung đạo hữu này một trận ngự kiếm bay trên trời, dĩ nhiên có năm đó ba phần phong thái, vì sao còn đang này thở dài thở ngắn? một thanh âm từ phía sau truyền đến, khung thế kỷ không cần quay đầu lại cũng biết người tới là ai, ngoại trừ nơi đây chủ nhân quách đại lộ thiên lạc sơn hiện nay không người có thể thần không biết quỷ không hay địa tới gần hắn. biết rõ còn hỏi, khung thế kỷ cũng không quay đầu lại. ngươi bây giờ làm về khung thế kỷ, một lần nữa thu kiếm, chẳng khác gì là truyền hình, phải từ từ đến. quách đại lộ ở bên cạnh hắn ngồi sồn sồn, khung thế kỷ cười lạnh một tiếng nói ngươi điều kiện gì, lại bày tiền bồi cái giá giáo huấn lên người đến. ngươi không được quên, lúc trước ta từng chuyển quá ngươi kế ý, một đạo phân thân cũng dám nói với ta dạy, không bằng tiếp ta một kiếm thử xem. Quách Đại Lộ cười nói, tốt. Khung thế kỳ bỗng nhiên xoay người, ngẩng đầu nhìn Quách Đại Lộ, nói, ngươi có phải hay không cảm giác mình được kim tiên chính quả là có thể muốn làm gì thì làm. Quách Đại Lộ nói, khung đạo hữu lần này xuống lại, tựa hồ trở nên so với trước đây. dài dằng, khung thế kỳ hít mắt lại, đột nhiên hóa thành một kia sáng trắng nhằm phía Quách Đại Lộ. người kiếm hợp là một. Quách Đại Lộ đứng lên đứng ở tại chỗ bất động, ánh kiếm kia cực tốc hướng về hắn vọt tới, Nguyên bản khung thế kỳ cùng Quách Đại Lộ chỉ cách một bước khoảng cách, căn cứ cái kia kiếm tốc độ của ánh sáng, trong chớp mắt là có thể đến thẳng Quách Đại Lộ người đầu, nhưng ánh kiếm kia bay nửa ngày, vẫn cứ cùng Quách Đại Lộ vẫn duy trì một khoảng cách, trước sau không thể tới gần người. Khung Thế Kỳ nói, có bản lĩnh không muốn thiên chuyển đại trận, tiếp ta chiêu kiếm này. Vừa dứt lời, ánh kiếm đột nhiên tăng vọt, dường như trong phút chốc mất đi sự không chế, đột nhiên về phía trước lao ra mấy chục dặm mới miễn cưỡng dừng lại, chờ chết thân trở về thời gian, lần thứ hai biến thành bỏ túi khung thế kỳ, lơ lửng ở không trung, cùng Quách Đại Lộ đối lờ áp. Đỡ. Quách Đại Lộ vẫn cứ đứng tại chỗ, xoay người cười nói: Bây giờ ta cũng nắm giữ thượng tà kiếm ý, Khương Đạo Hưu kiếm còn làm sao có thể thương tổn được ta? Khương Thế Kỳ chớng mắt Quách Đại Lộ, nói: Bản thể giảm bạo phân thân, thừa dịp bất ngờ, thắng mà không vẹn vang gì. Chỉ một cái đối mặt, Khương Thế Kỳ liền lập tức nhận ra trước mắt Quách Đại Lộ không còn là cái kia hình tụm mà thần tản phân thân, mà là thứ thiệt Quách Đại Lộ bản tôn. Mặt đối với hôm nay Quách Đại Lộ, cho dù là đỉnh cao lúc chính mình hoặc là lục nhĩ mi hầu dưới trạng thái chính mình, cũng không dám nói tất thắng, chúng chi là chỉ khôi phục một thành tu vi, còn đổi một thân thể đương nhiên bộ thân thể này rất mạnh, cũng không so với nguyên giả bộ kém bao nhiêu, chính mình Quách Đại Lộ không để ý lắm, ôn quyền nói quay đầu lại trở lại cho không Đạo Hưu giúp đỡ, không cãi giày không Đạo Hưu luyện kiếm, nói thân thể từ biến mất tại chỗ, đi tới hay Thiên động. động phủ bên trong đang giúp Khương Bố để bố trí bế quan trận pháp phân thân cảm giác được bản tôn đến, đứng lên tất cả điệu một tiếng biến mất không còn tăm hơi, quy về bản thể tiếp tục bố trí trận pháp, trở về chỉ chốc lát Khương Bố để từ lúc ngồi bên trong đứng lên, đi tới Quách Đại Lộ bên cạnh hỏi, dừng Quách Đại Lộ quay đầu lại nhìn nàng một cái, ý cười ôn hòa. Giác Nhi tu hành rồi. Đúng đấy. Dừng một hồi. Khương Bồ đề hỏi, như thế nào? Hắn tu hành, rất lợi hại. So với chúng ta hai đều lợi hại. Ân, so với chúng ta hai đều lợi hại. Quách Đại Lộ tàn một chuỗi lá bừa xuống phía sau, xoay người nhìn Khương Bồ đề, hơn nữa lợi hại hơn nhiều nhiều lắm. Khương Bồ đề nhìn Quách Đại Lộ, Quách Đại Lộ nổi lên tìm từ, một hồi nói, hắn thu rồi ngũ sắc khổng tức cùng mẫu phượng, hiện tại đã là man hoàng tổ địa duy nhất chủ nhân. Khương Bồ đề xử suốt, một hồi lâu sau mới yếu ớt nói, so với chúng ta tưởng tượng bên trong còn lợi hại hơn đây. Một hồi lên đỉnh, tướng công ngươi nói. Hắn như vậy tu hành tốc độ, sẽ tiện sát bao nhiêu người tu hành." Quách Đại Lộ rất tán thành, nói: "Mặc dù là làm vì là con của chúng ta, như vậy tu hành tốc độ cũng quá mức kinh người, bất quá, mọi người chỉ ước ao hắn lên cấp tốc độ, cũng không biết sau lưng hắn trải qua." Khương Bùa đề nghiêm túc một chút đầu, "Tu đạo khó, khó với trên thanh thiên nàng đối với này nhưng là thấu hiểu rất rõ, đại đạo mở mịt, khiến bao nhiêu người nản lòng phai trí, cảnh giới lên cấp, càng là từng bước kinh tâm, dậm dậm bấy dập trùng gai, mà càng đến chỗ cao càng là gian nan, đặc biệt là đến rồi phi thăng vào tiên thời gian, có ba thay lợi hại giá trị, không biết bao nhiêu đại tu ngã xuống ở giữa." Chỉ nghe Quách Đại Lộ tiếp theo nói, nếu là mọi người biết sau lưng của hắn đã trải qua cái gì, tất nhiên sẽ càng thêm bước ao, bởi vì hắn không hề làm gì cả, cứ như vậy thuận thuận tiện liền địa liền một bước lên đỉnh, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Khương Bồ Đề Hai ngày sau, Khương Bồ Đề chính thức bế quan, Quách Đại Lộ an bài xong tất cả phía sau, lại đi cho không thế kỷ đốt mấy lần kiếm chiều, sau đó ly khai thiên lạc sơn, chạy đi thánh khư gặp như ma vương. Quách Diệu giắt xương tổ man hoang, từng chắc chắn để Ngu Ma Vương cùng Lý Thiên Vương, Na Tra phụ tử đi nơi khác phân thắng bại. Cái kia nơi khác tự nhiên chính là Tây Du thế giới, mà thời gian tiết điểm nhưng là tôn ngộ không ba điều động ba tiêu phiến lại là liên lụy sâu xa một khó. Quách Đại Lộ muốn đích thân tham dự này khó, lập chí hoàn thành hai việc, một là triệt để biết rõ Thái Thượng Lão Quân cùng Ngu Ma Vương, thiết phiến công chúa một nhà nhân quả; một là chặn Phật tổ đổ, đem Ngu Ma Vương kéo đến tiên Lạc sơn nhập bọn. Nhớ lúc đầu, Quách Đại Lộ liền quan âm bù tát đổ cũng không dám chặn, không công bỏ qua hắc hùng tình. Hiện nay, tình thế bất động chính hắn vừa chứng hoàn mỹ kim tiên, lại có nhi tử quét rượu giác lập giáo xương tổ ở man hoang, sức mạnh có thể nói là vô cùng đủ. đương nhiên muốn buông tay khiến một cái. dù sao lưu ma vương là hắn lớn mạnh thiên lạc sơn mấu chốt nhất nhân vật một trong, một khi thuận lợi kéo lưu ma vương nhập bọn, đến lúc đó hắn ngoài có tôn ngộ không, bên trong có lục nhĩ mi hầu không thế kỷ, lưu ma vương bên trái có huyền giới trư tông, bên phải có man hoang bổ để dạy, có những này lá bài tẩy, đến lúc đó có thể phải cố gắng cùng vị đại lao kia ra nói dốc nói dốc tiền căn cùng hậu quả. thầy dù thế giới, thỉnh kinh tiểu đội đi tới hỏa diệm sơn, khí trời trước nay chưa có nóng bức. Nóng bức trước nay chưa có khó nhịn, không cần nói nhục thai phàm thân thể được tăng, mặc dù là chư bá giới, sa tăng cùng Bạch Long Ngựa đều khô nóng khó chịu, mồ hôi đầm địa, quả thực nửa bước khó hành, đội ngũ không thể không tạm thời dừng lại. Tôn ngộ không niệm chú gọi ra thổ địa, vừa hỏi bên dưới, mới biết nơi này gọi là Hỏa Diệm Sơn, chính là là năm đó hắn đại náo Thiên Cung thời gian, đã ngã lăn lão quân lò lửa đan, rơi khối tiếp theo gạch chịu lửa thành. Thổ địa nói nhất ẩm nhất chắc, tự có định số, Nộ không nhưng là cười gần không nói, một cái kia lão quan một đời làm việc, coi trọng nhất tuân theo tự nhiên, thuận thế mà vì là, ván này cũng là như thế mà tôi. Làm sao có thể giải khai? Ngộ không hỏi, chỉ có quan sát tiên ba tiêu phiến có thể tắt ngọn núi này lửa. Thủ địa chỉ điểm sai lầm. Chương 510, Như Ma Vương và bọn chúng. Núi lấy thạch vì là xương, tảng đá làm thổ chi tinh. Thúy Vân Sơn đứng vững ngàn năm và năm, lại trải qua tiên nhân điểm hóa ở lại, phong cảnh tú lệ dị thường, có giá học tê kiều núi lỏng, có núi vành minh thúy liễu, có trúc mát mẹ như nước, có mây trắng chất thành núi. Quách Đại Lộ đứng ở dưới chân núi phóng tầm mắt nhìn tới, không khỏi than thở, chỗ này không thể so tiên lạc sơn kém bao nhiêu, đích xác là một tu hành ẩn cư tốt ở chỗ đó. Như thiết phiến công chúa thật là có bí ẩn nhiệm vụ trên người như vậy sau lưng nàng cái vị kia đối với nàng còn thật toán không tệ. Tu sĩ có một chỗ phương diện phong thủy giai đạo trường như người phàm có một tòa đẹp phòng nhà cao cửa rộng, thưởng thức một hồi mỹ cảnh, quách đại lộ bắt đầu nghiêm túc tìm chuối tây động. Tuy nói trên núi này cũng bày quy mô to lớn pháp trận phòng ngự, nhưng đối với quách đại lộ mà nói, này trận pháp tác dụng cùng với nói là ngăn cản cùng mê hoặc hắn không bằng nói là ở dẫn dắt hắn thăm dò thúy vân sơn cách cục. Cái kia loại cảm giác quen thuộc thật giống như ban đầu ở lục lưỡng hồ trận pháp liên kết mạch lạc rõ ràng cái này hoặc giả cũng từ mặt bên chứng minh rồi thiết phiến công chúa chính là thái thượng lão quân bày ra một con cờ quan trọng quách đại lộ rất nhanh tìm tới chuỗi tây động bởi vì ngồi hưởng hỏa diệm sơn một chỗ hương hỏa lại có tích lôi sơn bên kia mỗi tháng trợ cấp thiết phiến công chúa tháng ngày trải qua rất là giàu có chuỗi tây ngoài động mặc dù không thể nói là trắng lệ nhưng cùng núi rừng bổ sung lẫn nhau bố trí cũng thật cần một phen tiêu tốn giới tu hành có tiền lữ pháp địa lời giải thích có thể nói là thiếu một không thỏa quách đại lộ đi tới cửa động trước gọi nói tại hạ lật trời đại thánh quách đại lộ đến đây bài kiến ngưu phu nhân tiếng nói hạ thấp thời gian cửa động kẹt kẹt mở ra Đi ra một cái lông nữ, hỏi nói: "Ngươi là người phương nào?" Tại hạ Lật Trời Đại Thánh Quách Đại Lộ, chính là Lưu Ma Vương huynh đệ Cất nãy, trên đường đi qua nơi này, đến đây bái kiến Đại Tẩu Thiết Sơn công chúa. Quách Đại Lộ thật giả hư thực nói nói. Cái kia lông nữ biết chính mình đại vương là cái giao du rộng rãi, gặp Quách Đại Lộ tướng mạo đường đường, là một nhân tài, biết bất phạm, khách khí nói: "Công tử chờ, ta đi vào bẩm báo phu nhân." Quách Đại Lộ nói: "Nếu là Đại Tẩu không muốn gặp lại, ngươi cùng nàng nói ta có đem Như Đại Ca mời về biệt pháp, nàng thì sẽ mời ta vào phủ vừa thấy." Cái kia long nữ đồng ý, vội vàng xoay người đi bẩm báo Thiết phiến công chúa. Quách Đại Lộ lợi dụng khoảng thời gian này thuận tiện nhớ lại một hồi Thiết Phiến công chúa kết cục, Như Ma Vương bị Phật Môn bắt sau khi đi, Thiết Phiến công chúa tựa hồ cũng từ đây biến mất, trên sách đúng là nói nàng sau đó tu có thành tựu, lưu danh sử sách, nhưng cụ thể nơi đi cùng kết quả chưa từng điểm danh. Đã như vậy, đến thời điểm cùng nhau mời về Thiên Lạc Sơn đi. Quách Đại Lộ chính em thầm làm quyết định, cái kia lông nữ đi mà quay lại, cười tủm tỉm nói, phu nhân bên trong cho mời. Quách Đại Lộ gật gật đầu, theo cái kia lông nữ nhân động, chỉ chốc lát liền gặp được Thiết Phiến công chúa, không ngoài dự liệu này, như phu nhân cũng là vị khó được mỹ nhân, quyến rũ yêu kiều, mềm mại thướt tha nơi không bằng ngọc diện hồ ly. Nhưng tư thế hiên nàng, khí chẳng buộc phát nơi thì lại hơn xa vị kia tỉ muội. Quách Đại Lộ cùng nàng thấy lễ, còn không kịp nhiều khách sáo, Thiết Phiến công chúa trực tiếp hỏi nói: "Ngươi thật có thể đem cái kia người không? Có lương tâm như đại lực mời về." Quách Đại Lộ sững sốt một chút, này còn là lần đầu tiên nghe được Nưu Ma Vương bảng danh, Nưu Đại Lực, có thể nói là hết sức tiếp địa khí. "Không sai, ta có biện pháp đưa hắn từ Tích Lôi Sơn mời về." Quách Đại Lộ nói. "Cần ta làm cái gì?" Thiết Phiến công chúa là cái người thoải mái, Quách huynh đệ đường sang mà đến tin tưởng sẽ không chỉ là đến bái phòng đơn giản như vậy. Quách Đại Lộ cũng không vòng vo tử, nói: ta muốn hỏi mấy vấn đề, sau đó hy vọng chị dâu lại có thể đáp ứng ta một chuyện. Chỉ cần ngươi có thể đem Như đại lực cầm trở về, ngươi có thể hỏi bất cứ vấn đề gì, mà ta có thể đáp ứng ngươi 10 cái sự tình, 100 sự kiện. Nói tới chỗ này Thiết Phiến công chúa trong mắt lóe ra một tia cấp thiết. Cái kia không cần. Quách đại lộ cười lung lay đầu, vậy ta bắt đầu hỏi vấn đề thứ nhất, chị dâu cùng vô độc quỷ vương là quan hệ như thế nào? Thiết Phiến công chúa ngẩn ra, vạn không ngờ tới đối phương sẽ hỏi ra như thế cái bí ẩn vấn đề, chuyện này lẽ ra chỉ có đạo tổ, địa tạng, Như đại lực cùng huynh trưởng mới cái biết, không biết hắn là từ chỗ nào biết được. Vô độc quỷ vương chính là huynh trưởng. Thiết phiến công chúa cũng không có ẩn dấu, nếu đối phương hỏi vấn đề này, vậy nói rõ hắn đã biết chân tướng, chỉ là xác nhận một chút mà thôi. Quách Đại Lộ gật gật đầu, tiếp tục hỏi, cái kia Quách phu nhân cùng Thái thượng lão quân. Thiết phiến công chúa ánh mắt đột nhiên sắc bén, nóng bỏng nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ, hỏi nói, ngươi quả thật có thể đem Như đại lực gọi trở về. Quả thật. Quách Đại Lộ nụ cười ôn hòa, hắn nợ ta một ân huệ lớn bằng trời, chớ nói chi để hắn trở về cùng ngươi phu thê đoàn viên, chính là để hắn theo ta giết trên thiên đình, hắn cũng sẽ không nhíu mày một cái đâu. Thiết phiến công chúa nghe vậy, vẻ mặt lấp lóe. lần thứ hai quan sát quách đại lộ, quách đại lộ cười nói, nếu là chị dâu không tin, có thể làm sơ thăm dò. Thiết phiến công chúa không nhìn ra quách đại lộ sâu cạn, do dự một chút, sau đó khẽ cắn răng, nói, ban đầu, ta là phụng lao quân mật lệnh cùng như đại lực tiếp xúc, nhưng cùng hắn sau khi kết hôn, lâu này sinh tình, bây giờ cũng thực sự là coi hắn là làm có thể giao phó suốt đời đạo lữ, nhưng là từ lúc ta cùng với nói rồi chuyện này, hắn liền có khúc mắt, cùng ta ngày càng xa lánh, cho tới ở bên ngoài lại tìm một cái nhỏ. Quách Đại Lộ không chút biến sắc, chặt chẽ hỏi nói, lão quân lúc ban đầu mật lệnh là Lưu Ma Vương vẫn là có một người khác. Thiết phiến Công chúa hơi thay đổi sắc mặt, đung nhiên vô bàn đứng giờ ở y, chỉ vào Quách Đại Lộ, mang nói, ngươi rốt cuộc là ai, đến ta chối Tây đến trong động đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Quách Đại Lộ cũng đứng lên, cười nói, thật ra thì cho dù Lưu Phu nhân không đáp, ta cũng biết đáp án. Sở Dĩ hỏi, cũng là vì thành lập này có nhân quả. Thiết phiến Công chúa trừng mắt Quách Đại Lộ, không nói một lời. Quách Đại Lộ tiếp theo nói, không lâu sau đó, Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không sẽ đến nhà bái phỏng, muốn nhờ ba tiêu phiến, ta hy vọng Lưu Phu nhân việc làm là vứt bỏ tiền căn cùng hiểm khích lúc trước, đem ba tiêu phiến mượn hắn. Tuyệt đối không thể. Không chờ Quách Đại Lộ nói hết lời, Thiết Phiến công chúa tức lời lẽ nghiêm nghị đánh gãy, "Hắn hám hại hãm con ta, làm hại ta mẹ con chi liễu, ta chính không nơi tìm hắn báo thù, hắn dám đến nhà, ta nhất định lấy tính mạng của hắn." Quách Đại Lộ nói, "Vậy cũng có thể, chỉ là Nưu phu nhân có hay không thật chắc chắn có thể thắng nội vị kia từng đại náo Thiên cung tề thiên đại thánh. Thắng bất quá hắn, cùng hắn liều mạng chính là." Quách Đại Lộ nói, nói như thế, Nưu phu nhân cặp vợ chồng đoàn viên thậm chí mẹ con gặp lại cũng sẽ không tiếp tục ôm có hy vọng. Thiết phiến công chúa sử sốt, lập tức lẩm bẩm nói, "Ta cái kia Hải Nhi đã bị Nam Hải Quan thê Âm tu đi, cái kia không có lương tâm phu quân lại si mê hồ ly tinh, còn có cái gì đoàn viên gặp nhau tháng ngày. Quách đại lộ nói, "Cái kia cũng bất quá là bởi vì Nhu phu nhân hiện tại tu vi thấp kém mới có những này bi quan ý nghĩ, nếu Nhu phu nhân từ đây tĩnh tâm tu hành, một đường hắc vàng tiến mạnh, chứng kim tiên, đại la kim tiên, còn lập giáo sư tổ, đến thời điểm không phải muốn gặp ai liền gặp ai, muốn không gặp người đó liền không gặp ai, cái gì đạo tổ Bồ Tát Phật tổ hồ ly tinh cũng sẽ không tiếp tục là trở ngại." Thiết phiến công chúa nghe xong lần này li kinh phản đạo, bao nhiêu cảm thấy có chút sợ hãi đối với tên là Quách Đại lộ thiếu niên lai lịch càng thêm nghi hoặc. Mặt khác, ngươi như từ chối đem ba tiêu phiến cấp cho Ngộ Không, hắn nhất định sẽ đi tìm Lưu Ma Vương kết giao tình. Cái tiêm Ngưu Ma Vương mặc dù không đến nỗi bởi vì hờn hài nhi sự tình liệu mạng với hắn, nhưng chân chính gặp lại, không thể thiếu muốn đấu một hồi. Hai người bọn họ vốn liền lực lượng ngang nhau, đấu cũng là khó phân thắng bại. Đến thời điểm Ngộ Không nói không chừng muốn đi thiên đỉnh Tây Thiên bệ binh, một khi đẩy trời thần phật giáng lâm, vây lại Lưu Ma Vương, có cho muốn hay không cây quạt còn có thể tùy vào ngươi. Tan cứ ta nhìn. Đến lúc đó không chỉ có cây quạt muốn mượn, Nưu Ma Vương cũng phải bị Tây Thiên mang đi chân áp lại, dù sao Nưu Ma Vương vốn liền xuất thân phương Tây Phật môn, trong lúc này khúc triết, nói vậy Nưu Phu nhân trong lòng nắm chắc. Quách Đại Lộ sớm liền tính toán ra Nưu Ma Vương rất có thể là Phật môn trôn ở Yêu Ma hai giới một con cờ, chỉ là trung gian bị lão quân phá cục, dùng La Sát nữ thu rồi hắn, còn thân phận của hắn bây giờ rốt cuộc là kẻ trộm là kém, Quách Đại Lộ kỳ thực cũng mò không lớn chuẩn hắn bây giờ vẫn là toán bất quá hai vị kia lại lão. Nếu như theo nguyên tắc đến xem, Nưu Ma Vương kỳ thực ở Hỏa Diệm Sơn một kiếp đã bị trở thành con rối, thiên đình cùng đạo tổ thông qua Na Tra tay chém hắn mấy ổ kỳ đạo làm cho hắn tự giới thiệu, tình nguyện quy thuận Phật gia cũng, cũng ấn chứng quách diệu giác nơi khác phân thắng bại sự nữ. Bây giờ, quách diệu giác chiếm man hoàng, như Ma Vương đối với đạo tổ cùng Phật tổ tới nói, cơ hồ là đồng thời mất đi giá trị, thêm nữa hắn luôn luôn tuyên bố tự do tu hành, càng là phạm tối kỵ, không trách ở vây quét hắn thời điểm, Phật nói hai nhà chưa từng có đoàn kết. Thiết phiến công chúa nghe được biểu hiện bi thảm, ngược lại không phải là nàng dễ dàng bị quách đại lộ lắc lư ở, mà là nàng trong lòng vẫn có này lo lắng, nàng lúc trước cùng đế tính giao hảo, đế tính từng tiết lộ thiên cơ cho nàng, có này báo trước, lúc này nghe cái kia kỳ quái thiếu niên nói như vậy, càng là xúc động tâm sự. Đến đây là hết lời, kính xin Nưu Phu nhân nhanh làm quyết đoán. Quách Đại Lộ nói vừa chắp tay, đồng nhiên tử trong động phủ biến mất. Tôn Ngộ không điều khiển cân đậu vân, kính đến Thúy Vân Sơn, mắt gặp núi bên trong đại trận bằng bạc, nhất thời tìm không được cửa động, đang tự bồi hồi hồi, chợt thấy trên núi đi vị kế tiếp tiểu phu, vừa đậu biên hát bài hát, tốt không nhàn nhã tự tại, vội vàng tiến lên làm lễ nghe tin. Cái kia tiểu phu biết được hắn trước đến tìm kiếm thiết phiến công chúa, lòng tốt vì hắn chỉ đường, Ngộ không cảm ơn tiểu phu, một mạch đi tới. Chờ Ngộ không đi xa, tiểu phu biến ảo dáng dấp, không phải Quách Đại Lộ còn có thể là ai. Nay là lần đầu tiên không có bị Ngộ không nhận ra chân thân. Quách Đại Lộ nhảy lên vươn đầu, chạy tới Tích Lôi Sơn. Trương 511, trăm Ma Vương nhập bọn, hạ. Tích Lôi Sơn đối với Quách Đại Lộ mà nói, tự nhiên không tính xa lạ. Lúc trước lần thứ nhất đến thánh Khư liền ở ngay đây tham gia Ngọc Diện Hồ Ly chọn rể đại hội, cũng một đường quá quan trận tướng, hoàn thành bạn tuế Hồ Vương thiết trí mấy cái cửa ải, chỉ là bởi vì bản thân của hắn đối với Ngọc Diện Hồ Ly cũng không có gì nam nhà gái mặt cảm tình, Thuần Tuý cảm thấy Hồ Ly dưới trạng thái nàng càng đáng yêu, chuyện này cuối cùng sống chết mà bay. Bất quá Vạn Tuế Hồ Vương bởi vì nhận định hắn có hóa giải Ngọc Diện Hồ Ly sinh tử kiếp năng lực, liền đánh cuộc một cái lớn, dùng tích lôi thạch thay đổi hắn một câu hứa hẹn, mà căn cứ thời gian tiết điểm tính toán, Ngọc Diện Hồ Ly sinh tử kiếp đang tới gần, quách đại lộ lần này tới gặp Nhu Ma Vương, vừa vận thuận tiện thay nàng hóa giải kiếp nạn. Tích lôi sơn trên, Phong Hoa Tuyệt Đại Ngọc Diện Hồ Ly cùng một vị thân mặc áo vàng phụ người sóng vai đứng tại một cái, phụ nhân kia xem ra tâm sự nặng nề, ánh mắt bao hàm ân cần mà nhìn Ngọc Diện Hồ Ly. "Vàng cô, lão tổ tông thay ta đoán sinh tử kiếp thời gian chính là gần đây chứ?" Ngọc Diện Hồ Ly thần thái đúng là rất dễ dàng. Hoàng Y phụ nhân trầm trọng gật gật đầu, tiếp theo an đuổi nói. Thế nhưng Ngọc Nhi ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, phụ vương của ngươi đã vì ngươi an bài hóa giải kiếp nạn người, toán tháng ngày, gần như mấy ngày này sẽ tới. Quách Đại lộ, Ngọc Diện Hồ Ly cười điểm ra danh tự này, Ừm. Hoàng Y phụ nhân gật gật đầu, hơn nữa lùi một bước nói, cho dù Quách Đại lộ không có đúng lúc xuất hiện, đã chứng đạo Kim Tiên như mà Vương cũng có thể bảo vệ ngươi. Ngọc Diện Hồ Ly ử một tiếng, ánh mắt nhìn phía xa xa, một lúc nữa đột nhiên cười rộ lên chỉ vào phía trước nói, vằng, câu ngươi biết không, có lúc ta sẽ ý nghĩa việt dông, mình tựa như như vậy đứng ở nơi này sau đó Quách Đại Lộ hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, ha, ha, Ngọc Diện Hồ Ly vừa cười ra tiếng thứ nhất, nhìn thấy Vân Không bên trong một người ân xuống tường quang, từ cân đầu Vân ngã xuống, chính là Quách Đại Lộ bản đường. này, Hồ Cô Dương, đã lâu không gặp. Quách Đại Lộ rơi vào đỉnh núi, cười ha hả cùng Ngọc Diện Hồ Ly cùng Hoàng Y phụ nhân chào hỏi. Ngọc Diện Hồ Ly sững sờ một hồi lâu, sau đó mới tự nhiên hào phóng đáp lời, đã lâu không gặp à, Quách Đại Lộ. Hoàng Y phụ nhân thì lại ngầm ngầm thở phào nhẹ nhõm, cùng Quách Đại Lộ gật đầu làm lễ, nói, Quách công tử quả là người đáng tin, như hẹn mà tới. khách sáo một phen sau. Quách Đại Lộ đưa ra đi gặp Nưu Ma Vương, Ngọc Diện Hồ Ly tự mình dẫn đường, dẫn hắn về Ma Vân Động. Lúc này, Nưu Ma Vương chính ở sau núi thư các thưởng thức đàn thư, nghe nói là Quách Đại Lộ trước đến bái phỏng, vội vàng đứng dậy đón lấy. Hai người cách biệt không lâu, chưa từng có nhiều hàn huyên, Nưu Ma Vương trực tiếp hỏi nói, "Quách huynh đệ lần này tới, nhưng là vì là chết kinh sinh tử kiếp một chuyện." Quách Đại Lộ một cách tự nhiên mà nhìn Ngọc Diện Hồ Ly một chút, mỉm cười gật đầu, vừa nhìn về phía Nưu Ma Vương, nói, "Ngoài ra, còn có Nưu huynh muốn tiếp." Ta? Nưu Ma Vương chỉ mình, chợt cười nói, "Ta có thể có cái gì tiếp?" Quách Đại Lộ thuận miệng hỏi nói, Nưu Minh trong lòng làm thật không có bất kỳ phát hiện sao. Nưu Ma Vương muốn lắc đầu, nhưng nhìn thấy Quách Đại Lộ một đôi từ lâu nhìn thấu tất cả mắt, do dự một chút, nói, "Ta đang đợi lý ra cái kia đối với phụ tử." Quách Đại Lộ cười lắc đầu, "Nếu bàn về đơn đả độc đấu, Lý Thiên Vương cùng Tam Thái tử kỳ thực đều không phải đối thủ của ngươi, Nưu Minh như không muốn nói, cái kia cũng không sao." Nưu Ma Vương nhìn Quách Đại Lộ, nhất thời không quyết định chắc chắn được. Quách Đại Lộ không lại tiếp tục cái đề tài này, nhắc tới Thỉnh Kinh tiểu đội, Đường Tăng thầy trò bây giờ đã đến Hỏa Diệm Sơn, không có gì bất ngờ xảy ra, nô không chẳng mấy chốc sẽ đi Thú Vân Sơn tìm Thiết Phiến công chúa mượn bà Tiêu Phiến. Lưu Ma Vương theo bản năng mà nhìn Ngọc Diện hồ ly một chút, nói, nàng vẫn cáo giận Tôn Ngộ không hãm hại vùi lấp ta cái kia Hải Nhi, chưa chắc sẽ mượn. Quách Đại Lộ nói, nếu là mượn, hắn hà tất còn tới tìm ngươi? Lưu Ma Vương không rõ. Quách Đại Lộ tiếp theo nói, hắn như không tìm đến ngươi, như thế nào lại dẫn ra Phật nói hai nhà liên thủ vây công tích Lôi Sơn? Lưu Ma Vương hoàn toàn biến sắc, Quách Đại Lộ nhưng không có đình chỉ, tiếp theo nói, nếu như không có Phật nói hai nhà vây công tích Lôi Sơn, nhị phu nhân lại từ đâu tới sinh tử kiếp? Lưu Ma Vương trong lòng treo thiên đầu vạn tự đột nhiên bị làm rõ, rốt cục cũng biết rõ toàn bộ sự việc ngọn nguồn, trầm ngâm một lúc lâu hỏi nói, xin hỏi Quách Minh đệ, kiếp nạn này ứng với như thế nào phá giải? Quách Đại Lộ nói, nếu như không có cái khác nhân quả quấn quanh người, tự nhiên là tam thập lục kế, tẩu vi thọ sách. Lưu Ma Vương dừng một chút, nói, có. Quách Đại Lộ làm dựa thay lắng nghe hình. Lưu Ma Vương cấu tư một hồi tìm từ, sau đó tung một vấn đề, Quách Minh đệ nghe qua giết yêu khiến sao? Lệnh Lang đã nói, đối với đối với, ta nhớ ra rồi. Lưu Ma Vương liên tục gật đầu, sau đó ngựa khí chuyển thành nghiêm nghị, cái kia Quách Minh đệ có thể biết này đạo mật lệnh xuất xứ. Quách Đại Lộ suy đoán nói, Linh Sơn. Lưu Ma Vương yên lặng mà gật đầu, mà ta chính là này đạo mật lệnh chấp hành người có thể hay không tỷ mỉ nói một chút quách đại lộ một bên hỏi một bên nhanh chóng nhịp động thủ chỉ sau đó đưa tay vào hư không nhẹ nhàng một vệt tòa kia từ vạn tuế hồ vương xích trọc vàng đó vật chế tạo đại trận trở nên càng ngày càng thâm trầm đương nhiên việc đã đến nước này lưu ma vương cũng sẽ không tiếp tục cẩn giấu trong lòng bí mật đặc biệt là nhìn thấy quách đại lộ hiện lộ ra một ngón kia kinh người trận thuật thần thông đại khái đoán được hắn đối với chuyện này hơn nửa cũng đã trong lòng có đếm ta vốn là dưới chân linh sơn một đầu thông thường châu cầy nhân duyên trùng hợp nghe xong mấy năm phật tổ giảng pháp mở ra linh trí bắt đầu tu hành không ngờ đang phi thăng địa tiên thời gian bị tâm ma cuốn quanh người rơi vào vạn kiếp chi địa lưu ma vương hồi tưởng lên đoạn trải qua này vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi hơi hơi tiêu hóa một hồi mới nói tiếp nói chính như đạo tổ nói phúc họa tương y ta tiến nhập vạn kiếp chi địa sau càng cũng đột phá tu hành bình cảnh một đường hát vang tiến mạnh chứng thiên tiên chính quả trở thành vạn kiếp chi chủ dưới trướng trước số 3 tướng tài Liên cái kia ma tổ liền để ta trở về linh sơn đi làm bên trong vì hắn dò hỏi vạn phật đại trận bí mật vạn phật đại trận chính là hồng hải nhi nói chính là cái kia chính là có người nói vạn Phật đại trận là chấn thủ Linh Sơn căn bản đại trận Ma tổ vẫn muốn công trên Linh Sơn chiếm đại lôi đóng tự tự nhiên muốn biết rõ đại trận này bí mật Quách Đại lộ suy nghĩ một chút gật đầu tin tức này cùng mình đối với thật giả mỹ hầu vương chân tướng một cái nào đó suy đoán ăn khớp với nhau ta trở lại Linh Sơn phía sau thừa nhận mình gặp tâm ma rơi vào vạn kiếp chi địa cầu Phật tổ điểm hóa sau đó Phật tổ liền đem giết yêu khiến truyền cho ta bởi vì ta vốn là lưu yêu đắc đạo chính thích hợp chức hành này khiến nói tới chỗ này lưu ma vương cười cợt Quách Minh đệ có thể biết này giết yêu kiến người số một chọn là ai chăng Quách Đại lộ mặt không hề cảm xúc nói tôn ngộ không Không sai, Phật tổ cái thứ nhất chọn định ứng cử viên chính là Tôn Ngộ Không, nhưng sau đó không biết duyên cớ gì, ngược lại đem hắn đặt ở Ngũ Hành Sơn. Quách Đại Lộ cười lạnh một tiếng, nói: "Bây giờ nhìn lại, giết yêu khiến cuối cùng vẫn là rơi vào Tôn Ngộ Không trên người." Nưu Ma Vương sững sốt một chút, chợt phản ứng lại, vỗ tay nói: "Cũng thật là như vậy. Ngộ Không bảo đảm đường tăng đi Tây Thiên thần kinh, một đường trảm yêu trừ ma, cùng yêu tộc là càng đi càng xa." Quách Đại Lộ hỏi: "Phía sau Nưu Ninh thì lại làm sao đụng phải đạo tổ?" Nưu Ma Vương nói: "Ta nhận được giết yêu khiến sau, tự nhiên phải nghĩ biện pháp trà trộn vào yêu giới, liền chung quanh giao du, biết không ít bằng hữu." Ta đột nhiên cảm thấy cuộc sống như thế mới là ta muốn, không muốn để ý tới cái gì r짓 yêu khiến, vừa lúc tốt vào lúc này, đạo tổ tìm tới ta. Quách Đại Lộ cười nói, nói như thế, Nưu huynh là trước sau đã trải qua Phật tổ, Ma tổ cùng đạo tổ nam nhân. Nưu Ma Vương cười khổ nói, vì như vậy, mới biết mình là thân bất do kỷ quân cờ. Vì lẽ đó người mới có thể nói câu kia nhân sinh hậu thế, làm tự do tu hành. Vâng. Quách Đại Lộ trở nên trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì, Nưu Ma Vương cũng không đi quấy rầy suy tư của hắn, sau một hồi lâu, Quách Đại Lộ nói, theo ta đi thiên lạc sơn đi. Hả? Quách Đại Lộ kể thay Nưu Ma Vương Như vậy như vậy địa lầm bẩm một trận, cuối cùng nói, nếu muốn tự do tu hành, chỉ có phương pháp này. Ngưu Ma Vương khuôn mặt ngốc nhiên, tựa hồ nghe được cái gì không phải tin tức, đi qua một hồi lâu, biểu hiện tiệm su kiên nghị, bên phải tay nắm chặt nắm đấm, ở trên bàn tầng tầng một nện, nói, cái kia lão Ngưu ta liền theo Quách huynh đệ đồng thời cùng cử hành hội lớn, Quách Đại Lộ mỉm cười đứng dậy, cao giọng nói, nhân sinh ở trong thiên địa, lẽ ra nên tự do tu hành, Hà Tất nhận người khác gò bó, Ngưu Ma Vương cười to đứng dậy, hào khí căn vân, Quách Đại Lộ nhìn về phía ngọc diện hồ ly, hỏi nói, không chi nhị phu nhân có thể có hứng thú đi ta cái kia đạo trưởng du ngoạn mấy ngày? Ngọc Diện Hồ Ly vui vẻ đồng ý, nhìn Nưu Ma Vương một chút, cái sau cũng là mỉm cười gật đầu. Quách Đại Lộ tức đưa tay ở hư không vẽ một vòng tròn, mở ra qua lại trận môn, nói, "Mời." Ngọc Diện Hồ Ly không chút do dự, nhảy môn vào trận. Quách Đại Lộ thu rồi trận môn, nhìn về phía Nưu Ma Vương, Nưu Ma Vương gật gật đầu, lắc mình biến hóa, biến thành Ngọc Diện Hồ Ly. Quách Đại Lộ trên mặt mang theo ý cười, run một cái thân, biến thành Nưu Ma Vương. Tôn Lộ không đến tiểu phu chỉ điểm, rốt cuộc tìm được chuối Tây Động, nhưng không ngoài dự liệu là, Thiết Phiến công chúa quả nhiên không tình nguyện ý mà thiến, cuối cùng càng là tường kế tựu kế điểm mượn ngộ không một cái giả phiến không chỉ có không thể dập tắt lửa, trái lại đem hỏa diễm sơn lửa tắt đến cạn vượng, suýt chút nữa không đem đường tăng mấy người nấu chín. Nộ không bất đắc dĩ, quyết định đi tìm Niu Ma Vương biện hộ cho. Không hề nghĩ rằng Niu Ma Vương thái độ so với Thiết Phiến Công chúa càng kiên quyết, trực tiếp động thủ. Hai người đại chiến mấy trăm lần hợp, đấu lực đấu pháp, không phân được thắng bại, liền nộ không kêu lên bắt giới liên thủ với Sa tăng đấu Niu Ma Vương. Niu Ma Vương thì lại mời Thiết Phiến Công chúa liên thủ với Ngọc Diện Hồ Ly đối phó với địch. Nộ không đối với Niu Ma Vương, đồng thời triển khai pháp thiên tượng địa thần hồng, vẫn là bất phân thắng bại. Sa tăng đối với Thiết Phiến Công Chúa, bởi vì kiêng kỵ nàng cánh cửa kia 49 ngàn giảm ba tiêu phiến, bó tay bó chân, phản mà rơi vào hạ phòng. Bắt giới đối với Ngọc Diện Hồ Ly, nguyên là sức mạnh nhất là khác xa một đôi, không ngờ kết quả nhưng dị thường ngoài dự đoán mọi người bắt giới bị Ngọc Diện Hồ Ly đánh thành thật thật đồ lợn. Thời khắc nỗ chốt, Tây Thiên Kim Cương, Thiên Đình Thần Tướng từng cái từng cái không ngợi mà tới, bắt đầu vây đánh Như Ma Vương, Thiết Phiến Công Chúa cùng Ngọc Diện Hồ Ly. Sức mạnh thiên bình nhất thời nghiêng đến cùng. Như Ma Vương mặt đối với Ngộ Không, Na Cha, hai đại thiên tài liên thủ, dấu hiệu thất bại đã thành, Thiết Phiến Công Chúa vì cứu Tướng Công, đúng lúc dâng lên 3 tiêu phiến nhưng giao chiến đến đây, bất luận phật gia đạo gia đều không chuẩn bị lại hạ thủ lưu tình, các loại pháp bảo đồng thời lấy ra, thế đem Lưu Ma Vương, Thiết Phiến công chúa cùng Ngọc Diện Hồ Ly ba người một lưới bắt hết, đuổi tận giết tuyệt. ở đây thế ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Ma Vương đột nhiên lấy ra một gốc cây ngọc thụ, tiện tay quét một cái, hết thể pháp bảo đều mất đi công hiệu. đi. Lưu Ma Vương áo choàng vùng một cái, cuốn lấy hai vị phu nhân ở toàn trường thần phật ngay dưới mắt biến mất không còn tăm hơi, nộ không đứng tại chỗ, biểu hiện có chút mờ mịt, hắn nhận ra quét đại lộ pháp thiên tượng địa, nhưng này ngọc thụ, dùng cái gì nhìn quen mắt đến đây, để hắn lòng sinh một loại không rõ cảm giác thân thiết. Trương năm trăm ta muốn cùng cái này tam giới nói chuyện. Lưu Ma Vương dắt hai vị phu nhân đột nhiên bỏ chạy, lưu lại một chúng thần phật hai mặt nhìn nhau, mỗi người trên mặt toát ra vẻ mặt khó thể tin. Lấy bọn họ hôm nay tạo thành đội hình, không cần nói bắt giữ một vị kim tiên, một vị quỷ tiên cùng một vị yêu thánh, chính là muốn nắm ba vị kim tiên, đều là nắm chắc, nhưng là Lưu như Ma Vương một mực từ bọn họ ngay dưới mắt đảo tẩu. Các ngươi có thấy hay không? Hắn mới vừa rồi rốt cuộc dùng là bảo bối gì? Một vị ngay đem hỏi, hình như là một cái ngọc trượng. Có người đáp, ta nhìn giống bảo thụ. Có người nói, bất kể là ngọc trượng vẫn là bảo thụ duy nhất có thể xác định là cái kia bảo bối ở tam giới tuyệt đối đều là có thể xếp hàng đầu e sợ không thể so cái kia ba tiêu phiến kém bao nhiêu chúng tiên nghị luận sôi nổi tôn ngộ không nhưng không có gia nhập bọn họ hay còn phát ra một hồi nốc đang bị người khác chú ý trước chắp tay nói hôm nay có lao chư vị giúp đỡ lao tôn ở đây cùng nhau cảm ơn bây giờ ba tiêu phiến dĩ nhiên tới tay muốn lập về hỏa diệm sơn tất cái kia hại người núi lửa tiếp tục tây hành chư vị liền như vậy sau khi từ biệt chúng tiên vật cũng đều chắp tay nói sau này còn gặp lại tôn ngộ không cùng bắt giới sa tăng đáp mây bay trở về hỏa diệm sơn đường bên trong Nộ Không ở đầu góc bên trong cho Quách Đại Lộ nhắn lại. Đại Lộ huynh đệ, hôm nay cái Tiêm Ngưu Ma Vương nhưng là ngươi. Nộ Không nhận ra ta. Quách Đại Lộ rất mau trở lại phủ. Tôn Nộ Không, Đại Lộ huynh đệ tu hành tiến triển cực nhanh, khiến Lão Tôn nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu không có ngươi dùng pháp Thiên Tượng Địa Thần Thông, Lão Tôn trong thời gian ngắn còn nhận ngươi không ra. Quách Đại Lộ, Nộ Không quá khen. Ta nguyên bản là liệu định giấu bất quá ngươi, vì lẽ đó cũng không có hết sức cần giấu cái này thần thông. Nộ Không hỏi, nói như thế, cái Tiêm Ngọc Diện Hồi Ly chính là Ngưu Ma Vương. Tráng Trách Bát Giới sẽ ăn lớn như vậy một thỉ tồi nhanh chóng trả lời một câu, lại cùng hỏi nói, nhưng là đại lộ huynh đệ, ngươi vì sao phải làm như thế? Chẳng lẽ là muốn ngăn trở ta lấy ba tiêu phiến? Quách đại lộ, ta nếu là muốn ngăn cản ngộ không ngươi lấy ba tiêu phiến, e sợ cái kia đường tăng lần này liền không quá hỏa diệm sơn. Ha ha, nộ không lẽ nào quên vị kia chỉ lộ tiểu phu? Cái kia tiểu phu là ngươi. Nộ không kinh ngạc. Ha ha, chính là chỉ là tại hạng. Quách đại lộ đáp lời. Nộ không tâm tư cỡ nào nhạy bén, hơi chút suy tư liền đại thể đoán ra đầu đuôi câu chuyện. Quách đại lộ lần này cử động nhìn như ngăn cản hắn lấy ba tiêu phiến, kỳ thực là vừa trợ hắn đến ba tiêu phiến lại muốn thu đi lưu ma vương, lưu ma vương không phải tầm thường yêu quái, luận năng lực cùng mình không phân cao thấp, hơn nữa lại vì là phật tổ, đạo tổ lưu lại ý, nếu là giống thường ngày từ tự mình ra tay, diễn thân thể, đưa thần hồn, căn bản không hiện thực, vì lẽ đó quách đại lộ mới tự mình đến đây, không biết dùng điều kiện gì thuyết phục lưu ma vương, đồng thời diễn như thế vừa ra vợ vợt lớn. nghĩ đến điều kiện, nộ không trong lòng lại hơi hồi hộp một chút, đầu góc bên trong sẹt qua cây kia ngọc cây có bóng tử, trong lòng tim đập bịch bịch, do dự một lát, vẫn là không, có nhịn xuống hỏi nói, đại lộ huynh đệ, ngươi lúc trước dùng cây kia ngọc thụ pháp khí là bảo bối gì? ta nhìn có chút quét mắt, tựa hồ từng đã gặp qua ở nơi nào. một lúc nữa, quét đại lộ bên kia đáp lời, con ta. tôn ngộ không chưa hề trả lời, nhưng trong lòng là cấp tốc thổi qua vô số. cùng, cái kia bảo bối rõ ràng chính là hắn đời này thụ nghiệp tân sư bồ đề lao tổ bên người pháp trưởng, làm sao sẽ biến thành hắn. Như tử, làm sao sẽ? tôn ngộ không trong lòng đang dội sông lấp biển, trước mắt đã đến hỏa diệm sơn, hắn thoáng thu lại tâm tình, niệm động thần chú, cái kia ba tiêu phiến giải ra theo dõi, một hồi dài đến dài hai, ba trưởng, tôn ngộ không vung lên cánh quạt, đối với lửa núi thở địa đập tới đi. một phiến. Lũi lửa hơi thở diễm, vắng vẻ trừ quang. Hai phiến, phơ phất tiêu tiêu, thanh phong khẽ nhúc nhích. Ba phiến, thanh vân mạc mạc, mưa phùn tầm tã. Đến đây, Hỏa Diệm Sơn chi ác triệt để trừ tận gốc, phương viên chăm rằm lại muốn nhiều ra bao nhiêu vùng đất phi nhiều, ngộ không lúc trước một cước đạp đổ bát quái lô, lưu lại Hỏa Diệm Sơn, bây giờ ba điều động ba tiêu phiến, tắt thương thiên hại lý núi lửa, cũng là nhất đậm nhất chắc, sớm có thiên định, nhân quả tuần hoàn, không ngoài như vậy. Hỏa Diệm Sơn không còn nướng ngai nóng địa núi lửa, tự có một luồng nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác mắt mẹ, đường tăng tâm ý thanh tịnh, toàn thân khoan khoái khoái lại thúc giục các đồ đệ chạy đi, thầy cho bốn người từ biện hỏa diệm sơn thổ địa ra, tiếp tục hướng Tây Thiên chạy đi. Ngộ không giống nhau thường ngày giắt ngựa, tâm tình từ từ bình tĩnh lại, tiếp tục cùng Quách Đại Lộ gì và chat. Nếu ta không có nhị lầm, cái kia ngọc trượng chính là thất bảo ngọc thụ, không biết lệnh lang từ trô nào có được. Quách Đại Lộ lần này không có lập tức trở về phủ, qua đường này, mới đáp lời, vừa nãy tự cấp lưu ma vương bọn họ sắp xếp nơi ở, mới nhìn đến tin tức. Ta không biết này ngọc thụ tên gọi là gì, thật giống hắn vừa sinh ra liền mang theo người giống như vậy, tu hành phía sau, một cách tự nhiên mà lấy ra dùng, ta thấy bảo vật này lợi hại, muốn nhúng tay vào hắn muốn đến. Quách Đại Lộ cũng không hết sức chỉ ra Quách rượu giáp thân phận, nhưng cũng không có hết sức cần giấu. Lời nói đến chỗ này phần trên, tin tưởng tôn ngộ không tự có phán đoán. Một lúc nữa, ngộ không hỏi nói, cái kia Đại Lộ huynh đệ, không biết lệnh Lang tu hành làm sao? Quách Đại Lộ chiếm man hoang, lập giáo sưng tổ, tám chữ như tám nói mánh xét ở ngộ không đầu góc bên trong bạo đổ mở. Tây du thế giới đi về Tây Thiên trên đường, một vị nắm bạch mã hành người đứng ngẩn người tại chỗ, mãi đến tận các sư đệ gọi hắn, mới phản ứng được. Đại Lộ huynh đệ, vạn xin thay ta hướng về, hướng về lệnh Lang vẫn an một tiếng. Sau một lúc lâu, ngộ không đáp lời, không thành vấn đề. Quách Đại Lộ thoải mái đáp ứng, tiếp theo lại nói: "Đúng rồi, Ngộ Không, cái kia ba tiêu phiến đã dùng hết, liền còn cho thiết phiến công chỗ đi, ngươi giữ lại tác dụng không lớn, nhưng là nàng chứng đạo thời cơ." Ngộ Không suy nghĩ một chút, đem ba tiêu phiến hồng bao cho Quách Đại Lộ. "Cảm tạ." Quách Đại Lộ đáp lời, sau đó lại đổi ba chữ: "Đại hộ Pháp." Ngộ Không nhận được ba chữ này, lật đau đầu bắt đầu tăng lên, chuyện cũ vô số hình tượng từng cái từ đầu góc bên trong xé qua, cuối cùng hình ảnh nát quáng ở mảnh này trắng xóa ngũ hành bí cảnh bên trong, một cái vượn già ở từng lần từng lần một lặp lại đánh quyền. Ngộ Không đau đến mồ hôi đầm địa, biểu tình trên mặt nhưng là lần lượt biến đổi cuối cùng hóa thành một vệ không rõ hàm nghĩa thâm thúy ý cười. mặt trời chiều ngả về tây, bốn nói bóng lưng càng đi càng xa. thiên lạc sơn, ngưu ma vương, thiết phiến công chúa cùng ngọc diện hồ ly ba người đã thu xếp thỏa đáng, thiên lạc sơn lại nên một vị kim tiên, chưa động khiếp sợ, bắt đầu một lần nữa suy nghĩ quách đại lộ muốn chống lại thiên đình tính toán đó. bắt đầu nghe hắn nói như vậy, luôn cảm thấy là ý nghĩa viền vông. hiện tại nhìn hắn như vậy không ngừng mà mời chào kim tiên, thiên tiên, thật giống thật không phải là không thể a? quách minh đệ, núi thê cái kia ba tiêu phiến bây giờ rơi vào tôn ngộ không tay bên trong, không biết có thể thu hồi lại. cái kia ba tiêu phiến chính là đạo tổ truyền việc quan hệ nàng đại đạo thời cơ, cái này. Nữu Ma Vương tìm tới Quách Đại Lộ, thay Thiết Phiến công chúa hỏi dò ba tiêu phiến tin tức, mục đích chủ yếu vẫn là muốn liên thủ với hắn đi đem ba tiêu phiến đoạt lại, để bù đắp đối với Thiết Phiến công chúa thiệt thòi nợ. Quách Đại Lộ tự tin nở nụ cười, định liệu trước nói, chuyện này có khó khăn gì. Nói xong, đột nhiên đưa tay vào hư không, hò hét, "Tôn Lộc Không, mau chóng đem ba tiêu phiến còn đến." Âm thanh truyền ra, chấn động tiên lạc sơn, chư động yêu vương Ma Vương nghe được tên Tôn Lộc Không đều xuất động quan sát, nghe được Quách Đại Lộ dĩ nhiên dùng phương thức này hướng về vị Tiêu Tiêu căng khó thuần tề Thiên Đại Thánh yêu cầu bà bối, trong lòng cũng lớn không cho là đúng. Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, bọn họ nhìn thấy một cái ba tiêu phiến phá hư không mà đến, bay xuống ở Quách Đại Lộ tay bên trong. Đại chúng trong lòng cùng nhau lăn qua cờ mở nở châu bò a năm chữ, khiếp sợ mặt dị và gờ. Quách Đại Lộ đem ba tiêu phiến còn cho Thiết Phiến công chúa, cái sau cũng là vui lòng phục tùng, thầm than vị này tuổi trẻ kim tiên thực sự là sâu không lường được. Núi bên trong chỉ có Như Ma Vương một cái nhìn ra Quách Đại Lộ thủ đoạn, biết cái kia ba tiêu phiến từ lúc hắn nắm giữ bên trong. Hắn sợ dĩ chơi như thế một tay, không phải là muốn kinh sợ một cái trong núi cái kia chút yêu ma. Dù vậy, hắn bản lưu cũng cảm thấy Quách Đại lộ ghê gớm, có thể lặng yên không một tiếng động từ ngộ không cái kia thu hồi ba tiêu phiến, bản thân này liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Vì lẽ đó Quách huynh đệ, ngươi xây đại trận này, tụ tập những này các hoài tuyệt kỹ yêu ma quỷ quái, rốt cuộc là phải làm gì? Lưu Ma Vương nhìn Quách Đại lộ hỏi. Quách Đại lộ ngẩng đầu nhìn phương xa, ánh mắt thâm trầm, trên mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt, nói: Ta muốn cùng cái này tam giới nói chuyện. Trương năm A A tám đầu, ngươi so với chín đầu thiếu một đầu. Niu Ma Vương ở Thiên Lạc Sơn ở lại phía sau, mỗi ngày cùng Quách Đại Lộ giảng văn luận võ, nghiên cứu mang theo người mấy quyển đơn thư, như vậy luận bàn bên dưới, hai người đều có bổ ích. Ngày hôm đó hai người tán gẫu song song, Niu Ma Vương rốt cục không nhịn được ngưỡng nghề, muốn cùng Quách Đại Lộ động thủ thực chiến. Quách Đại Lộ không thể không thẳng thắn nói, tha thứ ta nói thẳng như mình, trừ phi ngươi thành Tiệu Viên mãn Đại La Kim Tiên, bằng không ở bên trong đại trận này, Quách Mỗ là vô địch. Ngươi có thể không dùng tới trận pháp, hoặc là chúng ta tạm thời ly khai nơi đây, đi những nơi khác luận bàn một chút. Niu Ma Vương đề nghị. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút chính phải đáp ứng. Động nhân nhìn thấy một đạo thô như miệng chén giống như ánh kiếm màu trắng từ thiên lạc sơn nơi sâu xa thẳng hướng về mây xanh, cuối cùng tan dạng ở vân hải bên trong. thật là bá đạo kiếm khí. Lưu Ma Vương than thở một câu, lập tức hỏi Quách Đại Lộ, Quách Minh đệ, không biết vị này kiếm tiên là người phương nào? Quách Đại Lộ nói, Lưu Minh theo ta đi vừa nhìn liền biết. Hai người giắt tay nhau đi tới thung lũng bên trong, vừa vặn nhìn thấy thân cao đã lâu đến một thước nửa khung thế kỷ đang thu lại kiếm ý. Quách Đại Lộ ngơi đến rất đúng lúc, ta bế quan mấy ngày, kiếm ý tiểu thành đang muốn đi tìm ngươi đã kiếm. Khung thế kỷ hào khí căn vân, chiến ý thiên ngang. Quách Đại lộ đầu tiên là cười chúc mừng, sau đó nói, không khéo không thành sách. Mấy ngày nay trong ngọn núi vừa vặn đến rồi một vị đại lão, so với ta càng thích hợp vì ngươi đắp kiếm, ta tới cho các ngươi làm cái giới thiệu. Nói, vì Lãng U Ma Vương cùng Khương Thế Kỳ làm dẫn tiến, U Ma Vương nói, Khương Lão đệ kiếm ý ngất trời, ngông cùng tự đại, hết sức phù hợp Lão Ngưu tính tình của ta, như Lão đệ không ngại, Lão Ngưu ta có thể thay ngươi đáp mấy kiếm. Khương Thế Kỳ nhìn về phía U Ma Vương, lấy không ngại kiếm tâm dò xét hư thực, tự nhiên không có kết quả, nhưng cũng bởi vậy phán đoán ra thực lực đối phương không kém gì chính mình. Lúc này gật đầu đồng ý. Quách Đại lộ cười nói đây thực sự là một mũi tên chúng ba đích, ta sẽ không quấy rầy hai vị luận võ. Vừa vận nhân cơ hội này đi ra ngoài làm mấy làm việc nhỏ. Như ma vương cùng không thế kỷ đã ở ngưng thần chuẩn bị chiến tranh, tùy ý đáp lại quách đại lộ một câu, liền từng người đem sự chú ý đặt ở trên người đối phương. Quách đại lộ thuận lợi ném nổi, thân hình đột nhiên vụt lên từ mặt đất, hóa thành một vệ sáng nhảy vào vân không, lại từ già thiên trận bên trong nhẹ ra, trong chớp mắt xuất hiện ở huyền giới bắc minh trên biển không. căn cứ huyền giới nhất quán quy tắc, lớn ác nơi này tu sĩ trên cảnh giới giới hạn vì là thánh nhân, thánh nhân trở lên cảnh giới người không thể thời gian dài lưu lại, thí dụ như đường hồng tăng, bởi vì phi thăng địa tiên. Giáng Lâm sau đó không lâu lập tức rời đi, tìm kiếm Bắc Minh Tổ sư là một phương diện, một phương diện khác cũng là bởi vì quy tắc đã đề ra, không được ở lâu. Dù vậy, Đường Hồng tăng ngắn mũi Giáng Lâm vẫn là ở huyền giới gây nên cực đại chấn động, kinh hồn một hiện cũng thành truyền kỳ. Mà lúc này, một vị kim tiên đại lao chính treo lơ lửng ở giới này, khí thế ấy gợn sóng cùng mạnh mẽ khí chàng, xa không phải địa tiên có thể so sánh, hơn nữa bởi pháp tắc có hạn, tiên nhân Giáng Lâm, huyền giới tự sinh cảm ứng, căn bản là không có cách hoàn toàn che giấu hơi thở của chính mình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyền giới, chân nhân cảnh trở lên tu sĩ toàn bộ cảm ứng được cái kia nói sâu không lường được dường như thiên uy hoành áp nếu như tận thế phủ xuống huyền diệu khí thế trong lòng kinh hoàng bất an lẽ nào huyền giới muốn tao nộ diệt thế chi kiếp sao vô số tu sĩ trong lòng sinh ra này loại lớn hoảng sợ chỉ có cái kia chút thánh cảnh cường giả mơ hồ nhận ra được một tia nguy cơ lòng mang kính sợ nhìn phương bắc chờ đợi đại lao phán quyết che biển thánh nhân hôn thiên thánh nhân rời núi thánh nhân thông phong thánh nhân khu thần thánh nhân mau tới bắc hải gặp lại một đạo cao diệu âm thanh từ trên trời giáng xuống vang ở mỗi người tu sĩ hai bên tròn mọi người cứ việc không biết gọi hàng người thân phận nhưng cơ bản có thể phán đoán người đó cảnh giới ít nhất là địa tiên, bởi vì chỉ có tiên nhân mới có thể như vậy triệu hoàn thánh nhân. Nam đạo cầu vồng phân biệt từ năm tòa bí ẩn đạo trường nhằm phía bầu trời, tiện đà cùng nhau bắn hướng về phương bắc. Nam tông đệ tử bất luận lúc này ở nơi nào, đều tự giác quỳ lạy ở đất, cùng tiến bản tông thánh nhân. Nam thánh rất nhanh liền đến Bắc Hải, coi bọn họ nhìn thấy không trung vân châu ngồi ngồi quét đại lộ thời gian, khiếp sợ trong lòng thực sự khó có thể nói nên lời. Đại, quét, quét đạo hữu. Phúc Hải đại thánh đẩy mặt khó có thể tin, quét đại lộ tự nhiên cười nói, các ngươi không cần như vậy, nếu không có các ngươi bị nhốt ở đây địa, é e sợ sớm độ kiếp phi tiên. Hôn Thiên Đại Thánh nói, như vậy Quách Đạo Hưu ngươi bây giờ là Thiên Tiên, cao hơn một chút nữa, Kim Tiên. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Nam Thánh Nhân, Quách Đại Lộ không muốn ở cảnh giới để thượng đỉnh lưu quá lâu, nói thẳng ra chính mình mục đích chuyến đi này, ta lần này đến là đặc biệt mời năm vị đạo hưu đi ta đạo trường tu hành, loại bỏ bình cảnh, như đồ tiến thêm một bước. Nam Thánh Nhân nghe vậy, đầu tiên là tâm động kinh hỉ, sau đó lại có chút tâm u. Quách Đại Lộ tự nhiên biết bọn họ đang sầu lo cái gì, nói, ta cái tiêu đạo trường cũng không phải ở nơi khác, đang miền lân giới, hơn nữa nơi đó bây giờ còn có người bạn cũ đang chờ ngươi nhóm các ngươi trong lòng như nhưng có nghi ngờ, có thể ở thấy hắn phía sau, làm tiếp định đoạn. Thông Phong Thánh nhân hỏi, người bạn cũ kia. Quách Đại Lộ nhìn năm người, nhẹ giọng nở nụ cười, nói, "Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương." Năm thánh nhân lần thứ 2 kinh hãi. Không sai, Quách Đại Lộ nhẹ như mây gió, hắn hiện tại vốn nên bị trấn áp ở Lôi Âm tự, là ta dùng biện pháp đưa hắn mang tới ta đạo trường. Năm thánh nửa tin nửa ngờ. Quách Đại Lộ nói, "Các ngươi như từ đầu tới cuối duy trì này loại đạo tâm, không cần nói phi thăng, này thánh nhân cảnh giới ta nhìn cũng chờ không lâu, bởi vì người một câu nói mà hù được không dám tu hành, các ngươi cũng xứng gọi lại thánh." năm thánh nhân nghe vậy, nhất thời mồ hôi đầm đìa, cùng kêu lên nói, mời quách đạo hiu dẫn đường. bên này, quách đại lộ mang theo năm thánh trở về thiên lạt sơn, mà ở thư kiếm tông cùng bắc minh tông còn có hai vị quách đại lộ, một cái ở điểm hóa lệnh hồ đường, trợ hắn chứng đạo kiếm thánh, một cái ở bắc minh tông chỉ điểm tiêu thiên cùng ngư linh linh, vì bọn họ nhập thánh đặt xuống lý luận cơ sở. bởi vì chuyên đạo, hai vị này quách đại lộ ở huyền giới dừng lại hơi lâu, bầu trời bên trong đã có tiếng sấm mơ hổ, đó là phía thế giới này đạo đang hạ lệnh chủ khách. một vị kim tiên ở chỗ này dừng lại quá lâu sẽ hỏng rồi phía thế giới này quy củ, sẽ chọn chiến đạo tổ quyền uy, tự nhiên làm một phương thiên đạo không cho. Lệnh Hồ Đường, Tiêu Thiên cùng Ngư Linh Linh cũng đều là tu đạo thiên tài, tự nhiên có thể từ tiếng sấm kia nghe được ra một tia lỗ mối, không khỏi có chút lo lắng. Quách Đại Lộ nhưng hồn nhiên không để ý tới tiếng sấm kia, mãi đến tận một cái tiếng sấm ở trên không bên trong nổ mở, hắn mới đột nhiên quẹo sang trái đầu, hơi hướng về bên phải nghiêng nhìn phía vết không, mặt không hề cảm xúc, mắt bên trong hàn quang trong trẻo, âm thanh độ cũng không lớn, nói câu, "Song trưa." Cái kia xuân xuân dục động tiếng sấm im mà đi. Lệnh Hồ Đường chờ ba người thấy thế, trong lòng đều là lật lên sóng lớn. Quát lùi thiên lôi, mạnh hơn đến mức nào mới có thể có như vậy thô bạo. Nay bằng với là chính diện đỉnh đạo tổ một câu chứ? Quách Đại Lộ tiếp tục cùng ba người tán gẫu nhập thánh sự tình, ba người lần này nghe được càng thêm nghiêm túc, mang theo nào đó loại say mê tâm tư. Bất quá, quy củ là như vậy, có thể đoán giận trở lại một lần, chế định quy củ người có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nếu là quá mức phần, cũng không tốt lắm nói, dù sao còn chưa tới hoàn toàn trở mặt thời điểm. Quách Đại Lộ chỉ điểm xong ba người, cuối cùng từ huyền giới ly khai, nhưng hắn không có lập tức trở về Thiên La Sơn, mà là tiến vào Tây Du thế giới. Dựa theo thời gian tiến suy đoán, Tây Du Tiểu đội sau đó phải gặp phải yêu quái là cựu đầu trùng, mà Quách Đại Lộ lúc trước soạt lục lưỡng hồ thời gian, từng cùng cựu đầu trùng có duyên gặp qua một lần, còn có quá chỉ điểm, lần này thuận tiện đem hắn cũng mang về Thiên Lạc Sơn. Giáng Lâm Tây Du thế giới sau, vẫn chưa trực tiếp đi tìm thỉnh Kinh Tiểu đội hỗ trợ, mà là đi tới ngày Lão Lâm gặp gỡ một lần chính ở chỗ này hái săn Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Hắn rơi vào hoa đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy xa xa hắc vân cuộn cuộn, sắc khí đằng đằng, chính là Dương Nhị Lang cùng Ai Sơn thất quái. Hô, hô, hô! Từng nhánh lông mũi tên xé gió mà bay, bắn về phía chim bay cá nhảy. Phái đại lộ làm sơ suy tư, bay người lên, thân thể ở trên không bên trong đánh một cái toàn, hóa thành một con đại bằng chim, một cái túi xuống hướng về, đem Dương Tiễn bắn chúng một con con mai cất đi. Vang điểu. Mai Sơn thật quái teo to, đến hay lắm, lần này săn thú đến đúng rồi. Dương Tiễn đại hỉ, xoay tay nhắm vào đại bằng dựng cung lên bắn mũi tên. Xèo, một nhánh xuyên vân tiếng vang mũi tên mang theo đâm thủng hư không sức mạnh bắn về phía lại bằng, không ngờ cái kia đại bằng lớn cánh vung lên, đem cái kia tiếng vang mũi tên đường cũ đập về, lập tức dương cánh đi xa. Dương Tiễn không những không giận mà còn lấy làm mừng, hạ lệnh nói, đuổi. Mọi người cùng nhau đáp mây bay đuổi theo. Không nên đả thương cái kia bằng điểu tính mạng. Dương Tiễn đứng ở vân đầu hò hét. Một phen mau chóng đuổi cũng không biết phi hành bao nhiêu dặm, cái kia bằng điểu cuối cùng ở một tòa đỉnh núi biến mất không còn tâm hơi. Dương Tiễn này mới tỉnh ngộ có cho lựa, tức ngừng ở vân đầu, mở trên chán con mắt thứ ba nhìn quét núi rừng, không ngờ nhưng nhìn thấy hai cái người quen, Tề Thiên đại thánh tôn ngộ không cùng Thiên đồng Nguyên xoáy chư bắt giới. Là cái kia tôn ngộ không biến thành bằng điểu dẫn ta tới này. Dương Tiễn nghi ngờ trong lòng, thời gian này, Mai Sơn Thất Quái cũng chạy tới, âm phong cuộn, vừa vặn cũng đã kinh động trên núi Tôn Ngộ Không cái kia vân trên đứng nhưng là hai lang chân quân, nộ không ở phía dưới gọi nói, dương tiễn đáp lời, chính là tại hạ, hữu duyên tiên lý năng tương ngộ, chân quân mà hạ xuống ôn lại. dương tiễn sau đó xuất mai sơn thất quái đi vào cùng nộ không gặp mặt, một tán gâu bên dưới mới biết bọn họ đang cùng bích ba đàm vạn thánh long vương con rể cựu đầu trùng giao chiến. dương tiễn tâm nói, tốt nộ không đặc biệt hóa thành đại bằng chim dẫn ta tới này, vì tự nhiên là mời ta giúp đỡ, chỉ là bị vướng bởi từng bị ta bắt chuyện xưa không tiện nói rõ thôi. lúc này nói, vừa có cường địch ngăn trở đường, chúng ta liền trợ đại thánh một cái. nộ không nghe vậy đại hỉ, cho dù bắt giới đi vào gọi chiến đấu một hồi chín đầu từ vọt ra khỏi mặt nước, chính gặp tam giới đấu lực mạnh nhất hai tên sát tinh. cuối cùng cựu đầu trùng bị nhị lang thần hao ngày cậu cắn một cái đầu lâu, này mới đột nhiên nhớ lại năm đó thiếu niên kia tặng hắn gặp cậu mà tránh tiên đoán. lúc này không dám tiếp tục do dự, dùng hết sức lực toàn thân, dương cánh bay đầu Bắc Hải đi. Bát giới thấy thế muốn đi truy sát, bị nộ không cản lại. cựu đầu trùng vốn liền thị bay, đang lúc kinh sợ, càng là tận lực, không nửa ngày Bắc Hải đã ở trước mắt, cựu đầu trùng đang muốn đầu biển ẩn thân lấy dưỡng thương. xa xa nhìn thấy một vị nhìn quen mắt bóng người bạch y đi trơn trơn, đang đứng ở trên mặt biển nhìn mình. bây giờ còn lại tám đầu so với trước đây thiếu một đầu cũng còn không xấu. Thiếu niên mặc áo trang kia cười tủm tỉm nói nói. Sau đó một phất ống tay áo, đi theo ta đi. Người bị thương nặng tám đầu trùng nào còn có suy nghĩ nhiều chỗ trống, đang hoàng theo quét đại lộ ly khai bắc hải. Trương 514, báo thủ người liên minh. Quang thế kỳ kiếm chọn New Ma Vương một trận chiến, kết cục tự nhiên là lấy quang thế kỳ bị New Ma Vương một côn cánh bay, cả người lẫn kiếm tiến đụng vào thiên lạc sơn mà kết thúc. Bị thua mà chợt vật quang thế kỳ cũng không có vì vậy cảm thấy thất vọng hoặc là phẫn nộ, trái lại có chút hứng phấn, tu hành thế giới, đối thủ khó tìm. Hắn từ ngọn núi bên trong thoát thân trở lại Nưu Ma Vương trước mặt, đầu tiên là nhiệt tình tán dương Nưu Ma Vương võ nghệ, sau đó cùng hắn định ra lần sau luận bản tỷ thí ngày, cũng công bố lần sau nhất định để Nưu Ma Vương đẹp đẽ. Nưu Ma Vương trong lòng đối với Khung Thế Kỷ cũng khá là thưởng thức, kinh ngạc ở hắn kiếm đạo thiên phú, một phen giao thủ hạ xuống, lờ mờ để hắn nhớ tới một vị cố nhân, liền phải mãi đồng ý. Hai người đang nói, đột nhiên cảm thấy giả thiên trận truyền đến một cơn chấn động, nhìn tiếp đến 6 cái điểm đèn đang nhanh chóng giáng lâm, đảo mắt đi tới gần, Khung Thế Kỷ cùng Nưu Ma Vương lập tức nhận ra quách đại lộ phía sau năm người, cười lớn lên trước gặp lại. Quách Đại Lộ trên mặt mang theo ý cười, không cần cho mọi người làm giới thiệu, đi tới Khuynh Thế Kỳ trước mặt, nói: "Ngươi không tiến lên cùng bọn họ gặp lại." Khuynh Thế Kỳ trợn tròn mắt, "Ta với bọn hắn có quan hệ gì?" "Từng đồng thời thủ vệ Huyền Giới a, ngươi không cần nói với ta ngươi trước đây chưa từng thấy bọn họ." Khuynh Thế Kỳ không nói. Quách Đại Lộ cảm thán nói: "Vì đem các ngươi bảy cái tập hợp, ta nhưng là tốn không ít công phu, cũng may kết quả vẫn không tính là xấu." Khuynh Thế Kỳ nhìn về phía Quách Đại Lộ, ánh mắt mang theo sâu sắc xem kỹ, nói: "Ngươi dùng tích lôi thạch thay đổi Như Ma Vương ẩn tình, lại dùng người nhân xâm giúp ta trùng kiến kim thân, tay cầm này hai cái nhất quả." hơn nữa ngươi cùng ta vị kia bạn thể quan hệ ngươi muốn làm gì thật giống đã vô cùng sống động tuyệt đối không chỉ những này quách đại lộ lắc đầu sau đó chỉ vào đằng cùng lưu ma vương hàn huyên năm thánh nói ngươi nhìn thấy không bọn họ bị đạo tổ ép ở huyền giới cùng thánh Khư hai nơi mấy trăm năm trước sau phi thăng không thể hiện tại đến nơi này của ta thích làm sao phi thăng làm sao phi thăng tùy tiện chơi đến thời điểm ta còn sẽ kiến nghị bọn họ nằm cái tổ chức thành đoàn thể phi thăng ngươi làm như vậy là nói rõ muốn tìm hận vị kia lao quân ta cũng không tin ngươi chỗ này có thể tránh được hắn cùng tây thiên vị kia nhìn kỹ quách đại lộ không cho là đúng cười cười vậy lại như thế nào? ta chính là muốn thử mò xuống ngọn nguồn của bọn họ tuyến ở đâu. lại nói, kỷ nguyên đại kiếp nạn nháy mắt liền tới, toàn bộ tam giới đều đang chăm chú thình kinh, có ai không phản ứng ta này cùng sơ nát thủy? khung thế kỳ nhìn chăm chú vào quách đại lộ, cuối cùng nói, ngươi là muốn biến quân cờ vì là nắm cờ người thôi, nhưng muốn cùng bọn họ chơi cờ, e sợ không dễ như vậy. quách đại lộ giọng mang tiết hận nói, này cũng không giống như là từ tôn ngộ không phân thân trong miệng nói ra tới. khung thế kỳ nói, ngươi thì lại làm sao dám khẳng định, hắn vẫn năm đó tôn ngộ không, bởi vì hắn đến nay tồn tại lệnh bệnh nhất đầu. Câu nói này có chút khó hiểu, tựa hồ với bọn hắn trò chuyện hoàn toàn bất tương làm, nhưng không thế kỳ đã hiểu. Lúc này không cần phải nhiều lời nữa, lên trước cùng năm thánh tư gặp. Lưu Ma Vương biết được năm thánh lần này đến đây, sẽ ở lâu tu hành, tự nhiên vui sướng. Lại nghĩ đến Quách Đại Lộ lại có năng lực chiêu mộ được nhiều như vậy người tài ba dị sĩ, không thể không một lần nữa suy nghĩ hắn lưu đổ cái kia chuyện lớn. Vừa đúng lúc này, Già Thiên trận lại khác thường động, mọi người đưa mắt nhìn tới, nhìn thấy Quách Đại Lộ mang theo một vị người bị trọng thương yêu tu dáng lâm giới này, hai người vừa hạ xuống địa, Quách Đại Lộ phân thân liền tự động biến mất. Lưu Ma Vương. Khung thế kỷ chờ bảy người nhìn phía bên cạnh vị này quách đại lộ, quách đại lộ giải thích nói, cựu đầu trùng, bởi vì trộm cắp Phật bảo xá lợi tử bị ngộ không cùng nhị lang thần vây quét, quá trình chiến đấu bên trong, bị nhị lang thần hao ngày cầu táp tới một cái đầu lâu, bị thương mà chạy, vừa vặn bị ta gặp phải, tiện đường cứu trở về. Mọi người vừa nghe hắn lại là từ ngộ không cùng nhị lang thần thủ hạ bị thương chạy trốn, không khỏi nổi lòng tôn kính một lần nữa quan sát vị này mới tới khách nhân cũng không có bởi vì rơi mất một cái đầu bị thương mà chạy mà sản sinh bất kỳ xem thường tâm lý dù sao tam giới bên trong có thể tương ngộ không cùng nhị lang thần tay bên trong chạy trốn yêu quái có thể đếm được trên đầu ngón tay bây giờ lại bị lai lịch thân phận thần bí khó lường quách đại lộ cứu lại càng lộ vẻ không hề tâm thường ta trước tiên đem hắn mang về động phủ chữa thương các ngươi trước tiên tán gẫu chậm một chút chút thời gian chúng ta sẽ đem rượu nói chuyện vui vẻ quách đại lộ nói mang theo cựu đầu chúng lý khai cựu đầu chúng nguyên bản là đối với quách đại lộ mang trong lòng kiên kỵ bây giờ nhìn thấy ngưu ma vương không thế kỷ cùng năm thánh chờ đều là hắn khách quý mới biết hắn lai lịch khả năng so với chính mình tưởng tượng còn muốn lớn hơn Quách Đại Lộ đem cựu đầu trùng gian xếp ở tiết xương giáng đậu phủ thay hắn liệu song tổ thương liền để chính hắn tĩnh tâm tu dưỡng đến buổi tối Quách Đại Lộ lấy chủ nhà thân phận ở Thiên Lạc Sơn xếp đặt tiễn hội quan tháng trước mọi người màn trời chiếu đất nâng cốc uống chuyện rượu đầy ba chén mọi người có chút men say Lưu Ma Vương đứng lên quay về Quách Đại Lộ giơ lên thật cao cái chén cao giọng nói Đại Lộ huynh đệ tối nay ngay ở trước mặt Lão Lưu mấy vị nghĩa đệ trước mặt ngươi cùng Lão Lưu đem nói thật ngươi mời chào những này người mang tuyệt kỹ người tài ba dì sĩ rốt cuộc muốn làm gì? Ngu Ma Vương tay trái chụp đập ngực của mình. đương nhiên, Lão Niu cũng phải đem lời nói phía trước đầu. Ngươi thành toàn Lão Niu kim thân đạo quả, phần nhân tình này so với ngày còn lớn hơn. Bởi vậy cho dù huynh đệ ngươi muốn đem ngày đâm cái lỗ thủng, Lão Niu cũng tiếp tới cùng. Chỉ là Lão Niu tối nay muốn ngươi cho câu thoại mãi lời. Quách Đại lộ cảm giác say vi huân, hơi lệch đầu nhìn thân hình cao lớn như núi Ngu Ma Vương, nhẹ giọng nở đủ cười, lập tức nói, đang trả lời Ngu Huynh vấn đề này trước. Quách Mỗ hỏi trước Trư Vị một câu nói, như vậy giới tu hành, các ngươi còn không có nhìn đủ, không người trả lời. Quách Đại Lộ đưa tay chỉ về Ngu Ma Vương, Đại Lực Ngu Ma Vương vốn là một đầu dị bẩm Thiên Phú Bạch Ngu, bởi vì nghe song kinh Phật mở ra linh trí, muốn muốn tự do tự tại tu hành, tìm kiếm trung cực đại đạo. Kết quả đây, bị Phật môn đưa đi vạn kiếp chi địa nằm vùng, lại bị vạn kiếp chi địa đưa về Phật môn làm đôi mặt gián điệp, lại bị Phật môn sắp xếp đi yêu tộc làm ba mặt gián điệp, cuối cùng bị đạo môn dùng vợ con nhân quả nhốt lại đạo tâm. Ngươi muốn tự do, ngươi chưa từng tự do. Ngu Ma Vương ngạc nhiên không nói gì. Quách Đại Lộ chỉ về Không Thế Kỷ, Không Thế Kỷ, sự tồn tại của ngươi bản thân liền đại biểu ngươi khát vọng trong lòng cùng ngóng trông, không quy kỳ lân phủ, không quy vượng hoàn quản nảy ra tăng dưới, không ở ngũ hành, uống anh liệt nhất rượu ngon, vậy đẹp nhất nữ tu, vùng kiếm chư thiên vạn giới. Có thể kết quả đây, trước tiên bị đạo tổ ép ở lục lưỡng hồ, chịu đựng trăm năm cô độc, sau đó lại bị bỏ vào bát quái lô vật luyện, luyện thành kim thân hỏa nhãn, sau đó bị coi là quân cờ tung, cho dù là viên rất trọng yếu quân cờ, cái kia không phải là quân cờ sao? Bọn họ phải làm gì đây? Muốn vật tổ nhìn tận mắt ngươi bị của mình bản thể đánh chết ư? Chém ra phân thân vì cầu tự do, cuối cùng muốn ngươi thân tay gạt đi điểm ấy tự do ý nghĩ. Không thế kỷ không nói một lời, gần đâu uống một mình một chén, quét đại lộ lại chỉ về năm thánh. Cười lạnh một tiếng, các ngươi nam vị càng không cần phải nói, không giải thích được bị liên lụy, không giải thích được bị vây ở về lần dưới, trộm lén lén lút lút tu hành, ngay cả một yêu tiên cũng không dám phi thăng. Tu sĩ chúng ta, vì sao tu đạo? Nam thánh nhân một tiếng thở dài, quách đại lộ đứng lên, giơ ngón tay chỉ tinh không mịt mùng, nói: Nếu minh ngươi hỏi ta đem mọi người mời chào cùng nhau rốt cuộc muốn làm gì, ta ở đây có thể lớn tiếng nói cho ngươi, ta đem mọi người mời chào cùng nhau chính là nghĩ tại thời cơ chín mùi thời điểm, hỏi bọn họ một câu, dựa vào cái gì? Mọi người nghe xong, đều là trầm mặc không nói. Quách đại lộ nói cái kia cuối cùng ba chữ chẳng lẽ không phải chính là bọn họ cho tới nay muốn hỏi mà không dám hỏi. Qua hồi lâu, Nhu Ma Vương tâm tình bình phục lại, hỏi nói, cái kia Quách huynh đệ ngươi thì sao? Ngươi vì sao lại sản sinh ý nghĩ như thế? Quách đại lộ nói, chỉ có mọi người sợ cầu nhất trí mới có thể đồng tâm hiệp lực, vì lẽ đó ta giống như mọi người, cũng là vì theo đuổi tự do, bất đồng chính là ta còn muốn nhìn hạn chế tự do sau lưng chân tướng. Ngay đêm đó, mọi người đàm văn luận võ, vui mừng uống suốt đêm. Từ ngày thứ hai lên, mọi người liền từng người vùi đầu vào của mình tu hành bên trong. Thiên Lạc Sơn lấy 24 tiết đặt tên động phủ bị giữ lấy một nửa, quét đại lộ một bên tu hành một bên chờ đợi nộ không bên kia tiếp tục chuyển vận thành viên mới. Sau đó, Thỉnh kinh tiểu đội quá 800 trăm kinh cất lĩnh, gặp lưới lỏng, trúc, bách, hạnh mấy vị thủ tinh, bắt giới ngay cả dễ cùng khởi bọn họ thân người, thân hồn thì bị nộ không lặng yên đưa tới Thiên Lạc Sơn. Tiếp đó, thầy cho bốn người tới nhỏ lôi đóng tự, tao nộ lông mày vàng đại vương, đó là Phật Di Lạc Đông đến Phật Tổ dưới trướng gõ khánh đồng tử, đại diện cho vị kia miệng cười thường mở vị lai Phật Tổ chính thức tham dự tiến thủ trải qua cửu. Quách Đại lộ tạm thời còn không dám cùng vị kia sâu không lường được vị Lai Phật tổ các người, bởi vậy chỉ điểm ngộ không đi tìm Phật di lạc phía sau không nói thêm gì nữa. Thỉnh kinh đến cuối tiếng, vị này vị Lai Phật tổ nếu như không tỏ thái độ tự nhiên có chút không còn gì để nói. Qua lôi âm tự chính là nhỏ tây Tiên, ở nơi đó gặp phải một cái thực lực giống như hồng phốt pho mang xà, Quách Đại lộ cũng không khác biệt thu vào động phủ, đặc biệt cho công pháp tu hành. Cái này khúc nhạc dạo ngắn qua đi, Thỉnh kinh tiểu đội lại gặp cường địch, ở quá kỳ lân núi thời gian, bị tự xương thi đấu thái tuế kim ma hồng quái ngăn cản đường đi, này quái kéo đầu rất lớn, chính là quan âm bồ tát vật cưỡi, có năng lực thả yên hỏa cắt vàng từ kim trung bà bối. Theo Quách Đại Lộ, Quan Âm Bồ Tát vào lúc này sắp xếp chính mình vật cưỡi ra trận, tự nhiên là muốn ở thỉnh kinh sắp sửa thu quan thời gian, ổn vừa vững cục diện. Vừa tốt vào lúc này, Khương Bồ để chính thức xuất quan, khoảng cách Kim Tiên cũng chỉ còn lại cách xa một bước. Ta muốn đi một chuyến Man Hoang Tổ Điệp. Khương Bồ đề sau khi xuất quan, muốn đi xem nhi tử. Quách Đại Lộ tự nhiên đáp ứng, tuy rằng trong lòng ít nhiều có chút lo lắng Quách Diệu Giác hiện tại đã biến thành Bồ Đề Lao Tổ bộ dạng. Hai vợ chồng ly khai thiên là sơn, kính đi Man Hoang Tổ Điệp. Bây giờ Tổ Điệp đã bị Quách Diệu Dát dùng che trời đại trận che lấp nhưng này đối với Quách Đại Lộ tới nói không phải là cái gì vấn đề khó, vẫn là rất dễ dàng tìm tới chỗ, bất quá khi bọn họ dáng Lâm Man Hoang thời gian, vẫn còn bị cảnh tượng trước mắt chấn động đến. Va mắt nơi non xanh nước biếc, tường vân tốt tươi, khắp nơi thái bình, một phái tân hòa, trong thiên địa sung doanh phong phái linh khí, động thiên phúc địa trải rộng tứ phương. Bay trên trời cầm thân mật, trên đất đầu thú dễ thân, nơi nào còn có nửa điểm thái cổ man hoang bộ dạng. Ngoại giới một ngày, man hoang 10 năm, tính như vậy, Quách Đại Lộ tự lần trước ly khai cho tới bây giờ, man hoang lại đã qua mấy trăm năm thời gian, mà nhi tử Quách Diệu Giác thì lại dùng này mấy thời gian trăm năm miễn cưỡng đem man hoàng tổ địa lật giống nhau hóa man hoang vì là tịch thổ đây là phổ hiền lớn bù tát cùng tiêu giao tử liên thủ cũng không có làm được sự tình đây chính là mở dạy lập tổ thủ đoạn quách đại lộ cảm khái. khương bù để trầm mặc không nói tâm tình ngũ vị tạc trần thời gian này một cái vóc người thon dài thiếu niên mặc áo xanh hướng bọn họ đi tới đến phụ cận thời gian vẫy chào tới đất quách diệu giác bái nên phụ thân đại nhân mâu thân đại nhân quách đại lộ ngầm ngầm thở phào nhẹ nhõm lên trước nâm dạy nhi tử khương bù để thần sắc phức tạp cực điểm nhìn quen thuộc vừa xa lạ nhi tử không biết muốn nói gì Quách liệu rắc trước tiên đánh vỡ lung túng, nói: "Mẫu thân, Hải Nhi vì ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, đến hôm nay vừa vận hoàn thành, ngài cùng phụ thân theo ta đi xem một chút." Nói xong, tùy ý quát tay, thời không chuyển đổi, ba người đã đi tới một mảnh cây rừng trước. "Mẫu thân, đây là Bồ đề rừng, mỗi mỗi thân cây cối đều là ta tự tay trồng trọt đào tạo, riêng ngài hái kim tiên đạo quả chuẩn bị." Quách Liễu rắc giải thích nói. Khương Bồ đề nhìn cái kia mảnh cây rừng, có thể cảm giác được rừng bên trong tràn ngập không có gì sánh kịp linh khí nồng nặc, nữ tu trực rắc bén nhảy nói cho nàng biết, cái kia chút linh khí có thể trợ nàng luyện thành hoàn mỹ kim thân. "Giác Nhi, ngươi có lòng" cương bù đề cuối cùng vẫn là đã mở miệng. quách diệu giác cười lung lay đầu, nói, đều là nhi tử phải làm làm. quách đại lộ cũng nói, chính là, đây là nhi tử một mảnh hiếu tâm, để để ngươi không phải nghĩ nhiều. nói chuyện đầu nhìn về phía quách diệu giác, ta lần này đến cũng có chuyện phải đóng thay ngươi đi làm. quách diệu giác nở nụ cười, nói, con nện tinh cùng dễ tinh. quách đại lộ gật đầu, thỉnh kinh tiểu đội sau đó phải đối mặt tiếp nạn là bản ti động con nện tinh cùng hoa cúc nhìn nhiều mắt quái, mà nhiều mắt quái cuối cùng bị bỉ lam bà bồ tát lấy đi. quách đại lộ lần này muốn khiến một cái, xem ra phụ thân đã biết được cái kêu bỉ lam bà bồ tát cùng quan hệ của ta cái này cũng không khó đoán, hơn nữa ngươi cũng không có hết sức cần giấu. Quách Đại Lộ nói, lúc trước Quách Đại Lộ thu thì bà động bò cảm tinh thời gian, bị lam bà bổ tắt đến thai huyền lần dưới, cuối cùng bị Quách rượu Giác một bài thơ rút đi. Quách Đại Lộ lúc đó thì nhìn ra vấn đề, chỉ là vẫn cùng Quách rượu Giác duy trì ăn ý giả bộ hồ đồ thôi. Quách rượu Giác gật gật đầu, tốt, cái này không khó, truyền một câu nói. Quách Đại Lộ nói, còn có một cái. Ai? Đại Băng Chim. Quách rượu Giác đơn giản bấm ngón tay tính toán, hơi thay đổi sắc mặt nói, ngươi muốn cùng phật tổ các người, không đi tìm hắn liền không tính các người. Quách Diệu Giác mặt lộ vẻ khó xử, nhưng là ta tạm thời còn không liền trực tiếp ra tay. Lý Giải hiện tại các đại nhân vật đều đang đợi đại kiếp nạn Giáng Lâm, hoàn mỹ phân tâm. Quách Đại Lộ gật đầu, không cần ngươi trực tiếp ra tay, đem ngũ sắc khổng tức cho ta mượn liền tốt. Quách Diệu Giác lúc này mới bình tĩnh, cười nói, không sai không sai, nhất thời đã quên này cha, đó không thành vấn đề. Quách Đại Lộ ừ một tiếng. Quách Diệu Giác nhìn Quách Đại Lộ, nửa khí có thể chịu được cân nhắc nói nói, tính cả chính ngài, Thiên Lã Sơn sẽ có chí ít sáu vị kim tiên, mà mỗi người thiên phú kinh người, sức chiến đấu phi phàm, hầu như có thể thành lập một cái tiểu thiên đỉnh. Quách Đại Lộ xua tay, "Ta muốn xây dựng là báo thủ người liên minh, không phải là cái gì tiểu thiên đỉnh. Quách Liệu giác cười gật đầu, "Cũng là đại thủ bút. Cùng giáo hóa man hoang so với, ta đây chỉ là một điểm hơi nhỏ công tác. Đây hiện tại không gọi nữa man hoang, mà gọi là làm linh đài tấm lòng độc tiên." Phụ tử bên này chính thương mại lẫn nhau thói, cương Bồ đệ dĩ nhiên cất bước đi vào bộ đệ rừng. Hai người lúc này mới im miệng, soạng vai yên lặng mà nhìn trong nhà vị kia nữ chủ nhân bóng lưng, chuẩn bị vì nàng độ kim tiên tiếp hộ pháp. Nguyễn Nai lượn quanh cây rừng chạy một vòng, trở về chính là Kim Tiên. Quách Liệu giác thấp giọng mong ước nói, "Giáo tổ mở kim khẩu." thiên địa tự có đáp lại. Trương 515, gặp lại tử hà. Ngày ấy quan âm bồ tát hiện tượng thu rồi kim ma hướng phía sau, tức khắc về linh sơn hướng về phật tổ phục mệnh. Phật tổ nghe sát tam giới đã biết sự tình đầu đuôi câu chuyện chỉ hỏi một vấn đề, cái kia tôn ngộ không quả thật động sát tâm. Quan âm bồ tát lập trường hành lễ, nửa khí chắc chắn nói, lúc đó đệ tử liền ở một bên quan sát, thấy hắn đầu tiên là dùng thật tử kim trung đốt ta này vật cưỡi, đợi nó cùng đường mạt lộ thời gian, hắn vây vây kim cô bẩm liền muốn đem đánh giết, không có nửa điểm do dự. Sau đó đệ tử hiện thân ngăn lại, hắn vẫn là sát ý ngang, nghe kỳ ngôn coi hành. Đệ tử có thể phán định, lúc này Tôn Hành giả lại không phải lúc đó Tôn Hành giả, đã cùng yêu tộc đoạn sạch sẽ. Phật tổ trầm ngâm không nói, một lát sau nói, "Khó phân định giả, hư thực không rõ. Muốn làm phiền Quan Thế Âm Tôn giả lại thử một lần." "Vâng." "Quan Thế Âm khẽ không người." Phật tổ hỏi, "Tiếp theo khó tới chỗ nào?" Phật tổ đương nhiên biết thỉnh kinh tiểu đội tiếp theo khó tới chỗ nào, cho dù không biết, tùy tiện cũng coi như ra được, nhưng làm lãnh đạo chính là như vậy, có thể không tự mình động thủ nhất định không tự mình động thủ, biết đến đồ vật cũng nhất định phải hỏi dáng dấp như vậy mới cho thấy quyền uy. Quan Thế Âm búng ngón tay tính toán, đáp lời Bản tia lĩnh bản ti động. Phật tổ gật đầu, đem cái kia cá thanh ngư tinh thả ra ngoài đi, hắn một gậy chém tới sáu muốn, bây giờ xem hắn có thể không đứt đoạn mất thất tình. Quan Âm Bồ Tát lĩnh mệnh đi, kính về Nam Hải, một mình đến Ao Sen gọi ra cá thanh ngư tinh. Tự nộ không phá ngũ hành bí cảnh mã ra, cá thanh ngư tinh liền trở về Nam Hải Ao Sen, ẩn tu đến nay. Ngươi ở Ngũ Hành Sơn làm bạn hắn 500 năm, nhưng ở hắn thoát vây thời gian không nói một lời ly khai, trong lòng làm thật không hề có một chút oán hối hận. Quan Âm Bồ Tát ngứ điều động hòa. Đạo hiệu vì là Tử Hà Tiên Tử cá thanh ngư tinh hạ thấp đầu không hề trả lời, tự nhiên chính là ngầm thừa nhận. Quan Âm Bồ Tát dụ dỗ từng bước nói, "Phải biết tu hành một chuyện, muốn giảng lục căn thanh tịnh, không thể lưu có một tia tạp niệm, bằng không đến rồi chứng kim thân đạo quả thời gian liền sẽ trở thành đại họa tâm phúc, trở thành không thể nghịch chuyển cái hở." Từ Hà nói, tuân Bồ Tát giáo dục." Quan Thế Âm nói, "Thời gian này tiết, hắn đã qua nhỏ Tây Tiên, cách Tây Thiên ngày gần, chờ hắn đến rồi Tây Thiên, cầu được chân kinh, trên đầu siết chặt tẩn đi, liền khó hơn nữa nhớ lại năm xưa việc, bởi vậy ngươi nếu muốn đi cùng hắn nhưng đoạn nhân quả này, mau chóng đi thôi." Từ Hà ngẩng đầu nhìn Quan Âm Bồ Tát, hỏi nói, "Bồ Tát ý của ngươi là?" Quan Âm Bồ Tát mỉm cười gật đầu. "Ta ân Bồ Tát" Từ hạ không mình hành lễ. Bồ Tát đưa tay hướng nàng chỉ tay, cá thanh ngư tinh hóa thành một đạo cầu vòng màu tím, bay khỏi Nam Hải. Thầy cho bốn người tiếp tục chạy đi, ngay hôm đó đi ngang qua bàn thiên lĩnh, đường tăng đột nhiên gọi khát nước, để Ngộ không đi lấy nước. Ngộ không gần nhất lệch đau đầu phát tác nhiều lần, tâm tình không là rất tốt, liền giao cho bát giới, bát giới liền ngay ở trước mặt đường tăng mặt một trận cáo trạng, vạch ra Ngộ không ở cái đoàn này đối bên trong càng ngày càng không phục sư phụ Quan Đức, ỷ vào chính mình lão tứ cách, đại sư huynh, tự cao tự đại, không đem sư phụ để ở trong mắt, việc bẩn việc mệt nhọ đều ném cho hắn cùng sa tăng, chính mình cả ngày nhàn nhã tự tại giả bộ thâm trầm, đóng vai u buồn, ngoại trừ tình cờ đánh, một chút yêu quái, còn muốn hắn cùng Sa tăng hỗ trợ, chuyện khác đều không làm, rất mức phẫn. Đường tăng vừa nghe cảm thấy có lý, liền tàn nhẫn mà đem nộ không mắng cho một trận, cuối cùng còn uy hiếp nếu như hắn tiếp tục như vậy lãng công không nghe quảng giáo, liền đọc khẩn cô chú. Tôn nộ không vô pháp, chỉ phải lấy ra tử kim bắt vu đi tìm nước. Đối với chuyện như vậy, nộ không đã không cảm giác đặc biệt gì, một đường đi tới, phát sinh nhiều lần lắm, hắn không làm được bát giới như vậy đừng ngọn. Su định lấy lòng sư phụ, cũng không không làm được Sa tăng như vậy buồn giàu không lên tiếng, nhẫn đục chịu khó. đương nhiên. Hắn cũng không làm được đối với đường tăng hờ hững, mặc kệ hắn chết sống, dù sao hắn là đến báo ân, từ nhân quả tới nói, hắn nợ hòa thượng kia. Vì lẽ đó hắn để chính mình đi tìm nước, vậy thì đi tìm, chỉ là đầu trước sau mơ hồ bị đau, bên trong giống ở rút gân, hết sức không thoải mái, quyết định ngủ một giấc hóa giải một chút. Hắn đi tới bờ sông, trước tiên đem tự kim bát vu chứa đầy nước, sau đó bỏ qua một bên, nằm ở bờ sông chợp mắt một hồi điều chỉnh trạng thái. Cứ như vậy đang ngủ, màn trời chiếu đất. Bên cạnh nước sông ở róc rách lưu động, nổi bật lên khắp nơi yên tĩnh không hề có một tiếng động một con cá bơi lội trồi lên nước mặt, nhìn nằm ở bờ sông tôn ngộ không, mắt bên trong tràn ngập bi thương cùng hồi ức. Sau đó, cái kia cá bơi quay về ngủ say ngộ không nổ một bãi nước miếng, toàn bộ không gian đột nhiên trở nên mơ hồ, như bị che kín một tầng màn nước run run, một trận sóng nước lấp loáng. Ngộ Không, nước sông, cá bơi, bờ sông cỏ xanh, đều theo màn nước run run, tựa như ảo nụ. Một đạo hồn phách từ trên thân ngộ không đứng lên, tựa hồ không có chú ý tới thân thể còn nằm ở nơi đó ngủ. Vương Tử Kim bắt vũ nhảy lên vươn đầu trở về tiểu đội, mà khi hắn lúc trở về, phát hiện chỉ có Sa tăng lo lắng canh giữ ở tại chỗ. Bắt rối cùng sư phụ đã không biết tung tích. Sa tăng nhìn thấy nộ Không, vội vàng tiến lên nói, "Đại sư huynh, sư phụ cùng nhị sư huynh bị yêu quái bắt đi." Sư huynh đệ hai người bận bịu đi tìm sư phụ, không lâu liền tìm tới Bản Ti động, nộ Không nghiệp quyết bắt lại một vị thổ thần đi ra, vừa hỏi bên dưới mới biết Bản Ti động bên trong ở một cái đại yêu vương, tự xưng Bản Ti đại tiên, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Nộ Không lẩm bẩm Bản Ti đại tiên sau đó để Sa tăng lên trước khiêu chiến, chỉ chốc lát, đại tiên từ động bên trong đi ra, khói hương mù mùng lùng, một bộ tử ý liễu, Không dương mắt nhìn lên, cảm thấy cái kia người rất là nhìn con mắt, làm như cố nhân đến. Đã lâu không gặp, Tôn Ngộ Không. Bàn kia đại tiên nở nụ cười xinh đẹp. Tôn Ngộ Không sững sốt, trong phút chốc vô số ký ức tràn vào đầu óc, chuyện cũ từng hình ảnh nhanh chóng từ trước mắt xẹt qua. Từ Hà, Tôn Ngộ Không hỏi. Từ Hà hai tay chắp ở sau lưng, đi tới Ngộ Không trước mặt, nghiêng đầu nói, ngươi phải gọi ta bàn kia đại tiên. Tôn Ngộ Không cao mày, hỏi, là ngươi bắt sư phụ cùng trừ bắt giới. Từ Hà buông tay, không như thế, làm sao thấy rõ đến ngươi. Ngộ Không không biết làm sao nói tiếp, chuyển đầu thời gian, phát hiện Sa Tăng cùng Tổ Địa cũng đều biến mất không thấy. Ta có thể thả bọn họ, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Tử Hà thanh âm ở vang lên bên hai, lại theo ta đi chư thiên vạn giới đi một lần. Ngộ Không do dự, ngươi nếu không đáp ứng, ta lập tức trở về đi đem đường tăng chặt tiêu đốt. Tử Hà bình tĩnh nói, nhưng ngữ khí mười phần kiên định, không thể nghi ngờ. Ngộ Không tâm niệm thay đổi thật nhanh, không biết làm sao ứng đối, không thể động thủ, không pháp trí lấy, không có lựa chọn. Thốt ta đáp ứng ngươi. Cuối cùng Ngộ Không vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Tử Hà không nói hai lời, vung tay lên, tại chỗ thả người. Sư phụ cùng bát giới giúp đỡ lẫn nhau từ động bên trong đi ra, kỳ quái chính là bọn hắn cũng không có cùng Ngộ Không chào hỏi thật giống biết ngộ không phải bồi tử hà đi hoàn du tam giới giống như sau đó ngộ không tuân thủ lời hứa mang theo tử hà đồng thời giống rất nhiều năm trước như vậy ở chư thiên vạn giới qua lại du lịch bọn họ đi lãng mạn đồng lai đảo nhìn Niên hà bọn họ đi thần bí vu sơn nhìn vân vũ bọn họ đi cổ xưa đặng rừng nhìn hoa đảo bọn họ chơi thuyền trên tiên hồ một người một bầu rượu bọn họ ngồi cầu vùng cầu dường như thiếu niên du một đường đi tới tử hà không ngừng tới gần hắn tới gần hắn hắn nguyên bản đã cứng như bàn thạch tâm cũng từ từ hòa tan thật giống mỗi một khắc tử hà liền muốn tập trung vào ngực của hắn Bên hai bỗng nhiên vang lên một đạo thô lỗ mà thanh nhãm không hòa hài, "Đại sư Minh, đại sư Minh." Mở mắt ra nhìn thấy tấm kia suối quậy sát mặt. "Sa Tăng, đại sư Minh, mau tỉnh lại, sư phụ cùng nhị sư Minh bị yêu quái bắt đi." Quách đại lộ giật mình một cái, bắn người mà lên, nói, "Bản kia đại tiên." Sa Tăng một mặt hoang mang, lắc đầu nói, "Ta không biết là yêu quái gì. Ta biết." Nộ không tức khắc lên đường, Sa sư đệ đi theo ta. Hai người rất nhanh tìm tới bản ti động, nhưng mà cái kia trong động chủ nhân cũng không phải là cái gì bản kia lại tiên, mà là bảy vị như hoa như ngọc nữ yêu. Man hoang tổ địa. Quách Đại Lộ cùng Quách Diệu Giác còn đứng ở Bồ đề rừng trước, chờ đợi vị kia nữ chủ nhân đi ra cây rừng. "Ha ha, bọn họ vẫn là không có yên tâm à. Quách Diệu Giác đột nhiên nói nói. Quách Đại Lộ không hiểu liếc mắt nhìn hắn. Quách Diệu Giác nói rồi ba chữ, "Tôn ngộ Không." Quách Đại Lộ nhanh chóng bắt ngón tay, cau mày nói, "Bản đi động." "Vấn đề gì?" Quách Diệu Giác trực tiếp thổ lộ thiên cơ, từ Hà Tiên Tử đi tới bàn kia lĩnh. Tôn ngộ Không một gậy giết lục nhĩ mi hầu, diệt phân tâm, bọn hắn bây giờ muốn nhìn một chút hắn có thể hay không đứt đoạn mất tỉnh dục. Quách Diệu Giác ngữ khí bên trong mang theo một tia không hề che giấu ý giễu cợt. Quách đại lộ mặt không hề cảm xúc, đầu óc bên trong nhớ lại Ngũ Hành Sơn lúc trước chỉ màu tím hồ điệp. Lúc đó ngồi ngộ thánh nhân quan thời gian, hắn nói với nàng mấy lời, không biết nàng hay không còn nhớ. Chương 516, Tôn Ngộ không lựa chọn. Ở bờ sông làm một cái mộng đẹp Tôn Ngộ không mặt đối với bảy cái nữ yêu, sắc ý thiếu thiếu, chỉ ở về phía nàng nhóm nói nói, "Đem sư phụ ta cùng sư đệ thả ra, lưu các ngươi một cái mạng, bằng không đừng trách lao Tôn đồng hạ vô tình." Cái kia bảy cái con nhện tinh ở đây địa giới Sương Vương Sương Bá quên rồi, sau lưng lại có sư huynh cái kia cái núi dựa lớn, nơi nào sẽ nhận hắn uy hiếp, mồm năm miệng 10. Vô pháp vô thiên nói nói, chúng ta đang chuẩn bị đem hòa thượng, kia cùng lợn tinh rõ ràng dạ dày trương ăn đây, ngươi lại tiếp tục ở đây ăn nói linh tinh, liền ngươi đồng thời bắt được trương ăn, nhanh chóng rời đi. Tôn nộ không cười nói, lão tôn đồng bì thiết uất, sợ các ngươi trưng cũng trưng không quen. Bảy nữ còn muốn nói bắt bỏ, tôn nộ không trong miệng niệm động chân ngôn, dùng một cái định thân pháp, từng cái chỉ về bảy nữ, trong miệng nói ở, ở, ở, thất yêu nữ nhất thời đứng ở tại chỗ, không thể động đậy. Câu cửa miệng nói trai hiền không cùng nữ đấu, hôm nay lão tôn như cưa gậy đem bọn ngươi đánh giết, không lý do đoạt tin tuổi. Nộ không nói mang xa tăng vào động phủ cứu người đi theo đại sư huynh sau lưng sa tăng trong lòng âm thầm cục cục nói đại sư huynh dọc theo đường đi đánh giết rất nhiều nữ yêu cái kia bạch cốt tinh càng bị hắn đánh lại đánh làm sao hôm nay chú ý lên trai hiền không cùng nữ đầu đến, đến rồi sa tăng nơi nào biết hắn đại sư huynh là bởi vì làm một cái giấc mơ kỳ quái mà dẫn đến trạng thái có chút dị thường mà thôi sư huynh đệ hai người tiến vào bàn ti động một đường thông suốt rất nhanh tìm tới sư phụ cùng bát giới bận rộn cho hai người giải trói cùng đi ra động đi cái kia trư bát giới nhìn thấy bảy vị nữ yêu đều bị định ở tại chỗ mỗi người ở cái kia mắt lớn trứng mắt nhỏ trong lòng áp ý đột ngột sinh ra đầu góc bên trong buốt lên một cái không thuần thục chú ý, lập tức con ngươi nháy chuyển, nói, sư phụ, ngươi cùng hầu ca, xa sư đệ trước tiên chạy đi, ta muốn lưu lại cố gắng bảo chế những này yêu tinh vì là lão nhân da ngải xả giận. Đường tăng là trong đó tâm phong quang nuôi tháng cao tăng, đối với bát giới không có suy nghĩ nhiều, ngộ không nhưng rõ ràng trong lòng, âm thầm buồn cười, lặng yên cho bảy cái con nhện tinh làm một cái giải khai thân lời chú, lúc này mới đỡ sư phụ cũng xa tăng đồng thời rời đi. Cái kia bảy cái con nhện tinh vừa kiến thức nộ không thủ đoạn, dù cho lúc này định thân chú giải, cũng không dám xuất thủ ngăn trở nữa nộ không, chỉ phải tiếp tục giả trang bị định ở tại chỗ trợn mắt nhìn chư Bắt Giới. Trơ Ngộ không chờ ba người đi xa, chư Bắt Giới lập tức lộ ra râm đãng mà không phải nụ cười lễ phép, xoa xoa tay chuẩn bị từng cái đùa giỡn qua đi, sau đó liền thấy bảy cái thốt như ngón cái tơ trắng cuốn tới. Nắm lấy này đầu đổ con lợn nấu canh. Bảy nói tức giận quát đồng thời vang lên, chư Bắt Giới đã bị mạng nhện bao lấy, thầm mắng một tiếng tôn nộ không, đột nhiên thân thể loạn chòa loạn choạng mà lớn lên, đem một thân mạng nhện nổ tung, tiếp theo đôi tay run một cái, chín răng đinh ba biểu hiện. Không biết sống chết yêu quái, hôm nay lão Trư liền siêu độ các ngươi. Trư Bắt Giới lạnh giọng nói nói trên mặt lại không có bất kỳ dâm tà vẻ mặt, thay vào đó là tuyệt đối lạnh lùng. Thời khắc này, mới có thể từ trên thân chư Bát Giới nhìn thấy năm đó thiên bổng nguyên xoáy khí trạng. Cái kia bảy cái con nện tinh thấy tình thế không đúng, không dám tiếp tục dây dưa, lập tức chạy trốn, thẳng đến Hoàng Hoa Quan đi. Chư Bát Giới cũng không đuổi theo giết, thu rồi thần thông, một lần nữa biến trở về hàm hậu đầy đặn chư Bát Giới răng rắc, cứ gió đuổi theo thỉnh kinh tiểu đội. Không chung, một con chim sơn ca lặng yên không một tiếng động quay đầu bay đi. Chờ chư Bát Giới đuổi theo đội ngũ thời gian, Đường Tăng chờ ba người vừa vận đi ngang qua một tòa đạo sơn, cái kia trên núi lầu các tầng tầng, tạp cây um tùm Phong cảnh muội phần thanh lũ nhã trí, nộ không phóng tầm mắt nhìn tới, nói: chỗ này không giống như là vương hầu dinh thự, hào phú đại viện, ngược lại giống như một chỗ đạo quan, mặc dù không kịp ta cái kia chân nguyên tử nghĩa huynh ngũ trang quan tường thụy lờ lở, tiên gia khí thế, nhưng tự có một phần rõ sạch. Đường tăng nghe vậy, để trước người hành, đi tới nhìn trước, nhìn thấy cửa đóng bên đứng sừng sững một tảng đá lớn, trên đó viết hoàng hoa quan ba chữ lớn. Nộ không cười nói: quả nhiên là một đệ bình chế thuốc đạo sĩ nhà. Lời còn chưa dứt, môn bên trong đi ra hai cái đạo đồng, quay về đường tăng đám người không người thi lễ, nói: chủ nhân nhà ta nói hôm nay tường thụy không đến có khách quý tới cửa, đặc mệnh đôi ta trước tới đón tiếp, chư vị quý khách, mời. Đường tăng nghe lời này một cái, nhất thời biết cái kia nhìn bên trong là cái đắc đạo cao nhân, mau mau tung người xuống ngựa. khách khí nói, mời hai vị tiên đồng dẫn đường. một đường vào nhìn, chỉ thấy hai bên núi hoàn lỗ cát, suối lượn quanh đỉnh đài, chim hoàng oanh tê liễu, cỏ trắng minh đảo, thật là cái nơi đến tốt đẹp, chính là ngộ không cũng không nhìn ra cái gì không thích hợp. một tới nhìn bên trong, gặp được hoàng bảo quan chủ, quả nhiên phong thần tuấn lãng, tinh thần thoải mái, mọi người hàn huyên đã xong, cái kia quan chủ khiến tiểu đồng dâng trà nước cùng mâm đựng trái cây. sơn gia vắng vẻ địa phương, bắt chuyện không chú đáo. Mong rằng Thánh tăng bao dung." Quan chủ nói. Đường tăng nói, "Quan chủ khách khí." Quan chủ đưa tay nói, "Mời dùng trà." Nói bưng từ bản thân cái chén, trước tiên uống một hớp, Đường tăng, Bát Giới cùng Sa tăng cũng đều bưng chén lên uống một hớp, chỉ có ngộ không thận trọng, thở ơ lãnh nhạt, cũng may sư phụ cùng sư đệ uống trà phía sau cũng không có gì bất lương phản ứng. Quan chủ lại bắt chuyện mọi người ăn trái cây tiếu thực, Đường tăng, Bát Giới cùng Sa tăng mỗi bên ăn táo đỏ, nho khô cùng hành nhân, ngộ không vẫn là chú ý quan chủ, không núp ních cậu. Lần này ba người không còn may mắn như vậy, Bát Giới bởi vì ăn nhanh, chúng độc cũng mau, vươn mình từ trên ghế ngả xuống. Sa tăng bên kia cũng bắt đầu miệng sùi bặm ép, đường tăng càng là trực tiếp té xỉu rồi. Ngộ không thấy đây là sư phụ một kiếp, chưa kịp ngăn cản, thời gian này mới đột nhiên phát tác, vung quyền hướng cái kia quan chủ trên mặt đánh tới. Quan chủ rút ra song kiếm tức hướng Ngộ Không, Ngộ Không chỉ phải từ hai bên trong lấy ra kim cốt đồng. Hai người đấu ở một chỗ, chính nan giải khó phần, ẩn dấu ở bên trong bảy cái nữ quái đồng thời hiện thân, giúp đỡ quan chủ. Nguyên lai like các ngươi là cùng một ruột, xem ra ngươi cũng không phải là cái gì thiên trưởng, cũng là một yêu quái thôi. Tôn Ngộ Không vừa đánh vừa chửi. Quan chủ cười gần nói, đại đạo vô hình, cùng mà cạnh tranh chi phần cái gì yêu ma quỷ quái, chính ngươi lẽ nào chính là trời sinh thần tiên. Tôn Nộ không lấy một đối 8, nhất thời khó có thể thủ thắng, mắt gặp sư phụ sư đệ đều thân chúng tức động, mặc dù cứu đi, thuốc giải cũng hay là muốn rơi vào cái kia quan chủ trên người, nói không chừng không thể làm gì khác hơn là trước tiên lùi một bước, lại đổ thượng sách. Nghĩ như vậy, Tôn Nộ không đánh ra hoàng hoa quan, đến rồi ngoài núi, dơ lên kim cô đồng ở đất trên đập phá một cái, chỉ nghe hoành một thanh âm vang lên, trên đất bước lên một luồng cỏ xanh, một vị thổ địa gia chui ra, bái kiến đại thánh. Nộ không không cùng thổ địa nhiều đời, mở miệng hỏi cái kia quan chủ lai lịch, thổ địa mặt mày hủ dữ nói: Nhỏ thần linh biết cái kia bảy cái nữ quái là con địa tinh, cái kia quan chủ là các nàng sư minh, nhưng cũng không biết cái kia quan chủ bản tướng, chỉ biết hắn thần thông quan đại, trên người có một con có thể thả kim quang khói độc con mắt. Nộ Không vừa nghe, lòng sinh một tính toán, nếu có thể bức cái kia quan chủ lộ ra một ngàn con mắt, nói không chắc có thể nhìn ra hắn bản tướng. Nghĩ tới đây, vung vung tay, để thổ địa trở lại, mình thì giết về hoàng hoa quan. Nay một lần, Nộ Không lại không lưu tay, kim cô đồng luồng ní mở, thiên tiên vạn vạn, thỏa thích bắt chuyện hướng về cái kia quan chủ, quan chủ đáp ứng không xuể, hét lớn một tiếng, vươn mình thoát áo bào, miệng lẩm bẩm. Cuối cùng Bạch Gia Điệp một tiếng, trên người đột nhiên bước lên vô số con mắt, làm người nhìn thấy mà giật mình. Tiếp đó, cái kia chút con mắt bên trong hoặc bắn kim quang hoặc phun hoàng vụ, đem Tôn Ngộ Không bao vây trong đó, thống khổ không thể tả, không cần nói quan sát cái kia quan chủ bản tướng, một lần nữa giao thủ cũng thành vấn đề. Ngộ Không không thể làm gì khác hơn là lắc người biến thành con tê tê, trốn đi thật xa. Lần này ly khai Hoàng Hoa Quan, Ngộ Không không gọi nữa chỗ điệp, mà là trực tiếp ở đầu góc bên trong cho Quách Đại Lộ nhắn lại, "Đại Lộ huynh đệ, bên này gặp phải một tòa Hoàng Hoa Quan, cái kia quan chủ vô cùng chuyên dùng độc, mà trên người có ngàn con độc nhãn, có thể thả kim quang hoàng vụ." Mười phần khó chơi, không biết là yêu cái gì. Quách Đại lộ dường như không có thu được tin tức, chậm chạp chưa hề trả lời. Nộ không hay còn suy tư một lúc lâu, không có manh mối, không thể làm gì khác hơn là ba cố Hoàng Hoa Quan. Nhưng lần này không có gióng trống khuya chiên đi gọi trận, mà là biến thành một con ruồi lặng yên lẹn vào nhìn bên trong quan sát tình huống. Này một quan sát không kiếp, hắn dĩ nhiên nhìn thấy cái kia Hoàng Hoa Quan chủ chính đang chiêu đãi một vị người quen, cũng là hắn người trong nộ. Tử Hà. Sau khi hắn phát hiện Tử Hà thời gian, Tử Hà đã uống trà, ăn quả. Vừa tốt vào lúc này, Quách Đại lộ trả lời hắn nháy lại, cái kia quan chủ là Diết Tinh, độc vương vua. Luyện chế ngàn con độc nhãn, thần tiên khó cận kế thân, có bì lam bà bồ tát có thể hẳng hắn. Nộ không không do dự nữa, chiếc thân ly khai hoàng hoa quan, tính đi mời bì lam bà bồ tát. Bì lam bà bồ tát vui vẻ đáp ứng, theo nộ không đến đây hàng yêu, nàng dùng một cái tử nhi tử mão nhật tình quan hai mắt bên trong luyện chế kim chân ổn định cái kia nhiều mắt quan chủ, ép hắn giao ra thuốc giải, không ngờ cái kia quan chủ nhưng cho nộ không tung một nan đề. Cái kia miệng dài thai to cùng suối quậy sắc mặt hòa thượng chất thịt phổ thông, không quá mức đặc biệt, bởi vậy độc bị chúng dễ hiểu, độc tính dễ giải khai, nhưng đường tăng cùng cái kia tử y, y cô nương khát chúng rồi ta độc môn nghiên chế bách điều quan cổ độc, mệnh ở khoảnh khắc, muốn lập tức dùng thuốc giải, chẳng qua là ta đây hiện nay chỉ có một viên thuốc giải, muốn luyện chế viên thứ hai cũng không kịp, bởi vì hai người này chỉ có thể cứu một người, mời bồ tát định đoạt đi. Quan chủ đem thuốc giải giao cho bì Lam bà bồ tát, bồ tát thì lại đem thuốc giải cho Ngộ Không, để hắn làm lựa chọn. Ngộ Không cầm viên kia thuốc giải, trong lòng có 10000 câu mở mở dở màn đạn mà qua. Sau đó ôm nỗi hận đi về phía sư phụ Đường Tăng. Trên đời không có song toàn pháp, không phụ như Lai liền thua khanh. Chương 517, Ngộ không phản loạn. Đầu tiên là bờ sông nhất động, tiếp theo liền gặp phải Tử Hà cùng sư phụ đồng thời chúng độc cũng chỉ có một viên thuốc giải lưỡng nan cảnh khó, thấy thế nào đây đều là một người có quyết tâm thiết kế song cái trọng, Tôn Ngộ Không từ trước đến giờ giàu có trí kế, thấy thế nào không ra điểm này, nhưng nhân sinh hậu thế, đại đạo tu hành thì có nhiều như vậy nhìn tấu nhưng vẫn cứ không thể làm gì sự tình. Hơn nữa, tương tự này loại khôn cục, càng là nhìn tấu càng là không có chỗ chống vấn hồi bởi vì đặt bẫy người nếu để cho ngươi xem mục đích của hắn, hắn thì sẽ không phô trương thanh thế, mà là thật sẽ dựa theo thế cục hướng đi thu quan, không phải vậy hết thảy đều trở nên không có ý nghĩa. đặt bẫy người cũng sẽ nhờ đó mất đi lực tin tưởng và nghe theo, thậm chí mất đi bình kịch tư cách. đây chính là ngộ không lúc này cảm thấy thống khổ nguyên nhân. vào giờ phút này, thuốc giải ở trong tay hắn, hắn lựa chọn cứu sư phụ, tử hà liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn, hắn lựa chọn cứu tử hà, sư phụ liền sẽ đạp đất viên tịch, trọng vào luân hồi. nói tóm lại, ở ván này bên trong, tử hà chính là con rơi. Tôn Ngộ không mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình này. Đường Tăng ăn thuốc giải, chờ Đường Tăng mơ màng tỉnh lại, hắn rốt cục vẫn là nhịn không được quay đầu lại liếc mắt nhìn. Sau đó hắn nhìn thấy một đôi tràn ngập bi thương, lệ quanh óng ánh mắt. Này sẽ là của ngươi lựa chọn sao? Cái kia nói thanh âm quen thuộc tựa như ảo mộng bên thai bờ vang lên. Để tôn ngộ không có chút ngơ ngẩn, hắn rủi rủi con mắt. Lúc này mới ý thức được hắn đang ngồi ở bờ sông, từ kim bát vu thì lại để ở một bên, bên trong chứa đầy nước sạch. Chuyện xảy ra mới vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Tôn Ngộ không, liền làm chúng ta chưa từng có quen biết quá. Trên mặt sông Tử Hà hình chiếu liên tục chập chởn, dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất không còn tâm hơi. Thật giống xưa nay chưa từng xuất hiện, chỉ trừ vẻ bi thương dư vị ở sông mặt quanh quận. Nỗ không ngồi xếp bằng, trước tiên đối với ba hồn bảy phách của mình tiến hành toàn diện kiểm tra thực hư, sau đó sẽ cẩn thận tỉ mỉ hồi tưởng toàn bộ mộng cảnh. Tử Hà, con địa tinh, rễ tinh. Sau đó hắn đung nhiên ý thức được một cái sự thực đáng sợ, hắn ở mộng có ích bộ đàm cho Quách Đại Lộ để lại nói, hơn nữa Quách Đại Lộ cũng tiến hành rồi trả lời. Nếu như nói cái kia hai tầng ngậm cảnh là bị nào đó một vị an bài kết quả, vậy có phải mang ý nghĩa hắn cùng Quách Đại Lộ bí mật đã sớm bị phát hiện? vào đúng lúc này, sa tăng thanh âm từ đằng xa truyền đến, nghe ngựa khí có chút nóng nảy, khi hắn phát hiện mình thời gian, không ngoài dự liệu mang đến sư phụ cùng bắt giới bị yêu quái bắt đi tin tức, nội dung vợ kịch cùng ngậm bên trong trùng hợp, nộ không không nói hai lời, mang theo sa tăng đi tới bản tơ động, đón lấy cũng như ngậm bên trong giống như, sa tăng khiêu chiến, hắn dùng định thân thuật ổn định bảy cái nửa yêu, từ bản tơ động thoát thân sau, phía trước quả nhiên lại gặp phải một tòa hoàng hoa quan, nộ không muốn nhìn một chút trong giấc mộng chuyện đã xảy ra đến cùng có thể hay không tái diễn, bởi vậy hắn không có ngăn cản sư phụ vào nhìn cùng với sau đó uống trà ăn cây táo, chúng đậu, bất đồng chính là hắn lần này không hỏi quách đại lộ làm sao hàng yêu mà là hỏi chính hắn có hay không phát quá trong ngậm cái tin tức kia quách đại lộ rất nhanh cho trả lời không hề trả lời vấn đề này mà là trực tiếp cho kết luận nhưng nộ không như ngươi nghĩ chúng ta gì vặt chắc không còn là bí mật đối với tất cả mấy vị kia mà nói nộ không không nói thêm gì nữa nhảy lên cân đầu vân đi tử vân sơn tìm bỉ lam bà bồ tát ngươi khi đó liền là thông qua thủ đoạn này để hắn tìm được ta nhìn quách đại lộ về xong nộ không tin tức phía sau quách diệu rất hỏi quách đại lộ gật đầu từ hắn cùng với ta bắt được liên lạc phía sau ta cùng hắn đại đa số giao lưu đều là thông qua cái này bộ đạm Đây là thuộc về nhân gian thế mới văn minh kết quả. Quách diệu giác nói, ngươi biết hắn là từ chỗ nào chiếm được sao? Hắn nói là từ một vị nhân gian thế tu sĩ nơi đó có được, bất quá bây giờ xem ra, hiện nhiên đó không phải là trấn tướng. Quách diệu giác gật đầu tán thành, đây là có người đặc biệt làm sắp xếp, nếu ta đoán không sai, cùng đâu xuất cung vị kia không tránh khỏi có quan hệ. Còn có thiên đình vị kia lớn thiên tôn, cùng với bổ thiên các vị kia nương nương. Ừm, cho tới bây giờ, tây thiên vị kia đại Phật gia nói vậy cũng đã thôi diễn ra đầu đôi sự tình. Quách Liệu giác quay đầu nhìn phụ thân, cười nhạt, hắn e sợ giống như ta, chỉ tính toán đến ngươi đang vì hắn xe chỉ lộ kim, đổ thêm dầu vào lửa, nhưng không có tính toán ra ngươi đến cùng thuộc về vị nào. Quách Đại Lộ không có tiếp cái đề tài này, xoay người nhìn phía bộ đè rừng, nhìn một hồi, nói, ta muốn đi đón người, dùng nói cái gì có thể thuyết phục vị kia bộ tát. Quách Liệu giác nói, ngươi chỉ lấy ra ta thất bảo thụ liền có thể. Nếu như nàng hỏi ta ngươi ở đâu, làm sao thưa? Quách Liệu giác suy nghĩ một chút, nói, như thực chất vậy. Quách Đại Lộ ân gật gật đầu, đang muốn lên đường. Quách Diệu giác bổ sung một câu, mặt khác ngài phải nói cho Ngộ Không một câu nói, nếu như làm sao chọn đều là sai, như vậy làm sao chọn đều là chính xác. Được. Quách Đại Lộ vụt lên từ mặt đất, nhảy vào Vân Không, tiện đà phá hư không đi. Thay Du Thế Giới Hoàng Hoa con trước, bị Lam Bà Bồ Tát thuận lợi thu phục nhiều mắt giết tinh cùng bảy vị con địa tinh, chuẩn bị đem chúng nó mang về tử Vân Sơn đi trong nhà hộ viện. Cung Thỉnh kinh tiểu đội từ biệt phía sau, bước lên tường Vân, tính về tử Vân Sơn, Vân hành kinh không, nhưng ở giữa đường gặp phải một vị thiếu niên mặc áo trắng. Thiếu niên kia xa xa gặp được nàng, chắp tay hành lễ, tán tu Quách Đại Lộ gặp Bồ Tát. Bì Lam bà Bồ Tát xưa nay tính tình quái lạ, đặc biệt là không thích cùng người xa lạ đánh liên hệ, nhìn Quách Đại Lộ một chút, không để ý đến, hãy còn chạy đi. Phong Nguyệt Ma bỏ gặp Tử Tinh ở ta đạo trường lảng khách. Quách Đại Lộ thuận miệng nói, "Bì Lam bà Bồ Tát đột nhiên dừng lại vận đầu, xoay người nhìn Quách Đại Lộ, "Ngươi nói cái gì?" Quách Đại Lộ cũng sẽ không nhiều vòng vo, đưa tay lấy ra thất bảo ngọc thụ, "Bảy con nện ngươi mang về Quách tước đình viện, giết dao cho ta mang đi." Bì Lam bà Bồ Tát nhìn thấy bảo thụ, vẻ mặt rung động, run lên một lát, nhẹ giọng hỏi nói, "Hắn có hay không nói, ta hiện tại có thể hay không?" Thấy hắn một mặt Quách Đại Lộ nói, tấm lòng linh đài đầu tiên, Nguyên Man Hoang Tổ Điệp. Bì Lam Bà Bồ Tát trên mặt kinh hỉ vẻ mặt chợt lóe lên, lập tức đưa tay hướng về Quách Đại Lộ tung một con túi vải, Quách Đại Lộ tiếp được. Bồ Tát lại lấy ra cái kia mắt châm dao cho Quách Đại Lộ, nói, nắm này châm ở tay, nó nhất định sẽ nghe ngươi hiệu lệnh. Quách Đại Lộ tiếp nhận châm hướng về Bồ Tát nói cảm ơn, hai người liền như vậy sau khi từ biệt. Quách Đại Lộ mang theo giết tinh trở về Thiên Lạc Sơn, Thiên Lạc Sơn bên trong các khách nhân gặp được hắn lại mang về một vị đại ma, tâm tình khác nhau, Như Ma Vương lén lút lôi kéo Quách Đại Lộ nói, "Quách huynh đệ, ngươi lần này mang về vị đạo hữu này nhìn rất có mấy chia đường hành." nhưng e sợ nhưng không phải lão nhiêu đối thủ lần sau có thể hay không mang về một vị có thể cùng lão nhiêu để thủ Quách Đại Lộ nói đợi thêm đoạn thời gian Khung Đạo Hưu chẳng lẽ không phải cùng ngươi để thủ Nghi Ma Vương nói hắn chính là trở về đỉnh cao e sợ cùng lão nhiêu ta cũng chỉ là hòa nhau Quách Đại Lộ nhìn mặt định sắc mơ hồ cảm thấy Nghi Ma Vương khả năng đã ý thức được không thế kỳ thân phận không nữa nói chuyện nhiều nói ta tận lực bây giờ không có ta đến thời điểm cố hết sức tự mình ra tay đánh ngươi một trận cùng ngươi giải sầu Nghi Ma Vương nói ta chờ Quách Đại Lộ cười ha ha lần thứ hai ly khai Thiên Lạc Sơn đi đến Tây Du thế giới Hắn có hai câu phải làm mặt nói cho Ngộ Không, một câu là thay quách diệu giáp chuyển đạt câu kia, một câu khác là liên quan với đại bằng vàng điều khác. Ngộ Không được hai câu này, thành khẩn biểu đạt cảm ta, cũng cơ bản xác nhận quách diệu giáp thân phận, đối với có quan hệ lựa chọn câu kia châm nôn càng tín phụ. Thế nhưng, khiến Quách Đại Lộ không nghĩ tới chính là, làm thịnh kinh tiểu đội đi ngang qua sứ tử đa quốc, đụng tới xanh sứ tử, bạch tượng cùng kim sí đại bằng điều khắc tam quái thời gian, cũng không có theo lời mời hắn đi hỗ trợ, mà là dựa theo nguyên tắc cố sự tình tiết đi mời Như Lai. Đây là vì cái gì? Quách Đại Lộ nhất thời có chút không lý ra. Chương 518, gọi một tiếng Phật Tổ quay đầu lại không mở. Sư tử Đà Quốc Nguyên là Tây Nhu Hạ Châu một cái giàu có và đông đúc tiểu quốc, trong vòng ngàn dặm, nhân khẩu vượt qua 100.000, nhân dân sinh hoạt tan cư lạc nghiệp, không ngờ 500 năm trước, tới nơi này một cái đại yêu vương, hung tàn đến cực điểm, đem một thành người ăn sạch sành xanh, cũng chiếm lĩnh thành trì, thành lập yêu quốc. Đến nay, yêu quốc đã tồn tại mấy trăm năm, phát triển lớn mạnh, nắm giữ một nhánh gần 10.000 người yêu binh yêu tướng, uy chấn một phương. Trước đây không lâu. Vị kia đại yêu vương biết được Thỉnh Kinh tiểu đội sắp đi ngang qua sư tử đa quốc, lập tức tay mưu tính bắt cóc đường Tam Tạng, hắn làm xuất thân cao quý chính là kim sĩ đại bằng điêu, pháp lực vô biên, từ lâu luyện thành trưởng sinh bất lao thân, sở dĩ nhưng đối với đường Tam Tạng cảm thấy hứng thú, cũng không phải là vì ăn một khối đường tăng thịt để cầu trường sinh, mà là có thêm tuyệt đối không thể là người ngoài đạo dự định. Đương nhiên, ở bề ngoài tôi nói, chuyện này có thể đẩy lên khổng tức nuốt như lai điện cố mặt trên. Năm đó hoàng mẫu đến tiên địa giao hờ khí, khai ngén sinh ra khủng tức cùng hắn, khủng tức sinh ra thời gian tính tình hung ác, có thể ăn thịt người, 45 dặm đường đem người hút một cái chi. Khi đó tiết, Phật tổ ở đỉnh Tuyết Sơn tu luyện kim thân, ở thời khắc mấu chốt bị khổng tức một cái nuốt, phía sau Phật tổ phá khổng tức sống lưng mà ra, không chỉ không có tổn thương khổng tức tính mạng, trái lại phong nàng làm Phật ngẫu khổng tức đại minh vương Bồ Tát, một đường bổ ích. Cuối cùng cũng được chính quả. Kim Sí đại bằng điêu cùng cái kia khổng tức đại minh vương Bồ Tát vốn là một mẹ sinh, cảnh gặp nhưng khác nhau một trời một vực, trong lòng tự nhiên không phục, liền khi biết thỉnh kinh cục phía sau, động linh cơ một cái, định ra rồi bắt cóp kim tiền tử kế hoạch, chuẩn bị dựa vào cái này làm cái tin tức lớn, lấy dành được chiếm được như lai like coi trọng. Thương nghị đã định Hắn liền ở thỉnh kinh đường phải đi qua trên xe yêu quái lại quốc, chuyên chờ người đi lấy kinh. Vì để cho kế hoạch của chính mình có thể không có sơ hở nào, hắn còn cùng thanh sư, bạch tượng hai cái kết làm huynh đệ, chuyên môn đối phó đường Tam Tạng cái kia ba tên học trò. Người khác không biết đường Tam Tạng cái kia ba tên đồ đệ lợi hại, hắn nhưng là lòng biết rõ, không nói vị kia đại náo thiên cung tề thiên đại thánh tôn ngộ Không, chính là mặt khác hai cái nhìn như đồ bị thị trấn bắt giới cùng sa tăng cũng là một cái thâm tàng bất lộ, võ nghệ bất phàm, nếu không cùng thanh sư bạch tượng kết minh, hắn tất nhiên song quyền khó địch nội sáu tay, không, có niềm tin chiến thắng bây giờ thêm vào thanh sư bạch tượng hai vị trợ lực nhất định có thể mã đáo thành công sự thực quả không ngoài hắn dự liệu cái tiêu kim thiền trưởng lao ba tên học trò cố nhiên rất có thần thông nhưng đối mặt bọn hắn ba vị này chiếm cư thiên thời địa lợi cùng người cùng sư tử đà quốc địa đầu rồng rốt cục vẫn là không thể chiếm được tốt bị cùng nhau bắt được vương vũ nhất đương nhiên vẫn là tôn ngộ không một cái cân đầu vân mười vạn tám ngàn giảm thực tại khó bắt cũng may hắn một vũ cánh cũng có chín vạn giảm tận lực đập hai lần là có thể đuổi quá bắt được thầy chó bốn người phía sau hắn không có giống cái khác yêu cái như vậy phải đợi mấy thiên tài ăn tám ba sạch sẽ phía sau trực tiếp ném lồng hấp bên trong trận đấu Trên thực tế, nếu không là thanh sư cùng Bạch Tượng hai vị nghĩa minh quân bảo, hắn căn bản liền chừng cũng không cần chừng, tại chỗ ăn sống xong việc, dù sao làm yêu quái ai đặc biệt sao quan tâm ăn sống vẫn là quân ăn. Không tướng năm đó nuốt như lai like cũng không có trở đun sôi a. Liên ở chưng nấu thầy cho bốn người thời điểm, biến cố bất ngờ tới, ngoài động không biết từ đâu tới đây một vị thiếu niên mà cao chăng tán tu, công bố muốn thấy bọn họ tam huynh đệ, thiếu niên kia thủ đoạn kinh người, coi hai mươi ngàn yêu binh yêu tướng như không, một cái đại trận liền đưa bọn họ xa xa kết mở. Thiếu niên kia nói thẳng, hắn lần này đến đây, tiên lễ hậu binh, như ba vị cũng chưa ra tướng mạo gặp, hắn liền muốn một đường đánh vào đập phủ khí diễm hung hang dị thường. Tôn Ngộ không cũng không dám nói câu nói như thế này, thiếu niên kia ở đâu giả sức mạnh. Ba vị yêu vương không muốn bị người ngoài quay dối đường tăng thị tịch rượu, tức khắc dắt tay nhau mặc giáp trụ ra trận, đem người giết ra ngoài động, Song Vương gầm mặt, trước tiên không tiếp lời, ba ma mua bên lấy ra binh khí, nào tới liền một trận đánh. Thiếu niên kia ngược lại cũng đúng là kỳ quái, ác đấu thời gian không nói một lời, hoàn toàn không giải thích, cứ như vậy lấy một địch tam địa dây dưa, nửa điểm cũng không luống cuống. Mãi đến tận ba vị yêu vương hoàn toàn chiếm thượng phong thời gian, thiếu niên kia mới đột nhiên lấy ra một món pháp bảo, bên trái quét một cái, quét đi thanh sư lão ma cùng nào Bên phải quét một cái quét đi Bạch Tượng Hai Ma trường thường, cũng may Kim si Đại Bằng điều phản ứng nảy bén, gặp sự tình không hài, liền có thể bất ra bay ra vòng chiến, hai cánh hơi triệt hai, lăng không đánh một cái toàn, hạ xuống một ngọn núi đầu, xa xa cùng thiếu niên tương đối. Thiếu niên mặc áo trắng kia thuận thế thu rồi phát bảo, đưa tay chỉ về thành sư lão ma cùng Bạch Tượng Hai Ma, nói, có bọn họ hai vị ở, này đường tăng thịt ngươi vĩnh viễn không hy vọng. Đại Bằng điều nói, ngươi không cần ở đây khích bác ly Dán, huynh đệ chúng ta tình nghĩa ngươi một người ngoài làm sao hiểu được. Thiếu niên mặc áo trắng cười nói, tình nghĩa huynh đệ sao? Vậy ngươi có thể biết bọn họ hai vị lai lịch thực sự Huyên đệ không hỏi xuất thân, chỉ trọng nghĩa khí. Quách Đại lộ tự hỏi tự trả lời. Thanh sư ma, văn thủ đại bồ tát vật cưới, bạch tượng ma, phổ hiền đại bồ tát vật cưới. Hai vị này đại bồ tát cùng kim tiền tử vạn năm giao tình, ngươi cho là bọn họ sẽ cho phép vật mình cưỡi đem kim tiền tử ăn. Đại bằng điêu ngẩn ra, nghĩ đến hai vị nghĩa huynh khuyên chính mình trưng nấu đường tăng sự tình, trong lòng kháng nghi. Thanh sư cùng bạch tượng hai vị sắc mặt bắt đầu trở nên hơi không tự nhiên. đương nhiên, ngươi kim sĩ đại bằng điêu mục đích cũng không phải muốn ăn đường tăng thị, lấy xuất thân của ngươi cùng đạo hạnh, có mười loại có thể trường sinh bất lao phương pháp xử lý sở dĩ phí hết tâm tư ngăn chặn đường tăng thầy trò, phá hoại thính kinh, ân, không phải là hy vọng có thể hấp dẫn phật tổ chú ý cuối cùng được cái kim cương, bồ tát con quòng nói theo lệnh tỷ cố sự, quách đại lộ nói chuyển đầu về phía tây phương nhìn một chút, tiếp theo nói, nhưng nhưng nghĩ sai rồi một chuyện, đại minh vương bồ tát nuốt phật tổ không bị giáng tội ngược lại bị ra phòng, là bởi vì đó là phật tổ chứng đạo kim thân kiếp, từng có nhưng cũng có công, mà ngươi phải phá hư thính kinh, chính là phật tổ vì là tức sắp đến kỷ nguyên đại kiếp nạn bảy gia toạ độ tiết điểm củ, không phải chuyện nhỏ, một khi để phật tổ biết ngươi từ bên trong làm có dễ, tất nhiên tội không thể, tha đến lúc đó không cần nói phong bồ tát chỉ sợ khó bảo toàn tính mạng nói tới chỗ này quách đại lộ ước lượng một chốc thời gian phòng đoán ngộ không chân thân lúc này e sợ đã đến linh sơn không lâu sau nữa phật tổ liền phải dẫn đại bộ đội tới rồi hàng yêu, bởi vậy hắn không lại tiếp tục cho đại bằng điêu tẩy não lớn tiếng ho hét vạn kiếp chi đệ cũng là đưa ngươi cho rằng con rơi lúc này không đi còn đợi khi nào tiếng nói hạ thấp thời gian một đạo khủng tức tiếng hí nước không mà tới chính là quách đại lộ hướng về quách diệu giắt mượn cái tia đầu ngũ sắc khủng tức đúng vào lúc này một tia lớn lao chính tông khí tượng nguy nga phản âm từ phương tây truyền đến tiện đa trời dáng kim quang. Mặt đất nở sen vàng, sông có 500 A La Hán hiện thân vân không? Như Lai like đến rồi. Đạo Tổ trưởng thời gian, Phật Tổ trưởng không gian, Quách Đại Lộ cuối cùng đã rõ ràng rồi câu nói này chân lý. Khổng Tước đạo hữu, người. Quách Đại Lộ lớn tiếng gọi nói. Thỉnh kinh đến đây, đây là hắn lần thứ nhất cùng Phật Tổ cướp người không nghĩ tới vẫn là ở trước mặt cướp. Ngũ Sắc Khổng Tước lại hí dài một tiếng, nhân lúc cái kia đại bằng điều tinh thần bất định thời khắc, hướng hắn xoạt ra ngũ sắc thần quang, một lần đem bắt được, chợt chiếc thân liền đi. Cùng lúc đó, một vệt kim quang từ La Hán trận bên trong bắn ra, nhắm thẳng vào Ngũ Sắc Khổng Tước. Quách Đại Lộ không chút nghi ngờ, dứt khoát lấy ra thất bảo ngọc tụ, không ngờ cái kia bảo quang xoắn ra, nhưng không dùng được, trong nháy mắt bị vẹn kim quang kia thu nạp tiêu mất, tiếp tục đối bắn ngũ sắc khổng tước, mắt gặp khổng tước cũng bị kim quang bao lại, đột nhiên nghe được vù một tiếng kỳ dị vân động, trước mắt dị biến lộ hiện, trong tay thất bảo ngọc tụ chẳng biết lúc nào bay ra, chắn vẹn kim quang kia trước, nhanh chóng xoay tròn, thỏa thích hút vào kim quang, quét đại lộ biết, chỗ rửa đến rồi. Lang bạc giới tu hành, nhân ra liều tra, hắn liều nhi tử, tam giới bên trong, có thể ngăn cản phật tổ kim quang không cao hơn năm cái, con của hắn quét diệu giác vừa vặn chính là một cái trong số đó, ngũ sắc khổng tước đang muốn phá nát hư không đi đông nhiên nghe được phần ngôn, quay đầu lại là mở, nhất thời cứng mở, treo ở không trung, động cũng không núp ních được, bay cũng bay không đi. chuyện đến nước này, quay đầu lại không mở. thời gian này, mặt khác một thanh âm ở trong thiên địa vang lên, ngũ sắc khổng tức ràng buộc đến giải khai, tức khắc phá không trở về phương thốn linh đài đạo tiên. hư không bên trong, tôn ngộ không ngơ ngác nhìn nơi nào đó, mắt bên trong nhiệt lệ không tự kìm hãm được quần cuộn mà hạ. chương 519, nhân quả trước sau, cắt bỏ bạn tốt tôn ngộ không. rất nhiều năm trước, quét đại lộ nhìn tây du ký nhìn thấy kim sĩ đại bằng điều tai nạn này thời điểm, trong lòng thì có nghi vấn. Tỷ như Thái Bạch Kim Tinh đưa tin Ngộ Không sư Đà lĩnh ba ma thần thông Quảng Đại, khó có thể thông qua, ám chỉ hắn tận lực đi vòng, nhưng tôn Ngộ không nhưng lấy ngọn núi này trải qua có 800 dặm, chu vi không biết càng có bao nhiêu đường làm lý do từ chối, sáng tỏ biểu thị chuyện không được. Lúc đó xem ra, Ngộ không nói ý của lời này tự nhiên là bởi vì tự tin, cho là mình có thể làm được cái kia ba ma, thuận lợi mang đường tăng thông qua sư Đà lĩnh. Bây giờ nhìn lại, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy, hoặc có lẽ là không có phức tạp như thế, Ngộ không sở dĩ nói chuyển không được đích thật là bởi vì núi trải qua dài, bốn phía đường nhiều. Hắn hỏa nhãn kim Tình từ lâu nhìn ra muốn đi tây thiên, sư đả lĩnh chính là đường phải đi qua, đây không phải là ngẫu nhiên gặp kiếp nạn, mà là đã định trước hành trình, căn bản không tránh khỏi. Kim sĩ đại bằng điêu chờ đợi nhiều năm như vậy, từ lâu đem đường đóng kín. Có một rất đơn giản nhân quả suy đoán, kim sĩ đại bằng điêu phụng mệnh phá hoại thỉnh kinh, cũng không biết thỉnh kinh tiểu đội cụ thể con đường, lúc này mới liều lĩnh người người oán trách, khả năng kinh động phật tổ nguy hiểm nuốt giết một quốc gia bất tính, thành lập kéo dài ngàn dặm yêu quốc, mục đích đúng là bảo đảm có thể đợi được đường tăng, mà nộ không sở di chắc chắn chuyển không được, trừ hắn ra hỏa nhãn kim tinh nhìn ra nguy cơ. Một nguyên nhân khác thì lại là bởi vì Phật Tổ đối với Đại Bằng Điêu Dung Túng, ở Tây Như Hạ Châu tạo thành lớn như vậy sát nghiệp, Phật Tổ lại mở một con mắt nhắm một con mắt, hết sức có thể nói rõ vấn đề. Mãi đến tận quách Diệu rắc một lời nói toạc ra thiên cơ, vạch ra Đại Bằng Điêu khả năng đến tự vạn kiếp chí địa, quách đại lộ mới bỗng nhiên tình ngộ, làm rõ hết thể manh mối. Kim Sí Đại Bằng Điêu bởi vì tự thân cùng Phật Tổ quan hệ là thủ, vì vậy bị vạn kiếp ma tổ phái tới phá hoại tính kinh, mà Phật Tổ tương kế tiểu kế, sẽ chờ hắn ra tay phía sau, ra tay đem tu phục. Theo Phật Tổ, so với sư Đả Quốc 100.000 mấy tính Kim Sĩ Đại Bằng Điêu giá trị hiển nhiên càng trọng đại, là hắn cùng Vạn Kiếp Ma Tổ một lần nho nhỏ thắng bại tay. Đại Kiếp đến thời khắc rút dây động rừng, không thể có nửa điểm sơ sẩy. Nay cũng nên nhận hóa giải quyết đại lộ thứ hai nghi vấn, tại sao Phật Tổ lúc trước đi hàng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu thời điểm, dẫn theo mạnh mẽ như vậy đội hình đi qua. 500 A La Hán, 3.000 ngàn Niết Bất Thần, Tả Hưu Già Diệp Thana, hai bên phổ hiển văn thủ Đại Bồ Tát. Phật Tổ ra hành chú ý vô trương cố nhiên không gì đáng trách, nhưng cái đội hình này rõ ràng không chỉ là nhằm vào Thanh Sư Bạch Tượng cùng Đại Bằng Ba Ma, là ở dự phòng Vạn Kiếp Ma Tổ hậu chiêu nguyên bản nhất định muốn lấy được nhưng bởi vì quách đại lộ quách diệu giác phụ tử cưỡng ép thăm dự cuối cùng rơi vào kỳ xoa nửa chiều tuy là phật tổ tứ đại giai không trong lòng cũng có chút bất bình tâm ý Người đã được giác tổ địa vì sao còn phải làm nhiễu thừa đây trời bên trong có sức ảnh hưởng lớn đến thế giống đỉnh tiên lập địa tựa như cười mà không phải cười lập tức quách diệu giác cũng hiện chân thân đứng ở quách đại lộ bên cạnh hắn không có hiển lộ kim thân pháp tướng nhưng cùng phật tổ đối lập nhưng cho người một loại đứng ngang hàng địa vị ngang nhau cảm giác không cần nước nhìn liền có thể đối thoại lệnh tra khó làm trái quách diệu giác lời này ngược lại không phải là qua loa dựa theo bản ý của hắn là thật muốn bằng quan tòa sơn quan hổ đấu bất đắc diệu phụ thân quách đại lộ mở ra kiếm khẩu hắn tất nhiên là từ chối không thể quách đại lộ thuận thế tiếp nói không sai phật tổ giác nhi mỗi lần xuất thủ là nhận ta nhờ vả hắn chính là không thể làm gì phật tổ nói nhiên ngộ không chưa từng mời ngươi đúng đấy ta là không mời mà tới quách đại lộ nói bất quá lại nói ngược lại nhưng ngộ không lúc đó gọi là ta đến giúp đỡ phật tổ có thể hay không cũng không mời mà tới sau khi hỏi xong lập tức bổ sung một câu người xuất ra không nói dối phật tổ nói tự nhiên sẽ cái tiêu đại bằng điêu cùng ta có chút thân nơi Ta ha có thể chuẩn hắn tiếp tục tại này tàn hại sinh linh. Cũng phải a, ngươi Tây Như Hạ Châu người, không tham không giết, dưỡng khí tiềm linh, tuy không chiến thật, người người cố tỏ. Cái kia đại bằng điêu ở ngươi ngay dưới mắt lại tham lại giết, hơn nữa một giết chính là 500 năm, ngươi lòng dạ từ bi, tự nhiên không thể chừa hắn." Quách Đại Lộ nói. Phật tổ nghe ra trâm chọc, không để ý lắm, nói: "Bây giờ cái kia điêu đã bị ngươi bắt đi, mong rằng dốc lòng giáo hóa, đạo hướng thiện tự có bổ ích công lao." "Được rồi." Quách Đại Lộ đồng ý. Phật tổ cuối cùng là thông suốt chí nhân, cầm được thì cũng không được, lúc này không nói thêm nữa đem người trở về Linh Sơn lôi ấm tự Quách Đại lộ cùng Quách Diệu giác cũng lên đường ly khai từ đầu đến cuối không có nhìn Ngộ không một chút bên kia Ngộ không nhìn hai người muốn nói lại thôi Quách Đại lộ đong nhiên quay đầu lại nhìn phía Ngộ không nói người người đều có quyền lựa chọn nhân quả cũng có kết thời điểm lúc trước ta thông qua bộ đảm giúp ngươi tìm tới thụ nghiệp thân sư bây giờ lại dẫn hắn cùng ngươi gặp lại chính là viên mãn sau lần đó không cần lại dựa vào cái này liên hệ Quách Đại lộ nói ở trong máy truyền tin thủ tiêu tôn nộ không nộ không bên kia cũng đưa hắn cắt bỏ mọi việc chi nguyên nhân đến đây phương mới có một kết thúc liền như vậy sau khi từ biệt. Quách đại lộ chắp chắp tay, vụt lên từ mặt đất, phá hư không đi. Nộ không ở lại tại chỗ, biểu hiện biến ảo chập chờn, cuối cùng hướng tới kiên định, một đôi hỏa nhãn kim tình ánh sáng nội liễm, không đau khổ không vui, càng ngày càng thâm thúy mà không lường được. Sư đả lĩnh bẩy yêu mắt gặp ba vị đại vương bị bắt, chính là rắn mất đầu, dồn dập chạy tứ tán đi, số ít phần thiên phu cùng thực lực không tệ, thì lại theo vang ở tâm trong hồ âm thanh kia, niệm động gỗ cửa chân luôn, thông qua một phiến trận môn đi đến một cái tần thế giới. Tôn Ngộ không không thèm quan tâm cái kia chút yêu binh yêu tướng, tức vào động phủ giải cứu Đường Tăng, bắt giới cùng Sa Tăng, thời cho bốn người đầu đại lộ mà đi, tiếp tục hướng tây. Quách Đại Lộ cùng Quách rượu giác trở về phương thôn Linh Đài đầu tiên. ở cái kia gặp được Kim Xí Đại bằng điêu trạng thái nhưng không ổn định, tuy có ngũ sắc khổng tức ở một bên kinh sợ, nhưng có thể thấy nó lúc nào cũng có thể tức giận nổi khủng. Lam Phiên khổng tức đạo hiu Quách Đại Lộ hướng về ngũ sắc khổng tức nói tiếng cảm ơn, sau đó nhìn phía lại bằng nói hôm nay như lai ra sân trận thế ngươi cũng thấy đấy, ngươi căn bản không đường có thể trốn, kết quả đơn giản hai loại khả năng, một là đưa ngươi giáng thành nguyên hình, trấn áp ở Linh Sơn, từ đây giữ giới niệm phật thanh tâm quả dụng một lần nữa tu hành. Một là đưa ngươi lột da toa xương, đem thần hồn cách chức vào cửu u vĩnh viễn không vươn mình lên được. Không chờ Đại Bằng phản bác, Quách Đại Lộ tiếp theo nói, khả năng thứ nhất thành lập tiền đề phải là ngươi muốn triệt để quy phụ Phật gia, cùng vạn kiếp chi địa rõ đoạn sạch sẽ. Đại Bằng điêu trầm mặt không nói, một lúc nữa đột nhiên dùng hắn sắc bén như mũi tên ánh mắt nhìn về phía Quách Đại Lộ, quy phụ cho ngươi lại có gì chỗ tốt? Quách Đại Lộ nói, bao ăn bao ở, tự do tu hành, chờ mấy năm phía sau kỷ nguyên đại kiếp nạn giáng lâm, có thể trở về tam giới lang bạn, kiến công lập nghiệp, tùy tiện hỗn. Đại Bằng điêu nhìn Quách Đại Lộ nói, như ta không nhìn lầm, ngươi chỉ là nhất giới kim tiên. Quách Đại Lộ cười nói, có thể từ Phật tổ rũi tay đem ngươi vào tới, ngươi quản ta cảnh giới gì? làm hay không làm, ngươi một lời mà quyết. Nếu như ta không đồng ý đây, vậy ngươi liền tự động rời đi, nhìn tịnh thổ cùng vạn kiếp chi địa nơi nào còn có thể cho phép hạ ngươi. Quách Đại Lộ nói xoay người liền đi. Cái kia đại bằng điêu tu hành ngàn vạn năm, trí tuệ thông thiên, tự nhiên có thể nghĩ thông suốt trong đó có thiếu. Nếu như vừa bắt đầu hắn đã bị Phật tổ bắt, sự tình còn có chỗ thương lượng. Lúc này ra đi đầu quân Phật ra, tám chín phần mười sẽ như thiếu niên mặc cao trắng kia nói, lột ra cho thịt, cách trước vào cửu u. Ta đồng ý. Kim xí đại bằng điêu nói nói. Quách Đại Lộ dừng bước lại, xoay người nói lựa chọn sáng suốt, vậy thì theo ta đi xem một chút những đồng bạc khác, có một vị khả năng vẫn là của ngươi người quen, một mực tìm đánh nhau đối thủ, thấy ngươi mới có thể được vận nguyện. Quách Đại Lộ cùng Quách Diệu Giác hỏi thăm một chút, liền muốn mang đại bằng rời đi. Quách Diệu Giác nói, bọn họ thầy trò bốn người đi Tây Thiên con đường ngày gần, sau đó kiếp số bên trong, ngài còn muốn nhận lấy vị nào? Quách Đại Lộ nói, phía sau còn có vị sư tử chín đầu không sai, nhân phẩm tốt, thực lực mạnh, năng lực quản lý cũng có. Dừng một chút ngừng. Quách Diệu Giác mau đánh đoạn, vị này có thể đừng hy vọng ta rồi, ta cũng không muốn cùng vị này nhân vật chính náo cái gì khập khiễng. Quách Đại Lộ cười ha ha, ta cũng chỉ là nói một chút. Này sư tử chín đầu thực lực là mạnh, nhưng hậu thế lưu truyền cũng không có thiếu không sát thực chỗ, nói có thể bại trong chớp mắt ngộ không càng là có nói ngoa chi ngại, thiếu một cái thì ít một cái đi. Quách Diệu giã nói, không ăn được cây nho đều là chua. Quách Đại Lộ trà trà nói, cùng phật tổ động thủ một lần, liền dám chào phúng lão tử. Quách Diệu giác cười khổ, Quách Đại Lộ mang theo trận mắt hốc mồn kim xí đại bằng điêu trở về Thiên Lạt Sơn. Lang Nhu Ma Vương, không thế kỷ cùng tám đầu trùng, nguyên cửu đầu trùng, chờ gặp được đại bằng điêu thời gian, kinh ngạc trong lòng có thể tưởng tượng được, thầm nói này Quách Đại Lộ rốt cuộc là trên trời vị nào đại năng, liền Kim Sĩ Đại Bằng Điêu ác như vậy sừng cũng có thể thu lại. Ngưu Minh, ngươi muốn đối thủ đến rồi. Quách Đại Lộ mang theo ý cười cho mọi người làm lên giới thiệu. Trương 520, trăm Quách Đại Lộ muốn đi Linh Sơn, quá ta một cửa. Ngưu Ma Vương đương nhiên không sẽ lập tức cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu động thủ, tuy rằng bọn họ từng ở Vạn Kiếp Chi Địa gặp qua mặt, nhưng không thể nói là quen thuộc. Dù sao Đại Bằng Điêu xuất thân cao quý, địa vị tương đối siêu nhiên, không phải khi đó Ngưu Ma Vương có thể so sánh, mà Đại Bằng Điêu dù cho có thể từ trên thân Ngưu Ma Vương nhận ra được Vạn Kiếp Chi Địa khí tức quen thuộc. Dù vậy, Đại Bằng Điêu gặp được Niu Ma Vương, bắt đầu trùng cùng với không thế kỳ chờ Đại Ma Đại Tu thời điểm, trong lòng cũng ở hiện ra nói thầm, không nghĩ tới vị này Tu Vi bình thường không có gì lạ, thiếu niên Tu sĩ càng tụ tập như thế một đám thực lực không tầm thường người tài ba dị sĩ, xem ra tính toán người không nhỏ, không ngại tạm thời ở lại, yên lặng xem biến đổi. Quách Đại Lộ mang theo Kim Sĩ Đại Bằng Điêu đi lập thu động phủ, trên đường thuận miệng nói nói, ta nơi này tương tự thuyền dọc, đi vào dễ dàng, đi ra ngoài liền có chút khó khăn. Kim Sĩ cười lạnh một tiếng, không có nói tiếp, khuôn mặt không cho là đúng, nếu như hắn không phải Kiêm Kỵ Vạn Kiếp Chi Diệu cùng Linh Sơn hiện tại vừa muốn đi ra một cái cho Quách Đại Lộ nhìn, Quách Đại Lộ sẽ không để ý, nói tiếp nói, thí dụ như nói ngươi hết sức am hiểu bá lượng, lên như diều gặp gió chín vạn giảm, vung một cánh là có thể không thấy hình bóng. Nhưng thành thật nói cho ngươi, vị kia bắt đầu trùng đạo hưu tốc độ không thể so ngươi chậm, còn có cái kia Bạch Tý kiếm tiên, nửa kiếm tốc độ một khi biểu đứng lên, có thể cùng cân đầu vân sánh ngang. Kim sĩ biểu tình như cũ kiền ngạo, trong lòng đối với Quách Đại Lộ nhưng là nửa tin nửa ngờ. đương nhiên, ta ở lớn nhất nơi này dựa dẫm cũng không phải là những này quý khách, mà là bao phủ ở trên dãy núi này chống không đại trận này. Quách Đại Lộ nói giơ tay ở trên không bên trong tìm nửa cung tròn ra hiệu che trời đại trận, có thể che che tất cả thiên cơ, toàn lực phát động, có thể nhốt lại một vị đại la kim tiên. Kim sĩ đại bằng điêu tự nhiên đã sớm phát hiện giả thiên trận tồn tại, cũng có thể cảm nhận được nó bi thế, nhưng đại la kim tiên cái gì, hắn là không tin, hắn thậm chí cảm thấy đến cái kia trận pháp đối với ảnh hưởng của hắn đều có thể bỏ qua không tính. Kim sĩ đạo hưu nếu như đối với ta này trận pháp có nghi vấn gì lời, có thể tùy tiện thử xem. Quách Đại Lộ ngữ khí rất tùy ý. Kim sĩ đại bằng điêu đột nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, đưa tay chụp vào Quách Đại Lộ chỉ cần có thể hạn chế phía thế giới này chủ nhân bất kỳ lời nói dối đều có thể tự sụp đổ một trào này cử động nhìn hết sức bình thường dường như người bình thường đánh nhau nhưng bách đại lộ nhưng biết cái kia điêu trào lợi hại khi đó tiết hắn lần thứ nhất bắt được ngộ không dùng đúng là cái kia đối với ngầm có ý ngũ hành trận pháp bản mệ trào có thể chặt chẽ có thể lối lỏng có thể dối có thể co hết sức lợi hại quách đại lộ trên mặt mang theo ý cười, đối mặt cái kia đối với lấy mạng trào bất động không dùng không tránh không né nhưng trước sau có thể cùng cái kia đối với kinh khủng điêu trào duy trì khoảng cách nhất định găng tức cũng là thiên ai Kim Sí Đại Bằng điêu sắc mặt nghiêm trọng, nhưng là không tức giận chút nào, miệng lẩm bẩm, phần phật một tiếng, thân thể đột nhiên một cái đại xoay chuyển, trực tiếp hiện ra bản tướng, hai cánh phát động, nhất thời cắt bay đá chạy, hung ác vạn đoàn địa đánh về phía Quách Đại Lộ. Đại Bằng điêu một đập chính là chín vạn giảm, cái gì gang tập trận pháp ở đây loại tuyệt đối tốc độ trước mặt cũng phải mất đi tác dụng. Quả nhiên, cái kia Đại Bằng điêu tốc độ một khi nổi lên, tầng tầng trận pháp lợi dụng tốc độ rõ rệt một vừa tiêu tán, hắn cái kia đối với dường như từ thép sắt chế tạo hoàng kim độ ma trảo đột nhiên lớn lên, miễn cương đem Quách Đại Lộ chộp vào trong tay. Quách Đại Lộ ra sức giãy giụa, thân thể lớn lên, cái kia điêu trảo theo lớn lên, Thân thể nhỏ đi, cái kia điêu chảo liền theo nhỏ đi. Hiện tại ngươi còn dám nói này, trận pháp là ngươi chỗ dựa lớn nhất sao? Kim sĩ đại bằng điêu ngữ khí không khỏi đắc ý địa hỏi. Có gì không dám đây? Quách Đại lộ thanh âm cũng không phải từ hắn hai chảo bên trong truyền ra, mà là từ đối diện truyền đến. Kim sĩ trong lòng cả kinh, chính ý thức được chúng kế muốn đem chảo bên trong giả quách đại lộ tung, không ngờ cái kia quách đại lộ chân thân quay về hắn chỉ tay, giả quách đại lộ thình lình biến thành một cái hoảng vàng thừng, đưa hắn hai chảo chăm chú trói lại, càng tránh thoát dây thừng liền trói càng chặt. Giống nhau ta nói, ở ta trận pháp bên trong, ta là vô địch. Quách Đại lộ mạnh điêu động nói. Sau đó về phía trước đưa tay, gọi một tiếng, núi lỏng. Hoàng Vương từng lập tức thoát mở kim xí hai chảo, Lặng Yên không tiếng động mà trở lại quế đại lộ tay bên trong. Kim xí đại bằng điêu từng trải qua quế đại lộ mượn trận pháp thi triển đại pháp lực, không nữa để ra bất kỳ dị nghị gì, chậm mặc theo quế đại lộ trở lại lập thu độc vụ. Đến đây, Thiên Lạc Sơn lại thêm một thành viên quân đầy đủ sức lực, đợi đến khương bổ để chứng đạo kim tiên, khung thế kỳ khôi phục trạng thái đỉnh cao, bắt đầu trùng thương thế phục hồi như cũ. Quế đại lộ không thể nghi ngờ sắp có được một nhánh có thể trấn chính hò hét tam giới thế lực cường đại. Ở đạo tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế chờ đại lão không ra tay tình huống. Quách đại lộ mang theo đội nhân mã này có thể trực tiếp từ Nam Thiên Môn chém tới Lăng Tiêu bảo điện. Đương nhiên, Quách đại lộ khổ tâm câu nghệ lôi như thế một bảy dị bẩm thiên phú đại tu cự mà không phải là vì đi cạnh tranh Nam Thiên Môn vác bó vị trí, mà là muốn ở thời cơ chín mùi thời điểm, đi tìm vị kia đến một hồi khai thành bố công tâm sự. Liên quan với mình rốt cuộc là ai vấn đề này, liền dĩ nhiên trở về vị trí cũ quách rượu rắc đều không thấy rõ, châu bỏ là rất châu bỏ, nhưng không phá được tâm kết này, không nhìn rõ cái này trận tướng, chính mình liền vĩnh viễn là một cái không biết căn nguyên quân cờ, không biết đến tột cùng nắm giữ ở người phương nào tay bên trong, tu vi cảnh giới cũng đều vô vọng đến đại đạo bị ngã. Trước hết thể nỗ lực cùng bố trí đều trở nên không có ý nghĩa. Hiện tại chỉ chờ cái kia thời cơ đến. Mặt trời chiều ngả về tây. Thỉnh Kinh tiểu đội sớm qua 800 dặm sư Đà Lĩnh, đi qua tỉ khiu quốc thời gian, lại tao ngộ rồi muốn dùng 1.111 cái tiểu nhi tâm can làm thuốc dẫn luyện chế duyên thọ đan lộc tinh, này lộc tinh thực lực giống như vậy, hoàn toàn không phải Tôn Ngộ Không đối thủ, nhưng hắn lai lịch lại không nhỏ, là nam cực tiên ông và cưới, cuối cùng cũng bởi vậy tránh được một kiếp. Đương nhiên, cái kiếp lục tinh chân chính có thể tránh được Tôn Ngộ Không kim cô đồng nguyên nhân là Tôn Ngộ Không cùng quét đại lộ cắt đứt liên hệ, từ đây không cần lại vì hắn chuyển vận thành viên mới. Ban tơ động một khó Tôn ngộ không triệt để chém đoạn tình dục, sư đà lĩnh một khó. Tôn ngộ không lại, nhưng học nghệ nhân quả. Cho tới bây giờ, hắn chỉ cần lại thanh trừ trí nhớ kiếp trước, chứa khỏi lệnh bệnh như đầu, liền có thể trở thành một vị chân chính Phật tu. Đó mới có thể giống Phật tổ nói như vậy vào môn hạ ta. Quách Đại lộ mặc dù cùng ngộ không lẫn nhau thủ tiêu bản tốt, nhưng hắn đối với thỉnh kinh tiến trình như cũ nắm chặt rất chính xác, không cần quá tinh thâm thôi diễn, chỉ cần tính toán thời gian, là có thể đại thể phán đoán thầy trò bốn người đến rồi phương nào địa giới. Tý Khưu quốc phía sau là hám không sơn động không đáy, yêu tinh là đến từ linh sơn vàng mũi chuột lông trắng tình bởi vì ăn trộm hoa thơm bảo chúc bị Lý Thiên Vương phụ tử bắt được, sau tha cho tính mạng, cái kia lão thử tinh cảm niệm ân này, bái nhận Lý Thiên Vương làm nghĩa phụ, Na cha vì nghĩa vinh, còn thành tâm địa cung bài vị, cuối cùng nộ không chính là dựa vào điểm này manh mối mới đi thiên đỉnh tố cáo ngự trạng, dẫn hạ Lý Thiên Vương phụ tử, hàng dối yêu tinh, một lần nữa hồi tưởng một đoạn này, Quyết Đại lộ hợp lý địa hoài nghi con chuột này tinh là Phật tổ dùng để khích bác ly gián, hoặc là lại một lần tẩy náo cùng thăm dò nộ không sắp xếp, trên trời thần tiên nhận vô danh không xét yêu tinh vì là cất nghĩa, để tùy tại hạ giới làm sàng làm bậy, ăn thịt người không nháy mắt, chuyện như vậy có thể lớn có thể nhỏ lấy Lý Thiên Vương phụ tử địa vị đương nhiên không đến nỗi bị phạt nhưng vô vọng địa bị cáo một ngựa trạng dù sao cũng hơi khó chịu về tinh về lý nộ không nên lén lút tìm tới Lý Thiên Vương phụ tử lặng yên giải quyết hắn lựa chọn cáo ngựa trạng chẳng khác gì là cùng Thiên Đình phân rõ giới hạn giải quyết việc chung khả năng này cũng là Phật Tổ một lần tiểu khảo Phật Tổ toán thiên toán địa toán nhân tâm tuyệt không sai lầm vì củng cố thành quả hoặc có lẽ là tiến một bước thử thách nộ không trung thành sau đó một khó liền để thầy trò bốn người trên đường đi qua một diện nước pháp cái kia quốc vương không biết cái nào gân đắp sai phát thể phải giết mười ngàn cái hòa thượng vừa còn kém bốn cái vân vân Này loại tự kỷ lợi thể thiết kế dấu vết quá ổn. Cuối cùng nộ không khéo dùng diệu kế, thi pháp để cái kia đầy hướng văn võ, hậu cung mỹ nhân toàn bộ làm hòa thượng, dựa vào cái này hướng về Phật tổ cho thấy quyết tâm. Phàm muốn diệt Phật người, trăm phương ngàn kế lấy độ. Quách đại lộ không có tiếp tục theo trình tự rời lại, mà là nghĩ tới một cái khác hướng về Phật người khấu viên ngoại, cái kia viên ngoại phát xuống chai tăng vạn người ý nguyện vĩ đại, lập xuống vạn tăng không ngăn trở nhắn hiệu, hướng về Phật tin Phật chi tâm có thể nói là phi thường thành thận. Cuối cùng nộ không hôn một cái minh giới, cùng địa tạng vương đại bồ tát thảo luận một chút, cho vị này thích Phật thiện sĩ kéo dài tính mạng 12 năm còn có cái gì có thể so sánh loại thủ đoạn này càng hữu hiệu địa mở rộng phật giáo đây? Quách Đại Lộ đột nhiên đứng lên, mắt bên trong ánh sáng quỷ dị, một hồi trên mặt hiện ra một vệt nảy ra ý hay ý cười. Sau đó Quách Đại Lộ tìm tới Lưu Ma Vương, không thế kỷ cùng với bắt đầu trùng, cùng bọn họ thương lượng nói, đường tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh tổng cộng muốn trải qua chín mươi chín nạn, một đường đi tới, các lộ thần tiên các hiển thần thông tích cực tham dự, bây giờ mắt gặp kiếp số đã hết, hắn thầy cho bốn người tới gần Linh Sơn, ta tâm huyết dân chào, cũng muốn đún tay một cái, cùng cử hành hội lớn, ở đây muốn mời các vị giúp giúp đỡ. Mọi người vừa nghe phải đi làm khó dễ Thỉnh Kinh tiểu đội. Hoàn toàn vui vẻ đáp ứng, bao quát cái khác động phủ cái kia chút đại yêu đại ma nghe tin đều tích cực mau tỏi tự đề cử mình, liền quách đại lộ đồng dạng mang theo một nhánh bốn người đội ngũ trải qua côn lôn kính qua lại đến tây du thế giới. Hắn nên vị thỉnh kinh tiểu đội sắp xếp một hồi xưa nay chưa từng có kết nạn, quách đại lộ muốn nhìn một chút. Tôn ngộ không lần này cần mời người nào đến hàng phục chính hắn một đại ma vương. Trương 521, trong lịch sử vạm vỡ nhất yêu quái tổ ba người, tây thiên thỉnh kinh tổng cộng chín mươi chín nạn, đây là quách đại lộ sớm cũng biết sự tình, lại như đạo tổ cùng quách diệu giáp bọn họ giống như, chỗ bất đồng là hắn là thông qua nhân gian thế nào đó bộ thư tịch biết được mà những đại lão kiếp nhưng là tiện tay thôi diễn biết còn phật tổ này cục vốn là hắn tuy nói bình kịch không hối hận đương nhiên chỉ nói kết quả lời quét đại lộ với bọn hắn mấy vị cũng không có gì bất đồng hiện tại tự mình thăm dự càng là ở hướng về khắp nơi các đại lão làm chuẩn hoặc bọn họ giống như ở thỉnh kinh cục bên trong cạnh tranh một cơ hội lộ một khuôn mặt nhỏ xoát một người tồn tại cảm giác bây giờ vấn đề là 81 nạn mặc dù chưa kết thúc nhưng con đường cùng tiết điểm đã định quách đại lộ lúc này hoành thò một chân vào thoáng thao tác không làm liền sẽ khiến cho các đại lao thân thiết, này cùng hắn giả mạo ô xào thiên sư, can thiệp ba điều động ba tiêu phiến tiến trình có bản chất khác biệt. Vì lẽ đó quách đại lộ không thể tùy tùy tiện tiện xuất hiện ở Tây Du thế giới đem đường tăng cho nắm bắt đến, lại theo ngộ không đấu trí so dũng khí đấu giao thiệp, mà là muốn xào rượu một chút, nước chảy thành sông một chút. Lúc này thỉnh kinh tiểu đội vừa qua khỏi diện Pháp Quốc, theo trình tự tính toán, tiếp theo khó phải đến ẩn chuyên môn. Gặp yêu quái là tự xưng Nam Sơn đại vương báo tình, cái này được gọi là Tây Du trong lịch sử yếu nhất một yêu quái đầu tiên là dùng phần cánh hoa hoa mai tính toán nắm đường tăng, lại dùng lấy giả loạn thật tính toán bày ra giả đường tăng đầu đã lừa gạt ngộ không, bắt giới cùng sa tăng, đem bọn họ lừa gạt đến khóc. Nhìn chung Tây Du 81 nạn, có thực lực mạnh, có lai lịch đại, có thực lực mạnh mà lai lịch đại. Nhưng ngược lại là cái này võ lực cùng pháp lực đều tương đối thấp ở dưới báo tinh thành gần núi nhất đường tăng thịt cái kia một cái, cái này cố nhiên là đấu trí không đấu lực thắng lợi, nhưng liên hệ trước sau cố sự đến xem, càng giống như là bố cục người ở cho đút. Mọi người đều biết, Tây Du thế giới bí ẩn lớn nhất để một trong chính là vì là yêu quái gì bắt được đường tăng không lập tức ăn đi nhất lao vĩnh giật xong hết mọi chuyện mà một mực lưu mấy ngày chờ các đồ đệ tới cứu. Hiện tại cuối cùng cũng coi như có nhà nước giải thích, đó chính là chỉ cần ngươi dám ăn đường tăng như vậy hắn ba tên học trò liền sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Bảo vệ đường tăng nội không bắt giới cùng xa tăng hay là còn có thể sợ ném chuột vỡ đồ, có chút lo lắng. Một khi bọn họ xác nhận sư phụ đường tăng đã bị ăn sạch, đem không còn cố kỵ nữa, đến lúc đó bọn họ sẽ triển khai điên cuồng trả thù. Tề Thiên Đại Thánh. Thiên Đồng Nguyên xoáy cùng với Quỷ liêm Đại tướng, như vậy tổ hợp mất khống chế đứng lên, tam giới e sợ không cái nào tổ chức đồng ý gánh chịu sau đó quả, dù sao năm đó một cái tề Thiên Đại Thánh liền đem thiên Đình Huyên náo người ngã ngửa đổ. Bởi vậy theo quét đại lộ, này người tồn tại cảm giác cực yếu Nam Sơn Đại Vương kỳ thực cũng là có không thể thay thế tác dụng. Vì lẽ đó, cái này không chọn. Sau đó đến Vượng Tiên quận cầu mưa, kiếp nạn này không yêu quái, nhìn như an toàn, nhưng là 81 nạn bên trong tuyệt đối không thể coi thường một khó, bởi vì ở đây một khó bên trong, Tây Du thế giới một vị khác đứng ở tu đạo đỉnh chuôi thực vật đại lao rốt cục đứng ra giận quét một trận tồn tại cảm giác. Ngọc Hoàng Đại Đế, Thỉnh kinh 81 nạ, các lộ đại năng trước sau ra tay, hơn nữa phía trước đạo ra A Phật ra A đấu thành như vậy, vị này tam giới tứ hải lục hợp bắt Hoàng đại chúa tệ làm sao có khả năng không bày tỏ một chút. Hắn dùng Phượng Tiên quận này một chỗ đồng loạn, mượn trải qua chi cục nhắc nhở Chư Thiên Thần Phật yêu ma, không quản các ngươi làm sao tranh cướp hương hỏa, cướp đoạt công đức, chỉ cần dám đoạn ta ngọc đế hương hỏa cung phụng, liền nửa phút đoạn ngươi nguồn nước, tuyệt ngươi kế sinh nhai. Đây chính là ông trời khí chẳng, không ra tay thì tôi, vừa ra tay chính là tuyệt sát. Vì vậy Phượng Tiên quận cũng không thích hợp thay thế. Phía sau chính là Cựu Linh Nguyên Thánh nay cựu đầu sư tử thực lực bản thân đủ cũng còn tốt, cắn một cái ở ngộ không chiến tích là bởi vì chiếm thừa dịp bất ngờ tiên cơ. Sau đó ngộ không lưu ý đến hắn chín đầu, rất dễ dàng liền trốn mở. Còn sau đó được cứu đáng tiên tôn hạng, càng bị sư tử nô đánh tơi bởi một trăm quyền, vô luận như thế nào không thể vạch đến mạnh nhất yêu quái một hàng. Cựu đầu sư tử thực lực hay là đáng giá thương thảo, nhưng chủ nhân của hắn thái ất cứu đáng tiên tôn nhưng là ván đã đóng thuyền đại lao bên trong đại lao, cái kia bí ẩn thân phận cô lại không nói, chỉ đề đông cực xanh hoa đại đế cái này tên tuổi đủ để khiến quách diệu giác cũng không nguyện ý trêu chọc. Qua cựu đầu sư tử một cửa. Đó lấy chính là Kim Bình Phụ cái kia ba đầu giả mạo Phật ra lửa gạt dầu vừng tê giác tinh đích hàn, ích thử, ích trần, này một khó cũng tương đối thú vị, yêu tinh dám trực tiếp biến hóa thành Phật ra bộ dạng lửa gạt dầu vừng, bên trong chảo phúng ý nghĩa không cần nói cũng biết. Mà chính là bởi vì điểm ấy châm chọc đầu mối tồn tại, làm cho này một khó thành vì là 81 nạn bên trong tồn tại cảm giác yếu nhất một khó, liền nhân gian thế rất nhiều thầm niên Tây Du mê nhóm đều sẽ không tự chủ quên này một khúc, trong đó bao hàm đánh cờ cùng ám lưu, không cho người ngoài biết. Quách Đại lộ lúc này mới mặt lộ vẻ ý cười, mang theo Lưu Ma Vương bắt đầu trùng cùng Kim sĩ đại bằng điều ba cái dáng lâm tây du thế giới kim bình phụ Thanh Long sơn. Này Thanh Long sơn bên trong có có một huyền anh động, bên trong ở một tổ tê rất tinh, cầm đầu ba đầu tê như quái võ nghệ cứ như vậy, nhưng khá thiện luyện binh, y theo thượng cổ binh thư luyện một đội kết cấu nghiêm chỉnh yêu binh, tiến vào thì lại thành trận, lùi thì lại thoát thuốc, hết sức lợi hại. Bởi vậy chúng ta chờ chút lúc động thủ cũng không muốn hạ tử thủ, lưu bọn họ một cái mạng, quay đầu lại thu vào Ta Thiên Lã Sơn. Ngày sau có tác dụng, chính thức động thủ cướp đoạt trước sân động, Quách Đại lộ làm ngắn gọn động viên cùng bằng dao Lưu Ma Vương. Bắt đầu trùng cùng kim sĩ đại bằng điều ba cái đều đồng ý. Hành động. Quách Đại Lộ thẳng thắn vung lên tay, bốn vị kim tiên cấp trở lên, cường giả hóa thành bốn nói hát tuyến lớp về phía Huyền Anh Động. Xét thấy về mặt thực lực tuyệt đối tranh lệch cùng với đến tiếp sau bố trí, Quách Đại Lộ bọn bốn người không có để cho trận, trực tiếp lặng yên không một tiếng động lén vào độc phủ, lấy tiến công chốc nhoáng cắt lấy ba đầu tên nhưu tinh. Tên là Ích Hàn, Ích Thử, Ích Trần ba đầu tên nhưu tinh chính uống rượu liền dở vừng, đột nhiên liền tao ngộ bốn vị khách không mời mà đến tiến công, chờ bọn hắn khi phản ứng lại, chiến đấu đã kết thúc, đáng sợ hơn là, bởi vì một tòa vô hình trận pháp tồn tại bọn họ thậm chí không kịp triển khai bí pháp chạy trốn. Phía phút tám đầu đạo hưu đưa bọn họ trở về Thiên Lạc Sơn, nắm lấy ba đầu tê nhưu tinh phía sau, Quách Đại lộ trên người bọn họ loại loại lâm thời hạn chế bừa trú, sau đó sắp xếp bắt đầu trùng đem bọn họ đưa vào giá thiên trận. Bắt đầu trùng tự biết thực lực còn chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh cao, đối với sự an bài này tự không có dị nghị, mang theo ba đầu tu vi bị áp chế tê giác tinh trở về Thiên Lạc Sơn. Quách Đại lộ tựa như cười mà không phải cười, ánh mắt phân biệt đảo qua kim xí sí đại bằng điều cùng như ma vương, hai người tâm lĩnh thần hội lắc mình biến hóa, biến thành tinh ních thử cùng ních trần. Quách Đại Lộ cũng là cười ha ha, biến thành đích hẳn. Ba đầu Tê Giác Tinh tiếp tục uống rượu uống dầu vừng, nói chuyện trời đất. Sau đó ba tháng, Quách Đại Lộ lại đối với Chi kia thực lực cường hãn, Tê Giác yêu binh làm cường hóa huấn luyện, chủ yếu nhằm vào trận pháp một khối. Hơn nữa mỗi vị yêu binh tay bên trong mỗi bên trang bị giống như quấy nhiêu địch pháp khí, có tù và, có chiếu kính quang lộc, có say tiên hương các loại. Đi qua hắn phên này dạy dỗ, Chi này yêu binh sức chiến đấu tăng lên đến ít hơn 10 lần, chỉ cần có thể có một vị hiểu trận pháp thiên tiên chỉ huy, đội ngũ này có thể nuốt lại một vị kim tiên. Lại qua một ít thời gian, Quách Đại Lộ. Niu Ma Vương cùng Kim Sĩ ba cái rốt cục đợi đến đường tăng thầy cho tin tức. Niu Ma Vương hỏi Quách Đại Lộ, bây giờ Thỉnh Kinh tiểu đội đã tới, chúng ta phải như thế nào cùng bọn họ đưa trước tay? Kim Sĩ Đại Bằng điêu nói, bằng vào ta góc nhìn, vẫn cứ dùng trí, dùng trước tính toán đem đường tăng hút tới, lại ôm cây okay lợi thọ chờ tôn ngộ không bọn họ trước tới cứu người. Ly khai Thiên Lạc Sơn phía sau, lại không dùng tới pháp bảo điều kiện tiên quyết, lẽ ra Niu Ma Vương cùng Kim Sĩ thực lực đều phải hơi thắng ở Quách Đại Lộ, nhưng bọn họ nhưng theo bản năng mà đem quyền quyết định giao cho Quách Đại Lộ. Dùng trí, là bởi vì thực lực không đủ. Bây giờ ba người chúng ta liên thủ, không cần dùng trí. Quách Đại lộ trên mặt mang theo thâm thúy ý cười, nói, trực tiếp tới người. Lưu Ma Vương cùng Kim Sĩ liếc nhau một cái, sau đó cùng kêu lên hỏi, các người. Quách Đại lộ gật đầu, ngang tiếng nói, chỉ chúng ta ba, trực tiếp giết tới thỉnh kinh tiểu đội trước mặt, ngay ở trước mặt tôn ngộ không, chưa bắt giới cùng sa tăng mặt đem đường tăng cất đi. Lưu Ma Vương cùng Kim Sĩ ngẩng ra, lập tức cười to nói, đại thiện. Ba người ngẩng đầu uống song bát bên trong rượu, chợt hóa thành ba cô hắc phong cuốn về ngoài động, lại nói đường tăng thầy cho bốn người mới vừa vào kim bình phủ, nhìn thấy một tòa phật tháp, đường tăng chính đang nói mình gặp tháp nhất định quét trí nguyện, đung nhiên do to cưỡi đến thanh thế mạnh ác vô cùng. Tôn Nộ không chợt mở hỏa nhãn kim tình, thấy tình hình không đúng, bất điệu nói: Bắt giới, lao xa, bảo vệ sư phụ." Lời còn chưa dứt, một cái khai sơn phủ phách đem hạ xuống, vừa nhanh vừa mạnh, thể thiên đại thánh càng cũng không dám trực anh kỳ phong, chỉ phải nhượng bộ lui binh, lấy ra kim cô đồng nên địch. Hai người mới đưa trước tay, liền nghe xa tăng bên kia gọi nói: "Đại sư huynh, sư phụ bị yêu quái bắt đi." Nộ không ngừng thần tiếp chiến, nghe vậy hơi vừa phân thần, bị chiếm thượng phòng, đồng thời cũng nhìn thấy sư phụ bị một đen như mực yêu tinh mang theo điều khiển cuồng phong đi, cái kia yêu tinh cười ha ha cắt bay đá chạy, chớp mắt liền không gặp tung tích, đi thật nhanh. Mà bắt dối cùng Sa tăng chính khổ chiến người thứ ba yêu tinh, lấy hai địch một càng cũng không chiếm được nửa điểm tự phong. Tam đệ, đường tăng đã bắt được, chúng ta trở lại mở đường tăng thịt tiệc diệu đi. Tích Trần Khai Sơn phụ chống mở kim cô động, bỏ quên ngục không, bước ra rời đi, cái kia được gọi là Tam đệ yêu tinh nói câu, đi. Cũng nhảy ra vòng chiến. Cái kia ba yêu thế tới hành Vân, đi như nước chảy, mỗi người thực lực khủng bố tuyệt luân, ngay ở trước mặt bọn họ sư huynh đệ ba người mặt cấp đi sư phụ, như dễ như trở bàn tay, bực này vô cùng đục nhã vẫn là thỉnh kinh tới nay một lần đầu. Nộ không sắc mặt chưa từng có nghiêm nghị, tự lẩm bẩm nói, ba vị này rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào. Chương 522, Quách đại lộ ba bắt tôn hành giả. Tây Thiên Thỉnh Kinh đi tới đây cơ bản đến rồi kết thúc, Nộ không đối với này, nhưng thật ra là trong lòng hiểu rõ, còn có liên quan Tây hành trên đường thái kiếp, hắn cũng rõ ràng trong lòng, hắn khả năng không biết dọc theo đường đi rốt cuộc muốn trải qua bao nhiêu kiếp nạn, nhưng đối với đại lao bố cục toàn bộ quy trình tuyệt đối rõ ràng, cũng đang bởi vì như vậy, hắn mới đối với Thỉnh Kinh một chuyện có từng bước nên hai, khắp nơi gặp nạn đánh giá, gặp phải một số rõ ràng có thể cư ép Ngăn cản thái kiếp, hắn lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, mặc kệ phát sinh, bởi vì hắn chắc chắc, những hai nạn này chỉ là đặt bẫy người thiết trí cửa ải, mục đích căn bản đang khảo nghiệm đường Tam Tạng, cũng sẽ không thật sự hại tính mạng hắn, mà có thể nguy hiểm cho đến đường Tam Tạng tính mạng như Bạch Cốt Tinh, báo tử tinh chờ thổ dân yêu tinh, hoặc là thực lực giống như vậy, kiêng kỵ nhiều, nắm lấy đường tăng trong thời gian ngắn cũng không dám ăn, hoặc là căn bản không có cơ hội động thủ liền trực tiếp chết ở Tôn Ngộ Không kim cô bổng hạ. Lúc trước ở nhân gian thế thời gian, thường thường nổi nước bọn Tôn Ngộ Không thích việc bình Thích huyện giao thiệp, thật giống chính mình tổng không bắt được cái kia chút yêu quái, thực lực cùng đại náo thiên cung lúc đó có rõ ràng ra vào. Hiện tại đến xem, nộ không những hành vi kia cùng thực lực cũng không nhiều nhiều quan hệ, cũng không phải quét đại lộ trước đây cho là bởi vì bị chấn áp 500 năm, bởi vì mang khẩn cô chú ảnh hưởng trạng thái, mà là khác biệt nguyên nhân trọng yếu hơn. Đầu tiên từ hắn cá nhân góc độ mà nói, viện binh một phương diện có thể thân thể hiện con đường của chính mình, giã. Tương đương với hướng về tam giới tuyên cáo lão tôn ta cái nào cái nào đều có người, cái kia chút lén lút muốn cho lão tôn hạ sáo đều chú ý một chút, một phương diện khác tiện thể soát quét một cái tồn tại cảm giác, mỗi bên địa phương hôn cái quần mặt. Thứ yếu từ cái nhìn đại cục góc độ tới nói, thỉnh kinh chuyện này liên lụy mặt rộng khắp, ý nghĩa sâu xa, mấy phương đại lao muốn thừa cơ hội này làm cái điều nghiên, nhìn đều có người nào có hứng thú tham dự vào, người nào đang chăm chú, cùng với người nào đang quay dối. Cuối cùng mới là có quan hệ ân tình Điểm ấy ở nhân gian thế đã bị nhiều lần thảo luận một trăm lần có bối cảnh yêu quái cũng sẽ không bị đánh chết, làm át phía sau bị chủ nhân mang đi, không bối cảnh thì lại mặc cho số phận. Lời này mặt khác chính là tôn ngộ không cho dù có thể dễ dàng quét sạch cái kia chút yêu quái, hắn không có khả năng tận lực, thật sự nhất theo kim cô bổng một đường đánh giết đến linh sơn tam giới các đại lao có thể bị hắn đắc tội hơn một nửa. Nhưng mà bất luận là từ cá nhân góc độ, từ lại cục lập trường hay là từ ân tình phương diện đến xem, thỉnh kinh tiểu đội đến nay chưa bao giờ gặp cái nào yêu tinh dã man như thế địa kiếp đi đường tăng, một lần cũng không có. Một đường đi tới sử dụng phép che mắt biến thành kẻ yếu tranh thủ đường tăng đồng tình tâm, có đặt cạm bẫy dụ dỗ đường tăng nhảy đi vào, có công khai tỏ tình muốn cưỡng ép đẩy ngược ngự đệ ca, ca, có thiết kế dẫn mở đường tăng ba tên học trò lại đem đường tăng tu đi, có việc dùng trước tính toán nút lại ngộ không lại động thủ cấp người. Các loại các dạng thủ đoạn đều gặp được, chỉ có chưa bao giờ gặp cái nào yêu quái dám kiêu ngạo như thế địa cản bọn họ lại đường đi, cái gì dư thừa thủ đoạn đều không dùng, liền đơn giản như vậy thôn bạo động thủ đem đường tăng mang đi, cái gì Tề Thiên Đại Thánh, Thiên Bồng Mân Soái, Uyên Liêm Đại Tướng, cũng không có ở sợ. Tôn Nộ không tự học nghệ tới nay, trải qua đại chiến đánh nhỏ vô số Đối địch ta hình thế phán đoán thường thường có thể thẳng tới bản nguyên, vừa nay cái kia lần giao chiến cho hắn một loại mười phần cảm giác bất tưởng, cái kia ba ma trắng trận không kiêng dè coi như là đang nói, đường tăng thiện chúng ta ăn chắc, không sợ các ngươi trả thù. Trên thực tế, cái kia ba ma năng như vậy tới lui tự nhiên, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Làm sao bây giờ, đại sư Vinh? Chư bắt giới cùng sa tăng đầy mặt hoảng sợ, theo thói quen đem hy vọng ký thác vào đại sư Vinh trên người, hơn nữa so với trước kia hoàn hốt, lần này lại nhiều hơn một phần không ứng phó kiệm cùng ngơ ngẩn không rõ. Bọn họ hai một cái đại biểu tiên đình một cái đại biểu giao trì lén lút kỳ thực nắm giữ không ít bí mật đối với thỉnh kinh toàn bộ sự việc cũng có đại thể khái niệm vì như vậy đối với mới vừa cái tia đột phát tình huống mới có thể càng thêm sầu lo thật giống như cố sự đột nhiên lệch khỏi thân cây nói hoặc có lẽ là kịch bản cầm nhầm tôn ngộ không nói trước tiên muốn đánh tra rõ ràng phương này đều có cái nào yêu tinh sau đó sẽ mưu cứu người sa tăng ngữ khí nghiêm nghị nói mới vừa nghe được bọn họ nói phải đi về mở cái gì đường tăng thị thực rượu bọn họ có thể hay không tôn ngộ không lúng lay đầu đống nhiên từ hai bên trong lấy ra kim cô đồng hướng trên đất đập một cái gọi ra phương này địa giới thổ địa ra Thủ địa gia đương nhiên biết Thanh Long Sơn Huyền Anh Đậu Lích hàn, ích tử, ích Trần ba vị đại vương như thực chất bẩm báo nộ không, nộ không được tin tức, vèo từ biến mất tại chỗ. Sau một khắc liền xuất hiện ở Thanh Long Sơn hạ. Nghĩ đến vừa nay cái kia ba vị yêu quái phi phạm thân thủ, tôn nộ không không dám đả thảo kinh xà, liền lắc người biến thành một con rồi vô thanh vô tức bay vào Huyền Anh Đậu. Đang hiểu rõ ba yêu lai lịch trước, hắn trước phải xác định sư phụ an toàn. Vừa bay vào đọp phủ, liền xa xa nghe được ba ma đang lớn tiếng trò chuyện, trong lời nói càng là nhắc tới tên của chính mình. Hai vị ca ca có chỗ không biết, cái kia đường tăng ba tên học trò chư bắt giới cùng sa tăng cũng vẫn tốt, cái kia tôn ngộ không nhưng không thể khinh thường, là năm đó đại náo tiên cung thể thiên đại thánh, có mấy phần bản lĩnh thật sự, dùng một cái như ý kim cô động, giết bao nhiêu yêu ma quỷ quái, một ma đạo, cái kia tôn ngộ không lợi hại là lợi hại, nhưng vi huynh thật cũng không sợ hắn, hắn nếu dám trước tới cứu người, trước tiên muốn hỏi quá ta cái này khai sơn phụ, một khắc quái nói, chính là, tỉ như vừa nay cướp người thời gian, hắn cũng chỉ là cùng đại ca chiến đấu ngang tay, lát nữa lại gặp tam đệ ngươi chặn lại chư bát giới cùng sa tăng, từ ta cùng đại ca liên thủ chiến đấu hắn, không tin bắt hắn không được, lại có một quái tiếp nói. Nhất nói trước chính là cái kia cười ha ha, nói, đại ca nhị ca liên thủ, tất nhiên là vô địch thiên hạ, không cần nói một cái tôn hành giả, chính là cái kia ngồi ở Lăng Tiêu Bảo Điện Ngọc Hoàng Đại Đế cũng bắt đến. Ngộ không nghe tam quái vô pháp vô thiên trò chuyện, thầm kinh hãi, không biết bọn họ bao nhiêu lai lịch, lại muốn đi nắm bắt nắm Ngọc Hoàng Đại Đế. Bất quá, theo ta được biết, cái kia Tôn Ngộ Không không chỉ có võ nghệ tuyệt vời, pháp lực cũng rất là cao cường, đặc biệt là tinh thông biến hóa thuật. Quay đầu lại hắn nếu là biến thành con rủi con muỗi bay vào chúng ta cái này lập phủ, sợ là chúng ta đều không thể phát hiện. Tôn Ngộ Không. Ồ, nói tới chỗ này, ta quả nhiên thấy một con nguội sẽ không thực sự là cái kia tôn ngộ không biến hóa thành chứ. Tôn ngộ không nghe nói như thế, từ lâu dọa đến hồn phi phách tán, vạn không ngờ tới đối phương lại lợi hại đến có thể nhìn thấu thay đổi của mình, đang muốn xoay người bay đi, trước mặt va vào một con phần lớn chuồn chuồn. chạy đi đâu? cái kia chuồn chuồn mũi tên giống như nhào tới, ngộ không lại không cách nào ẩn giấu, vươn mình biến thành một con láo chim ngói, hé miệng đem lẩm bẩm hướng về chuồn chuồn. gần như cùng lúc đó, hắn cảm giác được một viên âm hiểm cục đá chính bắn hướng mình. nguyên lai tam quái bên trong mặt khác một quái biến ra một con gùm, dùng cục đá đánh chính mình. ngộ không tránh né cục đá xoay người biến thành một đầu thương thươngưng, mở ra lưỡi dao sắc giống như hai chảo chụp vào tay kia nắm cung yêu quái. nên tiếp hắn nhưng là một nhánh xé gió lông mũi tên. Thương thươngưng vung vẩy hai cánh, không trung đánh một cái toàn, biến trở về diện mạo thật sự, rút ra như ý kim cô động, hướng cái kia cung cùng bắn tên yêu quái tiếp tục đánh. ha ha, quả nhiên là ngươi. biến chuồn chuồn yêu quái kia cười lớn một tiếng, cũng khôi phục diện mạo thật sự. nộ không tuy là võ nghệ hơn người, pháp lực cao cường, nhưng hai quyền khó địch bốn tay, đơn độc không địch lại đôi bình, chỉ chốc lát liền cảm thấy gân bì lực mềm, dồn sức đánh ba động, bước ra muốn chạy. Không ngờ còn chưa tới cửa động, liền bị một cái dây leo giả cái ngăn cản đường đi. Cái kia biến chuồn chuồn nhỏ ma rốt cục cũng động thủ gia nhập chiến đoàn. Khai sơn phủ, chẳng ngửi đau, lại thêm một cái đả thần đẳng, ba vị bên trong bất kỳ một vị đều có thể cùng Ngộ Không đại chiến trăm nghìn hiệp, bây giờ ba đánh một. Ngộ Không dĩ nhiên là không thể lui được nữa. Ngươi dám độc thân xông ta huyền anh động, can đảm đáng khen, hôm nay liền thả ngươi trở lại, đối đãi ngươi chỉnh tề nhân mã trở lại xung động, đến thời điểm cho ngươi thua cái tâm phục khẩu phục. Quách đại lộ hóa thân lịch Hàn đại vương thu hồi cây mây nói nói. Ngộ Không nói, các ngươi có thể không bảo đảm không nên thương tổn lão tôn sư phụ. Quách Đại Lộ nói, ở ngươi túi đầu chịu thua trước, bản đại vương sẽ tạm thời lưu hòa thượng kia một cái mạng. Được, ta láo tôn đi vậy. Tôn Ngộ Không thả người bay khỏi đọp vũ. Sau một ngày, Tôn Ngộ Không quả nhiên mang theo Trư bắt Giới cùng Sa Tăng đến đây khiêu chiến. Kết quả Quách Đại Lộ đơn đấu Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương cùng Kim Sĩ Đại bằng điêu phân biệt đối phó Trư bắt Giới cùng Sa Tăng. Quách Đại Lộ bên này đánh đến nan giải khó phần, bất phân cao thấp, Ngưu Ma Vương cùng Kim Sĩ Đại bằng điêu hai cái cũng rất nhanh thủ thắng, bắt lại Trư Bát Giới cùng Sa Tăng. Tôn Ngộ Không gặp sự tình không hài, chỉ lại phải bỏ chạy. Quách Đại Lộ không có đuổi bắt, quay về hắn bóng lưng nói sự không quá ba lần, ngươi còn có cuối cùng một cơ hội. Tôn ngộ không ly khai Thanh Long Sơn, kính đi Thiên đỉnh Vi Binh. Nay một lần, hắn không phải không tận lực, không phải muốn huyễn giao thiệp, mà là chân chân chính chính bị gặp cường địch, một người một ngựa, lực có thua. Đến rồi Thiên đỉnh, chưa đến Lăng Tiêu Bảo điện, trước tiên gặp Thái Bạch Kim Tinh, Kim Tinh nghe nói Ngộ không gặp cường địch vì là ba đầu tên nhu tinh, lúc này chỉ điểm Ngộ không đi mời bốn 41 cầm ngôi sao, chuyên khắc tê Dật Tinh. Ngộ không nghe vậy lại hỉ, lập tức đi cầu Ngọc Đế ban chỉ, 41 cầm ngôi sao hạ giới trợ hắn bắt yêu, trong đó khuy sói ngôi sao trước đây không lâu mới trở về bản vị, chính cần lập công chủ tội. Năm người dẫn Ngọc Đế Pháp chỉ từ trên trời giáng xuống, vân nhảy cuộn cuộn, thanh thế doanh người. Song khi bọn họ chân trước vừa hạ xuống địa chỉ ngay hoành địa một thanh âm vang lên động, xung quanh bỗng dưng xuất hiện một đội uy nghiêm đáng sợ có thứ tự, khí thế lâm lâm tê giác yêu binh. Cái kia chút yêu binh y theo tinh túc hàng ngũ lớn đội, mỗi người cầm trong tay báu vật, ý sắp phạt, tràn ngập bốn phía, đưa bọn họ toàn bộ nằm lấy. Theo tiếng này ra lệnh, nộ không đám người ngẩng đầu nhìn đến đỉnh núi mây mù bên trong, cái kia đích hẳn đại vương cầm trong tay lông vũ, đảm tiếu dụ binh, yêu binh bắt đầu chuyển động. Ở Thiên Lạc Sơn tu hành thật dài một thời gian khuê một lang tinh cũng chuyển động. Trương năm triệt để cắt đứt. Cứ việc Thanh Long Sơn Tê Giác yêu binh trải qua Quách Đại lộ một lần nữa huấn luyện, lại mỗi bên được khắc địch chế thăng đáo vật. Thế nhưng mặt đối với Tề Thiên Đại Thánh cùng tứ một cầm tinh, bọn họ vẫn là làm cho không là cái gì xong đi. Mấy vòng sung phong hạ xuống, nguyên bản pháp luật nghiêm chỉnh bình trận bị tôn ngộ không kim cô đồng miễn cưỡng tạc ra một cái to lớn cái hở. Tái đâu chốc lát, ngộ không cùng tứ một cầm tinh liền muốn bắt đầu thu gặt chiến đấu. Ngồi chấn sơn đỉnh xem cuộc chiến Quách Đại lộ, nhưng không có bất kỳ nóng nảy ý tứ. Trong tay Long Vũ chậm rãi vung lên, mang theo một đám mây sương mù, cử động trước tùy theo một thanh âm vang lên. Như ma vương cùng kim sĩ đại bằng điêu mặc giáp trụ chỉnh tề giết đi ra. Đùa lớn mở đường, đại đao chém địch. Trên sân tình thế lập tức dịch chuyển. Quách Đại Lộ lông Vũ còn đang vung lên, Tê Giác yêu binh bắt đầu biến trận, phân năm trận, phân biệt đem Ngộ Không cùng Tứ một Cẩm Tinh năm người bao vây trong đó, mà Ngưu Ma Vương cùng Kim Sĩ thì lại dường như hồ điệp xuyên hoa, ở năm trận bên trong qua lại bốn ba, chỉ cần thấy được cái nào một trận rơi tại hạ phòng, chính là một đao hoặc một búa vô tới, luôn có thể lập tức thay đổi đối chiến tình thế. Đến đây, chiến đấu kỳ thực đã kết thúc, Tê Giác yêu binh bại ra liên hoàn trận, lại có hai đại nguyên xoáy tuần chiến đấu, đã là đứng ở thế bất bại chúng chi cái kia trên đỉnh núi còn ngồi thẳng một vị chỉ huy nhược định đại quân sư, bốn vị đạo hữu, yêu binh trận pháp khó phá, mà lùi cách nơi này địa, làm tiếp thương nghị, nộ không mắt gặp bại cục đã thành, bận bịu bắt chuyện tứ một cầm tinh rút đi. nhưng chiến cuộc đến đây, ngoại trừ ngộ không một người, bốn một thật đã vô lực thoát khỏi yêu binh bao vây, cùng tê lên nói, chúng ta đã rơi vào chiến trận, đại thánh mau chóng đi thiên đình đi viện binh đến đây cứu rút. tứ một cầm tinh lúc này nghi hoặc nhiều hơn sầu lo, bọn họ đều là thiên đỉnh trong danh sách thần tiên, mà không sợ cái kia chút yêu tinh làm bừa tổn thương tính mạng bọn họ, để cho bọn họ không hiểu là, bọn họ rõ ràng là tê rắc yêu khắc tinh bản giống đẳng cấp tuyệt đối áp chế, dùng cho bọn họ cho dù ở mặt đối với cái kia ba vị yêu vương thời gian cũng có thể chắc chắn thắng, chẳng biết vì sao sẽ thất bại thảm hại đến đây. Nộ không cũng phát hiện cái kia tứ một cầm tinh ở chỗ đó vòng vây chính đang trầm trầm thu nhỏ lại, chuyện này ý nghĩa là cái kia bốn vị giúp đỡ đảo mắt tức thành thu binh, hắn vô lực cứu viện, chỉ phải tự nhưu thoát thân, lại đi thiên đỉnh cầu viện. Ý niệm tới đây, tay hắn bên trong kim cô động vùng vẩy đến gấp hơn, đảo mắt liền đánh bay mấy vị tê rất tinh, binh tướng trận đánh ra một cái lỗ hổng, không chờ hai vị kia nguyên xoáy đến cứu viện, thả người nhảy lên cân đổ vân, nghiệp quyết muốn chạy, một thanh âm dường như tiếng sấm ở bầu trời nổ mở chạy đi đâu? vẫn ngồi chấn sơn đầu vị đại quân sư kia yêu vương rốt cục ra tay, hắn đưa tay bên trong lông vũ hướng về không trung ném đi, cái kia lông vũ nhất thời sinh trưởng lớn lên, một hồi che kín bầu trời, phủ đầu bao trùm hạ xuống, hoàn toàn ngăn chặn tôn ngộ không đường đi. là ngươi, tôn ngộ không lớn tiếng gọi nói, hắn đã nhận ra cái kia yêu vương đại quân sư thân phận, cũng rốt cuộc hiểu rõ tất cả. thử hỏi tam giới này còn có ai có thể đối với thỉnh kinh con đường quen thuộc như thế, còn có ai có thể đối với thỉnh kinh tiểu đội thực lực rõ rõ ràng ràng, còn có ai có thể như vậy thô bạo địa ở trước mặt các người? đáp án chỉ có một, quét đại lộ cũng chỉ có này người mới có thể dùng một cái lông vũ ngăn cản đường đi của hắn, bởi vì cái kia lông vũ biến thành quá trình bên trong, một tòa lồng chim đại trận đã che phủ hạ xuống. Có thể thấy, đại trận này còn chuyên môn nhằm vào cân đầu vân làm một chút xảo diệu thiết kế, mục đích lại rõ ràng bất quá. Tam giới bên trong, một tay thành trận tu đạo người có như vậy mấy vị, nhưng quen thuộc cân đầu vân mà sẽ hóa thân yêu tinh ở đây hoang sơn giã linh chờ đợi bọn họ thỉnh kinh tiểu đội thì lại chỉ có quét đại lộ. Ngộ không đã bị lồng chim trận bức rơi vân đầu, lưu ma vương cùng kim sĩ đại bằng điêu đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, giáp tay nhau tấn công về phía nộ không. Tứ một cầm tinh cùng Tôn Ngộ không cuối cùng đều thành Huyền Anh Động Tù binh. Khi biết động phủ này chủ nhân là Quách Đại Lộ phía sau, Ngộ không lại có loại chấp nhận cảm giác, bị bắt phía sau, không nói một lời, không nữa cùng Quách Đại Lộ tiến hành bất kỳ câu thông, một bộ muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được răng róc. Dù vậy, Quách Đại Lộ vẫn là đơn độc gặp hắn. Ngươi có phải hay không đã cho ta vô luận như thế nào cũng sẽ giết đường tăng cùng các ngươi sư huynh đệ ba người? Tuy là thẩm vấn, nhưng Quách Đại Lộ ngữ khí phi thường tùy ý, càng giống như nói chuyện tiếu. Ngộ không không đáp, biểu hiện rất là hờ hững. Quách Đại Lộ liếc mắt nhìn hắn, này mới phản ứng được cười nói, "Là của ta không phải, biết rõ ngươi tề Thiên Đại Thánh là nhất đẳng ngạo tính người, lại còn dùng hoàng kim thẳng cho ngươi trói lại, bị trói chặt tôn ngộ không chỉ sợ sẽ không nói với bất kỳ người nào lời." Nói, Quách Đại Lộ đưa tay thu hồi hoàng kim thẳng, còn đang trong tay ánh chừng một chút, nói, "Này dây thường hay là từ ngươi cái kia có được?" Tôn Ngộ Không không để ý tới những này, lạnh giọng hỏi nói, "Hai vị khác có một vị là Ngưu Ma Vương." Đáp đúng. Quách Đại Lộ cũng không giấu, nói, "Một vị khác cũng là người quen." Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút, nói, "Đại bằng điêu, không hổ là từ cổ chí kim độc nhất vô nhị mỹ hầu vương." Quách Đại Lộ tự đấy lòng khen nói, "Ngộ không lại không hứng thú nghe hắn khích lệ, nói, ngươi bày xuống ván này, nhốt lại ta thầy trò bốn người rốt cuộc mục đích gì? Ngươi không ngại cũng đoán một cái." Quách Đại Lộ nói. Tôn Ngộ Không nhìn Quách Đại Lộ một chút, nói, "Ngươi không có lý do ngăn cản tỉnh kinh. Đương nhiên, bằng không trước cũng sẽ không lần lượt giúp ngươi." Ngộ Không nhíu mày lại đầu, "Ngươi muốn chính mình đi thủ kinh." Quách Đại Lộ nở nụ cười, sau đó gật đầu, nói, "Đơn giản tới nói, ta phải hoàn thành lục nhĩ mi hầu không có hoàn thành sự tỉnh. Nhưng là mặc dù ngươi thay thế ta đến rồi Tây Thiên, cũng dấu bất quá Phật tổ." Quách Đại Lộ nói, "Từ đầu tới cuối, Phật môn để ý người chỉ có đường tăng một cái, còn là ai bảo vệ đường tăng đến Tây Thiên, hắn chỉ sợ sẽ không chú ý, bằng không chư bắt giới cùng sa tăng cũng sẽ không xảy ra hiện tại đội ngũ bên trong. Tôn nộ không trở nên trầm mặc, một lúc nữa, nửa nữ khi có chút do dự cùng kiên kỵ, là ý của hắn. Quách Đại Lộ lắc đầu, không có quan hệ gì với hắn, bất quá ta tin tưởng ngươi có thể đoán được là của ai ý tứ. Nộ Không dõng nhiên nhìn về phía Quách Đại Lộ, cái sau gật đầu mỉm cười. Ta mặc dù là đến từ nhân gian thế nhân tộc, nhưng vẫn nhận được nương nương để mắt, ủy thác trọng trách, gánh chịu yêu tộc đại hộ pháp trước vị này. Ngộ Không lệch đau đầu bắt đầu phát tác. Quách Đại Lộ nhìn hắn, nói: Không nghĩ tới ngươi còn sẽ đau đầu, tôn nộ không cưỡng ép nhìn xuống, sau đó ngựa khí khẳng định nói nói, ngươi giữ không nổi ta, cũng thay thế không được ta. Quách Đại lộ cười tán thành, đương nhiên, tính ra bản lĩnh của ta cũng là ngươi dạy, làm sao có khả năng nuốt lại ngươi, chỉ có dạy ngươi bản lĩnh người mới có thể nuốt lại ngươi. Tôn nộ không lần thứ hai tròn váng, thần sắc biến ảo bất định, sau một hồi lâu, sắc mặt khó coi nói nói, hắn chỉ là mượn thân chuyển thế, cũng không phải là thật là của ngươi hải tử. Trời đất bao la, nhân quả to lớn nhất, cho dù là xương tổ người cũng tránh không được, không phải vậy những lao tổ kia nhóm cũng không cần lo lắng tức sắp đến kỷ nguyên đại kiếp nạn. Quách Đại Lộ tùy ý thở ra một hơi, như thế nào, là ta trói ngươi đi, cũng là ngươi chủ động theo. Không chờ Quách Đại Lộ nói xong, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu một trận ảo ảo phong thành, Nộ Không Dĩ nhiên dơ lên kim cô đồng hướng hắn đỉnh đầu đánh tới. Quách Đại Lộ cố nhiên pháp bảo đông đảo, trận thuật cũng là cao thâm khó dò, nhưng Tu Vi cảnh giới cùng kinh nghiệm chiến đấu so với Nộ Không Trung quy kém hơn một chút. Một gậy này làm đến đột ngột đến cực điểm, hung tàn xảo quyệt, thực tại để hắn bất ngờ, chờ hắn cuống quyết tranh né phía sau, Nộ Không sớm hóa thành một đạo cầu vồng như sao rơi bắn ra đạo phủ, chẳng biết đi đâu. Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn về phía ngoài động, vẻ mặt cân nhắc. Con người bên trong thần thái hàng nghĩa không rõ. Lưu Ma Vương cùng Kim Xí Đại Bằng điêu biết được ngộ không đào tẩu, có chút lo lắng. Lưu Ma Vương nói, cái kia tôn ngộ không là cái trong đất quỷ, đầy trời thần phật đều mời được, không biết hắn lần này đi lại muốn mời tới cái nào phương thần thánh. Ta cũng rất tò mò, Quách Đại Lộ đúng là không để ý chút nào. Đúng rồi, vì tránh cho phiền phức không tất yếu, không so sánh sau đó người nào, các ngươi không muốn xuất động, từ ta đi ứng phó. Hai người đáp ứng. Không lâu sau đó, tôn ngộ không quả nhiên đi mà quay lại, mà hắn dọn tới cứu binh chính sóng vai đứng ở thành Long Sơn bầu trời, pháp tướng mơ hồ tường quang lượn lờ, lại có đại đạo khí tức lưu chuyển không thôi. Nam Hải Quan Âm Bồ Tát cùng với Thái Thượng Lão Quân. Hai vị đại lão không biết có phải hay không xem ở quách rượu giác mặt mũi của, cũng chưa hoàn toàn giáng lâm giới này, chỉ hiện kim thân uy hiếp. Quách Đại Lộ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ đối với kết quả này khá là thỏa mãn, sau đó đáp mây bay mà lên, chỉ vào Tôn Ngộ Không cố sức chửi nói: "Tôn ngộ Không, ta với ngươi từng cũng là huynh đệ, hôm nay ngươi càng mời tới Quan Âm Bồ Tát cùng lão quân hai vị đại thần thông người đến hang ta, có thể thấy được trong lòng cũng chưa coi ta là huynh đệ." Tôn Ngộ Không sắc mặt lạnh nhạt, ngữ khí càng là hờ hững. Lao tôn từ lâu trốn vào phân môn, khám phá hưng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền. Huynh đệ hai chữ, từ đây lại cũng bỏ đề. Được, được, được. Quách Đại lộ giận dữ cười, nói chuyện cũng tốt, từ hôm nay trở đi, hai người chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Nói xong vứt tay chém một cái, bào giác bị chém tới một đoạn, cắt bào đoạn nghĩa. Nộ không tám rõ bất động, nói, thả sư phụ ta, bắt giới cùng xa sư đệ, tất cả ân đoán, liền như vậy xóa bỏ. Quách Đại lộ do dự không quyết định, vừa nhìn về phía Vân Hải bên trong như ẩn như hiện hai vị kia đại lao, cuối cùng bất đắc di thỏa hiệp, hạ lệnh thả người. Nộ không cứu ra sư phụ sư đệ, cảm ơn Bồ Tát, lão quân, tiếp tục lên đường tây hành, lại không hồi tưởng một chút, mà trên đầu hắn khẩn cô chú nhưng chẳng biết lúc nào biến mất, lệ bệnh nhức đầu cũng theo đó không chừng trị mà bình phục. Chẳng lẽ nói trải qua này chiến dịch, Phật môn rốt cục hoàn toàn đón nhận hắn. Kiếp nạn đã giải, Bồ Tát hồi phục năng hải, lão quân nhưng không có lập tức ly khai, ở Vân Không Chung gọi nói, Quách Đại Lộ, khi nào đem bảo bối đưa ta? Hắn thất tinh kiếm, ba tiêu phiến các bảo bối còn trong tay Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ nhấc đầu đáp lời, hôm nay không được, ngày khác ta tự mình đến nhà đem bảo vật xin trả, thế nào? Thiện. Lão quân phóng người lên thanh lưu. Thu lại tướng vân, trở về 33 tầng. Chương 524, cuối cùng đến Linh Sơn. Lối Âm tự. Quan Âm Bồ Tát hướng về Phật Tổ bẩm báo Thanh Long Sơn việc, đem ngộ không như thế nào tìm được nàng, làm sao xin nàng đi chuyện ra lão quân, thì lại làm sao cùng lão quân một đạo không đánh mà thắng chi binh bất quế đại lộ thả người sự tình đại thể trần thuật một lần. Phật Tổ nghe xong, khá là thỏa mãn, nói: "Trải qua này ba sự tình, có thể biết tâm viên chi tâm đã về phục quy hàng, đi trước khẩn cô chú, Lại nhìn hắn làm sao. Quan Thế Âm nói: "Vâng." Chỗ ngồi có phổ hiện Bồ Tát nói: Cái kia ngoan luyện mặc dù phục ta phật môn, nhiên tâm tính bất định. Câu cửa miệng nói, nghe kỳ ngôn mà coi hành. Hắn bởi vì quỷ kim tiền tử vi sư, biết được phật pháp vô biên liền bỏ quên yêu tộc. Sau này chưa chắc sẽ không bởi vì những khác nguyên nhân mà phát động dung tâm trí, bẩm ngã phật như lai, đại kiếp nạn sắp tới, phải có lưu ý. Phật tổ mỉm cười nói, phổ hiện đại bồ tát nói có lý, nhưng không cần lo lắng, chỉ cần hắn vào môn hạ ta, tung không khẩn cô chú, ta cũng có hàng hắn phương pháp. Đại chúng nghe Phật tổ nói như thế, vui lòng phục tùng, hành lễ hẳn là. Phật tổ tạm đặt việc này, thăng đàn diễn giải đại pháp, một hồi Phật quang chiếu khắp, vạn hồng trải quang này. Chim quý hiếm thụy tú hân hoan nhảy nhót, kỳ nguyên đại kiếp nạn sẽ tới, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất liên tiếp sinh, xa bờ thế giới tuy là phật quốc tỉnh thổ, tạm thời bình tĩnh không lay động lan, nhưng làm hiểu rõ đại đạo chư Phật chư Bồ Tát vẫn có thể mơ hồ cảm giác được đại đạo trạng thái cuộn sóng hung hiểm dấu diếm. Sầu lo là không thể tránh khỏi, đặc biệt là cảm nhận được cái kia loại hấp vân ép thành nghiêm nghị bầu không khí càng lao bằng thêm trong lòng một tầng mây đen. Nghe xong Phật Tổ một phen diễn giải, tâm tình nặng hơn. Phật Tổ nói, hồng trần có thể nhìn thấu, đại đạo có thể siêu thoát, duy nhân quả không thể phá. Phật gia giảng nhân quả, chính mình cũng ở nhân quả bên trong. Phật tổ không sinh bất tử bất diệt, nhưng một khi kiếp số giáng lâm, hắn sẽ rời đi, ly khai xa bả thế giới, ly khai Phật quốc tịch thổ, ly khai lôi âm tự. Duy chúng ta hợp ý hợp lực, ý nguyện vĩ đại luôn luôn mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Phật tổ nói đi, tay phải mở ra, dương ra áo cả sa, trong chẻo kim quang nhất thời rêu rắc lại đến, không chỉ như thế nơi, chư thiên vạn giới tu Phật người đều có cảm ứng, cùng nhau chắp hai tay, miệng niệm kinh Phật. Quang đại nguyện lực từ chư thiên vạn giới nơi hội tụ đến Linh Sơn, chư bùa tắt kim cương lễ Phật ba táp, tùy theo Tụ kinh. Trong thiên địa đều là Phật âm, phương thốn linh đài đầu tiên. Quách Đại Lộ cùng Quách Diệu Giác ngồi đối diện ở Bồ Đề Lâm tọa vông đỉnh. Ở đây rừng bên trong nói chuyện, không ai có thể nghe lén được chứ. Quách Đại Lộ nhìn chung quanh một lần, vẫn là có chút không yên lòng. Quách Diệu Giác trực tiếp vạch trần tâm sự của hắn, nói ra miệng ngươi vào ta chi thay, chư thiên vạn giới bên trong, lại không người thứ ba có thể nghe được, bao quát linh sơn vị kia, đâu xuất cung vị kia, lang tiêu điện vị kia cùng với khác mấy vị. Nghe ngươi vừa nói như thế, ta nhất thời cảm thấy đặc hữu cảm giác cá toàn, Quách Đại Lộ mỉm cười nói, lập tức câu chuyện nhấc chuyện, bất quá ta còn là muốn làm một kiểm tra, không thành vấn đề đi. Quách Diệu Giác đưa tay làm mời tư thế, Hắn biết vị này phụ thân đại nhân tư duy quỷ dị, không thể theo lẽ thường suy đoán chi. Vì vậy trong lòng đối với hắn cái gọi là kiểm tra không khỏi cũng sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Nhiên mà một màn kế tiếp lần thứ hai ấn chứng mâu thân khương bổ đề lúc trước đối với hắn câu kia đánh giá kỳ thực những năm gần đây phụ thân ngươi vẫn là một không được điều động người. Chỉ thấy phụ thân đại nhân lão nhân ra người khiêng đầu nhìn lên bầu trời, gọi nói: thích ca mâu nhi, lý nhĩ, hai vị nghe được sao? Quách Diệu Giác, bê, ta là Quách Đại Lộ, ta có đôi lời muốn nói với các ngươi. Dừng một chút, cất cao giọng nói: hai ngươi hai bước, sớm muộn chơi bóng. Quách Diệu Giác, giản thật vẫn là chém đoạn đời này phụ tử nhân quả quên đi. Nhìn tình hình này, sớm muộn đến để hắn chơi lập đi. Quách Đại Lộ bên kia mắng xong sau, cười to không ngừng. Qua một hồi thật lâu mới chậm rãi dừng lại đến, chuyển đầu hỏi Quách Diệu Giác có lợi hại hay không. Quách Diệu Giác hiện ở biểu tình trên mặt chính là năm đó không để ý người nhà phản đối nhận cái này, trí trưởng phụ thân hiện tại không thể không mỗi ngày chăm sóc hắn vừa coi cảm giác. Quách Đại Lộ hoàn toàn không ngại nhi tử đối với cái nhìn của hắn, nụ cười không kém, nửa khí nhưng có chút nhàn nhạt, nhạt. Ta không phải nói chính ta lợi hại, ta nói là đạo tổ cùng Phật tổ bọn họ lợi hại. Quách Diệu Giác nhìn phụ thân một chút. Nếu như bọn họ không lợi hại, ta làm sao sẽ trốn ở chỗ này, mắng bọn họ một câu liền cảm thấy rất mức nghiện, giống một cái cạn món ghê gớm đại sự giống như đây. Quách Diệu Giác cảm thấy câu nói này rất có đạo lý, thật giống một người chỉ dám ở sau lưng mắng người kia bình thường là so với mình lợi hại hơn người. Quách Đại Lộ như là lầm bầm lầu bầu nói, bọn họ đích xác rất lợi hại, can thiệp thiên đạo, khống chế thiên đạo, thậm chí sáng tạo thiên đạo, dường như chư thiên vạn giới đều ở bọn họ quản hạt bên trong, không chỗ có thể trốn không phải Phật Tổ đang nhìn ngươi chính là đạo tổ đang nhìn ngươi. Quách Diệu Giác đang muốn nói tiếp, bị Quách Đại Lộ đưa tay đánh gãy nghe được hắn tiếp theo nói, nhưng ta biết, bọn họ cũng có vấn đề khó. Kỷ nguyên đại kiếp nạn. Quách Đại lộ hướng về Quách Diệu Giác nở nụ cười, bao quát ngươi ở bên trong, đều ở vì cái này làm chuẩn bị đi. Quách Diệu Giác gật đầu thừa nhận, nhìn phụ thân hiện tại trạng thái này, hắn nhớ tới mâu thân năm đó mà khắc một câu đánh giá, nhưng những năm gần đây, phụ thân ngươi cũng vẫn là một hết sức đáng tin người. Được Quách Diệu Giác khẳng định đáp lại phía sau, Quách Đại lộ nói tiếp nói, đương nhiên, các ngươi lập giáo sưng tổ phía sau vẫn cứ không phá được kỷ nguyên đại kiếp nạn cũng không phải bởi vì các ngươi thực lực của tự thân không đủ, trên thực tế vừa vặn ngược lại là các ngươi thực lực của tự thân quá mạnh mẽ. Quách Diệu Giác nghiêm túc nhìn chăm chú vào Quách Đại Lộ, chờ đón sau, tiến vào tổ cảnh đại lao di nhiên siêu thoát tất cả quy tắc bên trên, bắt đầu chính mình điều khiển cùng sáng tạo quy tắc, lâu dần cùng hắn dính liễu quy tắc hoặc có lẽ là thiên đạo càng ngày càng nhiều, mà những quy tắc này hoặc vận chuyển của thiên đạo dần dần hình thành của mình quy quy tắc, mặc dù còn đang khống chế bên trong, nhưng bắt đầu xuất hiện tự lập quy hướng, thật giống như nhân gian thế tương lai trí tuệ nhân tạo. Quách Đại Lộ nói đến trí tuệ nhân tạo thời gian, nhìn Quách rượu Giác một chút, ý thị hỏi dò, cái so hơi gật đầu, hiểu. Quay đại lộ tiếp tục, nhưng mà những này thiên đạo quy tắc trung quy vô pháp thật sự độc lập, nó dựa vào ở những đại lão kia mà tồn tại, cùng bọn họ cùng hô hấp cộng vận mệnh, nhưng cũng ở vô chỉ cảnh 5 tháng dài đằng đẵng bên trong bộc lộ ra các loại vấn đề, trước sau mâu thuẫn a, bên trong phân ly ra, ngoại lực quấy nhiều a các loại, những vấn đề này bắt đầu ảnh hưởng, thậm chí là phản vệ thiên đạo quy tắc sáng tạo người, đồng thời rốt cục ở nào đó cái thời gian tiết điểm hoàn toàn bạo. Phát, tạm thời thoát ly khống chế. Thời gian này, các đại lão không thể không mặt đối với hai cái lựa chọn, từ bỏ hoặc chữa trị, mà không luận chọn cái nào, đều phải phần hao tổn tâm thần. Cái kia chút ẩn núp trong bóng tối, Tà Ma Ngoại Đạo nhóm liền sẽ nhân cơ hội này khoé gió nổi mưa, mà cái gọi là Kỷ Nguyên Đại Kiếp nạn, bất quá liền là trọng yếu nhất cái kia Thiên Đạo quy tắc xảy ra vấn đề, lợi hại nhất cái kia Tà Ma Ngoại Đạo muốn gây chuyện mà thôi. Quách Đại Lộ phân tích xong những này, rơi vào dừng lại, hoặc có lẽ là rơi vào trầm tư, đang suy nghĩ một đoạn có kết luận ý nghĩa lời, khái quát tới nói chính là, tổ cảnh các đại lao cần thông qua sáng tạo Thiên Đạo quy tắc đến biểu lộ ra sự tồn tại của chính mình, đồng thời lại sẽ bị những tiên đạo kia quy tắc liên lụy, bởi vì những tiên đạo kia quy tắc sống còn tuổi thọ không bằng những giáo tổ kia. Quách Diệu giác nhìn Quách Đại Lộ, trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, lập tức thoải mái, cuối cùng biến thành chuyện đương nhiên. Quách Đại Lộ đứng lên, đi tới một bên, nhìn vô biên vô tận bồ đề lâm, tiên đoán tựa như nói nói, phật tổ sẽ ở đại kiếp nạn vụ xuống thời giờ ly khai lôi ấm tự. Quách Diệu rác vẻ mặt lấp lóe, con người bên trong có vạn xét đánh không, sán lạn vô cùng chi cảnh. Ta nghĩ tại ngươi này bồ đề lâm lần bế quan, Quách Đại Lộ ngữ khí bình tĩnh mà nghiêm túc, cái này cũng là ta cuối cùng một lần hướng về ngươi đưa gian này loại không khỏi yêu cầu, đều có thể cho rằng chính mình đạo trưởng. Quách Diệu giang nói. Quách Đại Lộ cất bước hướng đi rừng bên trong, âm thanh từ trước mặt truyền đến, ta sẽ ở Thỉnh Kinh tiểu đội đến Linh Sơn thời gian xuất quan. Quách Diệu Dác nhìn bóng lưng của cha, nhìn hắn dần dần biến mất ở rừng bên trong, trong lòng đột nhiên có một ly kỳ to gan dự đoán. Thỉnh Kinh tiểu đội ly khai Kim Bình phủ, ít ngày nữa đến rồi Thiên Trúc Xá vệ quốc, ở gặp ở nơi này tây hành trên đường cuối cùng một cái yêu quái đến từ Quảng Hàn cung Thọ Ngọc tinh. Nếu như nói Vượng Tiên quận đại hạn là Ngọc Đế đang chứng tỏ thái độ, Cửu Linh Nguyên Thánh rao là thái ớt cứu gắng tiên tôn tuyên cáo tổn tại cảm giác, như vậy Quảng Hàn cung Thọ Ngọc một kiếp nhưng là vương mẫu nương nương ở tình bạn vì là Thỉnh Kinh một ván thu quan hai nạn này qua đi, con đường phía trước lại không yêu tinh quấy phá. Sau đó, thầy cho bốn người ở đồng đại phủ địa linh huyện cứu hướng về phật người khấu viên ngoại tuyên dương tin phật người sinh giáo lý. Tiếp theo lại ở lăng vân độ thừa không đáy thuyền leo lên bị nạn. qua sông đường bên trong đường tam tạng kim tiền thoát xác chính thức trở về vị trí cũ. chờ thầy cho bốn người lên bờ phía sau, đong nhiên trông thấy giữa không trùng bên trong tưởng quang ngũ sắc thủy ái ngàn tầng. linh sơn đã ở trước mắt. Trương 525, đâu hai xuất cung đến rồi người tuổi trẻ. quang ánh kiếm ánh kiếm màu vàng nóng vừa to vừa dài ánh kiếm màu vàng nóng ngang trời chấn qua. Nếu không là che trời đại trận đã sớm quá quách đại lộ cùng hóa cơ tử nhiều lần rèn luyện cùng cải tạo, e sợ một kiếm này kiếm ý liền muốn phá trận mà ra, thẳng nhảy vào cửu tiêu. Trên tà. Một đạo hét lớn vang vọng tiên la sơn. Hết thảy ở nơi này giữa người tu hành đều như sấm bên tai, rồn dập xuất động quan sát. Ta muốn cùng quân hiểu nhau, sóng lâu vô tuyệt suy. Âm thanh thứ nhất hồi âm còn chưa tiếu mất, thứ hai nói ngâm tụng tùy theo mà ra. Như rồng gầm đầm lớn, như hổ gầm vực sâu. Cái kia từng đạo âm thanh ở núi rừng bên trong vang vọng không dứt, đảo mắt hóa thành từng đạo ác liệt vô cùng kiếm ý. Kiếm ý như cá, phong mang tán tác. Này phương hoa của cây cối như trải qua một đêm sương lạnh tập kích, trong nháy mắt điêu linh. Ngoại tướng Nưu Ma Vương, Kim Sĩ Đại Bằng điêu chờ rất ít mấy vị, còn lại tu sĩ đều là nhìn ra trong lòng phát lạnh, bị cái kia uy nghiêm đáng sợ bá đạo kiếm ý chèn ép thở không thông. Có yên lặng ngắn ngủi, thật giống một cái bỏ chỉ phủ, nhưng không có ai tâm tình bởi đó thả lỏng, thậm chí áp lực càng to lớn hơn. Liên Nưu Ma Vương cùng Kim Sĩ đều vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Đây chính là trước khi bảo táp xảy ra yên tĩnh. Đương nhiên, cái kia nói tiêu căng khó thuần thanh âm lại vang lên. Núi không lăng, nước sông vị là kiệt. Đông sét chấn động. Hạ Vũ Tuyết Này bốn câu lời, một hơi đọc lên, bàng bạc kiếm ý dường như lâu súc lũ bất ngờ, dường như trên biển cơn lốc, dâng trào tuân ra, sóng biển ngập trời. Trong lúc nhất thời, đầy trời khắp nơi địa, đầy giấy cuồng bão kiếm ý, kiếm kia ý tiêu gọi nhau tập hợp thành trận, cắt chém sơn hà, xé rách vân hải. Vô số ngọn núi bị lột bỏ góc cạnh, vô số đại thụ che trời bị chặn ngang chém đoạn. Vô số sông lớn khe bị cực nóng như dương kiếm ý bốc hơi lên hầu như không còn. Ầm ầm, một đạo đũa lớn giống như chớp giật dường như muốn đem vân không cắt chém thành hai đoạn chém bổ xuống đầu, tùy theo chính là một đạo sấm nổ, chấn động đến mức đất rung núi chuyển. Sàn sạn sàn sàn, dầm, dầm, rào, mưa sối xả mưa tầm tả đổ, bị kiếm ý sấy khô sơn hà hồ nước nhất thời lại tích đầy nước. gì rào, gì rào, một hồi mưa sối xả ngừng lại, như là lông ngỗng nghe bay tuyết lớn thật giống kéo cây bông giống như phiêu phiêu rơi rụng. khắp núi khách nhân từ lâu nhìn trợn mắt hốt mồm. tuyết rơi tiếng hơi càng sấn tiên địa yên tĩnh, bầu không khí cũng không ôn hòa. Hàn ý bức người, lạnh lẽo uy nghiêm đáng sợ. Nữ ma vương phản ứng nhạy nhất, gọi nói, nhanh ngừng tay, khuôn hiển đệ. cho dù không biết chi tả, không biết đón lấy hai câu cà rào. Niu Ma Vương cũng có thể tình tưởng cảm nhận được đón lấy hai kiếm đáng sợ, nhưng kiếm ý kéo lên đến đây đã không phải khung thế kỳ bản thân có khả năng hoàn toàn không chế. Hơn nữa, trở về tuột cùng khí thế ý tứ chính là thừa thế sung lên, không thể gián đoạn bằng không di hoạn vô cùng. Niu Ma Vương biết điều này, hắn sở dĩ hô lên một giọng kia cũng không phải là thật muốn khung thế kỳ dừng lại đến, mà là hy vọng có thể tỉnh lại hắn ba phần ý thức tự chủ, không đến nỗi hoàn toàn mất không chế. Mặt khác chính là nhắc nhở cái khác người tu hành làm tốt phòng vệ. Vì vậy, Niu Ma Vương đang kêu ra câu nói kia đồng thời dĩ nhiên lấy ra hắn hôn thiết quân. Kim Sĩ Đại bằng điều cũng lấy ra phương thiên hỏa kích, còn lại người tu hành thấy thế, từng người đề phòng. Không thế kỷ thân thể đã giải đến thành nhân to nhỏ. Năm đó kiếm tiên, rốt cục đỉnh cao trở về. Hán, tóc thay bù sụ, bạch đi múa tung, như liên giường như liên cuồng. Hán, phất tay đem trưởng kiếm trong tay tung, hướng lên trời kêu to. Ngày, địa, Hập. âm thanh hạ xuống. Vô hình, ầm ầm ầm, che trời đại trận bắt đầu rung động, quần sơn kịch liệt lay động, đã tảng quần quặn mà hạ. Quả nhiên là trời đất sụp đổ tận thế cảnh tượng. Lưu Ma Vương. Kim Sí đại bằng điêu, bắt đầu trùng trở từ lâu vụt lên từ mặt đất, lướt về phía không thế kỳ kiếm trận. Chỉ có đánh diệt kiếm ý của hắn, mới có thể tránh miễn phía thế giới này bị phá hủy. Quét đại lộ một mực ở đây cái mấu chốt ly khai. Như Ma Vương hung mạnh hôn thiết côn, quét ngang mà ra, vô số kiếm ý bị đánh tan hầu như không còn. Thật không hổ là hắn chém ra phân thân, mới thả ra vạn ngàn kiếm ý. Phúc Hải đại thánh cũng gia nhập trận bên trong, ra tay ổn định sông lớn hồ nước. Hắn chém ra phân thân cố nhiên lợi hại, nhưng dựa vào ta nhìn bực này kiếm ý cùng quét đại lộ cho hắn chế tạo kim thân có quan hệ. Di Sơn đại thánh nghĩ cách ổn định quần sơn. Ở nhiều như vậy đại tu liên thủ trấn áp lại, dù cho khung thế kỳ dắt phá cảnh đỉnh cao khí chẳng cũng không cách nào thật sự sắp nhập thiên địa. Hắn thần trí dân phục, rất nhanh biết rõ trước mắt tình hình, trên mặt mang theo thỏa mãn ý cười, nhưng cũng không định dừng lại đến, thản nhiên ngâm ra câu cuối cùng. Chính là dám cùng quân tuyệt. Hắn đem bàn tay hướng về bầu trời, thượng tà kiếm gào thét trở về. Hắn chuẩn bị nhân cơ hội cùng Thiên Lạc Sơn những cao thủ này chính diện vừa một lần. Hắn hoàn toàn không lo lắng đem phía thế giới này đập nát. Quay đầu lại quét đại lộ nếu là trách tội, quá mức cùng hắn cũng đánh một trận. Trở lại tụt cùng khung thế kỳ, Thiên lão gia cũng không sợ, còn sợ ai? lùi một bước nói, quách đại lộ tụ tập nhiều như vậy lật trời đổ biển người tài ba dị sĩ tính toán nhất định lớn này nhỏ tiểu đạo tiên, làm sao có thể nhốt lại hắn sớm muộn muốn đi ra ngoài có thể thuận thế đem hắn giả thiên chật phá không còn biết trời đâu đất đâu nhưng mà cái thiêu thượng tà kiếm mới vừa vào tay chợt cảm thấy là lạ ở chỗ nào hơi trùng xuống thượng tà kiếm chính là thần minh đương nhiên rất nặng nhưng này loại trầm là khách quan trọng lượng rơi vào chủ nhân khung thế kỳ trong tay ứng với nhẹ như hoa tuyết mới đúng nếu hắn cảm thấy chậm không vừa tay đó nhất định là xảy ra vấn đề khung thế kỳ lấy sáng dự kiếm tâm kiểm tra thượng tà kiếm. Không phát hiện bất cứ vấn đề gì. Chính không rõ thời gian, nhìn thấy chỗ núi kiếm rơi vào một mảnh hồng hoa. Lúc này tuyết lớn hạ đến tới lúc gấp rút, hoa mục từ lâu thảm bại điêu linh, ở đâu ra hồng hoa? Điểm khả nghi mới sinh, càng có lẽ dị hiện tượng xảy ra. Bầu trời bay xuống hoa tuyết chẳng biết vì sao, đột nhiên từ trắng chuyển hồng, biến thành hồng hoa. Hồng hoa đầy trời. Xuân về trên đất nước. Nhận kiếm ý tàn phá mà suy yếu khô héo hoa cỏ cây tối, ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nảy mầm, ra lá, sau đó nở hoa. Ma chàn ngập thiên địa ác liệt kiếm ý từ từ bị hồng hoa xoa tan. Thiên lạc sơn khôi phục rất nhanh như lúc ban đầu trời trong nắng ấm, muôn hồng nghìn đĩa, hòa thơm chim hót, quách phu nhân kim tiên chính quả đã thành, muốn xuất quan. thiết phiến công chúa nhìn phía tú thiên sơn, có chút ít cảm thán nói nói. trong lúc nhất thời, thiên lạc sơn mọi ánh mắt đều tụ tập đến tu thiên núi. sớm gặp một vị hồng y nữ tu phiến phiên thăng đến giữa không trung, quanh thân vì là hoa biển bao vây, không phải thiên nữ khương bồ để là ai? làm phiền chư vị thay phu quân trăm non giả thiên trận, khương bồ để nói, chúc mừng khung đạo hưu trọng đắc thượng tả kiều ý. khung thế kỷ chắp tay nói, cùng vui cùng vui. thiên lạc sơn lại được một vị kim tiên, quách lao đệ đại, đại sự có hy vọng mọi người rất tán thành. không ngờ không thế kỷ câu chuyện nhất chuyện, nói, bây giờ kỷ nguyên đại kiếp nạn sắp tới, chúng ta không có khả năng tiên về một góc, vẫn ẩn tu nơi đây, không bằng đồng tâm hiệp lực phá mở này che trời đại trận làm sao? Khương bù đề hỏi nói, khung đạo hữu sao lại nói lời ấy? không thế kỷ nói, già thiên trận, già thiên trận, tên như ý nghĩa chính là che che thiên cơ đại trận, mục đích là trốn tránh thiên cơ, cầu nhất thời an ổn. nhưng mà bây giờ chúng ta đã có sáu vị kim tiên, lại có thiên tiên, địa tiên cùng thánh nhân, còn hắn có gì mà sợ thiên cơ địa cơ? Tôn nộ không năm đó dẫn một nhóm nhân vật không tiếng tăm hầu tử hầu tôn liền dám chính diện chọn chiến thiên đỉnh, hướng hộ chúng ta. Khung thế kỳ ngôn ngữ bên trong tiết lộ ra một luồng oán hận chất chứa. Khương Bồ để nói, thiên cơ khó giọt, không ngừng thiên đỉnh. Khung thế kỳ nói, khó giọt thiên cơ pháp trận gì cũng che không được, có thể đo thiên cơ, không cần che, bọn họ cũng không dám đến, rút lui đại trận không phải khiêu khích, mà là cho thấy thái độ. Lưu Ma Vương cùng Kim Sĩ đại bằng điêu hai cái trầm mà không nói, đang suy tư khung thế kỳ. Trên thực tế, để cho bọn họ ở ra thiên trận trốn cả đời cũng là chuyện không thể nào. Thương bù để nói, bất luận làm sao. Việc này phải đợi Phu quân trở về lại bàn. Khung thế Kỳ nói, Quách Minh đệ vì là chế tạo trận này, tiêu hao quá lớn, e sợ rất khó làm ra bộ quyết định. Khung nào đó đề nghị liên thủ phá trận. Thứ nhất là nghiệm một nghiệm này trận pháp phẩm chất, thứ nhất là trợ Quách Đạo hữu nhanh làm quyết đoán. Khung thế Kỳ quay đầu nhìn về Ngưu Ma Vương cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, hỏi nói, Ngưu Minh, Kim Sĩ Minh, các người hai vị lẽ nào ca nguyện nghèo thủ nơi đây cả đời? Kỳ Nguyên Đại Kiếp Nạn đảo mắt liền đến, câu cửa miệng nói Đại Kiếp Nạn tức cơ duyên lớn, hai vị quả thật không muốn liều một phen. Ngưu Ma Vương cùng Kim Sĩ Đại Bằng Diêu trầm ngâm một lát cuối cùng nói, việc này hay là trước cùng quách huynh đệ thương nghị, làm tiếp định đoạn cho thỏa đáng. Khuông Thế Kỳ con ngươi bên trong như liệt du phanh lửa, ngữ khí ẩn hàm nội ý, như chờ hắn trở về, e sợ vạn sự đều yên. Nưu Ma Vương không do nói, Khuông đạo hữu lời ấy ý gì? Khuông Thế Kỳ nói, Nưu huynh ngậm lại, như hắn trở về chủ trì che trời, nơi đây còn có ai có thể phá trận. Khương Bồ để tiếp nói, thời cơ chưa tới. Ngữ khí kiên định. Khuông Thế Kỳ mắt bên trong thần mang lấp lóe, trong lòng cái kia sợ không tên bất an cảm giác càng mãnh liệt. E sợ không người biết nói không thế kỳ trở về đỉnh cao sinh ra cái thứ nhất ý nghĩ dĩ nhiên là mau chóng thoát khỏi vì hắn chế tạo kim thân quách đại lộ ký ức như nước thủy chiều vào tới đầu đuôi câu chuyện tiệm su minh lãng quách đại lộ thân gờ hờ ân nở thực sự thủy trung là hắn trong lòng một đạo vẫy không ra bóng tối hắn không biết hắn là ai nhưng bất kể là sáng sủa kiếm tâm vẫn là thức tỉnh lục nhị thiên phú, đều ở bài xích quách đại lộ nếu có thể không nữa gặp tốt nhất không nữa gặp bình tĩnh đừng nóng đang lúc này một đạo ôn tuần thanh âm từ trên trời giáng xuống là quách đại lộ đang truyền lời đợi ta đi một chuyến đâu xuất cung trở về lại bản Thanh âm kia xa cuối chân trời, gần bên thái bờ, chữ chữ tiết lộ ra một luồng huyền tuyệt không thể tả nói ý tứ hàm súc. Thiên lạc sơn mọi người nghe vậy, hoàn toàn chấn động không tên. Mấy vị kim tiên càng là ngạc nhiên, bởi vì bọn họ nghe ra thanh âm kia là cách nhiều tầng chư thiên truyền đến nơi đây. Quách đại lộ đây là, đến rồi cảnh giới gì? Không thế kỷ sắc mặt cực kỳ khó coi. Phương thốn linh đài đạo tiên, Bồ đề lâm, quách đại lộ thu hồi nhìn phía thiên lạc sơn ánh mắt, đứng lên, đi ra bù đề lâm. Cái kia bù đề lâm trận pháp tầng tầng. Tất cả đều là từ Quách Diệu Dác tự tay bố trí, nếu như không có hắn gật đầu, Đại La Kim Tiên cũng đừng hòng đi ra cánh rừng. Nhưng Quách Đại Lộ cứ như vậy một cách tự nhiên mà từ rừng bên trong đi ra, mười phần tùy ý. Ở đỉnh bên trong tính toán Quách Diệu Dác bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn phía cái kia nói chính từng bước từng bước đi tới bóng người, biểu hiện trên mặt cực kỳ cổ quái. Quách Đại Lộ đi vào đỉnh bên trong, ở Quách Diệu Dác đối diện ngồi xuống. Ta hiểu được. Hai người ngồi đối diện chốc lát, Quách Diệu Dác dẫn đầu mở miệng trước, "Thỉnh lý bên trong, bất ngờ." Nụ khí bên trong mang theo tự giễu ý cười. Quách Đại Lộ cũng là nhẹ giọng nở nụ cười, không có lập tức nói tiếp sau một lúc lâu, mới than nói, trong tam giới không chuyện mới mẻ, nghĩ đến có chút vô vị. Quách Diệu Giác nhìn về phía Quách Đại Lộ, ngữ khí cẩn thận, ý của ngài là? Quách Đại Lộ lung lay đầu, không nên là như vậy, ta không thể tiếp thu. Quách Diệu Giác sau khi nghe xong, khiếp sợ không nói gì. Quách Đại Lộ đã đứng lên, hướng trời cao đi đến, một bước một tầng, hắn đi rồi ba mươi ba bước, đi tới đâu xuất cung trước cửa.